t r ư ờ n g chín mươi lăm bốn chương chín mươi b ố bốn lý truy v i ệ n hai chân đ ạ p một cái liền từ sau xe gắn máy chỗ ngồi nhảy xuống tới đàm vân long cũng liền bởi vậy không cần dừng xe trực tiếp từ trên xe chạy xuống đi mặc cho xe gắn máy ngã s ắ p xuống đối vương t r i ề u nam liền đuổi theo vương t r i ề u nam minh h i ể n h o à n g hốt cực kỳ chạy trốn cũng không có l o g ì nhảy xuống mình đập giờ tí còn ngã một phát chờ tiến vào đồng ruộng lúc lại ngã một phát không đợi hắn đứng lên đàm vân long liền trực tiếp bổ nhào vào trên người hắn lấy xuống bên hông còng tay đem nó c ò n lại Lưu tại nguyên địa lý ư u nguyên tại địa l truy viễn bắt đầu quan sát nam hải cùng phụ nhân tướng mạo nếu như là mẹ con hay ở giữa tướng mạo chi tiết hoàn toàn không có chỗ tương tự mà lại phụ nhân tướng mạo bên trên vẫn là cái thổ toi mã cách loại này mệnh cách người thường thường rất khó có dòng d o i đương nhiên không có gì tuyệt đối tướng mạo mệnh cách vốn cũng không có thể làm làm định luật nhưng khi đàm vân long áp lấy vương triệu nam trở về lý truy viễn cũng quan sát tướng mạo về sau phát hiện cái này vương triều nam thế mà cũng là thổ toi mã cách mà lại so với thế tử càng nặng rõ ràng hơn cơ hồ có thể cầm đi âm dương tướng học tinh giải bên trong đương nên mệnh cách tiêu chuẩn kiểu mẫu lý truy viễn có thể không mủ tin số mệnh cách học thuyết nhưng hắn tin sát xuất học cho nên cái này gọi d ũ n ũ n g nam hải hẳn không phải là bọn hắn thân sinh q u đ ụ lúc này trên đường có xe cảnh sát l á i tới đám đồng nghiệp nhóm đến về sau đàm vân long giao tiếp người bị tình nghi tại vương triều nam bị giải vào xe cảnh sát về sau lý truy viễn trong tay dẫn theo túi n h ự a bắt đầu hơi run dày từng sợi người bình thường nhìn không thấy khói đen bắt đầu tràn ra sát hại mình hung thủ bị bắt lại nàng cũng rốt cục đạt được giải thoát trong khói đen đường thu bình đối thiếu niên làm cảm tạ hình tạ ơn thật l à quá lan lý truy viễn đối vị này học tỷ ấn tượng học bét làm một tà ma nếu là nói bởi vì chết đi quá lâu từ đó quên mình là ai cái kia còn tình có thể hiểu nhưng hết lần này tới lần khác nàng coi như đương quỷ lúc chỗ cho thấy hành vi l o d i p cũng là để lý truy v i ê n khó mà chịu đựng nhuận sinh lần trước phạm sai lầm hắn đều tức giận vẫn còn đến một mực chịu đ ư ợ c ngươi nay đôi giày cao gót mình đầy một đường không dám bỏ sợ sự tình không xong xuôi lại cho mất đi lại liên lụy đưa ra nói nhân quả thiếu niên hiện tại trong lòng không có cái gì vì quỷ giải hoan là một m kiện v i ệ c thiện khoái hoạt thỏa mãn chỉ có một loại rốt cục có thể thoát khỏi t h ằ n g ngu này giải thoát khách quan mà nói hắn càng ưa thích mặt mèo lao thái bên trong con kia mèo đen con kia mèo đen không chỉ có cơ linh trọng yếu nhất chính là nghe lời cho nên đêm đó thiếu niên nguyện ý ô m nó cùng nó chậm rãi tiêu tán đàm vân long vừa xuất ra hộp thuốc lá từ giữa đầu rút ra một điếu thuốc n ó m lửa đã nhìn thấy thiếu niên hướng hắn đi tới dư thụ đã từng hỏi qua hắn tin hay không mệnh về sau lại đổi hỏi tin hay không con của hắn vừa hắn cái kia lúc trong đầu nghị cũng không phải nhà mình đứa con kia mà là lý truy viễn mà hết thẻ này đều nguồn gốc từ tại ngày đó một cái mười tuổi đại nam hải đẩy ra phòng làm việc của mình câu đối hai bên cánh cửa chính mình nói ra tình tiết vụ hắn lúc mình không có tự cao tự đại cũng không từ chối cứ như vậy chăm chúng h e lựa chọn là t ư ơ n nếu là ngày đó mình thật coi hắn là một đứa bé biểu hiện ra không tín nhiệm cùng không có kiên nhẫn vậy mình có thể hay không điều đến tỉnh lỵ tới là tiếp theo con của mình cũng làm mất đi một cái cao thi trạng nguyên bồi đọc tiểu viễn lần này lại cảm ơn ngươi cảnh dân mối tình c á nước khu khu đ a m vân long sạc đ i ề u thuốc đúng đúng không sai là cái này lý cảnh dân liền nên bắt tay hợp tác đã kích phạm pháp phạm tội sáng tạo hài hòa xã hội đ a m vân long không hiểu nguyên nhân nhưng hắn hiểu làm sao phối hợp đàm thúc mượn một chút ngươi bật lửa cho đây là a di ngươi trước kia mua cho ta cũng không tiện n i đâu đưa ngươi không cần ta không hút thuốc lá. Bình thường sử dụng cũng là có thể, ta nhìn trên TV không phải diễn như vậy à. Có thể không không Bình nhìn phải như châm dụng cũng diễn nến có có lá. là sử à, vậy đàm i ể m hương hoặc l chút giác. truy gì giấy vàng. Giang viễn Lý đ e giày gót không ngươi. diện dưới, nổi. Thuốc, trả lại là làm nào cao chỉ chút, thuốc, hỏa đặt đốt một thế đốt trả đen đều Đàm Đàm ở vân long tiếp nhận bật lửa ngay sau đó thiếu niên liền từ trong túi móc ra một chương lá bửa cầm ở trong tay hất lên lá bửa liền tự mình đốt lên đây là ali vẽ phá s ắ t phủ lấy ra dẫn đốt cái này có chút nhỏ nói thành to nhưng lý truy viễn lại không cảm thấy lãng phí xem như đem một đầu tiên cho gáy mất lá bửa hướng dày cao gót bên trong bịt lại cái này dày cao gót lập tức đốt lên một cái khác dù là không có nhét lá bửa cũng cùng theo thiếu đốt lạch cạch lý truy viễn đem hai con dày cao gót hướng trong ruộng ném một cái nhìn tận mắt bọn chúng cấp tốc đốt thành cho b ụ i xong việc về sau lý truy viễn vùi tay q u a y người nên tiếp đảm vân long ánh mắt đa thúc ma thuật thủ đoạn dùng l ầ n trắng rất đặc sắc ma thuật b â n b â n cũng sẽ a trước mắt còn không có học được vậy ngươi nhiều đảm đương đảm đương hắn đầu ó c đần tâm tư cũng hầu như là không có đặt ở học tập bên trên vân vân ca giúp ta rất nhiều lý truy viết biết đàm văn b â n hai ngày này có chút hấp dực cảm thấy mình càng ngày càng phế vật nhưng trên thực tế mặc dù ngươi không cách nào cụ thể nói rõ tráng tráng có làm được cái gì nhưng tráng tráng tác dụng chính là không thể thay thế liễu ngọc mai nói đầu thuyền gào to cái này gào to khả năng không chỉ là người còn có thể là sự t ì n h đàm cảnh sát ta muốn báo cáo đàm v ă n long lập tức mang về cảnh ngũ nhỏ đồng chí ngươi nói ta hoài nghi nhà này nam hải là bị phi pháp thu dưỡng mua được đàm thúc ngươi trước tiên có thể kiểm tra một chút bọn hắn phải chăng có hợp pháp thu dưỡng thủ tục ta hiểu được ta lập tức đi điều tra đàm vân long qua bên kia cùng các đồng nghiệp trao đổi một chút nguyên bản dựa theo tình huống bình thường cân nhắc đến hải tử còn nhỏ cần người c h i ế u cố chỉ cần đem người hiểm nghi vương triệu nam t r ư ớ c mang về thẩm vấn điều tra là được rồi nhưng đã còn có loại tình huống này liền có nhân viên cảnh sát đi đối phụ nhân tiến hành hỏi thăm phụ nhân lập tức liền trở nên như là một con bị kinh sợ gà mái đối chung quanh cảnh sát l i ề u mạng gào thét thét lên đây là nhi t ử ta đây là ta con ruột là trên người của ta đến rơi xuống thịt các ngươi ai cũng không thể cướp đi hắn ta tình nguyện đem hắn ngã chết cũng không cho các ngươi nàng nói liền đem hải tử giơ lên t r u n g banh nhân viên cảnh sát thấy thế cùng nhau tiến lên đem hải tử bảo vệ rời đến đồng thời đem nó chế p h ụ sau đó liền có nhân viên cảnh sát được an bài đi hỏi tham phụ cận thôn dân cùng thôn trưởng dĩ vãng dựa theo trong thôn hôn hôn tướng ẩn tình huống coi như biết rõ nhà này người hải tử lai lịch không sạch sẽ nhưng cũng sẽ không có người báo cáo thậm chí không nguyện ý làm lấy cảnh sát mặt nói thật ngay cả thôn trưởng cũng thế nhưng lần này cảnh sát để lộ ra một điểm vương triệu nam dính liễu giết người trôn xác ý về sau các thôn dân liền không lại có điều cố kỵ rất nhanh liền đem hải tử là người quẻ bán tới sự tình nói cái này trong thôn vốn cũng không phải là bí mật gì hai vợ chồng một nắm lớn số tuổi một mực không mang thai được hải tử liền từ người quẹ nơi đó mua một cái phụ nhân cũng bị mang tới xe cảnh sát đàm vân long lúc đến mở chính là mỗi tờ hắn dặn d o một vị đồng sự lái về trường học giúp hắn cho trả hết đồng thời hiệp đảm một chút tiền xăng cùng m à i mòn chính hắn thì nắm rung rung tay đem hải tử đưa lên xe cảnh sát tiểu viễn đến ta đưa ngươi về trường học đ à m thúc b â n b â n ca nói hắn nghĩ ba ba nghĩ ban đêm cùng n g à i cùng một chỗ ăn bữa khuya vậy ngươi và ta đi cục cảnh sát đi ban đêm ta lại mang ngươi về trường học tìm vân vân ăn bữa khuya được rồi lý truy viễn ngồi lên xe cảnh sát cùng dung dung cùng một chỗ ngồi ở hàng sau dung dung không có chút nào sợ ngược lại lộ ra rất hưng phấn xe cảnh sát xe cảnh sát nhỏ đ i ĩ u nhỏ đ i ĩ u nhỏ đô đ à n thúc trong xe có giấy bút ta có cho ngươi đ à n vân long từ phía trước đem giấy bút đưa tới lý truy viễn cầm bút lên trên giấy bắt đầu họa thời gian dần trôi qua dung d u n g lực chú ý cũng bị hấp dẫn tò mò nhích lại gần k a k a ngươi đang vẽ cái gì nhà chờ một lúc ngươi sẽ biết đoán được ca ca mua cho ngươi đường tốt lắm tốt lắm đương lý truy viễn đem b ằ n nước cá kheo Mũ cao dần dần c Dũng Dũng dần dần Dũng Dũng ô ô ô bồi ô, ô, bối ngoan bồi bối ngoan ngoãn dư bà bà không nên đánh ta lý truy v i ệ n đem nắp bút đóng về đem họa trở mặt hắn lúc này trong đầu hiện hiện chính là tại ali trong tầm mắt dư bà bà đứng tại cánh cửa bên ngoài hai ngọn đèn lồng bên trên l à c ố ý vì ali viết lên vũ n ụ c nguyền rủa khắc chết song thân làm kỹ nữ làm kỹ tốt ta tới tìm ngươi ta tiếp tục gót chữ ngày mai buổi sáng còn có một trường mọi người không cần chờ, sau khi rời giường nhìn chúng ta thế mà hôm nay vẫn là đệ nhất mọi người quá ra sức lại câu một chút mười phiếu chương chín mươi sáu một chương chín mươi lăm tại tiểu nam hải khóc nói ra dư bà bà cái danh s ư n g này lúc đà m vân long l ô t h a i liền lập tức dựng lên hắn sáng sớm vừa cùng con trai mình nâng lên cái này dư bà bà buổi sáng con của hắn liền gọi điện thoại tới nói tìm được người mất tích đường thu a n h thi thể đồng thời còn gọi mình tiện thể đem liên quan tới dư bà bà hồ sơ mang đến nói là hắn vừa đi cùng tầng lầu phòng ngủ thông cửa nghe được một cái ngủ nướng bạn học cùng lớp chuyện hoang đường bên trong hô dư bà bà cho nên hắn hoài nghi mình cái này đồng học có thể là bị bọn buôn người ngoặt đi phúc kiến cái này đồng học gọi lâm thư hữu đàm vân long khẳng định không tin loại chuyện hoang đường này nhưng hắn biết mình nhi tử dám ở trước mặt mình tự tin như vậy đ ị a n ó i vậy. vậy khẳng định là tại cáo ngợn văn hùng nếu là tiểu viên muốn cái này hồ sơ vậy mình khẳng định cho c bối bối. bọn à buôn g người thường thường thích mặc niên kỷ rất nhỏ hải tử sau đó lập tức ngồi ô tô đường dài hoặc xe lửa tiến hành chuyển di kinh nghiệm già dặn bọn buôn người tập đoàn thường thường không phải lấy thị tỉnh làm phạm vi hoạt động mà là lấy đông nam tây bắc làm lửa bán cùng bán khu vực tùy i hài tuổi ể u nhỏ, không nhớ được sự tình, chẳng tử con được sự m chốc mình khứ. quên phụ mẫu hắn cũng là vì người cha có thể cảm nhận được loại kia lòng chua sót bi thống nếu là cái này dũng dũng a không nếu là bồi bối có thể lại nhớ lại lên một chút chi tiết có thể đàm ị có có đối đối chút chút vân long đem ố i với t đ xe ở phía trước đầu đường sang bên dừng lại sau khi xuống xe có đồng thời trở về xe cảnh sát cùng m ộ tờ trải qua đàm vân long đối bọn hắn phất phất tay ra hiệu bọn hắn đi trước sau đó hắn chỉ chỉ bên cạnh quầy bán qua vạt bởi vì hắn biết trong cục cảnh sát hoàn cảnh ồn ào rất khó cho tiểu viên an bài cùng bồi bối đơn độc không bị quay dày không gian rất tốt xem ra tiểu viễn là có biện pháp đảm vân lòng tan khói lại đi trong xe cảnh sát nhìn lại xuyên thấu qua cửa sổ xe hắn trông thấy ngồi ở phía sau xe tòa lý truy viễn cầm một trường phủ rán tại bối bối trên c h á n miệng bên trong tàn thuốc run lên khói b ù i rơi xuống trên thân đảm vân lòng tranh thủ thời gian vỗ vỗ sau đó rời ánh mắt trong xe cảnh sát bị rán thanh tâm phủ b ố i bối, bối đình chỉ thuốc tít thanh tâm phủ vốn là cho người xuống tiếp tác dụng là khu trừ trên người tà ma ảnh hưởng dù là trên thân không có tà ma rán nó cũng có thể đưa đến một cái tinh tâm an thần hiệu quả bối bối quả nhiên không khóc hắn xoa xoa nước mắt an tính nhìn trước mắt kaka lý truy viễn đem bút đặt ở trước mặt hắn ra hiệu hắn nhìn mình chằm chằm bút trong tay nhìn sau đó từng bước một dẫn đạo bồi b ồ i tiến vào mình thôi miên tiết tấu lý truy viễn không c ả i thống học qua tâm lý phương diện tri thức cũng không có học qua thôi miên nhưng hắn bị nghiên cứu qua tâm lý phương diện vấn đề cũng bị rất nhiều lần địa thôi miên qua mặc dù không có thể chữa tốt chính mình bệnh nhưng cũng xác thực làm được bệnh lâu thành y bồi b ồ i mí mắt dần dần khép kín tiến vào từ lý truy viễn chủ đạo người h ỏ i ta đáp khâu lý truy viễn không có đi trước hỏi liên quan tới dư bà bà sự tình bởi vì đoạn này ký ức sẽ đối với tiểu nam hải sinh ra mãnh liệt kích thích dẫn đến thôi miên mất đi hiệu、lực. cho nên lý truy viễn hỏi t r ư ớ c là tiểu nam hài ký ức chỗ sâu liên quan tới tuổi trẻ ba ba mụ mụ sinh hoạt tiểu nam hài các phương diện còn chưa thành thục bao quát ngôn ngữ cùng khái niệm ngươi phải đem mình cố định tư duy cùng nhận biết cho xáo trộn đi tiếp thu hắn cung cấp miêu tả sau đó lại đối với mấy cái này miêu tả tiến hành trình hợp cùng phiên dịch cũng may những n à y đối với lý truy viễn mà nói cũng không khó cũng không phải là bởi vì hắn niên g h kỷ cũng còn nhỏ mà là bởi vì hắn nhìn những cái kia phong thủy sách thường thường do、so、hài đồng thế giới miêu tả cản chịu tượng tối nghĩa vô số lần đàm vân lòng khói không có hắn đi vào quầy bán q u à vật mua chút đồ uống đồ ăn vật cùng hai bao khói một lớn một nhỏ hai hải tử tại trong xe cảnh sát đầu đợi hắn thật đúng là không lo lắng sẽ có cái gì vấn đề an toàn chờ lấy lòng đồ vật ra lúc hắn trông thấy b ố i bối ngồi ở trong xe khóc ròng ròng lý truy viên đối đầu hắn ánh mắt về sau đối vây vây tay đàm vân long mở cửa xe trở lại trên xe một bên đem đồ ăn vật đồ uống đưa tới đằng sau vừa nói thế nào tiểu viễn lý truy viễn đem giấy trong tay hiện ra cho hắn phía trên ghi chép rất nhiều kỳ kỳ quái quái miêu tả cùng một chút ký âm bằng trực giác đàm vân long phán đoán h ẳ n là bồi bồi b cái Nếu à Đàm y ngươi chỉnh ngươi. ngươi, viễn. Những tiểu cái kia i có thúc, cho thể. ta tốt Tốt, vất t âm, lý là vả kỳ n phương nhưng không nơi nào. Không n g gì, địa đây A. ta Ha ha, thể hỏi. từ biết Ừm, việc ế là là có có là phương này nói là ta giang tô hay là ta nam thông vậy thì càng tốt xác định vị trí rất nhiều nơi nửa cái tỉnh thậm chí toàn bộ tỉnh đều là một loại tiếng địa phương cho dù có điểm chi tiết khác nhau nhưng cũng không sai biệt lắm ta nam thông một cái t h ị liền có bốn năm loại tiếng địa phương mà lại lẫn nhau nghe không hiểu ừ, ta đi tham gia thị áo số thi mỗi lúc các trường học buổi thi lão sư cùng một chỗ nói chuyện trời đất dùng chính là tiếng phổ thông không phải các lão sư giảng văn mình cây làn g i ó mới thuần túy là dùng riêng phần mình tiếng địa phương nói chuyện phiếm chính là nước đ ồ đầu vịt lý truy viên đem một bình đồ uống mở ra đưa cho bối bối bối bối một bên n ư ớ c nở một bên bưng lấy đồ uống uống hai ngụm về sau vừa khóc lại cười lý truy viên không khỏi cảm khái tiểu hai tử vẫn là rất dễ dụ tương tự t h ầ n sắc động tác h ắ n khi còn bé cũng sẽ làm mà lại chú trọng hơn chi tiết cùng tiết tấu đổi lại cái khác phụ mâu sẽ cảm thấy lại bình thường đáng yêu bất quá chỉ có lý lan sẽ càng không ngừng kéo chính mình đi bệnh viện tâm thần đ à m vân l o n g chăm chú lái xe lý truy viễn yên lặng đem giấy là giấy mặt sau viết là bồi bối liên quan tới dư bà bà ký ức trên trời có người đang bay thật nhiều người đang bay hòa nhân hòa nhân hòa nhân biến mất không có b ả y chú l ù n đất dẻo cao su những n à y miêu tả có chút quá không thể tưởng tượng nổi lý truy viễn biết không thể hạ hệ thở qua phức tạp kín đáo tìm ra lời giải phương thức đi giải thích mà là hẳn là tìm một loại cảm giác nhưng cảm giác này lại không phải quá dễ tìm trước thả thả đi lý truy viễn đem giấy một lần nữa lật đến mặt khác trước tiên đem bồi bối liên quan tới quê quản ký ức làm một chút chỉnh lý chỉnh lý tốt về sau lý truy viễn đem tin tức sao chép đến một cái khác trang giấy bên trên đưa cho đang lái xe đàm vân long chương chín mươi sáu hai chương chín mươi năm hai nhanh như vậy đàm vân long đảo qua cấp trên tin tức t giống như là sơn tây chỗ kia tới ta không xác định chờ đến trong cục để bọn hắn đi nghiệm chứng một chút xe lái vào trong cục có nhân viên cảnh sát tới hỏi thăm đàm ca ngươi làm sao mới trở về bên hướng kia đều đang đợi ngươi đây trên đường bù đắp lại h a y đàm vân long dẫn lý truy viễn cùng bồi bối xuống xe b ố i bối bị nữ cảnh sát tiếp tới hắn vừa đi theo nữ cảnh sát đi một bên cầm đồ uống không ngừng quay đầu nhìn ca ca nhưng vị kia ca ca lại xoay người nhìn cũng không nhìn hắn tiểu viễn ngươi trước tiên ở chỗ này chờ ta một chút chuyện của ta xử lý tốt về sau lại cùng ngươi cùng một chỗ về trường học tìm vân vân ăn bữa khuya ta sẽ nắm chặt thời gian được rồi đàng thúc đ à n vân long không yên lòng đối phía trước một cái tuổi trẻ nhân viên cảnh sát muốn nói tiểu chu đây là cháu ta ngươi chiếu khán một chút được rồi đàng ca tiểu chu đi đến lý truy viễn trước mặt đến tiểu đệ đệ đi với ta phòng nghỉ lý truy viễn đi theo hắn vốn cho là phòng nghỉ sẽ là một cái tương đối an tĩnh nơi trốn vừa vặn có thể để cho mình suy nghĩ thật kỹ ai ngờ đẩy cửa ra bị mang vào về sau mới phát hiện nơi này có mười cái hài tử mấy cái tiểu nhân ngồi dưới đất chơi bùa cỗ cũng có mấy cái cùng lý truy v i ê n tuổi tắc tương tự còn có mấy cái so với hà lớn thì đều đều tự tìm lấy bàn ghế đang viết làm việc cho nên nơi này là trong cục cảnh sát chờ ba ba mụ mụ tan tầm về nhà lâm thời nhà trẻ mình thế mà được an bài đến nơi này lúc này làm bài tập cùng chơi bùa cỗ đại hài tử tiểu hài tử tất cả đều ngẩm đầu tò mò nhìn cái này khuôn mặt mới tiểu đệ đệ đến ta lấy cho ngươi ăn không cần chu cảnh quan ta không nói bụng vậy ngươi tới mấy năm cấp a ta lấy cho ngươi chút sách nhìn xem lý truy viễn cười cười không trả lời bạn làm việc một bên có phòng chống bên trong ngồi một cái mười ba mười bốn tuổi nữ sinh lý truy viễn tại chỗ chống ngồi xuống chu cảnh quan ta không sao ngài đi làm việc đi a t ố ấ t yên ổn yên ổn ngươi chiếu cố một chút mới tới lệ đ ệ ừ m nữ sinh rất qua loa địa ứng một chút sau đó dùng cầm bút tay thu nạp một chút bên thai tóc tiếp tục vùi đầu làm bài tập tuy nói nơi này hải tử nhiều nhưng phổ biến đều rất yên tĩnh ngay cả mấy cái kia chơi đùa cố tiểu h ả i cũng đều tại y mắng địa chơi mình lẫn nhau ở giữa nói chuyện cũng rất nhỏ âm thanh lý truy viễn dứt khoát ở chỗ này tiếp tục nghiên cứu lên b ố i bối, bối mật mã một lát sau bên cạnh gọi yên ổn yên ổn nữ sinh nghiêng đầu nhìn về phía bên người nam hải cái này xem xét liền không nhịn được tiếp tục xem tiếp vô luận nam nữ đối sinh đẹp sự vật đều sẽ có loại bản năng hảo cảm giống nhau lúc trước lý truy viễn lần thứ nhất nhìn thấy ali lúc kỳ thật hắn hiện tại cũng coi là trong mắt người khác ali dù sao y phục trên người hắn là liễu ngọc mai tự mình định chế tiểu tóc cũng là từ lưu di cắt may đang lúc nàng chuẩn bị mở miệng hỏi thiếu niên này là nhà ai lúc lại trông thấy thiếu niên nghiêng đầu nhìn về phía bên hướng kia trên mặt đất ngay tại chơi đùa cô mấy cái tiểu hải ngay sau đó thiếu niên lại nhắm mắt lại sau đó cầm b ú t lên bắt đầu ở trên giấy nhanh chóng viết trên trời có người đang bay cột dây thừng hoặc dẫm lên giá đỡ tại trên đỉnh xoay quanh hỏa nhân phun lửa biến mất không có ma thuật đại biến người sở ống bảy chú lùn hoặc có người lùn chứng diễn viên đất dẻo cao su sương sụn công biểu diễn đây là đoàn siết nói cách khác bối bối là đang ngồi người trong nhà nhìn tạm ký lúc bị ngặt Mà lại, bởi ố bối i đi lại hiện miêu biểu diễn, tại siếc đợi thời gian. bên b trong trí nhớ lập đi lập lại cao tần xuất tả, thăm một trong một cao đoàn đoạn nhớ dạng này miêu tả, mang ý nghĩa hắn không chỉ thăm một lần dạng này biểu diễn, hắn hẳn chỉ lập lập là tại đoàn siếc bên trong đợi qua ý vậy có lý do hoài nghi dư bà bà liền ẩn thân vu mô cái đoàn siếc bên trong đoàn siếc đặc thù chính là các nơi lưu động diễn xuất một chỗ biểu diễn cái một hai t r i n nếu là người xem không nhiều ích lợi không cao lập tức liền thay đổi một chỗ dư bà bà lấy cái thân phận này làm nhiệm vụ đi lửa bán nhi đồng tiến hành rất thuận tiện bối bối trong trí nhớ bị dư bà bà đánh chửi cùng đe dọa qua mà lại nhận ra dư bà bà tiêu chuẩn bộ dáng cái này mang ý nghĩa hai loại khả năng một là đoàn s i ế p bên trong cung phụ n g dư bà bà là b ả n thể tiểu hai tử vốn là dễ dàng trông thấy một chút đặc thù đồ vật hắn nhận lấy dư bà bà ảnh hưởng hai là đoàn s i ế p bên trong có một người là dư bà bà cung phụ người n g tại cung phụ n g đồng thời còn tại bắt chức nàng không cân nhắc đến đây là nước sông đầy đưa hướng mình như vậy nhất định nhưng tồn tại dư bà bà bản thể ảnh hưởng kia loại thứ hai khả năng liền phải đổi thành cái kia cung phụ người n g khả năng không phải bắt trước mà là bị phụ thân hay là đồng hóa thế nhưng là hiện tại vấn đề tới cả nước hiện tại không biết có bao nhiều cái đoàn s ế c đang khắp nơi chạy sao có thể xác định cái nào là dư bà bà đợi cái kia Lúc này, cửa bị đ ẩ y ra đàm vân long đi đến nhìn một chút nơi này nhiều như vậy hải tử trên mặt có chút kinh ngạc làm sao đem tiểu viễn an bài tiến hải tử ổ hắn thấy nhà mình nhi tử bân bân đợi nơi này so tiểu viễn càng không hiện không hài hòa lý truy viễn rời đi chỗ ngồi đi hướng đàm vân long hai người cùng rời đi nơi này dọc theo hành lang tiến lên tiểu viễn ta không biết tiểu chu sẽ đem ngươi an bài ở chỗ này không có chuyện gì đàm thúc ở chỗ này giúp ta nghĩ thông suốt một ít chuyện hắn cũng là dựa vào hải tử thị giác mới tìm được cái loại cảm giác này đối ứng bên trên đoàn xiếp hai người tới cuối hành lang bên ngoài ngẫu nhiên có người đi ngang qua t r o n g thấy cái này một đại nhất không bao lâu tuyệt đối nghĩ không ra bọn hắn lại là đang đàm luận tình tiết vụ án vương triệu nam đối sát hại đường thu anh cũng t r ô n s á t chuyện này ngược lại là nhận nhưng hắn đối hải tử lừa bán chuyện này chết không thừa nhận đồng thời kiên trì cho rằng dũng dũng là con trai ruột của hắn về phần hắn thế tử trên tinh thần hẳn là có chút vấn đề mà lại ta hoài nghi mua hải tử chuyện này vốn là vương triệu nam làm nàng đối người con b u ô n là ai cùng cùng ai liên hệ cũng không cảm kích lý truy viễn sớm biết liền không nên sớm như vậy đem vương triệu nam đưa vào bóp cảnh sát khu khu. đàm vân long nhịn không được h ò khan hai tiếng nói sang chuyện khác tiểu viễn ngươi cho ta những tin tức kia ta đã để các đồng nghiệp đi điều tra nghiệm chứng c ũ n g hướng có thể làm ấ y cái kia địa khu các đồng chí làm thông chi sau đó chúng ta sẽ đem bồi bối danh tự ảnh chụp cùng một chút chi tiết cũng cùng nhau vẽ truyền thần quá khứ à, đúng chúng ta đồng sự kiểm tra hải tử hải tử trên lưng có cái bớt cái này có thể tốt hơn địa giúp hắn tìm tới cha mẹ ruột lúc này một vị nhân viên cảnh sát chạy tới nói ra đàm ca có cái vương triều nam cùng thôn vừa chủ động tới trong cục nói rõ tình huống nói vương triều nam tối hôm qua hỏi hắn nói muốn không muốn nhi tử thông chi bên kia đồn công an đồng chí a thông chi nhưng đảng ca ngươi khả năng không biết cùng ăn trong trấn có cái khu công nghiệp nơi đó thường ở nhân khẩu rất nhiều không có xác thực mục tiêu chúng ta cảnh lực coi như toàn vùng xuống đi khả năng cũng không đủ mà lại bọn buôn người coi như ở nơi đó nhìn thấy chúng ta cái này tư thế sợ là cũng không dám giao dịch đàm vân long khẽ cắn ngôi vẫn là đến cậy mở vương triều nam miệng tên xúc sinh này đàm thúc vậy ngươi tiếp tục thẩm vấn đi ta chưa hết về trường học、ừ. đàm vân long nhìn xem thiếu niên do dự một chút vẫn là đạo t ố t ta trước đưa ngươi đi cửa cảnh cục đánh giá thuê xe được đàm ca ta lái xe đưa hải tử đi là cái nào ký túc thức tiểu học n g ư ơ i có xe của mình à? ta ta có thể cưỡi xe đạp ha ha không cần đi trước đưa cho người kia làm một phần ghi chép đi được rồi đàm ca đàm vân long cùng lý truy viễn đi đến cửa cảnh cục tiểu viễn ngươi có phải hay không phát hiện cái gì vâng vương triều nam hôn qua nói ngày kêu mang cùng thôn nhân đi mua nhi tử nói cách k h á c hậu thiên chính là giao dịch thời gian chương chín mươi sáu ba chương chín mươi lăm ba c u n g an chấn nhân khẩu lại nhiều nhưng muốn tìm một cái cần tại trên đất chống dựng lều lớn từ đoàn siếc vẫn là rất đơn giản nếu quả thật có tính toán thời gian bối bối bị lừa bán tới hẳn là có non n ử a n ă m trong khoảng thời gian này đầy đủ một cái đoàn siếc sau khi rời khỏi đây lại trở lại kim l a n g địa giới biểu diễn tiểu viễn ngươi tiếp xuống không có nói đ á n t ú c ta không dối gặn ngươi ta cần mình đi trước điều tra xác nhận một chút xác nhận tốt về sau ta sẽ báo cảnh đàm vân long mí môi thúc thúc có thể cùng đi với người điều tra lý truy viễn mỉm cười lắc đầu vậy ít nhất đến làm cho bân bân cùng ngươi đi đây là đương nhiên đàm vân long c h ậ n một chiếc taxi nói trường học danh tự về sau sớm cho t i ề n xe chờ xe lái rời về sau đàm vân long nhìn xem xe bóng lưng thở dài ngồi ở trong xe lý truy viễn nhìn xem ngoài cửa sổ xe cảnh đường phố hắn không có trực tiếp nói cho đàm vân long đoàn xiết sự tỉnh là bởi vì hắn không hy vọng cảnh sát đi đánh cỏ đập rắn Quả thật, h ắ nói là lực, lại lại bà bà, mà tin tưởng cảnh sát thúc thúc một tại thế tuyển thăm tồn tại phải người. Hiện đối cảnh năng nhưng không mình mình động mình còn đến phương. n dư ưu ở của chỗ, chủ của sớm, sự dò, đề, cách khác mình có được đầu tiên xuất thủ cơ hội đây là một cái lớn ưu thế cũng là tự do đ ể ý nghĩa nếu là đem dư bà bà cho quay nhiều chạy để rời đi đoàn s i ế p tương đương với mình bị mất đối phương tầm mắt mà nước sông đã đem nàng đẩy hướng mình k i a n à n g vô luận như thế nào đều sẽ tới đến trước chân hai người chú định trở thành lẫn nhau cướp bởi vậy mình nếu là mất đi đối phương tồn tại vị trí liền mang ý nghĩa mình sẽ tại tiếp xuống trong một đoạn thời gian vì thời ứng đàm ố đối i đối nhiên xuất hiện.、Trở、lại trường học, đi đột phương học, trường xuất Trở v o trong ký túc xá, lý tốt truy trước đẩy ra lục nhất nhất tại xá, lục Lục ra đẩy viễn i phòng ngủ cửa. ệ đầu, đàm trong phòng ngủ có văn bân cùng Lâm Thư Hiếu. Tiểu viễn ca, ngươi không không đầu i đ tiên là ngươi cùng sở dù sao tiểu viễn ca lúc nào nói chuyện thích thêm nhiều như vậy hình dung tử nhưng lập tức b â n b â n liền hiểu được lập tức thay đổi một bộ trách trời thương dân giọng điệu nói ra đó là chúng ta nên làm vì chính đạo không tiếc hết thảy ừ m lý truy viễn quay người rời đi ký túc xá lâm thư hữu thì đưa tay giữ chặt đàm văn bân tay lo lắng nói chuyện gì muốn phát sinh a bạn cái này cùng ngươi không quan hệ là chúng ta vớt thi nhân trách nhiệm vậy thì không phải là quan đem thủ trách nhiệm a trên người ngươi còn có t ổ thương ta thương thế tốt lên không sai biệt lắm nếu không phải đại ca ngươi muốn dựa vào ta tiếp tục từ huấn luyện viên nơi đó muốn giấy nghỉ phép ta về sớm đi tham gia quân huấn a bạn đại ca chờ tiểu viễn ca nói với ngươi về sau ngươi lại vụng trộm nói cho ta đàm văn bân giả bộ như dáng vẻ rất đắn đo gật gật đầu được tốt ta lý truy viên trong hành lang chờ lấy đàm văn bân ra hai người không có về mình phòng ngủ mà là đi xuống lầu tiểu viễn ca a bạn bên kia làm xong ừ m ta khả năng tìm tới dư bà bà hậu tiên cùng ăn trở ấn đoàn siết kia nhận u sinh cùng âm anh bọn hắn khả năng không có cách nào đội kịp hồ còn tốt tiểu viễn ca ngươi khi đó lưu lại a bạn một mạng lúc này mới đưa cho hắn có thể lần nữa bảo vệ chính đạo vô hạn quang bình cơ hội lập tức đàm văn bân thanh em nhỏ chút b â n g không bên cạnh ngươi liền thừa ta một cái mà ta lại không cái gì dùng lý truy viễn bỗng nhiên dừng bước lại n h ữ mày lại biểu lộ có chút thống khổ đàm văn bân giật này mình hỏi vội tiểu v i ễ n ca ngươi thế nào b â n b â n ngươi về sau không muốn ở trước mặt ta nói như thế nữa vâng ta minh bạch ta về sau sẽ không lại tại ca trước mặt ngươi biểu hiện tiêu cực ta sai rồi ta sai rồi lý truy viễn lắc đầu không phải a là xuất phát từ nội tâm địa đi an ủi ngươi sẽ để cho ta cảm thấy rất không thoải mái đàm văn bân nghe vậy cả người giật mình ta không muốn giống như vừa mới đối đãi lâm thư h i ế u đi lừa ngươi vui vẻ cho ngươi đi vì ta chịu chết tiểu v i ễ n ca ta hiểu ta thật đã hiểu lý truy viễn tiếp tục mở rộng bước chân phía sau đàm văn bân cả khuôn mặt đều cười lên hoa sau đó thân thể nghiêng về phía sau hai tay chống n ạ n h vừa đong vừa đưa đi ra bắt tự bước đi theo lý truy viễn vốn là mang theo một tia hy vọng nghĩ đến nhìn xem nhuận sinh cùng âm anh kết quả vừa đến đã trông thấy nhuận sinh nằm trên mặt đất xuất khí so hít vào nhiều toàn thân trải rộng màu đỏ khe rãnh đây là da thịt toàn bộ đã đứt da tân thúc thì tại nơi đó xiết quả đấm trên thân còn có lưu mười sáu dễ quan tài đinh nhuận sinh vốn là hành động bất tiện phát lực thống khổ dưới loại trạng thái này còn bị tần thúc xuất thủ đánh một trận xem ra tần thúc truyền thụ cường độ còn xa không tới đỉnh điểm hắn cũng biết truyền thụ cơ hội liền lần này cho nên hắn phá lệ nắm chặt thời gian sẽ không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào tần thúc nhuận sinh cơm tôi ăn nhiều một chậu đêm nay trước khi ngủ ta phải đem ngươi r a thịt lại đánh vỡ ra một lần nhuận sinh được tần thúc nhìn về phía đi tới thiếu niên tiểu viễn ta tại cho nhuận sinh lòng loại da thịt ta nhìn thấy tần thúc vất vả đoán trường đặc hấn những ngày gần đây nhuận sinh đều sẽ ở vào một chủng loại giống như sắp chết trạng thái cho nên coi như bây giờ gọi ngừng đặc hấn chỉ cấp nhuận sinh một ngày khôi phục thời gian hắn hậu thiên cũng phải bị giơ lên căng cứu thương đi đ o à n siếc tiểu viễn người đã đến lưu di đứng tại cổng một cái tay chống đỡ khung cửa một cái tay khác che lấy chắn mình ban đêm muốn ăn cái gì ta làm cho ngươi lưu di không chỉ có c u ố n học cơm còn một bộ bệnh nặng phát sốt u dáng vẻ đều không cần về lão lâu bên trong đi xem âm anh trạng thái nàng hiện tại coi như còn sống khả năng còn không bằng chết rồi lưu di không cần làm cơm đi tiệm cơm đóng gói đồ ăn trở về đi l ã o thái thái không thích ăn phía ngoài đồ ăn không có việc gì ta đi đóng gói l ã o thái thái sẽ không trách ta được người nói đúng lưu di người đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi lý truy v i ễ n nhìn một chút đàm văn bân sau đó cùng hắn cùng đi ra ngoài đi vào l ã o tư xuyên bởi vì đến giờ cơm sinh ý rất hót đàm văn bân đi vào cùng bếp sau bên trong lão bản lên tiếng chào hỏi ra hiệu cắm cái đội trước làm bọn hắn muốn đóng gói mang đi lão bản gật đầu đáp ứng đồng thời nói lầu một nóng để bọn hắn đi trên lầu tìm không phòng t h ổ quạt điện chờ đồ ăn làm tốt đóng gói tốt lại đi gọi bọn họ xuống tới lấy đi đại hạ trời chỗ đàm y lại l văn bân h cầm xong đồ uống sau đi đến mở nắp bình lúc sắt vách trong phòng đống nhiên chuyển tới một lão nam nhân thanh âm tức giận thạch vũ tỉnh n g ư ơ i liên rồi có phải hay không thạch vũ tỉnh ba chữ này là gầm nhẹ ra nhưng rất nhanh lão nam nhân đem những câu nói kế tiếp cho tận lực thấp giọng nhưng phòng vốn là cách âm không tốt mà lại lý truy viễn thính lực lại cực kỳ linh mẫn vẫn là rõ ràng rơi vào trong hai ta nhìn nhận u sinh được nhiều bồi bổ muốn hay không cùng lão bản nói lại thêm lý truy viễn giơ tay lên đàm văn bân lập tức ngầm miệng lý truy viễn nhớ kỹ thạch vũ tỉnh cái tên này ngày đó mình đi sống lúc vừa vặn rơi ra m á n h liệt mưa rào có sấm chớp lôi điện trông nom việc nhà thuộc viện cái này một mảnh đồ điện đều trẻ hỏng sau cơn mưa sắt vách thầy giáo g i ả lao thê chỉ thiên măng to nói lao thiên không có mắt trẻ hỏng nhà mình tivi lại không đem thạch vũ tỉnh cho đánh chết sau đó đối thoại hai người đều là t h ấ g i ọ n g lý truy viễn cũng phải hướng bên tường nghiêng mới có thể nghe được rõ ràng ta không điên ta đều vì ngươi ly hôn nhưng ngươi vì cái gì còn không có cách ta cũng chẳng còn cách nào khác cả ngươi cũng không phải không biết nhà ta cái kia cọp cái lợi hại ngươi gạt người nàng chính là một cái thôn phụ lợi hại hơn nữa thì phải làm thế nào đây ta biết ngươi là không muốn để cho ngươi những cái k i a con cái không nhận ngươi đúng không không phải nào có ngươi cũng đừng quên ta cũng cho ngươi sinh một đứa con trai mặc dù ly hôn sau phán cho ta chống trước nhưng chỉ cần ngươi cùng ta kết hôn ta liền cùng hắn đánh quyền nuôi dưỡng k i ệ n cáo đem chúng ta nhi tử lại đòi về vũ tinh nói cho ta ngươi chừng nào thì ly hôn ta không có kiên nhẫn lại chờ đợi xuống dưới ngươi lại tiếp tục kéo dài vậy ta liền phải đem ngươi trên ta tiết học liền đem ta ngủ sự tình đem ra công khai để ngoại nhân nhìn xem ngươi vị này đức cao vọng trọng thầy giáo già chức phó hiệu trưởng đến cùng là cái dạng gì người vũ tinh ngươi đừng xúc động lại nói loại sự tình này ngươi tình ta nguyện ai có thể nói được rõ ràng đâu a ngươi là nghĩ không có sao lại thế ngươi lại rơi ta dễ dàng thế nhưng là người khác đâu chuyện này hồi trước trong trường học thế nhưng là lại truyền đi xôn xao cảnh sát đều tới một nhóm lại một nhóm ta không hiểu ngươi đang nói cái gì ngươi không hiểu không có việc gì ta có thể nhắc nhở ngươi a vũ tinh ta cảnh cáo ngươi không nên nói b ệ n ta nói vậy ngươi sợ cái gì ta ta không có sợ sợ ngươi bảo bối k h i u mẫn mẫn từ địa phủ bên trong bò lên tìm ngươi lấy mạng a lại câu một chút n g u y ệ t phiếu thân môn lại cố gắng một chút giúp ta người thành thật lại chống đỡ một ngày bảng u y ệ t phiếu một chương chín mươi bảy một chương chín mươi sáu k h i u mẫn mẫn lý truy viễn nhẹ nhàng chuyển động trong tay đậu bình x ư a từ địa phủ bên trong bò lên tìm ngươi lấy mạng câu nói này kỳ thật đã là ở ngoài sáng bảy ra đơn độc rút ra một đoạn này lấy một người bình thường thị giác tựa hồ rất khó lấy lý giải vì cái gì thạch vũ tình ở ngoài sáng biết thầy giáo già đã giết người điều kiện tiên quyết còn muốn cùng với hắn một chỗ lại buộc hắn ly hôn cùng mình kết hôn nhưng nếu là thị giác hoán đổi cử ra càng nhiều ví dụ chứng minh cổ kim nội ngoại nam liên hợp tình phụ giết vợ nữ liên hợp tình nhân giết phu ví dụ như vậy chỗ nào cũng có nhiều đến ngay cả tiểu thuyết k h kịch phim đều diễn dịch không hạ nguyên bản khó có thể lý giải được sự tình lập tức lại trở nên rất bình thường lý truy v i ê n túi đầu xuống đôi ống hút tiên lặng uống một ngụm động đ giờ khắc này hắn càng phát ra cảm thấy mình viết sách sự tất yếu mỗi một đợt sóng lớn về sau đều phải ghi chép ví dụ thực tế lấy làm tổng kết hiệu quả khẳng định so với mình đơn phương tuyên truyền giảng giải phải tốt hơn nhiều sau đó vị này thầy giáo g i ả hướng lý truy viễn p h ô b à y một c á i lao nam nhân tinh thần nghệ thuật hắn để mà lui vì tiến phương thức trước giúp nữ nhân phát tiết rơi mất bất mãn trong lòng lại trên cơ sở này dẫn xuất quá khứ giữa hai người đủ loại mỹ hảo tỉ như trên tinh thần c ộ n minh tận lực bồi tiếp triển vọng tương lai cuối cùng lại nâng lên trước mắt trong hiện thực khối cảnh hy vọng nữ nhân có thể lại nhiều cho hắn một chút thời gian rõ ràng chỉ là lượn quanh một vòng tròn từ ban sơ vấn đề lại trở lại ban sơ vấn đề cái gì cũng không có giải quyết cái gì nhu cầu cũng không có thỏa mãn nhưng nữ nhân lại dựa sắt vào nhau tiến trong ngực lao già bắt đầu n ư ớ c nở nghẹn ngào sau đó chính là một đoạn thân mật cùng nhau anh anh em em hai người muốn rời đi vì không làm người khác chú ý thầy giáo già đi trước một lát sau về sau thạch vũ tình mới rời khỏi bởi vì lý truy viễn bên này phòng cửa làm mở rộng ra cho nên hai người tuần tự lúc rời đi đều trải qua cổng thầy giáo già là thật giả một cái về hưu lao nhân cổ n g trên mặt đều xuất hiện rõ ràng lao nhân ban thạch vũ tình lại không tính là giả thoạt nhìn cũng chỉ ngoài ba mươi dáng vẻ trên thân còn thể hiện ra một loại tài trí đẹp lý truy viễn lưu ý đến thầy giáo già trải qua c ầ m lúc khỏe mắt toát ra chính là một vòng nhàn n h ạ t hung quang đã giết qua người lại giết một lần cũng không phải không thể lúc trước hữu mẫn mẫn chính là như vậy không biết thỏa mãn l i ề u mạng đối với mình đưa yêu cầu chính mình mới đưa nàng đi chết thạch vũ tình khỏe mắt thì toát ra một vòng tình cảm nhu cầu bị thỏa mãn nhu h ò a nàng vẫn rất cao hứng tiểu v i ễ n ca chúng ta muốn hay không theo sau đàm văn bân mặc dù không nghe thấy sắt vách ở giữa trò chuyện cái gì nhưng hắn từ thiếu niên lúc trước thần sắc bên trong nhìn ra hai người này rất trọng yếu lý truy viễn lắc đầu nói ra vân bân ca báo cảnh đi đàm vân long ngồi tại mình trước bàn làm việc dùng sức đánh lấy khói trên bàn cái g ạ t tàn thuốc đã bị tàn thuốc nhét tràn đầy vương triệu nam thông khoái thừa nhận sát hại đường thu anh phạm tội sự thật nguyên nhân là năm đó vương triệu nam tại tu bổ vườn hoa lúc không cẩn thận đem đường thu anh phơi ở bên ngoài c h â n m ề n cho làm bẩn sau đó hai người ầm ĩ một trận cái này vốn nên là sinh hoạt bên trong rất thường gặp cùng một chỗ khoe miệng thời gian cũng rất ngắn không nói cảnh sát ngay cả trường học bảo vệ khoa đều không có xuất động chỉ dựa vào bên cạnh túc quản á di khuyên can đều riêng phần mình nói ít vài câu cũng liền yên t ĩ n h rơi mất mọi người căn bản là không có đem cái này coi là gì về sau đường thu anh sau khi mất tích cảnh sát cùng trường học loại bỏ một thân tế mạng lưới quan hệ lúc căn bản liền không ai nghĩ đến còn có cái này một gốc dạng như vậy cũng tốt giống như ngươi đi trên đường bị bên cạnh cưới xe đạp trải qua lúc đem nước bùn tùng tóe ô huế dày của ngươi ngươi mắng một câu bệnh tâm thần à. nhưng hết lần này tới lần khác đường thu anh mắng là chúc ngươi đoạn tử tế tôn sau đó thẩm tra đường thu anh cùng vương triệu nam lúc trước cũng không gặp nhau cho nên đường thu anh căn bản cũng không biết cái này lúc ấy ba mươi mấy tuổi sân trường nghệ công cũng không có hải tử nàng khả năng chỉ là mắng chửi người xuất khí lúc trong đầu vừa lúc dần hiện ra cái này bật tử liền trực tiếp dùng tới lúc ấy nếu là thay cái tử dù là càng ác độc mắng càng nhiều cũng đều không có việc gì hết lần này tới lần khác câu nói này bị vương triều nam ghi t ạ c trong lòng hắn bắt đầu quan sát đường thu anh hoạt động q uy tích sau đó tại cãi nhau sau tháng thứ tư thừa dịp lâm ấm đạo cắm cây lúc chọn lấy đường thu anh lạc đàn đương thời sát thủ cũng đem thi thể chồng tiến vào trong b ọ c cây loại này người hành hung là nhất làm cho cảnh sát nhức đầu thuộc loại kia nhảy ra tam giới bên ngoài không tại trong ngũ hành mặc cho ngươi làm sao cẩn thận si cha ngươi cũng không cách nào si đến trên đầu của hắn đi nhưng hết lần này tới lần khác chính là hắn giết người hiện tại vấn đề lớn nhất là vương t r i ề u nam đối với bối bối sự tình cắn chết không nói hắn là mang theo tuyệt đại chấp h nhiệm tình nguyện mình bởi vì giết người bị xử bắn cũng muốn kiên trì mình có nhi tử cái này một tín nhiệm thậm chí hắn khả năng hy vọng tranh thủ thời gian bị xử bắn cảm thấy chỉ cần h à i tử tìm không thấy cha mẹ ruột vậy liền vẫn như cũng là con của hắn vương triều nam thê tử cũng giống như nhau thái độ nếu là nói vương triều nam vấn đề là cực độ cố chấp lời nói vậy hắn thê tử chính là thiết, thiết thực thực có tinh thần vấn đề đ à n ca bên kia địa phương đồng chí nhắn lại ngươi xem một chút nhiều như vậy bị mặc h à i tử phụ mẫu sẽ ở nơi đó cục cảnh sát lập hồ sơ bên này thông chi đi qua sau bên kia cũng sẽ tiến hành loại bỏ so sánh sau đó thông chi điều kiện xứng đôi phụ mẫu tuyệt vọng là thống khổ nhưng so với thống khổ hơn chính là tại trong tuyệt vọng lần lượt cho ngươi hy vọng sau đó lại đưa nó đánh nát rất nhiều phụ mẫu khi biết tin tức về sau lần lượt khởi hành tiến về xem xét sau đó phát hiện không phải là của mình hải tử đồng thời còn có thể sẽ trông thấy k á c phụ mẫu tìm được hải tử chính vui đến phát khóc lý tính bên trên nên vì tìm tới hải tử phụ mẫu cảm thấy cao hứng nhưng cảm tính bên trên cái này kỳ thật lại là một thanh cắm vào bọn hắn tim đ à o tiểu chu chủ yếu là ở độ tuổi này nam hải vốn là bọn buôn người trọng điểm mục tiêu mà lại hiện tại lấy tên gọi b ả o bảo b ố i bối, bối hải tử rất nhiều không phải có bờ ta bớt có chút ít đàm vân long thở d à i đàm ca ngươi không cần thở d à i lần này khóa chặt phạm vi hẳn là có thể tìm tới hải tử phụ mẫu nói không chừng hắn cha mẹ ruột đã đang đổi u trên đường tới tiểu chu ngươi còn chưa kết hôn a không có đâu chờ ngươi sau khi kết hôn có con của mình ngươi liền đã hiểu vân vân, vân ta minh mạch đảm ca ngươi ý tứ bất quá đảng ca ngươi nên mời khách ta ừ m nhiều năm như vậy trước bản án thế mà cứ như vậy bị ngươi cho phá còn giải cứu một cái bị ngọt nhi đồng dựng lên như thế lân công không ra điểm huyết ta mấy cái này đều chờ lấy tại trên bàn rượu hướng ngài lấy thỉnh kinh đâu lại nói ngài đến cùng là thế nào biết dưới gốc cây kia trôn lấy thi thể nhi tử ta tại kia trường đại học đọc sách này chúng ta đều biết ta có trời ta đi trường học bên trong nhìn hắn cùng hắn tại lầu ký túc xá đằng sau t à n bộ phát hiện gốc cây kia dáng dấp t h nhất tối cao ta liền hoài nghi lên liền cái này bằng không đâu tổng không đến mức là ta có thể gọi ra đường thu anh quỷ hồn mang ta tìm tới nàng thi thể a ha ha ha đàm ca ngươi liền sẽ nói đùa bất quá thật lợi hại ngại cái này sức quan sát bội p h ủ đàm vân long ho khan hai tiếng đưa tay cầm lấy trên bàn t r a n trà uống một mụn trà lúc này bên cạnh có người hô đàm ca điện thoại của ngươi đàm vân long đứng dậy rời đi chỗ ngồi nhận điện thoại u i ta là đàm vân long u i ta là đàm vân vân có dám mau thả làm càn ngươi thái độ gì tiểu từ túi có tin ta hay không hiện tại liền đi ngươi trường học tìm ngươi người đến n h a người đến đánh ta nha người đến n h a đàm vân long hít sâu hắn trước kia còn bạn thân kiểm điểm qua mỗi lần cùng tiểu viễn tiếp xúc sau lại đi xem con trai mình liền sẽ cái mũi không phải cái mũi mắt không phải mắt hắn cảm thấy hẳn là mình làm phụ thân tâm thái mất cân bằng hiện tại hắn minh bạch người không cần thiết một mực tại trên người mình tìm vấn đề chương chín mươi bảy hai chương chín mươi sáu hai cha sát hại khi u mẫn mẫn chân hùng tìm được đêm q u y a xe cảnh sát lần nữa lái vào sân trường bắt hành động tiến hành rất thuận lợi đàm vân lòng tựa ở trên cửa xe nhìn về phía trước đồng nghiệp của mình nhóm đem thầy giáo già trần đức lương mang lên xe cảnh sát bên kia thạch vũ tỉnh đã trước một bước bị bắt lúc này bắt đầu thẩm vấn từ bộ đàm bên trong biết được tâm lý nữ nhân phòng tuyến rất kém cỏi đã tại bàn giao cực lực r i ú sạch chính mình quan hệ nói nàng chỉ là người biết chuyện mà không phải tòng phạm bảy năm trước bản án mà lại hồi trước vụ án nhân viên tương quan tập thể mất tích cực lớn đề cao phá án và bắt giam độ khó không nghĩ tới thế mà có thể vào lúc này liêu ám hoa minh trên đường trở về trên xe mấy cái trẻ tuổi nhân viên cảnh sát nhìn đàm vân long ánh mắt cũng thay đổi kia là không chút nào che giấu sùng bái tiểu chu lại hỏi ra vấn đề kia đ à m ca ngươi lần này lại là từ đâu tới manh mối đàm vân long vốn không muốn trả lời vấn đề này nhưng không trả lời lại không được bởi vì một vài thứ nhất định phải ghi vào hồ sơ nhi tử ta tại trường này đọc sách trên xe còn lại nhân viên cảnh sát đều tại lắng nghe chỉ có tiểu chu cảm thấy cái này mở đầu hơi có con hay trường học bắc môn có gia l á o tư xuyên ta còn mang các ngươi mấy cái đi nên qua có lúc trời tối ta đến trường học nhìn ta nhi tử cùng hắn cùng tiến lên lầu hai phòng ăn cơm hai người h i ể m nghi phạm tội ngay tại sát vách ta nghe được bọn hắn lớn tiếng ồn ào sau đó chính ta sở tra xét một trận lại tìm đến chút ngoài định mức manh mối làm chứng lúc này mới quyết định thu lưới kỳ thật đàm vân long tự thuật bên trong có lỗ thủng bởi vì khả năng thạch vũ tỉnh cùng thầy giáo già cũng không thường xuyên đi lao tư xuyên hay là tối nay là lần thứ nhất cái này một lỗ thủng mảnh cứu phía dưới liền sẽ phát hiện nhưng hắn không muốn nói thẳng là con trai mình nghe được đến tiếp sau đi theo quy trình sẽ có chút phiến thức mà tiểu viễn không thích phiến thức mặt khác chỉ cần chứng cứ tỉ mị xác thực xác nhận đối phương có tội về phần manh mối là cụ thể làm sao phát động、ra. kỳ t h loại, mơ mơ loại này xem xét chính là có người mắt thấy hung thủ trôn xác báo cáo đồng thời vừa hy vọng che giấu mình báo cáo người thân phận trong xe cái khác nhân viên cảnh sát tại cảm khái đàm vân long vật khí chỉ có tiểu chu nói ra đăng ca con của ngươi thật là vợ ngươi a thật là thoải mái đàm văn bân trên giường lưng một giường lưng dưới cái, hôm quay đầu nhìn về phía đồng hồ một mươi một giờ trưa mà bọn hắn ngày hôm qua kế hoạch là hôm nay một mươi hai giờ liền xuất phát đi cùng ăn trấn tìm đón xiếc mà mẹ nó đàm văn bân lập tức rời giường dẫn theo bồn đi rửa mặt sau khi trở về muốn thu thập đồ vật lúc phát hiện đồ vật đã bị thiếu niên cho thu thập xong cái kia tiểu viễn ca ngươi tại sao không gọi ta thời gian tới kịp ngươi ngủ thêm một hồi mà cũng không quan hệ đàm văn bân dựa vào hướng bàn đọc sách trông thấy trên mặt bàn b ả y biện một bộ phụ trâm thiếu niên phân biệt đem phá s á t phủ thanh tâm phủ cùng phong cấm phủ dùng dây đỏ buộc chặt tại trên kim tiểu viễn ca đây là lấy r a làm kích phát dùng sao đàm văn bân nói là một cái ném châm động tác lý truy viễn lắc đầu đây là chuẩn bị cho lâm thư hữu ta căn cứ địa tạng bồ tắc kinh bên trong đối lên kê lý giải nghĩ đến một cái đơn giản thô bạo tăng phúc phương thức a bạn sẽ rất cảm động đàm văn b â n rõ ràng một bộ này châm chỉ là tiểu viễn ca sáng hôm nay tiện tay làm trên thực tế tiểu viễn ca đã vì lâm thư h ư u thiết kế liên tiếp phong phú chơi vui lộ v ậ t sau khi sự tình lần này lâm thư h ư u đối quan đem thủ nhận biết tất nhiên sẽ tăng lên một mạng lớn dạng này hắn sau này trở về liền có hướng sư phụ hắn cùng ra ra khởi s ư ớ n g khiêu chiến đi x o á n bị lực lượng đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn không có bị viễn tử ca đùa chơi chết hoặc chơi phế trên lệch thời gian không nhiều lắm chúng ta đi thôi long vương khởi giá đàm văn vân đem ba lô leo núi c ó lên đi theo lý truy viễn đi ra phòng ngủ tại trải qua lục nhất c ầ m lúc đàm văn bân cố ý n g â m một tiếng mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy sau đó hai người tại khúc quanh thang lầu dừng lại chỉ chốc lát sau lục nhất cửa phòng ngủ bị đẩy ra đeo bọc sách lâm thư hữu cẩn thận từng ly từng tí đi tới nghe được hắn ra động tĩnh về sau lý truy v i ê n cùng đàm văn bân mới tiếp tục xuống thang lầu hai người đi ở phía trước lâm thư hữu tự cho là thần không biết quỷ không hay theo ở phía sau cửa trường học lý truy v i ê n cùng đàm văn bân tách ra đứng đây đón xe đây là đương thời gia tăng đón xe sát xuất thành công một loại phương thức sau đó lý truy viễn bên này đánh trước đến một cỗ không có vội vã lên xe ngày mai mới là bọn buôn người giao dịch thời gian có thể kiểm tra lo đến đoàn siếc cần sớm dựng sân bãi cùng làm tuyên truyền cho nên hôm nay bọn hắn rất có thể liền đã đến bình thường khảo thí lúc sơ tiến trường thi không có ý nghĩa gì nhưng nếu là trên mặt bàn liền đặt vào bài thi đâu liên quan tới dư bà bà hồ sơ lý truy viễn nhìn qua nhưng nhìn tương đương không thấy bởi vì cảnh sát s i ê u tập đến chỉ là dư bà bà chi nhánh có thể là đi theo học hoặc là đã từng cũng là nhóm người này về sau làm một mình tượng đất giống lập rất đúng chỗ nhưng thật sự là một cái linh vật loại người này thật là rất kỳ quái đã tin quỷ thần mà nói nhưng lại làm lấy nhân thần cộng phân chuyện ác đàm văn vân nghiêng đầu sang chỗ khác trông thấy tiểu viễn ca cầm một cái vỏ cứng bản ngay tại phía trên n g o c n g o c vẽ tranh h ắ n thấy rõ ràng sau đó một đường kéo dài đến với bối, bối cuối cùng thì là dư bà bà đầu thứ hai tuyến cũng là từ mình điểm cuối kéo dài theo thứ tự là ổn định giá cửa hàng tôn hường hà nhuận sinh t p kích không mặt chết ngược lại nhiễm thu bình tin sau đó một đường kéo dài đến trần đức lương cùng thạch vũ tỉnh trần đức lương cùng thạch vũ tỉnh nơi này là đặt song song một cái phần nhánh hai đầu tuyến ở giữa có một cái ngắn ngủi điểm tụ đó chính là n h i ệ m thu bình tin đàm văn bân thay vào đến trước k i a tiểu viễn ca cho mình giảng đề lúc mạch suy nghĩ hỏi tiểu viễn ca đây là sự kiện tuyến a hoặc là gọi c h u i nhân quả ừng ta đang tìm tỏi ra để mục người mạch suy nghĩ từ xác nhận mình đi x ô n g mở ra về sau lý truy viễn liền trọng chú ý cái này hai đầu tuyến muốn đưa chúng nó nhanh chóng giải quyết trước mắt cái này hai đầu tuyến đều giải quyết d â y cao g ó t đường thu anh đường dây này cuối cùng dẫn tới dư bà bà nhưng khi u m n mẫn đường dây này lại rơi tại nơi này tiểu viễn ca giữa bọn chúng ngoại trừ đều dình đến n h i ệ m thu bình tin bên ngoài còn có cái gì liên quan a ngươi có thể không thuận nhìn đi đẩy ngược a ta cảm thấy tuyến là lẫn nhau tương hố ồ b â n b â n ca ngươi cảm thấy vạn sự vạn vật là cố định sao chính là đ ạ i chuyện phát sinh liền tất nhiên phát sinh dù v i n h ca vàng không đâu đứng tại vĩ mô toàn trí toàn năng góc độ là chính xác nhưng đứng tại chúng ta loại này cá thể góc độ vàng vào chúng ta thị giác đến xem những ta kia trong mắt không biết đ ạ i chuyện phát sinh là thật không cách nào bị cải biến a trên lý luận tới nói thẳng đến miếng vải đen bị để lộ trước một giây thợ yêu khắc vẫn như cũ có thể đối với mình tác phẩm tiến hành sửa chữa tiểu viết ca ý của ngươi là kỳ thật chúng ta đều tại từ nơi sâu xa bị dẫn đường là bị nước sông đẩy đi nàng bị đẩy hướng ta lúc tương đối nàng thì là ta bị đẩy hướng nàng chỉ bất quá tại cụ thể áp dụng quá trình bên trong ai trước có thể nắm giữ đường dây này ai liền có thể tại cái này một làn sóng cùng tiếp theo sóng bên trong một mực nắm giữ quyền chủ động cũng tỷ như chúng ta bây giờ ngươi nhìn đường thu anh đường dây này nếu làng lịch từ dư bà bà nơi này đầy phải chăng cũng có thể đẩy lên chúng ta nơi này vương triều nam vốn nên nên vào ngày mai liền mang mình cái kia cùng thôn nhân đi đoàn s i ế p mua hài tử cho nên chúng ta nếu như không có sớm thuận đường dây này đi tìm tới dư bà bà đó chính là dư bà bà thuận đường dây này tìm tới chúng ta chúng ta chính là bị động một phương ừng chỉ là lý truy với mút tại trần đức lương cùng thạch vũ tình hai cái này nhỏ phân nhánh nơi này vẽ lên hai cái vòng chỉ là k cứ mẫn mẫn đường dây này vì cái gì tiếp không đi lên lương lương đến theo đổi u ba ba chỉ cần ngươi đổi u tới ba ba ba ba liền mua cho ngươi đổ trời xe hơi nhỏ ta tới ba ba ba ba, ba, ba ngươi chờ ta một chút ta đến, đến rồi một đôi phụ tử ngay tại chống trải sân bãi bên trên truy đổi đ bờ dỡn truy đổi quá trình bên trong hai người tới một chỗ ngay tại dựng lều i trước mấy chiếc trên xe tải ngay tại giữa hàng có đủ loại biểu diễn đạo cụ ba ba ta bắt được ngươi ta muốn chơi cỗ xe hơi nhỏ hỉ hỉ nam tử cúi đầu sờ lên đầu của con trai hỏi lương lương ngươi muốn mua bao nhiêu tiền xe hơi nhỏ nha ta không biết ba ba mua cho ta bao nhiêu tiền ta đều thích h ắ c h ắ chúng c ta lương lương thật ngoan ba ba giúp ngươi hỏi một chút có bao nhiêu tiền lấy lòng không hay lắm tốt lắm ba ba nam tử ngầm đầu nhìn về phía lều bên kia chính hướng mình đi tới hai nữ nhân một nữ nhân tuổi trẻ xinh đẹp dáng người huyền c h u y ể n mà nàng đỡ lấy lao bà bà thì thân hình còn xuống gương mặt rất dài bên miệng hai bên d a thịt hạ xuống rõ ràng nam tử đối c ấ p nàng hỏi nói cái ra đi có thể bán bao nhiêu tiền hỏi cái này vấn đề lúc nam tử trong mắt toát ra thật sâu hoán độc ha ha thạch vũ tình ngươi không nghĩ tới đi ta sẽ đem ngươi cùng h ắ n nhiệt g chủng bán đi liên tục bộc phát có chút không chịu nổi con mắt bắt đầu mơ hồ đầu góc cũng bắt đầu tê tê đêm nay liền viết ít điểm ta cần phải đi nghỉ ngơi một chút hoán một chút chủ yếu là mọi người nguyện phiếu ném quá ra sức không nhiều viết điểm đều không có ý tứ chớ h o à n g sợ ôm chặt mọi người chương chín mươi tám một chương chín mươi bảy đại biểu diễn lều còn tại dựng bên trong bất quá cung cấp đoàn siếc bên trong người sinh sống ở lại một giải nhà kho nhỏ lều nhỏ đã dựng tốt hứa đông nắm mình nhi tử lương lương tay cùng đi theo đến ở giữa một chỗ bạch trần nhà từ trước lều bốn phía bọc lấy thật dày nhựa tợn lặt tịt tấm cổng còn mang theo một cái thảm màn lúc này, vẫn là mùa hè, ngày chính cao, loại này chỗ ở thấy cũng là người ta nội tâm khô nóng thì mượn hứa đông một bên vén lấy mình cổ áo một bên thuốc giục nói có thể hay không nhanh nhẹ điểm chớ chỉ hoãn thời gian của ta nữ nhân trẻ tuổi liếc mắt nhìn hắn nói ra thu đầu con la thu con trâu đều phải trước sờ sờ nhìn một cái đâu húng chi là thu người hứa đông chừng mắt về phía nàng chất vấn ngươi đây là ý gì ý là chúng ta phải xem nhìn đứa nhỏ này có hay không bệnh trên người có không có tàn tật bằng không coi như thu cũng không tốt tìm hạ ra nhi tử ta từ nhỏ liền không chút sinh qua bệnh khỏe mạnh cực kỳ ha ha nữ nhân trẻ tuổi che miệng cười cười ngươi nói cũng không tính tiến đến ngồi một chút đi bên ngoài nóng bên trong mắt mẹ nói nữ nhân liền đem thảm mán sốc lên lúc này liền có một cỗ khí lạnh lộ ra không chỉ có xua tán đi nắng nóng còn để cho người ta kìm lòng không được dùng mình một cái hứa đông hoài nghi bên trong khả năng thả khối băng người c ó vào hay không đến nữ nhân lại thúc giục một tiếng hứa đông hít sâu một hơi nắm lương lương tay đi vào l i u bên trong không gian cũng không lớn hai bên bày một cái ghế một cái giường ở giữa khu vực thì là một ngụm v ắ n nước vạc nước bên trên có một người mặc bạch b à o đầu đội mũ cao hai tay cầm đèn lồng tường n ặ n chân nhìn còn tưởng rằng là cái người sống hứa đông lúc đi vào liền bị giật này mình lương lương thì sợ hai địa lui về sau trốn ở mình ba ba sau lưng hai tay nắm lấy hứa đông ông quần đây là vật gì hứa đông hỏi nữ nhân đương nhiên nói nhiều hiếm có a cái nào đi không có mình bái đồ vật lão bà bà ngồi xuống ghế dựa trong tay không biết lúc nào bưng một cái kiểu cũ bắt xứ bắt xứ bên trên có mấy chỗ chỗ thủng bên trong chứa thanh thủy nữ nhân t ú i người bắt lấy lương lương không ta không ta không lương lương cầu khẩn mà nhìn mình ba ba hứa đông trong mắt toát ra dãy ruộng nhưng vẫn là không có t ú i lầu nhìn đứng ở nơi đó không n ú c đ í c h nữ nhân đem nam hải tốn rời nam nhân kéo đến lao bà bà trước mặt lão bà bà đưa tay sờ lên lương, lương gương mặt bị cái này s ờ một cái tiểu nam hải lập tức không náo h đẳng mỹ mắt bung xuống nhưng ăn tính biểu tượng dưới là thân thể càng không ngừng đang run r u dậy lão bà bà trước dùng ngón tay trò điểm một cái tiểu nam hải mi tâm sau đó đem ngón trỏ vươn vào trong chén thanh thủy bên trong lập tức trong chén nước bày biện ra nhàn nhạt, nhạt màu đen nữ nhân nhìn xem cái này màu sắc khe nhữ mày hiển nhiên đối cái này chất lượng rất không hài lòng bất quá nàng vẫn là từ trong túi móc ra tiền đếm sau đưa cho h ứ a đông cứ như vậy nhiều muốn hay không hớ đông đem tiền nhận lấy số đều không số trực tiếp nhét vào trong túi quay người bước nhanh rời đi lương lương trên người run dậy kịch liệt hơn lão bà bà tiếp tục duy trì bưng bát tư thế không nhúc nhích lúc này t h n g màn bị vén ra một góc một cái nam nhân thăm dò hỏi nhu tỉ cơm đã mua về tất cả mọi người chờ ngươi ăn cơm đâu được xưng hô vì nhu tỉ nữ nhân bỗng nhiên vừa n g h i ê n đầu đối nam nhân mắng ăn ăn ăn cống phẩm đều chưa chuẩn bị xong đâu các ngươi chỉ có b i ế t ăn vừa mới không phải vừa thu một cái nhu tỉ đẩy một cái lương lương, h ư l ạ n h nói chất lượng quá kém một cái không ai muốn hải tử hứa đông một đường đi ra ngoài đi đến bên lề đường tiểu điếm đi vào muốn một gói thuốc lá đứng tại cửa tiệm rút ra một cây đốt cái t hắn ứ nhất liền bị hấp đến, sau đó ngồi xuống xuống hấp bị b đó sau t đầu ố t Trong tưởng tượng loại kia trả thù xuất hiện, ngược lại là trong lòng mình lập tức trở mắt theo đắt. khăn. kia khoái không hiện, mình hốc Hắn cũng ngược lòng nên vắng vẻ, hốc mắt cũng loại đưa lại là lập cảm, vẻ, đó dùng sức đánh mình hai và o miệng đem mặt rút đến bỏ bừng hứa đông a hứa đông ngươi làm sao lại h è n như vậy cũng không phải ngươi loại ngươi có cái gì không bỏ được hắn nguyên bản có một cái làm cho người hâm mộ cuộc sống tốt đẹp sau khi tốt nghiệp phân phối tiến vào một cái hiệu quả và lợi ích rất tốt đơn vị phúc lợi đ ã ngộ đều rất không tệ với một người tài trí mỹ lệ thế tử về sau hai người còn có một cái đáng yêu như tử khi đó hắn thực tình cảm thấy lao tiên đợi mình không tệ nhưng về sau hắn mới phát hiện mình sống thành một chuyện cười đầu tiên là thê tử lấy tình cảm không cùng làm lý do cùng mình ly hôn mình mặc dù không hiểu cũng đau khổ đã giữ lại cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận cũng may hắn tranh thủ đến được nhi tử quyền nuôi dưỡng vì thế hắn còn đối vợ trước ôm lấy một chút cảm kích thằng đến có một ngày liên quan tới vợ trước tin đồn truyền đến mình trong lỗ thai hắn mới đầu không tin nhưng về sau nghe được kết quả để hắn phát hiện nguyên lai mình thê tử đang đi học lúc liền cùng người ta ở cùng một chỗ nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói hắn ngược lại là thành cái kia bên thứ ba Lương lương h mụ mụ、so、ắ nguyên、like, đi i bản thương yêu nhi tử mỗi nhìn một chút đã cảm thấy là đối mình một loại chế dễ ước đối với mình tự tôn một loại trà đạp nhất là nhi tử danh tự bên trong có cái lương chữ nhũ danh là lương lương là vợ mình lấy là kia lão nam nhân danh tự bên trong một chữ thế giới của hắn sập thế nhưng là đương đem hải tử bán đi về sau trong lòng của hắn lại rất khó chịu trong lỗ thai mơ hồ còn có thể nghe được nhi t ử đ a n g kêu mình ba ba thanh âm ngồi sổm trên mặt đất hắn nghiêng mặt qua trông thấy tiểu đ i ế m bên ngoài mở tiệc bên trên một đám đồ chơi bên trong có một cái màu đỏ xe hơi nhỏ giờ phút này nội tâm có vô số thanh âm tại đối với mình tiến hành xem thường cùng chửi rửa chửi mình bất tranh khí chửi mình mất ức chửi mình đang đợi chửi mình là cái phế vật nhưng hắn vẫn là đứng người lên đem đồ chơi xe nhỏ cầm lấy đi đến trước quầy hỏi lão b ả n cái này bao nhiêu tiền về sau xuất ra v í tiền của mình thanh toán sau đó hắn cầm đồ chơi bắt đầu đi trở về hắn không ngừng làm lấy h í t sâu biểu lộ rất thống khổ chỉ có thể không ngừng lặp lại coi như nuôi con chó nuôi lâu như vậy cũng có tình cảm có thể đem hải tử ném hắn mụ mụ chỗ ấy ném tia lão nam nhân chỗ ấy thậm chí ném viện mồ côi nhưng vẫn là không nên bán vừa nghĩ đến đây hắn bắt đầu chạy mà lại càng chạy càng nhanh cùng lúc đó màu trắng lều bên trong lão bà bà trong tay bưng con kia trong chén nguyên bản chỉ có nhàn nhạt, nhạt màu đen nước đang từ, từ trở nên nồng đậm nhu tỷ chú ý tới thở một hơi dài n sau đó nàng đi ra lều đi vào bên ngoài trông thấy nam nhân kia cầm trong tay một cái đồ chơi chạy tới tiền trả lại cho các ngươi hai tử cho ta tiền ngươi đếm xem ta không động tới hứa đông đem trong túi lúc trước nhét vào đi tiền toàn bộ lấy ra nhu tỷ lắc đầu hải tử cho ta ta cho ngươi thêm thêm điểm tiền ta không bán hải tử cho ta nhu tỷ tiếp tục lắc đầu con mẹ nó chứ không bán hứa đông muốn đi bên trong sông sau một khắc nhu tỷ một cái tay bắt hắn lại cổ lại thuận thế sách đầu gối ẩm hứa đông che lấy b ụ n g dưới quỳ dạp trên đất miệng hà lớn hắn không nghĩ tới cái này cô gái trẻ tuổi ra tay có thể nặng như vậy hải tử cho ta ta thêm tiền các ngươi thu hải tử không phải cũng làm ì vì. vì kiếm tiền a kiếm tiền a nhu tỉ cười sau đó một cái cổ tay chặn chém vào hứa đông sau chỗ cổ h ứ a cường chín mươi tám hai chương chín mươi bảy hai đông c h ấ p m ắ t bạch hôn mê bất tỉnh hai cái đoàn xiếc người đi tới chỉ chỉ trên đất hứa đông nhu tỉ phía trước liền có cái đập chứa nước ban đêm chúng ta cho hắn xử lý xử lý cái g i á m tìm chiếc lồng giam lại chờ rời đi kim lang hướng bắt lúc cho hắn bán hắc lò than đi hắn đến còn sống bằng không vừa thu đứa bé kia liền vô dụng về sau đứa nhỏ này vẫn là cho chúng ta mình thu bằng không tổng đến không hiệu đấu ngày mai diễn xuất lúc chính các ngươi nhìn k ỹ chút tìm loại kia có ba ba mụ mụ cùng một chỗ cùng đi đến xem biểu diễn tiểu h à i từ đúng tuyên truyền lái xe đi ra không có còn không có đang dùng cơm đâu để bọn hắn trên xe ăn hiện tại liền cho ta tuyên truyền đi đi thêm nhà trẻ cư dân phụ c ậ n khu loa mở cho ta lớn một chút Dư giai đ o à n siết s ắ p vì ngài dâng lên đặc sắc tiết mục biểu diễn có đáng yêu tiểu h à i nhân có xinh đẹp mỹ nhân ngư các tiểu bằng hữu m a u g ọ i các ngươi ba ba mụ mụ ngày mai mang các ngươi đến tây ngoại ố quảng trường đến xem đi đàm văn bân quay xuống xe taxi cửa sổ nhìn về phía đối diện lái tới xe van xe van đỉnh có một cái lớn loa hai bên dán các loại biểu diễn áp thích tiểu v i ế n ca có phải hay không chính là nhà này còn gọi dư gia đoàn s i ế p lý truy viễn gật gật đầu hẳn là đi đàm văn bân đối lái xe phía trước tài xế xe taxi hỏi sư phó tây ngoại ô quảng trường ngươi biết không nhận biết nhà ta liền ở kề bên này các ngươi là đến xem tạp kỹ sao ngày mai mới bắt đầu đâu buổi sáng ra xe lúc ta nhìn thấy bọn hắn còn tại dự liệu tử nhà kêu đoàn s i ế p nhiều người không nhìn xem không ít thẻ nhớ xe liền có mấy chiếc ha ha ngày mai cuối tuần nhà trẻ nghỉ ta dự định mang ta vợ con hải đi xem biểu diễn sư phó vẫn là chờ đi người nơi đâu nhiều dễ dàng xảy ra ngoài ý mớn dừng một chút đàm văn bân lại bổ túc một câu đối hải tử không an toàn hải tử nhà ta thông minh cơ linh không có chuyện gì hắn không cùng người xa lạ nói chuyện l ừ a gạt đều l ừ a gạt không đến lý truy viễn thẳng n h i ê nói n không có l ừ a gạt không đi tiểu hải lái xe lập tức phản bác hải tử nhà ta thật không giống chúng ta từ nhỏ đã dạy hắn để hắn đừng tìm người xa lạ nói chuyện đừng cầm người xa lạ cho đồ vật không giống những nhà khác hải tử lần độn lý truy viễn không có đón thêm lời nói hắn cảm thấy người tài xế này mới là lần độn lý truy viễn từng chuyên môn nghiên cứu giải qua rất nhiều tiểu hài cho ra kết luận là trên đời này cơ bản không tồn tại lừa gạt không đến tiểu h ả i mà những cái kia thích dương dương đắc ý tán dương hải tử nhà mình thông minh sẽ không bị người xa lạ lừa gạt đi phụ mẫu thường thường là thật buồn cười ngu xuẩn trọng yếu nhất chính là nhiều khi bọn b u ô n n g ư ờ i căn bản đều không cần lừa gạt một người trưởng thành nghĩ không chế lại một đứa bé thật sự là quá đơn giản một cánh tay k ẹ p lấy h ả i tử thân thể, một c á á i tay k h che c hải tử miệng ôm liền đi hải tử căn bản là không phản kháng được cũng không phát ra được thanh nhầm ngoan đường làm rộn nghe lời lần sau cho ngươi thêm mua đồ chơi người qua đường nhìn thấy cũng sẽ không cảm thấy là tại n g o ạ c nhi đồng đã đến mục đích cái gọi là tây ngoại ô quảng trường kỳ thật chính là một khối nhỏ cứng lại địa l ố t phụ cận một mảng lớn đất hoang nơi này vốn nên nên có quy hoạch nhưng không biết nguyên nhân gì dừng lại cho nên bình thường có cái gì đại hoạt động hội chùa biểu diễn đoàn cái gì cũng sẽ ở nơi này cử hành tiểu viên ca là ở chỗ này phía trước có một nơi ngay tại dựng liều tử dùng các bốt sở tơ lớn giấy làm bảng số phòng đã trước đứng lên vân vân ca chúng ta đi ăn cơm đi tuất ăn cơm trước thuận tiện đông à à, à m văn vã, bân lời còn chưa nói hết, liền nghe đến phía sau xe taxi kêu bên trong, chuyển đến tiếng vã, à, à bạn làm sao còn lời làm taxi cãi chưa hết, phía sau sao xe kêu k có được lúc xuống xe.、Lý、truy tốt, viên tính hắn Lý r hồi đáp, hắn lúc ra cửa không có an cửa k h ô g chấn ó mang An tiền. Đông đủ ở vào kim lăng vùng ngoại thành từ trường học đón xe tới nơi này lộ trình vẫn là rất xa tiền xe tự nhiên không thấp lâm thư hữu lúc ra cửa chỉ lo cẩn thận từng ly từng tí mang tới mình họa m ặ t thuốc màu cùng đồ hóa trang duy chỉ có quên cho mình trong túi nhiều n h é t ít tiền hắn cũng không nghĩ tới sẽ ngồi lâu như vậy xe tiểu viết ca ngươi đi đi đàm văn bân đi đến bộ kia xe taxi bên cạnh đánh gãy sư phó thanh em tức giận còn kém bao nhiêu tiền những này có đủ hay không đủ rồi ta cho ngươi tìm đừng tìm bớt giận vậy c á m ơn nhiều tiểu hòa tử hắn bằng hữu của ngươi ừng chúng ta đi ra tới sư phó nghe vậy quay đầu nhìn về phía lâm thư hữu ngự khí cũng hòa hóa chút ngươi sớm bảo ngươi bằng hữu tới chẳng phải cất nhà đàm văn bân nói ra ta bằng hữu này ra mặt mỏng lâm thư hữu xuống xe đối mặt đàm văn bân lúc trên mặt đã có may mắn lại có quần bách đại ca cảm ơn ngươi tuất bao lớn chút chuyện đại à hài là này đoà m Lâm móc văn vì bân lòng, hắn không tiền không hắn phóng, thật cái này tiền biểu bởi Lâm đối để đặt thối cố Hiếu lái phải giả cái Hiếu. lộ lúc lẻ là Thư rất trước khoát thật Thư học cho xếp có xe ý kỳ ca các ngươi hiện tại chúng ta bây giờ đi ăn cơm đi cùng một chỗ cùng một chỗ còn g i ấ u cái gì g i ấ u ta tiểu viễn ca đều trông thấy ngươi vậy hắn sẽ không để cho ta đi thôi ngươi có tiền đón xe trở về à? không không có đón xe phí thật đắt phân xe đi không có lời vậy ngươi liền đợi đến cùng chúng ta cùng một chỗ về đi t h ậ sao đại ca cho ngươi tốn nắn một cái đi về sau trong âm thầm kêu ta đại ca không có việc gì tại ta tiểu viễn ca trước mặt ngươi liền gọi ta bân bân về p h ầ n đối tiểu viễn ca ngươi liền giống như ta kêu to lên được rồi bân bân ca đàm văn bân ôm lâm thư hữu bà bay mang theo hẳn hướng lý truy viễn đi đến tiểu viễn ca cách còn có đoạn khoảng cách lúc lâm thư hữu trước hết giơ tay lên chào hỏi lý truy viễn liếc hắn một cái không có đáp lại quay người đi hướng bên lề đường một nhà tiệm mì ngồi xuống muốn ba b á t mì đàm văn bân cùng lâm thư hữu cũng đi vào cửa hàng ngồi tại lý truy viễn trước mặt lâm thư hữu có chút lúng túng mở miệm nói tiểu viễn ca chứ ma vệ đạo cũng là trách nhiệm của ta lý truy viên từ đua trong ống xuất r a tam đôi đua phát hiện có chút bẩn liền đưa cho lâm thư hữu đi tắm một cái Tốt. lâm thư hữu thở v à o một cái cầm lấy đua đi hướng giữa chén ao sau khi trở về trên mặt cũng hiện ra ý cười ba bát mì được bưng lên tới lý truy viên nói ra lần này tà ma địa vị có chút lớn ba người chúng ta người cần đoàn kết hợp tác mới có thể sống lấy về trường học minh bạch lâm thư hữu dùng sức chút đầu trong mắt toát ra hư phấn chúng ta quan đem thủ sẽ không sợ tà ma địa vị lâm thư hữu trước đó mời xuống tới qua bạch h ạ đồng tử tại thần thoại tự thuật bên trong hẳn là nam cực tiên ông đệ tử về phần tăng tổn hại nhị tướng thì là địa tạ n g vương bồ tát thu phục hai vị quỷ vương trên lý luận tới nói dư bảo bà, bà loại vật này lợi hại hơn nữa tại thần nhóm trước mặt cũng là không đáng chú ý thậm chí đều không đủ tư cách bên trên bàn ăn nhưng vấn đề là thần là thần người là người người mời xuống tới thần năng có bao nhiêu lợi hại vẫn là quyết định bởi người người này lý truy viễn phải học được tiếp thân mới có thể có thể c ầ m tục địa c h ừ ma vệ đạo lâm thư h i ế u tiểu viễn ca nói đúng lắm đà văn bân thọc một chút lâm thư hữu cánh tay đối lý truy viễn nói yên tâm đi tiểu viễn ca a bạn minh mạch hai chúng ta đều sẽ nghe người phân phó đúng đúng đúng ta sẽ nghe chỉ huy lý truy viễn ăn mì đi ăn mì xong ba người lại trở lại tây ngoại ô trên quảng trường biểu diễn lều đã xây dựng hơn phân nửa chạm vạn tối hẳn là có thể hoàn thành lúc này đang biểu diễn bên ngoài dạp vây có một loạt lều nhỏ một chút nhưng đơn độc liệt ra nhỏ c h à n g tử biểu diễn đã bắt đầu tỷ như cái gì nghệ bình bộ vòng động viên cầu bình hoa cô đ ư ơ n g m ị nữ cùng mãng xà yêu đ ư ơ n g n h ữ n g hạng mục này đều là đoàn xếp tự mang mỗi cái lều đều cần đơn độc thu vé vào cửa cũng không đắt lắm hai tử bình thường tiền tiêu vặt cũng có thể mua được bản đ i ệ một chút tiêu t h ư phiến cũng vào lúc này bưu thuận đoàn s i ế t tiết mục lều vải triển khai trước mắt đã có loại m ì hiệu trưởng chín mươi tám ba chương chín mươi bảy ba nhỏ sẽ cảm giác chơi đùa đi dung nhập một chút chú ý quan sát nói xong lý truy viên trên mặt hiện ra hắn ở độ tuổi này hài tử nên có ngây thơ hoạt bát ba người tới trước đến nệ bình trước gian hàng một loạt đồ uống bình xếp ở nơi đó cầm bóng rổ nện bên cạnh có cái áp phích quy tắc đập chúng nhiều ít cái phân biệt đối ưng cái nào mấy loại giải thưởng nói như vậy dưới nhất tầng bình bên trong hẳn là trang là hát cát cũng có thể là rót vào si mang đàm văn vân dùng tiền mua ba lần cơ hội lần đầu tiên là lý truy viên đến lý truy viễn rất tùy ý đem bóng rổ ném ra chỉ đập ngã hai cái bình đến phiên đàm văn b ấ n lúc hắn phát lực rất mạnh nhưng dưới nhất tầng còn có mấy cái bình không có ngã cuối cùng là lâm thư h i ế u quả banh của hắn ném ra bên ngoài lúc là mang xoáy rơi vào bình đ ố n g trước đem tất cả bình c h u y ể n l ẫ n hắn thắng được một cái rất lớn thọ bút bê hắn giống hiến v ậ t quý đem thọ bút bê đưa cho lý truy viễn lý truy viễn mặt mũi tràn đầy vui vẻ đem thọ bút bê nhận lấy ô n đồng thời nhỏ giọng nói lại hiện lộ mắt người liền cút cho ta về trường học lâm thư hữu sửng sốt một chút lập tức ý thức tới gà con mộ t ó c gật đầu Một cái đương ề u k nhiên hải tử là tiêu phí chủ lực nhiệt tình rất bình thường nhưng bọn hắn lực chú ý nhưng lại chưa tại hải tử trên thân càng nhiều hơn chính là tại băn khoăn lấy hải tử bên người đại nhân tựa hồ là đang bình phán lấy cái gì nhất là đối những cái kia phụ mẫu song phương cùng một chỗ mang tiểu hải tới bọn hắn càng lộ vẻ ân cần đây cũng không phải là lý truy viễn suy nghĩ nhiều mà là bọn hắn phân tầng biểu hiện quá rõ ràng cái này để lý truy viễn có chút hiếu kỳ coi như các ngươi toàn bộ đoàn x i ế c trên giới đều là bọn buôn người tổ chức ngươi không phải cũng hẳn là chủ yếu chú ý h ả i tử phẩm tướng à. mà lại càng là một người mụ chạy h ả i tử cùng chỉ do một cái ra ra mãi, mãi hoặc mụ mụ mang hài tử mới càng hẳn là các ngươi tốt nhất ra tay mục tiêu nơi này tồn tại rõ ràng không hợp logic lý truy viễn cảm thấy mình giống như hẳn là một lần nữa xem kỹ một chút bọn hắn lừa bán nhi đồng mục đích bên ngoài đều chơi một vòng ba người mua phiếu đi vào bình hoa cô nương trong trứng đồng một cái đài bên trên bày biện một trương tứ phương tấm ván gỗ tấm ván gỗ ở giữa dựng thẳng một cái bình hoa bình hoa phía trên có một nữ nhân trước mặt nữ nhân bày biện một cái mị thổ phồn nhìn nữ nhân này cũng chỉ có một cái đầu bạch bày ở bình hoa bên trên mua vé tiến đến nhìn người cũng không ít bình hoa cô nương sướng hội nhạc thiếu nhi lại trò chuyện một ít ngày chỉ cần mua vé tiền đến không hẳn lúc Chính chán có cùng có địch chàng cũ cản được của nhìn phát chán liền có thể đi đàm văn bân cùng lâm Thư Hiếu thỏ đầu ra nhìn thấy rất khởi kình, nhiệm vụ mang theo, mà lại đây là nhân, chàng tử, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không được lòng hiếu của bọn hắn. ngươi liền Văn Bân nói mang vẫn ngăn lòng bọn đi biết lại rất tuy tử, Lâm là Đàm đầu đây mà vụ ra kỳ sau khi ra ngoài đàm văn bân ho nhẹ hai tiếng lâm thư h i ế u thì vớt vớt mặt mình hai người đều giả bộ như vừa mới thưởng thức đầu nhập chỉ là vì tốt hơn biểu diễn du nhập g n bất quá hai người tại ngắn ngủi ánh mắt giao lưu về sau cuối cùng vẫn tại lòng hiếu kỳ điều khiển từ đàm văn bân túi đầu xuống hỏi lý truy viễn tiểu viết ca đây là làm sao làm thật tốt ngươi không có hỏi ta có phải thật vậy hay không ai nha hai người lốc. Đang văn bân ợ n ngùng g c ư một nhao g nhao g lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thân sắc cái này khiến lý truy viễn cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút hai người này dù sao cũng là đường đường chính chính thi đậu đại học làm sao ngay cả cái này đều nhìn không thấu bất quá đúng lúc này lý truy viễn dừng bước lại hắn cảm thấy một chút dị dạng trong tầm mắt tựa hồ nhiều hơn một điểm nhàn nhạt, nhạt màu đen quay đầu lại nhìn về phía lâm thư hữu quả nhiên lâm thư hữu lúc này cũng ngừng lại bước chân con mắt đóng lại cái này nếu là lại mở ra l i ê n đại khái xuất lại biến thành dựng thằng đồng lý truy viễn không rõ ràng đây rốt cuộc là quan đem thủ đ ặ c tính vẫn là lâm thư hữu bản nhân không có cách nào tốt đẹp khống chế lên cây năng lực nguyên nhân Bân bân ca. Thanh tâm phủ có thể đi trừ tà ma hiệu quả, quan đem thủ mặc dù tà quy chính, nhưng tiền thân phủ hiệu chính, nhưng như ma quan vẫn đem mặc có cải cũ đi quả, quy dù lâm à quỷ quả. hiệu vương, đưa nhiên cũng có thể đưa đến tự thể có l thư hữu thân thể khẽ run lên lại mở mắt lúc khôi phục thanh tịnh đúng thật xin lỗi lâm thư hữu biết mình vừa mới lại suýt chút nữa gây đại phiền t h á i sư phụ ngươi hoặc là gia gia ngươi cũng giống ngươi dạng này à. muốn đây là bọn hắn cái môn này truyền thống đặc tính kia thật là đi trên đường gặp được tà ma không nói hai lời trực tiếp mở làm nhưng ngẫm lại cũng rất không có khả năng tuyệt đối cấp tiến môn phái rất khó tồn tục xuống tới nhất là tại truyền thừa suy yếu kỳ sư phụ ta cùng gia g i a của ta bọn hắn không dạng này chỉ có ta là như thế này vậy bọn hắn có hay không nói là nguyên nhân gì bọn hắn nói là ta thiên phú quá tốt rồi rất dễ dàng l ê n kê thiên phú tốt vậy ngươi bây giờ vẫn là chỉ có thể mời bạch hạc đồng tử ở ta nơi này cái niên kỷ có thể không ta trợ miếu thờ cùng nâng đỡ một mình mời hạ bạch hạc đồng tử là phi thường hiếm thấy đương nhiên tiểu v i ế n ca ta không thể cùng ngươi so ngươi ngay cả tổn hại tướng quân đều có thể mời xuống tới ta lần trước không phải nói cho ngươi kia là lừa gạt ngươi a đó là ngươi tại k i ê m tốn ai cùng ngươi nói như vậy đàm văn bân nghe vậy dịch chuyển khỏi ánh mắt cẩn thận chu đáo lên phía trước mỹ nữ cùng mãng xà yêu đương áp thích lâm thư h i ế u không ai nói với ta ta là tự mình một người nghe được vân vân ca không phải ta nói mua vé đi a a t ố t h á t h á t đan văn bân, bân đi mua phiếu ba người đi vào căn này l ề u vải bên ngoài trên cốt sơ tơ mỹ nữ vóc người nóng bỏng mặc đ ồ t ắ m dưới thân c u ố n quanh lấy một đầu mãng xà cái này quảng cáo thật không có chút nào giả dối thậm chí còn khiêm tốn bởi vì tại màn giữa giường đầu thật nằm một cái rất trẻ chung lại q u ầ áo hở hàng nữ nhân xinh đẹp bên người nàng có một đầu tráng kiện mãng xà dưới thân thì còn có rất nhiều đầu tế xả cái này trong lều vải người xem so lúc t r ư ớ c bình hoa cô nương bên trong nhiều g ấ p đôi tiểu h à i t ử ánh mắt đều tại thân rắn bên trên người trưởng thành ánh mắt thì đều tại nữ nhân trên người lý truy viên ôm thật to thọ búp bê nhìn chăm chú lên nữ nhân trên người nàng có từng sợi người bình thường nhìn không thấy hắc khí tại vật quanh không giống như là bị tà ma phụ thân càng giống là một loại nhiễm thấm vào nhìn kỹ a nằm tại màn trên giường n u thì nhắc nhở một tiếng sau đó đưa tay nắm lên bên người một đầu tiểu xả để từ mũi của mình bên trong tiến vào một lát sau tiểu xả lại từ trong mồm trôi ra vây xem đám người lúc này phát ra một trán g t h u ố c lên chỉ cảm thấy hoảng sợ do a người n ngay sau đó nguyên bản lười biếng gục ở chỗ này không thế nào động mãng xà bắt đầu ở nữ nhân trên người nhúc đích đầu rắn bơi tới nữ nhân đỉnh đầu về sau chậm dại đứng lên phun ra lưới nữ nhân con mắt cùng mắt rắn gần như đồng thời chuyển động liếc nhìn ở đây hết thảy mọi người lý truy viễn lưu ý đến các nàng sẽ ở quét đến tiểu hài từ lúc làm một cái nhỏ xíu dừng lại nhưng để lý truy viễn không nghĩ tới chính là cuối cùng nữ nhân cùng mãng xà thế mà đối hướng về phía chính mình lý truy viễn làm bộ sợ hai chương chín mươi tám bốn chương chín mươi bảy bốn đem trong ngực ôm thỏ bút bê dơ lên che kín ánh mắt kỳ thật nữ nhân cũng không phát giác được lý truy viễn dị thường nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy đứa bé này dáng dấp rất đẹp đứa nhỏ này hẳn là mười tuổi ra mặt cũng không khá lắm lừa bán đối tượng đối người con buôn tới nói năm tuổi trở xuống nam hải tử là tốt ra tay mục tiêu giá cả cao thị trường hút hàng dễ dàng xuất thủ bọn hắn còn không có ký sự dưỡng dưỡng liền sẽ quên chuyện trước kia đem người mua coi như mình cha mẹ ruột tiểu đệ, đệ đừng sợ nha ha ha n u tỉ mở miệng lên tiếng những người còn lại cũng đem ánh mắt nhìn về phía hắn lý truy viễn lặng lẽ đem ánh mắt từ thỏ bút bê nơi đ ó n h ô ra đến xác nhận một chút đối phương không có phát giác được mình đặc thù về sau lại đem thỏ bút bê giơ lên sau đó bên cạnh lắc đầu lui lại cuối cùng dứt khoát tối lui ra khỏi cái này đỉnh biểu diễn l ề u vải tại không có s ở đến dư bà bà vị trí trước hắn không muốn cùng ngoại vi trực tiếp tiếp xúc bởi vì hắn mục tiêu là dư bà bà không giết chết nàng dù là giết chết nàng lại nhiều thủ hạ tại nước sông tác dụng dưới nàng vẫn như cũ sẽ tiếp tục cùng mình không chết không thôi đàm văn bân ha ha, ha tiểu viễn ngươi làm sao như thế sợ hại à đàm văn bân cười đổi theo ra đi lâm t ư hữu không có loại kêu bi chỉ có thể giả bộ như bất đắc dĩ lắc đầu cũng đi theo r a trong t r ứ n g đồng chuyến ra một trận tiếng cười tất cả mọi người cảm thấy rất bình thường đừng nói hai tử rất nhiều người trưởng thành đối mặt loại này tràn đầy rắn tràng diện cũng sẽ sợ hãi nhu tỉ cũng không để ý lại cầm b ú c lên một đầu tê xạ tiếp tục biểu diễn chờ đàm văn b â n cùng lâm thư hữu từ bên trong ra tụ hợp về sau ba người bắt đầu hướng chính dựng biểu diễn lều đi đến lý truy viễn nữ nhân này có vấn đề trước mắt rõ ràng có thể nhìn ra được liên nang một cái đoàn x ế c bên trong cái khác nhân viên tựa hồ cũng là người bình thường thật động thủ lúc phải n ố t chú động tác của nàng lâm thư hữu nghiêm túc nói ta nhớ kỹ không ngươi không cần nhớ kỹ nàng vân vân ca ngươi nặng chú ý nữ nhân kia nếu là động thủ lúc nàng xuất hiện liền từ ngươi đến ngăn chặn nàng bởi vì nhuận sinh cùng âm anh lần này không tại lần thứ nhất dẫn tới như thế một mình đảm đương một phía nhiệm vụ đảm văn vân rất là hưng phấn tay mang lên mình trên c h á n sau hướng về phía trước hất lên tiếp lấy lại dậm chân một cái trung thành lúc này có không ít người ngừng chân ở chỗ này quan sát biểu diễn liều dự lý truy viễn vừa đến đã phát hiện vấn đề cái này biểu diễn liều lâm thời nền tảng có chút quá vững chắc Khi bọn g cây hắn đang bố trí lúc lý truy viễn đang tự hỏi làm sao sửa chữa bố trí không ai hiểu trận pháp là một chuyện tốt vậy mình cũng không cần cân nhắc che lấp vấn đề có thể trực tiếp tại đại trận này trung tâm đơn độc bố trí một cái vi hình tiểu trận tiến hành điều khiển nếu là đụng phải hiểu công việc người Tự động lần này tựa như là tại trong đêm mang theo một cái tỏa sáng bóng đèn như vậy rõ ràng nhưng tại không hiểu công việc trong mắt người cũng chỉ là ban ngày trong đống rác một cái bình thường bóng đèn đang quan sát biểu diễn lều phía sau một giải nhỏ lều lều nhỏ lúc tòa kia ở vào khu vực trung tâm lại làm giữ ấm biện pháp bạch trần nhà tử đưa tới lý truy viễn chú ý nó cơ hồ còn kém tại lều bên trên thiếp cái hành vi đánh dấu ta căn này có vấn d ban ngày không thích hợp đậu thủ càng không thích hợp bố trí cho nên còn phải chờ đến tối trời tối người ít lúc sau đó thời gian bên trong ba người đến tuyển cái có thể nghỉ ngơi lại có thể thương lượng địa phương đáng t i ế p kể bên này không có quán trọ có thể mở cái gian phòng ngược lại là đường cái đối diện có tòa nhà lầu hai ban công treo xoa bóp xoa bóp bảng hiệu ở nơi đó có thể cư cao quan sát toàn bộ đoàn siết xuyên qua đường cái đi vào cửa tiệm bên trong liền lẻ loi trơ trọi bảy biện một trường xoa bóp giường bên cạnh trên ghế s a lon thì ngồi năm cái nùng trang diễm mặt nữ nhân đàm văn vân vỗ chán một cái á thông suốt là ăn mặn nói bóng gió là ám chỉ tiểu viễn ca có thể hay không chuyển sang nơi khác nhưng tòa nhà này phụ cận đều là nhà trệ cửa hàng quan sát thị giác rất, rất kém cỏi gặp lý truy viễn không nói chuyện đàm văn bân cũng chỉ có thể đi bảo một phen thương lượng về sau ra hiệu lý truy viễn cùng lâm thư hữu tiến đến ba người đi đến lâu phía sau đi theo hai vị kỹ sư l â u hai là từng cái tiểu cách gian đàm văn bân lao đệ ngồi chỗ này chờ ca ca môn kết thúc lý truy viễn tại bên ngoài trên ghế ngồi xuống đàm văn bân đối lâm thư hữu dị hai hai tiếng về sau liền cùng hắn riêng phần mình đi vào một gian hai vị kỹ sư cũng đều dẫn theo nhựa tợ lặn t i ệ p cái rổ nhỏ tiến vào mới đầu là coi như chính vi xoa bóp mặc dù có chút h ư n g hở cùng v i ế n máy chờ kỹ sư chuẩn bị từng bức hướng bộ vị mấu chốt trêu trong lúc đàm văn bân có chút bất đắc được rồi quá mệt mỏi không có hào hứng tiền cho ngươi đi ta ngủ một hồi sát vách gặp được giống nhau tình huống lâm thư hiếu thì là lắc đầu nói ta không được ta không tin ta thật không được n g ư ơ i tin ta không được không được cho mình chút lòng tin như n g ư ơ i loại này niên kỷ nam sinh bình thường chỉ là tâm lý vấn đề không có chuyện gì không thật không cần không có việc gì ta giúp ngươi không thật từ bỏ đừng sợ tỉ hiểu ngươi ngươi không hiểu ngươi vẫn là chim non ta tỉ bất cho ngươi coi như là cho ngươi phong hưởng bao đàm văn bân căn này kỹ sư đã sớm ra lý truy viễn tiến vào cái này gian phòng bên trong có cái cửa sổ vừa vặn đối đ o a n siếc lý truy viễn từ đàm văn bân ba lô leo núi bên trong lấy ra việc của mình trước vẽ xong trận pháp b ả n vẽ ở trên cao nhìn xuống đối thực địa chỉ đạo đàm văn bân chờ trời, trời tối sau cụ thể bố trí vị trí cùng chú ý hạng mục đàm văn bân gật đầu không ngừng những trận pháp này là bố trí ở ngoại vi có thể hấp dẫn đối thủ tiến đến đối phó nếu là tình huống có biến thoát ly trực khống cũng có thể mượn nhờ bọn trung kéo dài tiến hành rút lui Trận pháp số lượng hơi nhiều, pháp hơi số đàm văn b â n bắt a di là có đạo đức nghề nghiệp cần ngay tại s ắ t vách tấm ván gỗ chi cách đối thoại đều nghe được rõ ràng cũng chính là đang bận chính việc nếu là đặt bình thường đàm văn vân thật đúng là sẽ ồn ào a bạn ngươi liền theo tỷ tỷ đi lý truy viễn gật gật an bài đàm văn vân ở ngoại vi bố trí mà lâm thư h i ế u thì cần muốn ở bên trong vòng bố trí dù sao lâm thư hữu thân thủ tốt không dễ dàng kinh động người khác sắc trời dần dần muộn biểu diễn lều đã dựng tốt trên đường người cũng dần dần thưa thớt đàm văn vân không khỏi cảm thấy nói xem ra tiệm này sinh ý cũng không tốt ta lâu như vậy cũng không ai gọi chúng ta đàm p h ò n g một mực chờ đến đêm khuya bên ngoài cơ bản yên tĩnh đoàn x i ế p người cũng trở về riêng phần mình lều vải hoặc trên xe nghỉ ngơi thời cơ chín mùa ổi có thể bắt đầu hành động ba người rời đi gian phòng đi xuống lầu mới phát hiện dưới lầu một mảnh đèn kịt cửa thủy tinh hóa cửa c u ố n cũng hạng ngôi lai、like, người ta đã sớm tan việc hoàn toàn quên đi hoặc là nói căn bản là không có ngờ tới lầu hai cái kia trong phòng kế sẽ có khách nhân nghỉ ngơi muộn như vậy còn chưa đi đều không có xem xét một chút phá cửa xe náo ra động tĩnh ba người đành phải một lần nữa trở lại lầu hai từ chỗ cửa sổ lở trà đi đàm văn bân cần dùng cả tay chân cẩn thận từng ly từng tí lâm thư hữu đầu tiên là thả người nhảy lên đem mình túi sách cùng đàm văn bân ba lô leo núi bông u xuống đi sau đó lại nhảy lên lầu hai đem lý truy viễn tiếp xuống bên này đều đã trên dưới hai chuyến đàm văn bân còn tại dùng chân thăm dò cái này trên cột điện giá đỡ phải trăng r ắ n chắc chờ hắn sau khi xuống tới ba người tách ra hành động lý truy viễn ẩn thân tại một chỗ khoảng cách đoàn xiết tương đối gần một cái sườn dốc phía dưới phụ trách trong quan sát động tĩnh bất quá hắn không cần ngẩng đầu nhìn chỉ cần dùng lỗ thai nghe đàm văn vân cùng lâm thư h i ế u thì riêng phần mình mang theo một bao lớn nhỏ kiểu dáng không đồng nhất trận phát cờ bắt đầu đi bố trí bố trí bên trong vòng lại độ khó càng lớn lâm thư h i ế u cùng đàm văn vân gần như đồng thời hoàn thành nhiệm vụ về tới sân dốc hạ hai người đều có chút rất nhỏ thở lý truy viễn đưa cho bọn hắn một đoạn thời gian nghỉ ngơi ngay tại cho rằng t r ê n l ệ n h thời gian không nhiều lắm có thể động thủ lúc lý truy viễn trong lỗ thai lại nghe được xa xa xa tiếng vang thiếu niên chậm rãi ngẩu nhìn về phía trước nơi xa một cái lao bà bà hai tay đánh lấy hai ngọn bạch đèn lồng chính từng bước một đi về phía này dây của nàng có điểm giống là gốc gỗ bộ pháp rất cứng hành tẩu lúc phát ra động tĩnh cũng tương đối lớn mà lại nương theo lấy khoảng cách dần dần tiếp cận nàng hai chân độ cao tựa hồ cũng tại dần dần kéo dài rõ ràng không có đi c à kheo lại hiện ra một loại quỷ dị tăng cao hiệu quả bạch đèn lồng qua n mang đem lão bà bà khuôn mặt chiếu dọi đến t r ắ n g bệnh a a a a a a a a a ông trầm tiếu d u n g từ trên người nàng phát ra ngay sau đó nàng bắt đầu kêu gọi thật sự là không ăn đêm hôm khuya khoác không đi sống yên ổn đi ngủ còn phải để bà bà tới tìm các ngươi Chương khắc phản phất này, Giờ lâm ú c trước tất cả làm nền cùng chuẩn cười, cùng cũng công. tất thành một loại trò、cười. thở thở trận trí thành làm loại l nền biến hồn hền thở hồn hền nghiên hình dụng đều pháp hóa điều đều bị bố địa địa, địa, địa bố vô thư hữu đang chuẩn bị giật xuống trên người mình thanh tâm phủ lên kê thần hàng đàm văn bân tay trái nắm dù tay phải cầm sèn cũng muốn đứng dậy bảo vệ đến tiểu viễn trước người mạnh liệt cảm giác bị thất bại sẽ để cho một bộ phận người lâm vào tiêu cực đổi phế nhưng cũng sẽ kích phát ra một nhóm người khác liều chết đánh cược một lần đã bị phát hiện vậy liền trực tiếp làm đi lập tức hành quân lặng lẽ một cái ưu tú đoàn đội tại trước đó có thể tiến hành đầy đủ dân chủ phát biểu thảo luận nhưng ở lúc chuyện xảy ra chỉ có thể có một cái ý chí thiếu niên không phải không thể nào tiếp thu được mình bị đùa bỡn chuyện này hắn là không thể nào hiểu được lao bà bà làm như thế ý đồ đã sớm phát hiện mình ba người đi vì dư bà bà còn muốn cố ý nhìn xem bọn hắn tại mình dưới m í mắt bố trí tốt nhiều như vậy trận pháp chỉ vì tại thời khắc mấu chốt đứng ra phát ra một tiếng c h à o phúng chế nhạo cho dù là muốn cố ý mọi mệnh bọn hắn cũng nói không thông bởi vì còn đưa nghỉ ngơi đầy đủ thời gian nếu là đối phương thật cường đại đáng sợ đến có thể tùy vậy mình bọn người hiện tại chủ động xuất kích cùng bị động chờ đối phương xuất thủ trước giống như cũng không có gì khác biệt trọng yếu nhất chính là lý truy viên phát hiện đối phương cũng không phải là chết ngược lại mà là người sống nói cách khác nàng mặc dù hình tượng bên trên cùng vị bị... kia dư bà bà gần như giống nhau như lúc lại không phải chân chính dư bà bà vô luận như thế nào lý truy viên kích thứ nhất nhất định phải rơi vào trên người dư bà bà những người khác cũng không xứng cũng chính là thời khắc mấu chốt này ngắn ngủi tỉnh táo để tình thế phát triển ra hiện mới chuyển hướng phía trước bỗng nhiên chuyển đến đám trẻ con tiếng cười kỳ hỉ ha ha ha, ha. lý truy viễn rõ ràng nếu như bây giờ đi âm hẳn là có thể trông thấy một đoàn hài tử chính hướng lao bà bà hội tụ nói cách khác lao bà bà vừa mới chỗ kêu đối tượng cũng không phải là mình ba người lâm thư hữu là có thể cảm giác bén nhẹ đến mấy thứ bẩn thỉu hắn hiểu rõ tới đàm văn bân có thể đi âm mặc dù không cách nào có được giống tiểu viễn như vậy nhạy cảm không phải đi âm cảm giác nhưng đồng dạng lỗ thai hắn bên trong cũng xuất hiện một chút nghe nhầm âm thanh lại thêm tiểu viễn thái độ hắn nhiều ít cũng có thể minh bạch một chút lâm thư hữu cùng đàm văn bân diên phân mình túi lầu xuống dựa c h á n mặt đất nhanh chóng tiêu hóa lấy mình tâm tình c h ẩ n t r ư ờ n g đồng thời bình phục dồn dập nhịp tim đây không phải sợ hãi mà là từ dạ tập người biến thành bạch quang hạ lại lui trở về trong màn đêm chàng cảnh thân phận nhanh chóng chuyển biến bình thường chọn người đều chịu không được chỉ có lý truy viễn vẫn còn tiếp tục quan sát đến phía trước biến hóa lão bà bà hiện tại chân rất dài nàng đốt đèn lồng càng không ngừng ngắm nhìn một phía không phải hướng nơi xa nhìn quanh tìm kiếm. càng giống là nhà trẻ lão sư chính chiếu cố vây quanh ở bên cạnh mình một đám h à i tử các ngươi nghĩ ba ba mụ mụ không có vẫn như cũng là hai đồng máy móc thật tiếng cười không ai đối một vấn đề này tiến hành trả lời hoặc là những n à y h à i tử đã không nhớ rõ mình cha mẹ ruột ta nói cho các ngươi biết các ngươi ba ba mụ mụ thế nhưng là rất nhớ các người nha lão bà bà bắt đầu vung vẩy từ bản thân trong tay đèn lồng giống như là huy động hai đầu roi ra mơ hồ trong đó lý truy viên có thể cảm thấy mình mảng nhị rất nhỏ đau nhất đây là tại không đi âm t r ạ thái nếu là thật đi âm bối bối đã bị bán cho vương triều nam vợ chồng nửa năm hai vợ chồng này tuyệt không phải người tốt lành gì nhưng ở đối đại cái này nhi tử lúc bọn hắn ngược lại là không có mắc bệnh gì nhưng tương lai cuối cùng vẫn là sẽ có ảnh hưởng cùng loại với một loại nguyền rủa chờ những hải tử này từng bước trưởng thành từng bước thành thục về sau loại này ngay cả bản thân đều không thể nói rõ sợ hãi kinh lịch sẽ từ từ ảnh hưởng tính cách của bọn hắn thậm chí để bọn hắn nhân cách cũng bắt đầu sinh ra vật mèo quất roi phía dưới bọn nhỏ tiếng cười đình chỉ thay vào đó là một mảnh lại một mảnh thuộc về người trưởng thành n ẹ n ngào thút thít đây là tới từ ở hài tử phụ mẫu bi thống nàng t ạ i thông qua đối bọn nhỏ tra tấn k í c h phát ra phụ mẫu nội tâm đau thương cùng nước mắt mà đối với những cái tia mất đi cốt nhục phụ mẫu tới nói khả năng này chỉ là lại một cái bình thường đến không thể lại phổ thông bởi vì tưởng niệm hài tử mà trong giấc mộng lấy nước mắt giữa mặt đêm lão bà bà trong tay hai ngọn màu trắng đèn lồng bên trong xuất hiện nước động mà lại càng để lâu càng nhiều dần dần theo đèn lồng mà lắc lư nhưng đột nhiên nàng dừng lại một chút nàng đưa tay đem một chiếc đèn lồng móc ra một cái hố đem một cỗ nửa trắng nửa sau đó nàng lại đưa tay khẽ vỗ đem động săn bằng nàng tự hồ rất tức giận trong mắt cũng toát ra bất mãn cùng phẫn nộ giống như là nhận được không hợp cách bẩn phẩm mà lại kém chút làm bẩn cái k h á c lương phẩm lão bà bà q u e n người mang theo nàng tối nay thu hoạch đi trở về bọn nhỏ động tinh cùng người trưởng thành tiếng khóc cũng dần dần tiêu tán chờ thân ảnh trở lại kia đình bạch lều về sau hết thể hồi phục kiến tĩnh phản phất cái gì cũng không từng phát sinh qua lý truy viễn rõ ràng mình vừa mới mắt thấy một trận nghi thức sắc từ nói là một trận thu hoạch hắn bỗng nhiên minh bạch vì cái gì đoàn siếp người sẽ đối với những cái tia mang hải tử cùng đi chơi phụ m như thế để bụng bởi vì thu hoạch cần giảm cứu hiệu suất thu khách quan hiện thực rất nhiều phụ mẫu đối hải tử yêu không thể so với người khác ít lại không cách nào thời khắc hầu ở hải tử bên người bạn lớn lên nhưng đứng tại đoàn siếc một phương này góc độ bọn hắn thu hoạch cũng là có thành tựu bản cho nên muốn lựa chọn ra dẫn dầu cao nhất nguyên vật liệu còn nữa mặc dù tỷ lệ rất thấp nhưng trên đời này xác thực tồn tại chẳng phải yêu hoặc là dứt khoát không yêu mình hải tử phụ mẫu phụ mẫu ly hôn riêng phần mình tổ kiến gia đình mới về sau đem nguyên bản hải tử coi là vương hữu trong hiện thực cũng nhìn mãi quen mắt còn có chính là như chính mình đương dính đến mình lúc lý truy viễn phát hiện mình thật đúng là không thuộc về loại này phụ thân của mình mặc dù rời đi cuộc sống của mình nhưng lý truy viễn có thể hiểu được hắn về phần lý lan cho dù là lý truy viễn cũng vô pháp nói ra lý lan không quan tâm mình nàng bài xích cùng mình cha mẹ ruột thông điện thoại để cho mình thư ký thay thế nhưng khi nhi tử tiếp lời ông lúc nàng lại trở về cầm ông nói lên mặc dù nói lời thật không tốt nghe nàng tình nguyện đi tham dự nguy hiểm hệ số cực cao hạng mục tình nguyện biểu hiện ra cùng loạn thái độ cũng muốn đem nhi tử từ cuộc đời mình bên trong các cách thay cái đôi hướng góc độ đến xem chính là dù là đi đối mặt sinh tử dù là thống khổ nội yên nàng đều không có cách nào đem nhi tử từ mình trong ý thức xóa đi ngươi liền nói không thèm để ý đi trở xuống s ư n dốc về sau lý truy viễn đối lâm thư hữu nói tục trải tóc đi chương chín mươi chín hai chương chín mươi tám hai ai tốt lâm thư hữu mở ra hộp hóa trang bắt đầu cho mình tục trải tóc kỳ thật không tục trải tóc không mặc đồ hóa trang cũng có thể lên kê lý truy viễn nếu không phải tự thân đặc thù nguyên nhân tinh thần khó khăn đêm đó trường học trên bãi tập ngón tay h á n bóp dấu đỏ hướng trên mặt tùy tiện một bôi cũng liền lên kê thành công đây không phải nhu yếu phẩm mà là một loại nghi thức cảm giác tăng cường lòng tin của mình cùng thay vào tựa như thái gia tố pháp sự lý tính đi lên nói cái dám dùng không có lại có thể cấp cho bản thân hắn cùng gia thuộc vô cùng lớn cảm xúc giá trị lâm thư hữu đồng l ý hắn cần thông qua tục trái tóc đến hoán đổi tính cách mà càng là ỉ lại loại phương thức này liền càng dễ dàng tăng lên trong tính cách phân hóa có thể nói hắn về sau tinh thần xảy ra vấn đề cơ h ộ là một loại tất nhiên vừa mới lao bà bà kia không phải dư bà bà dư bà bà bản tôn hẳn là còn ở cái kia bạch trần nhà từ bên trong chúng ta mục tiêu thứ nhất vẫn như cũng là ở đó chờ phát động lúc tập thể x ô n g cái k i a bẹp lều các ngươi phụ trách giúp ta mở đường cùng ngăn cản quái nhiễu ta đi hủy nàng bà tôn Tốt. đàm văn bân dùng sức chút đầu đồng thời sờ lên mình túi cùng bên hông mặt vẽ lên một nửa lâm thư hữu lại chỉ là nhàn n h ạ t hỏi đến cùng là loại nào tà ma nghe có chút kỳ quái đàm văn bân lông mày n mới lên nếu không phải hoàn cảnh không thích hợp hắn đoán chừng sẽ trực tiếp cho lâm thư hữu đến một cái lông hẳn rẻ mang một tiếng con mẹ nó ngơi ư lại trang thượng lý truy viễn hồi đáp đọa tình t ư ợ đất lâm thư hữu sửng sốt một chút nhẹ đập một cái miệng nguyên lai、like、là tại cho mình may vá lúc trước lý truy viễn chỉ là mơ mơ hồ hồ phán đoán hiện tại mắt thấy qua lúc trước kia vừa ra về sau thì có thể chắc chắn ngụy chính đạo thư bên trong ghi chép qua đoạn tình tượng đất đây không phải chết ngược lại loại hình mà là chỉ một loại chết ngược lại bản thân chữa trị phương pháp chết ngược lại bởi vì oán nghiệm mà sinh một ít cường đại chết ngược lại đạn sinh ra linh trí về sau sẽ giống người đồng dạng nghĩ biện pháp chữa thương cho mình đoạn tình tượng đất chính là cướp đ o ạ t nhân tính bên trong tình cảm giảng buộc vì nguyên vật liệu đối t ư thân tổn hại tiến hành chữa trị đây là một loại tà thuật cực thương thiên hòa âm ra ra phả bên trên liền ghi chép qua minh trung kỳ một vị âm gia người du lịch lúc tại nơi nào đó đầm bên cạnh ngẫu nhiên gặp hai vị câu ca cao nhân khi biết là âm trường sinh hậu nhân về sau hai vị cao nhân cũng liền mời tọa hạ cùng nhau chuyện phiếm đương nhiên trên bản chất hắn chỉ là dựa vào t i ề n tổ thanh danh thu được một cái có thể dự tính tư cách hai vị cao nhân trò chuyện lên lăng tiêu thượng thanh thống lôi nguyên dương diệu bay nguyên chân quân một vị cao nhân nói chân quân vì bên người tà đạo người chỗ lừa gạt tin tiêu nhị long không thể gặp nhau mà nói một vị khác cao nhân cười nói sợ là kia tà đạo người ngay tại vì cái nào tôn tà ma tố đọa tình t ư ợ đất vị này âm ra tổ tiên du lịch kết thúc về phong đô cắm ngồi bến tàu về sau đem mình đoạn trải qua này viết xuống kẹp nhập giá phả tại giọng điệu của hắn bên trong đem đoạn này miêu tả thành n g h e được hai vị cao nhân đàm luận trên trời chuyện thần tiên lý truy viễn không biết được đối phương là đang cố ý tị huý đâu hay là thật không biết vị kia tiền t ố như thế trưởng hoàng đế chính là ngay lúc đó ra tinh đế nhưng từ đoạn này ghi chép bên trong đó có thể thấy được đoạn t ì n h tượng đất loại thủ đoạn này truyền thừa thời gian thật lâu thậm chí từng có người đem chủ ý đánh tới thiên gia phụ tử trên thân cũng không biết được đến cùng chữa trị là cái nào tôn đáng sợ chết ngược lại bất quá rất hiển nhiên dư b ả bà là không có loại kia lãi ngộ nàng chỉ có thể dựa vào lửa bán nhi đồng lấy r a phụ m â u đối cốt nhục tình cảm ràng buộc đến chữa thương đi là lấy lượng thủ thắng đường đi nàng tựa như là một con trọng thương gia thú ẩn nút tại âm u nơi hẻo lánh bên trong t i ê n lặng liếm láp lấy miệng vết thương của mình đoàn x i ế t trên cốt sở tơ ấn có thừa nhà đoàn x i ế t giới thiệu đoàn thành lập tại năm số năm một cái rất vi diệu năm long vương liếu cùng long vương tần hai nhà vừa bởi vì gián đoạn truyền thừa nàng liền từ âm u nơi hẻo lánh bên trong bò lên mở, bắt đầu lấy loại này âm độc thủ đoạn trị thương cho chính mình nói cho cùng là trong nước không long vương dưới đây các loại bẩn t h i u đồ chơi liền dần dần bỏ lên bờ bản tôn năm đó hẳn là bị tần liếu hai nhà một vị nào đó long vương cho c h â n áp lúc này cảm thấy mình lại đi bắt đầu đi vào a l i trước mặt đốt đèn đưa chú nhất là tại mình phát hạ hoành nguyện cảnh cáo về sau ngày thứ hai cái khác ô h ế tà ma đều xa xa lui lại lánh một khoảng cách hết lần này tới lần khác nàng còn dám đứng phía trước nhất chống đỡ lấy cánh cửa một bên d i ế u võ dương a i thật đúng là thật phù hợp nàng phong cách hành sự làm lấy nhận không ra người âm hiểm sự t ì n h còn vui tươi hớn hở địa muốn làm cái này chim đầu đàn lý truy viễn đem nàng tuyển làm mình chính thức đi sông sau đạo thứ nhất tự do để cũng không phải hành động theo cảm tính chân chính đáng sợ cường đại chết ngược lại sợ là cũng khinh thường thừa dịp người ta suy sụp lúc c u ố n lên người ta bé gái mồ h ô i tới cửa c u ố n lên cái này một nhóm giống nhau liếu ngọc mai trong miệng lẫn yếu sợ mạnh tạp thái mà cái này vẫn là bọn này không ra gì bên trong nhất không có đầu v ó c một cái cũng không liền đang thích hợp bản thân tuyển a lâm thư hữu mặt vẽ s o n g lúc này hắn lại nhìn không ra bản sơ khở thuần hai đầu lông mày tràn đầy một loại h a n g hái tự tin q u a n đem thủ lên đồng viết chữ lúc đối tà ma chỉ g i t không độ hai người các người nhất là ngươi cách ta xa một chút ta sợ đồng tử còn nhớ rõ lần trước ngươi lựa gạt thần sự tình đối ngươi mang thủ đàm văn bân đang muốn mở miệng lại bị lý truy viễn ngăn lại thiếu niên mặt lộ vẻ mỉm cười rất là bình tĩnh một giọng nói được lâm thư h i ế u ngã kính trọng thân phận của ngươi nhưng phải đợi ngươi trưởng thành đi sông về sau ngươi mới có thể thật giúp được một tay thiếu niên không sai ngươi nói đúng con hàng này tính cách tương phản so với lần trước còn muốn nghiêm trọng hơn chút ít có lẽ là lần nữa tục trải tóc về sau lại nhớ lại lần trước có đủ bất quá hắn tuy nói biết mình là long vương gia truyền nhân lại không biết được mình đã đi sông đây chính là mình chính thức đi sông sau đệ nhất tiếp tia dư bà, bà lại xuẩn hiện tại thương thế lại không có khôi phục lý truy viễn hiện tại không thèm phí lợi với hắn hắn rõ ràng lâm thư hữu chia làm ba cái giai đoạn lâm thư hữu tục trải tóc hắn bạch hạc đồng tử cái này tục trải tóc hắn tính cách đi lên thực lực lại bởi vì không có lên kê mà không được đến tăng lên thuộc về lại tốn lại đồ ăn giai đoạn cùng loại người này k h ô nơi g gì có chuyện. nói tốt n xa bạch trần nhà tử cửa lần nữa bị mở ra lúc trước vị lao bà kêu bà giống như là t h á o trang đổi lại bình thường quần áo ngoại trừ từ dung mạo cùng dáng người bên trên có chút giống dư bà bà bên ngoài càng giống là một cái thân hình còn xuống lao h ậ u lao bà bà đi ra miệng bên trong phát ra kêu nhỏ như là v e âm thanh rất nhanh sắt vách trong lều vải đi ra ban ngày còn tại biểu diễn cùng mãn g xà yêu đương tuổi trẻ nữ nhân nữ nhân trẻ tuổi đã lấy lao bà bà hai người cùng đi hướng nhất phần đôi nơi đó có cái lớn một chút lều vải cất đặt h ẳ n là đoàn bên trong vật tư cùng thiết bị lý truy viên trầm giọng nói cơ hội tới động thủ lâm thư hữu đem trên thân thanh tâm phủ kéo xuống từ trong túi sách lấy ra một thanh nửa chiều dài cánh tay tam xoa kích lập tức cổ hôn néo trong miệng nói l ầ m b ầ m cả người khí chất biến đổi theo tà ma ngoại đạo chỉ dết không độ vừa dứt lời hai con ngươi hóa thành dựng thằng đồng bạch hạc đồng tử thân trên bạch hạc đồng tử túi đầu nhìn về phía lý truy viễn lý truy viễn cùng thần đối mặt có lẽ là bởi vì có đường đường chính chính lớn tà ma phía trước bạch hạc đồng tử cũng không tính cả lần bị lửa sổ sách mà là đi ba bất tán hai h ư một t h thân hình g a o thế giống như xuất hiện tàn ảnh trực tiếp hướng lao bà bà cùng nữ nhân trẻ tuổi vị trí mà đi chương chín mươi chín ba chương chín mươi tám ba đàm văn bân kinh ngạc nói không phải nơi đó là vân vân ca chúng ta đi lý truy viện hướng bạch trần nhà t ử chạy đàm văn bân theo sát phía sau kế hoạch ban đầu bên trong hẳn là ba người cùng một chỗ sông bạch trần nhà tử nhưng ở làm kế hoạch này lúc lý truy viện sớm có dự án dù sao bạch hạc đồng tử sẽ tự mình tìm tại chỗ cường đại nhất tà ma vậy liền để thần đi thôi vô luận là chủ động xuất kích vẫn là bị động phòng ngự dù sao thần đều có thể đưa đến ngăn chặn đối phương tác dụng công cụ người có thể phát huy tác dụng là được chạy đến bạch trần nhà từ trước lý truy viễn s ố c lên thảm màn đi vào trực diện nước bọt kia vạc bên trên dư bà bà tượng đất trong chốc lát dư bà bà tượng đất giống bắt đầu run dày là nhận ra ta rồi sao tượng đất giống run dày càng thêm kịch liệt giống như đang cầu cứu bân bân đập phá nàng vạc đến đi đàm văn bân vứt xuống la sinh rủ cải thành hai tay bắt hoàng hà s ẻ n s ử suất toàn lực đánh tới hướng vào nước dù lý truy viễn không nghĩ tới bân bân sẽ vứt xuống rủ nhưng lúc này nhắc nhở đã tới không kịp chỉ có thể mình hướng bân bân sau l ư n g rời một chút vị trí ẩm vạc nước bị nệ n phá bên trong một bộ phận hát thủy không khỏi vầy r a r a một chút rơi vào đàm văn bân trên thân đàm văn bân trong lúc nhất thời bồn u từ tầm đến m ố i tình đầu còn tại hắn phản phất lập tức có được thật nhiều thật nhiều cái hải tử mà lại những hải tử này tất cả đều bị bắt cóc rời hắn mà đi trong lòng đau quá thật đắng thật là khó chịu nước mắt không tự giác địa chạy xuôi mà ra tiểu v i ế n ca ta vì cái gì thật đau lòng ồ ồ giữ cửa ra vào vạc nước bị nệ n phá tượng đất giống dưới chân có cả kheo vẫn như cũ chống đỡ lấy đứng tháng tư thế không hề dao động lý truy viên đến đến trước người nàng hai mắt chừng một cái mở ra đi âm tại mới trong tầm mắt trước mắt tượng đất giống toàn thân đều bị hắt vụ vật quanh quanh thân trải rộng vết dạng như là một tôn vỡ vụn một chỗ sau lại cẩn thận từng ly từng tí từng khối từng khối liều dính lên đồ s ứ nàng đã đại thể đều may vá đi lên duy trì có thiếu chính là hai mắt cái này một khối vẫn là đ e n xì chỗ trống lại cho nàng một chút thời gian cặp mắt của nàng cũng liền có thể bổ vào đến lúc đó coi như rách tung tóe tốt xấu cũng liều ra một cái đầy đủ t r á c không được nhịn không được dám đứng tại người chọn đầu tiên h u n nàng là cảm thấy mình rất nhanh liền có thể lại đứng lên lý truy viễn khắc sâu ý thức được tự do để thêm nhân quả thuận mạng sờ dưa là cỡ nào chính xác cái này không chỉ có để cho mình nắm giữ tiên cơ hơn nữa còn cắm ở đối phương hoàn chỉnh khôi phục trước hai tay rơi vào túi ấn bắt tấn bùn sau đó riêng phần mình tại cánh tay bên trên h ỏ a chú sau đó ngón tay cái móng tay riêng phần mình xẹt qua ngón áp ú t cấp đầu ngón tay máu lại tại trên hai tay vẽ lên một t ầ n g chú ngay sau đó ali tự tay vẽ phá sát phủ bị gạt ra rắn đ ầ y hai tay cuối cùng lý truy viễn răng dùng sức cắn nát mình đầu lưỡi một ngụm tươi mới đầu lưỡi tinh huyết phân ra xối vẩy vào trên lá bụa đã là đánh lén đã là có một kích này cơ hội vậy thì phải xử x u ấ t toàn lực những thủ đoạn này người bình thường coi như sẽ cũng không thể như vậy chồng chất lên nhau cũng liền thiếu niên sẽ ban đêm nằm trên giường lúc ngủ trong đầu sẽ dành thời gian nghiên cứu cái này trình tây h o à n tất lý truy v i ễ n trong mắt tơ máu dày đặc hai tay b ậ t ấn trước lấy tay phải ngón tay cái trượt đến tay trái đầu ngón tay lại lấy tay trái ngón tay cái trượt đến tay phải đầu ngón tay sau đó hai con ngón tay cái đối dư bà bà kia trống chân hai con người n h ậ n tới đây là nàng lỗ hổng là nàng hiện tại sơ hở lớn nhất vê anh mạnh liệt khí lãng quét sạch mà ra c h ó i thai kêu t h ả m từ tượng đất giống bên trong t r u y ề n ề n ra tượng đất giống trên người càng là chảy ra cốt cốt máu tươi nàng nhiều năm như vậy chữa trị nhiều năm như vậy ẩn nhẫn từng bước từng bước góp nhặt tại lúc này đều bị thiếu niên cưỡng ép nóng lửa xuệch xuệch xuệch tượng đất bắt đầu c h ó c ra dần dần bày biện ra bên trong đen nhánh hư thối lại đang n ú c nhít thịt như là một con quái vật hình người nàng hai tay mở ra hướng về phía trước chỗ tới lý truy viễn nghiêng người né tránh hai tay chạm đất trong n h y mắt mặt đất bị bắt ra một cái hố lều bên trong thổ đá sỏi vầy ra đợi nàng hai tay lại vừa quét qua lúc lý truy viễn sớm dự phán động tác còn đến sau người. tay của nàng chạm đến lều ích phân vật phía dưới cả người lều đều bị lật t u n g bay giật ra ngoài nàng ngủ nàng hiện tại bị thương nghiêm trọng nhưng cho dù là dưới mắt nàng vẫn như cũ có đáng sợ lực phá hoại nàng đang tìm kiếm lý truy viễn đang tìm cái k i a hại nàng thất bại trong gang tấp thiếu niên tại nàng lần nữa nghĩ xoay người trong nháy mắt lý truy viễn hai tay vĩ vào hai chân đạp một cái trực tiếp leo đến nàng cao ngất trên lưng nhờ vào thường xuyên bên trên nhuận sinh phía sau lưng đối bộ này động tác lý truy viễn quen đi nữa luyện bất quá đối với đầu này ngủ dã thu mà nói chỗ nguy hiểm nhất ngược lại là chỗ an toàn nhất càng quan trọng hơn là mình còn phải tiếp tục cho nàng lấy máu lý truy viễn hai tay kết tấn phong đô mười hai phương pháp trị lấy nghiệp hỏa thiêu đốt v o n g hồn lần trước tại trên công trường đối phó đầu kia thi yêu lúc lý truy viễn cuối cùng chính là dùng chiêu này đem con rắn kia triệt để đưa lên đường giờ phút này tại trong hiện thực nhìn thiếu niên hai tay vị trí ánh mắt xuất hiện uốn lượn cùng vạt mẹo lập tức thiếu niên dưới hai tay giò xét đầu ngón tay móc vào đối phương hớp mắt a a a ba tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa chuyên g a mà lại lần này so lúc trước thảm thiết hơn bởi vì lúc trước lý truy viễn hủy đi chính là nàng chữa thương tích lũy hiện tại lý truy viễn ngay tại đ ế m thử từ trên căn bản diễn sát nàng trước kia tần liêu hai nhà long vương chấn áp nàng lúc sở dĩ không thể xử lý sạch sẽ cũng là bởi vì coi như đánh vỡ nhục thân oán nghiệm vẫn như cũ không tiêu tan lúc này mới cho nàng ngóc đầu trở lại cơ hội nhưng lần này nàng đã tiêu hao đại lượng oán nghiệm đoàn tụ lần này lại bị đánh tan vậy liền sẽ bị triệt để xóa đi l ạ i khái ngay lúc đó vị kia long vương nghĩ đến chính là về sau mình hoặc là để hậu nhân thuận tiện lại thu cái đôi lại không ngờ tới gia tộc có thể lọt vào loại kia biên cố ngược lại làm cho những này tạm t o á có thể thừa cơ phục lên n g h hỏa thiêu đốt phía dưới dư bà bà đã đi ê n cuồng thậm chí không lo được đi tìm trên lưng mình thiếu niên mà lại như là phát điên địa xoay quanh chú lên loại này động t í n h lớn cũng tự nhiên mà vậy đem toàn bộ đoạn xiếc đều bừng tính từ trên xe tải từ lều trong lều vải ra rất nhiều người nhưng bọn hắn những người này sau khi xuống tới có bắt đầu nguyên địa xoay quanh có bắt đầu lẫn nhau xoay đánh có thì quỳ xuống đất rơi lệ lúc trước bố trí bên trong vòng trận pháp vào lúc này làm ra tác dụng đối với không h i ể u trận pháp người bình thường mà nói tương đương với một chút giường liền tao nộ tầng cấp rất cao quỷ đà tường vật tư trong trứng bổng lão bà bà đứng tại giam giữ hứa đông cùng lương lương chiếc lồng trước một lớn một nhỏ hai cái chiếc lồng giam giữ lấy đôi này phụ tử bọn hắn tay chân đều bị trói trói buộc miệng bên trong còn lấp đông vài lấp chỉ có thể dựa vào cái mùi phát ra một chút thanh âm nhu tỉ đưa tay lấy ra hứa đông miệng nhét nghiêm nghị q u á hỏi hắn không phải c o n của ngươi hứa đông quay đầu nhìn về phía sắt vách lồng bên trong lương lương trong mắt toát ra đau l ò n g sau đó hung tận đối nhu tỉ nói ra hắn là ẩm nhu tỉ một tức đem hứa đông đập lăn nàng cắn răng tức dẫn đến muốn chết hôm nay thu lấy lúc trong đó có một sợi xuất hiện vấn đề mặc dù có thể biến sắc lại tính chất không thuần ý vị này tuy có phụ mẫu c h i tình lại không phải thân sinh tốt lục nói ngắn gọn cái này một sợi không chỉ có không thể dùng còn làm bẩn cùng phê thu thập hôm qua còn rất tốt nhưng hôm nay liền xảy ra vấn đề hôm nay liền tân thu cái này một cái đối với nhu tỉ mà nói hải tử ngươi có thể là g ặ p đến có thể phụ mẫu không thương cùng lắm thì làm cái tàn thứ phẩm chuyển tay ra ngoài nhưng loại này rõ ràng có thể để cho nước biến sắc nhưng trên thực tế lại không dính máu thân nhất là nổi nóng ngươi không phải đứa nhỏ này cha đẻ hắn cha mẹ ruột đều đối với hắn không có chút nào q u ả n i ệ m ngươi ở chỗ này lo lắng cái rắm nhu tỉ đối lồng bên trong hứa đông không ngừng đặt chân đem nó đạp mặt mũi bầm rậm p ẹ r a máu tươi lúc trước nghĩ đến đem cái này hứa đông đưa đi hắt lò than để hắn có thể còn sống tiếp tục cung cấp q u ả niệm chất dinh dưỡng hiện tại nàng muốn để hắn chết đột nhiên đứng bên người lao bà bà thân thể bắt đầu run dậy nàng đ ỗ n g nhiên đưa tay bắt lấy nhu tỉ cánh tay cái gì x ả ra chuyện n u tỉ cũng là kinh hãi không lo được xử tử cái này hỏng việc của mình hứa đông cùng lao bà bà đồng trước người liền xuất hiện một cây tam xoa kích đối lao bà bà trực tiếp đâm tới lao bà bà nguyên bản còn xuống thân thể trong nháy mắt thẳng tắp nàng trước đẩy ra nhu tỉ sau đó một tay bắt lấy tam xoa kích một phen đấu sức phía dưới tam xoa kích đứng tại nàng mi tâm trước một tất chỗ a i nhu thấy thế muốn lên đến giúp đỡ lại bị lao bà bà ánh mắt chừng một cái nàng lúc này minh ngộ tới hướng ra phía ngoài chạy tới bạch h ạ c đồng tử dựng thẳng đồng quét về phía nàng đang muốn đi chặt đường đã thấy lao bà bà thân hình l u n xuống tránh thoát tam xoa kích đồng thời hai tay vung lên trong lòng bàn tay xuất hiện hai cây đèn lồng côn đối bạch hạt đồng tử ng bạch h ạ c đồng tử thân hình chấn động hai tay bung ra đâm vào không khí tam xoa kích hướng phía dưới rơi đi hai tay lại nhanh chóng bắt lấy thuận thế phát lực đem tam xoa kích đâm vào lão bà bà phía sau lưng sau đó hướng một bên hung á c lạp t ê lạp áo choàng ngay tiếp theo một lớp da thịt bị trực tiếp kéo xuống lộ ra lão bà bà giấu ở phía dưới thân thể toàn thân của nàng thịt tựa hồ cũng tụ tập trên mặt cổ trở xuống lại như cùng cạn thi khô gầy liền xem như trên giường bệnh dầu hết đèn tắt lão nhân đều không có như vậy ra bọc xương lão bà bà phần lưng hai cây xương cốt bắt đầu sai chỗ đem tam xoa kích kẹp lấy nàng lại nh cứng rắn bà vai đụng vào bạch hạc đồng tử trên hai tay đem nó bắn ra khiến cho bạch hạc đồng tử đã mất đi đối tam xoa kích trưởng khống ngay sau đó lão bà bà chuẩn bị lách mình rời đi tượng đất giống nơi đó xảy ra chuyện nàng hiện tại phải đi nơi đó mất đi vũ khí bạch hạc đồng tử vẫn như cũ tiến lên ép sát đối ra quyền ngăn chặn lão bà bà trong tay cây gậy đối g õ đi bạch hạc đồng tử không có tranh né đón đỡ cái này hai côn nương theo lấy giang rắc thanh âm cánh tay rủ xuống nhưng một cái tay khác nhưng cũng dò xét ra ngoài bắt lấy lao bà bà thân thể sắc từ nói là bắt lấy một đoạn xương cốt đem nó về sau kéo một cái cái này tư thế như là một người nhấc lên một con hình người nhện ngay sau đó bạch hạc đồng tử đem nhấc lên người hung hăng đánh tới hướng mặt đất ẩm mặt đất bị nện ra một cái hình người hố lão bà bà gục ở chỗ này không nhúc nhích ngay tại chuẩn bị đưa tay lấy ra tam xoát kích đ ố i con mồi tiến hành bước kế tiếp cắt chém lúc lão bà bà hai chân bỗng nhiên rối dài kéo dài đến bạch hạc đồng tử dưới chân trong nháy mắt phát lực câu kéo bạch hạc đồng tử thân hình hướng về sau n h o n một cái nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy ổn định thân hình nhưng lão bà bà lại thừa cơ hội này mượn lực bên trên lật cả người dựng đứng lên hai cây cây gậy đối bạch hạ bạch hạc đồng tử tựa hồ biết được mình tránh cũng không thể tránh vậy liền không tránh dứt khoát điều khiển bây giờ còn có thể dùng một cái cánh tay nắm chặt nắm đấm đối lao bà bà ngược đ ập tới ẩm ẩm ẩm lao bà bà bị đập bay ra ngoài bạch hạc đồng tử đứng tại chỗ trên đầu máu tươi cốt cốt c h ả y ra thân hình lay động trong mắt dựng thẳng đồng bắt đầu t ă n g rã t h â n chọn lựa đối tượng xác thực không sai tại lý truy viễn đem chân chính dư bà bà mai r ự a phá vỡ trước. trước mắt vị này cùng dư bà bà g á n g dấp rất giống lao bà bà mới là cái này đoàn x ế p bên trong cường đại nhất vị kia mười sáu tuổi lúc nàng bị cha mẹ của mình bán cho địa chủ nhận h ế từ, cái, cái từ đó nàng trở thành thần người hầu hạ nàng không quan tâm mình trở nên càng lúc càng giống thần nàng cho rằng đây là vinh quang của mình cùng lợi khen khôi phục thần là cả lời này lớn nhất chấp nghiệm không có người nào có thể phá hư bà bà khôi phục không có người nào có thể nàng một bên gầm nhẹ một bên đưa tay đem trước ngực mình bị đánh lon cùng vỡ vụn xương sần tiến hành t r ỉ n h lý cạn bạ vỡ vụn móc ra ném lên mặt đất đây là vì bảo đảm sẽ không ảnh hưởng mình tiếp xuống hành động đồng thời nàng cũng phát ra mình nội tâm n g h i hoặc vì cái gì nơi này sẽ có quan đem thủ b ạ c h hạc đồng t ử thân thể đã lung lay sắp đổ hắn rút ra ba cây hương cắm ở mình hạ quan bên trên hưng ơ đến tự đốt dẫn đường hoàng tuyển cái chán chảy ra màu tươi nhanh chóng ngưng kết ngược lại sủi lơ cánh tay kia cũng chậm rãi nâng lên lúc này trói t a i tiếng hét lớn chuyển đến cùng thời khắc đó lý truy viên đã đối dư bà bà bản thể tiến hành phá hư còn phụ bên trên nghiệp hòa lão bà bà mặt lộ vẻ vẻ lo lắng nàng muốn tiến đến nhưng vừa có vẻ siêu lòng bạch hạc đồng tử cũng đồng dạng vượt ngang một bước ngăn cản nàng đàm văn vân hiện tại rất khó chịu hắn bây giờ còn đang vì những cái kia chưa từng có được cũng đã mất đi bọn nhỏ khóc giống dây lệ nguyên bản hắn nghe mệnh lệnh canh giữ ở bạch trần nhà thử cổng sau đó lều bị tung bay thủ vệ hắn lập tức không cửa có thể thủ hắn trông thấy tiểu viễn ca ghé vào kia đấm máu quái vật trên đầu hai tay móc lấy quái vật kia con mắt hắn muốn đi lên hỗ trợ nhưng quái vật kia thực sự h u n g m ánh tiện tay vung lên liền có thể vén xuất khí sóng dẫm đạp phía dưới mặt đất sẽ xuất hiện hố sâu đàm văn b â n cảm thấy mình p h à m là nhiều tới gần một điểm bị quái vật phá c ọ đến mình trong nháy mắt liền sẽ biến thành một bãi thịt nát ngay sau đó đoàn siếc bên trong người tỉnh đàm văn b â n chuẩn bị sẵn sàng làm hội đồng sau đó trận pháp phát huy tác dụng đám người này từng cái vây ở nguyên đ ị a ra không được đàm văn b â n b ạ c h bày tư thế chỉ có thể một bên nhìn xem viễn tử ca tiếp tục làm tây ban nha người đấu bỏ t o t một bên một thân một mình trong gió rơi lệ trong lòng thậm chí nghĩ đến cái này mẹ hắn sự tỉnh kết thúc về sau. mình trở về cùng nhuận sinh âm manh bọn hắn nhấc lên lúc phải hình dung như thế nào cống hiến của mình nói cho bọn hắn mình liền đập một ngụm vạc cũng may vận mệnh không có cô phụ nước mắt đàm văn vân nhìn thấy một thân ảnh lão đạo đ i ệ u từ bên ngoài chạy tiến đến là nhu tỉ trên mặt nàng tất cả đều là dấu bàn tay khoe miệng vỡ tan mó múi chảy ra so với đoàn s i ế p bên trong những người khác nàng là thật đối với mình hung á c dùng loại này phương thức cực đoan để phá trừ trận pháp ảnh hưởng đi vào nơi này đáng tiếc nàng không biết trật pháp bao quát nàng bà bà cũng không biết trật pháp các nàng sẽ chỉ căn cứ giữ bà, bà báo mộng lúc ban thưởng bản vé xem mèo vẽ hổ chủ yếu là lấy loại phương thức này đang biểu diễn lưu hành một thời lừa b á n tiến hành những cái kêu mất đi h ả i t ử phụ mẫu sẽ hồn hồn nạc g nạc g mình về đến nhà quên mình hôm nay đi qua chỗ nào đã làm gì lý truy viễn buổi chiều quan sát bọn hắn dựng biểu diễn liều lúc liền nhìn ra bọn hắn cái đoàn này trận pháp trình độ lúc này mới sẽ không khách khí chút nào đem trận pháp vụ n trộm bố trí đến cửa nhà bọn họ tại nhìn thấy như phát điên nguyên địa đạo quanh gáo thét huyết sắt thân thể lúc n u tị khỏe mắt nguyên bản dựa theo tiến độ thành công ngay tại sau đó không lâu đến lúc đó nàng sẽ cùng mình bà bà như thế đạt được dư bà bà chúc phúc thật không nghĩ đến đêm nay quá khứ đại bộ phận cố gắng đều ở ví ý vị này coi như nàng muốn lại bắt đầu lại từ đầu cũng phải lại đi một lần bà bà mấy chục năm qua chỗ đi qua đường nàng không nghĩ nàng không n g u y ệ n ý nàng suy trẻ nàng không muốn biến thành mình bà bà cái dạ n g kia nhu tỷ chú ý tới cấp trên thiếu niên kia là ngươi nàng chuẩn bị tiến lên đem thiếu niên kia lột xuống bởi vì dư bà bà không biết nguyên nhân gì sẽ chỉ thống khổ nguyên địa gạo quanh căn bản là không thể chú ý đến ngay tại trên người nàng thiếu niên ông một thanh hoàng hà sẻn ngăn cản n u tỷ đường đi đàm văn bân một bên t ú t t í t một bên nói ra ô ô nữ nhân đối thủ của ngươi là ta tiếng khóc vừa dứt đàm văn bân cũng không đợi đối phương đáp lại trực tiếp một s ẹ n liền quất tới nhu tỉ lách mình tránh đi hai tay chống địa đàm văn bân cầm s ẹ n lại vót ngang quá khứ nhu tỉ cả người nguyên địa bắn lên tránh đi cái s ẹ n đồng thời càng là hướng đàm văn bân rơi đi đàm văn bân dơ lên cái s ẹ n ý đồ đẩy ra nàng nhưng cái s ẹ n vừa dơ lên biên giới vị trí liền bị nữ nhân tay trái bắt lấy đem s ẹ n đầu dơ lên sau đó b ả vai thuận s ẹ n c à n t í n lên tay phải cầm quyền đối đàm văn bân mặt liền muốn đập tới đàm văn bân một b ê n lui lại đồng thời một bên đưa tay ấn xuống một cái sẻng trôi cơ quan. Sẻ nhu tỉ bà vai bị đâm nhập cả người cũng đứng tại nguyên địa. hoàng hà sẻn vốn là một bộ tinh vi nhiều chức năng lắp ráp công cụ bên trong sử dụng tiểu kỹ x ả o rất nhiều nhuận sinh có thể lấy nó trực tiếp đập người lấy lực phá xảo nhưng b â n b â n thế nhưng là kỹ càng đọc qua viễn tử ca thiết kế sách hướng dẫn chỉ là vết thương này cũng không sâu nhu tỉ một cái tay bắt lấy cái sẻn đồng thời tung chân đá hướng đàm văn b â n đàm văn b â n vốn định kéo dài cưa cho nàng đem cắt ra nhưng vấn đề là cô gái này khí lực thật lớn hắn sử xuất lực khí toàn thân đều không thể kéo động cái sẻn mảy may gặp nữ đạp trần tới cũng đành phải bông ra cái sẻn thân thể lũ lại rất là chật vật té ngã trên đất nói cho cùng nhu tỷ mặc dù không có nàng bà bà lợi hại như vậy nhưng đi cũng là nàng bà bà con đường loại người này đã không tính là phổ thông người luyện võ p h m vi nàng cuối cùng cũng sẽ trở nên cùng nàng hiện tại bà bà giống người mà không phải người giống như quỷ không phải quỷ nhu tỷ đem cái s ẹ n từ mình trên vai rút ra không để ý vết thương vung lên cái s ẹ n liền định đem trên mặt đất đàm văn b â n t r ụ m chết đúng lúc này đàm văn b â n đưa tay vươn vào túi nắm lên một thanh hướng vung vung quá khứ lúc này trước mặt một mạch mạch n u tỷ dưới sự kinh hãi nghiêng người tránh đi chạm tới vết thương lúc càng là chuyển đến nói vôi đàm văn bân, bân không chút nào cảm thấy mình bị hội làm một người bình thường cần đối mặt một đám quái vật lúc còn không thể mình tìm cho mình bổ chút thủ đoạn đi chết đi nhu t ỷ phát ra một tiếng gầm thét cầm s è n xuyên qua màu trắng nhưng khi nàng đang chuẩn bị hạ s è n lúc nhưng lại ngừng lại thân hình bởi vì phía trước đã đứng người lên người trẻ tuổi n ắ m trong tay lấy một cây súng lục đối diện ngay nàng âu không được nút đ í c h lại cử động ta vừa m u ố n nổ súng âu nhu t ỷ ánh mắt chú ý đến họng x u n g hướng lập tức một cái ép xuống tại nhìn thấy họng súng cũng ép xuống lúc trong tay nàng hoàng hạ s ẻ n đứng lên ngăn tại trước người ngay sau đó trên mặt nàng lộ ra thống khổ t h ầ n sắc toàn thân cao thấp nhiều chỗ xương cốt bắt đầu sai chỗ dùng cái này đổi lấy trong nháy mắt lực buộc phát đàm văn bân chỉ cảm thấy trước mắt mình một hoa nữ nhân kia không thấy sau đó nữ nhân kia liền xuất hiện ở trước người mình m à mẹ nó quỷ này tốc độ thương chỉ có thể lấy ra tự sát giờ k h ắ c này bân bân thể nghiệm được lúc trước hắn lao phụ thân nổ súng xạ kích lâm thư hữu lúc cảm giác khi đó lâm thư hữu không phải đối kháng chính diện không có lên kê liền có thể dựa vào người luyện võ bản năng phản ứng tận khả năng địa đi lần tránh đạn nếu là hắn lên kê lại dự định chính diện tập kích đàm cảnh sát trên thân mang không mang súng lục Thật ý n g h ĩ a không lớn đàm văn bân căn hét thẳng một tiếng một viên màu vàng ngựa tợ là tiệp viên hạt trâu từ hắn cái chán rơi xuống lưu lại một cái nho nhỏ dấu đỏ nhu thị không dám tin nhìn chằm chằm h ỏ n g súng súng đồ chơi ngày mai buổi sáng còn có một chương câu nguyện phiếu chương một trăm một chương chín mươi chín đàm văn bân lập tức bỏ dậy hướng phía biểu diễn lều chạy tới một bên chạy còn một bên hô người có phải hay không đốc nếu là một thanh s á c thực ta vừa còn cần dùng miệng tới gọi ngươi đ ừ n g núp đ í c h hô xong đàm văn bân liền hối hận tự mình làm phải là không phải quá rõ ràng nếu là đối phương không có mắc câu theo đuổi mình mà là trực tiếp đi đối phó tiểu viết ca vậy mình chẳng phải là l u ô n c ũ n g rồi nhưng rất nhanh đàm văn bân liền ý thức được mình cả nghĩ quá rồi phía sau nữ nhân chính hướng phía mình đuổi theo đàm văn bân cảm thấy đại định tiếp tục hướng phía trước chạy xem ra mình là cùng viễn tử ca đợi cùng một chỗ lâu nghĩ lầm tất cả mọi người cùng viễn tử ca giống nhau là đ ộ n vật máu lạnh nhu tỷ lúc này đúng là cấp trên đầu tiên là hoàng hà sẻng răng cưa lại là vôi phấn tiếp theo là súng đồ chơi đáng giận hơn là mình vì lẩn tránh đạn cưỡng ép dịch ra thể nội khớp xương lúc này còn phải lại một lần nữa đem khớp xương quy vị tương đương với ăn hai nhóm khổ đàm văn vân là thật đánh giá thấp mình hấp dẫn cựu hận năng lực mà lại hắn sở tác sở vi nhìn như không đứng đắn lại thật là đưa cho nữ nhân rất lớn sát thương nhu tỷ là có thể không đuổi theo đàm văn vân đi trước đối phó dư bà bà trên người thiếu niên nhưng nàng cũng sợ mình làm như vậy về sau đàm văn vân lại quay đầu trở về làm chính mình trọng yếu nhất chính là đàm văn bân cho nàng một loại hơi chăm chú một điểm liền có thể rất nhanh giải quyết cảm giác mà lại đàm văn bân chính hướng nhà mình đoàn x i ế p sớm bố trí tốt trận pháp biểu diễn liều chạy nhu tỷ a không nghĩ tới đi chúng ta cũng sẽ bố trí trận pháp người tại đối mặt mình không hiểu lĩnh vực lúc luôn sẽ phạm xuẩn bởi vì nhu tỷ hoàn toàn không hiểu trận pháp cho nên nàng không biết được tại ngắn ngủi trong đêm như thế mất một lúc lặng lẽ sờ sờ đem trận pháp bố trí được cửa nhà tất cả đều là đến cùng l ạ như thế nào một loại trình độ khái niệm nàng lại càng không biết hiểu các nàng nhà mình bố trí kia phần truyền thừa tử dư bà, bà trận pháp tại vị thiếu niên kia trong mắt sau đó nhu tỷ cũng vọt vào đàm văn vân dừng lại xoay người nhìn về phía nàng hắn trông thấy nhu tỷ trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh đàm văn b â n mở to mắt hẳn là viễn tử ca trận pháp bố trí đã bị sớm phát hiện lại sửa trước qua vậy mình chẳng phải là tự chui đầu vào lưới chỉ gặp nhu tỷ đối mặt đất một chỗ vị trí đưa chân giấm một cái trận pháp khởi động sau một khắc nhu tỷ mắt tối s â m lại tại đàm văn bân trước mặt biểu diễn lên người mù sờ voi thảo vừa bị ngư ờ i giả bộ lao tử đều không tự tin đàm văn bân c ú i người biểu diễn lều dưới đ ấ y là tấm ván gỗ nhưng tấm ván gỗ khe hở rất lớn cho nên có thể thoải mái mà từ giữa đầu cầm ra hòn đá trên người hắn đã không có cái sẻn cái này vũ khí lúc này chỉ có thể trở về nguyên thủy nhất công kích từ xa chủ yếu là cận chiến hắn cũng không dám bên trên dù là đối phương hiện tại cùng cái mù lòa đồng dạng nguyên địa xoay quanh sờ lấy đi thật là bị đối phương bắt lấy bản thân thân thể thuận thế dính sát hắn thật đúng là không có lòng tin có thể tranh thoát ẩm một khối thạch đầu đập tới chính giữa n u tỷ đầu máu tươi chảy ra nàng hiện tại vị trí hoàn cảnh bên trong không gian phương vị cảm giác là sai loạn nếu là bình thường có thạch đầu hướng nàng bay tới nàng lỗ thai thậm chí là giác quan thứ sáu đều có thể sớm cảm ứng từ đó làm ra tránh né động tác nhưng bây giờ nàng là hoàn toàn làm không được mà lại đàm văn bân là một bên nện nàng còn vừa càng không ngừng vòng quanh di động thời khắc bảo chỉ hai mươi mét khoảng cách rất nhanh liên tiếp phiên đọc xuống nhu tỉ trên đầu trên ngực trên cánh tay trên đùi tất cả đều là vết thương nàng liên cùng cái múa đơn người càng không ngừng tại trong phạm vi nhỏ tránh chuyện xê dịch phát động công kích thỉnh thoảng còn muốn phát động cái chạy thật nhanh một đoạn đường dài kết quả không có buôn tập ra cái thẳng tắp năm mét liền một cái nghiêng người hung hăng té ngã trên đất tại loại trận pháp này tác dụng dưới làm sao có thể để ngươi đi được thẳng tắp cái này đấm vào đấm vào đàm văn bân cũng bắt đầu cảm thấy nàng có chút đáng thương vân vân lập tức điều chỉnh tâm tính bảo ngươi lừa bán nhi đồng bảo ngươi làm loại này tăng lương tâm sự tình bọn buôn người liền nên đi chết á ba từng tiếng khẩu hiệu ra chỉ dưới kia là càng ném càng khởi k ì n h ẩm ẩm ẩm rốt cục bị nện đến đầu rơi máu chảy mặt đều triệt để phá tướng nhu tỉ mặt hứng dưới phù phù một tiếng té ngã trên đất、Hô. hô đàm văn bân ngừng lại một bên khẽ vây lấy cánh tay một bên làm lấy hít sâu liên tục mưu đủ k ì n h ném t h c h đầu đó cũng là thật mệt mỏi lớn cánh tay cùng nơi bà vai lúc này đã hơi tê tê nhưng thoáng nghỉ ngơi một chút về sau đàm văn bân lại túi người từ trong khe hẹp nhặt lên một nắm lớn thạch đầu đối phía trước trên đất nhu tì cái hót lần nữa ném đi ẩm ngươi có phải hay không làm ta là ngớ ngẩn a nghĩ giả chết gạt ta tới gần ẩm con mẹ nó chứ nhìn ngươi có dậy hay không đến không đem ngươi hóp ném ra đến lao từ tuyệt không tới gần ẩm ngươi nắm bất động nhắm chuẩn liền đơn giản đàm văn bân liên tục đánh chúng nhu t nhu tỉ bỏ lên tóc nàng tán loạn nàng bị ép điên không biết đối thủ ở nơi nào mợ mịt luôn cuống không có chút nào phương hướng chỉ có không ngừng đánh trúng thân thể của mình thành đầu đổi ai đến đều sẽ rất tuyệt vọng có loại thả ta ra cùng ta đánh a thả ta ra cùng ta đường đường chính chính đánh a ẩm ẩm p h i liền ngươi cũng xứng cùng ta đàm đường đường chính chính đàm văn bân một bên tiếp tục nện một bên ở trong lòng mắng cô gái này thật cứng rắn a nện lâu như vậy thế mà còn không thấy chết chủ yếu dưới chân trong khe hẹp không có quá lớn thạch đầu có thể coi là có lớn thạch đầu hắn cũng không dám áp quá gần đi nện vậy liền hao tổn đi hao tổn đi lão tử cùng ngươi chậm rãi hao tổn dù sao viễn tử ca nơi đó còn tại đương người đấu bọt tót ta cũng giúp không được gấp cái gì đàm văn bân tay phải không lấy sức nổi chỉ có thể dùng tay trái đến nện chờ tay trái cũng nện bất động về sau đàm văn bân nghiêng về phía trước lấy eo dưới hai tay rủ xuống nặng nghề mà thở phì phò nữ nhân có quắp tại trên mặt đất ô n đầu mắt trần có thể thấy toàn thân cao thấp không có một khối tốt ra khắp nơi là máu thịt bé bét nhiều chỗ xương cốt đều bị nện ra nhưng nàng hết lần này tới lần khác còn tại rất nhỏ run run, run. mẹ nó đàm văn b â n dứt khoát cũng ngồi dưới đất nữ nhân chậm rãi n g n g đầu bộ mặt đã bị nện đến thấy không do ngũ quan các ngươi đến cùng là ai muốn biết ta muốn được vậy ta nói cho ngươi chúng ta là ẩm đàm văn b â n dùng hết vừa xúc lên một điểm cuối cùng khí lực hai tay nắm lấy một khối t h ạ c h đầu cùng một chỗ v a i ra đánh trúng nữ nhân mặt nữ nhân cả người giật mình bộ mặt hướng xuống tê liệt xuống dưới nữ nhân toàn thân cao thấp da thịt nhanh chóng dạn nứt cả người giống như là một con phộng trào ngay tại làm lấy cốt nhục tách rời mà hiện lộ ra bạch cốt cũng tại từng đoạn từng đoạn địa đức gáy mở da thịt bọc vào t n p khí thì bày biện ra màu sắm cho lần này là thật chết rồi đàm văn bân lung la lung lay đứng người lên bờ môi trắng bệnh hắn khó khăn nuốt ngủ nước bọt và nó đến cùng là thứ quỷ gì ngay sau đó hắn lảo đảo hướng đi ra ngoài cho dù là đều như vậy hắn vẫn là phải đi tìm tiểu viết ca b â n b â n mới vừa ra tới đã nhìn thấy hai người ôm ở cùng một chỗ hung hăng đập vào phía trước giơ lên một mảng lớn bụi đất là bạch hạc đồng tử cùng lão bà bà bạch hạc đồng tử hai tay sen kẽ t i ế n lao bà bà lồng ngực lao bà bà hai cây gậy g ỗ thì xuyên thùng bạch hạc đồng tử hai bên xương bà vai song phương chém giết đã không thấy mảy may chiến đấu mỹ cảm chỉ còn lại so đấu sức chịu đựng dày vỏ nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra lão bà trường một trăm hai chương chín mươi chín hai và hung tính vẫn còn mà bạch hạc đồng tử khi thế đang từ từ đi vào hệ vải đây là chuyện không có cách nào khác lâm thư hữu đến cùng vẫn là người bình thường thân thể mà lao bà bà đã sớm không tính là người mà lại bạch hạc đồng tử phương thức chiến đấu một mực tương đối d ũ n g manh cương trực không thích q u e n co đây càng là cho cỗ thân thể này tạo thành cực lớn g á n h vác lão bà bà n g n g đầu nhìn về phía bên kia huyết nhân trong mắt tất cả đều là đau lòng điên cuồng đây chính là nàng cả đời này tâm huyết cùng trách nhiệm vậy mà liền tại thành công đêm trước biến thành cái bộ dáng này nàng rõ ràng dù là có thể làm lại từ đầu nhưng mình cả đời này là không cách nào trông thấy dư bà bà hoàn toàn khôi phục nhưng nàng còn chưa từ bỏ ý hệt năm đó nàng không tiết hai tay phế bỏ cũng muốn đem mình từ trong mộ móc ra như vậy qua nhiều năm như vậy nàng trọng tâm khả năng đã không phải là vì thành công mà là quen thuộc loại này tràn ngập chất m i ệ m sinh hoạt lão bà bà hô tây nam vương hướng có đập chứa nước xin ngài đến đó thanh âm của nàng khẳng hạn mang theo đặc thù thanh âm rung động đây là nàng cùng dư bà bà hai người ở giữa mới có đặc thù giao lưu phương thức nàng tin tưởng lúc này đã lâm vào điên cuồng huyết nhân có thể nghe rõ ràng mình lý truy viễn cấp tốc phát giác được dưới người mình huyết nhân tựa hồ bình tĩnh một điểm Mấy chục năm làm chục cùng phụ bạn dưới ỡ n cùng, người g lao bà bà cùng, dư bà bà, dư hai người đã s m lẫn l nhau tương ê tương n thân, thân huyết nhân g lao bắt à cũng đầu chạy tốc độ rất nhanh một bước vừa bay vọt mỗi lần rơi xuống đều có thể dâm ra một cái hộ ấn lý truy viên còn duy trì tại trên lưng của nàng kỳ thật lúc này hắn đã có thể xuống tới dựa theo bình thường quá trình nàng đã bị phá hủy nhưng vấn đề là lý truy viễn nhất định phải bảo đảm muốn chấn sắt nàng để đ à o thoát dù là lại suy yếu cũng là một đầu dấu ở trong bóng tối gián độc tiểu viễn ca đàm văn bân miệng mở rộng chỉ ngây ngốc mà nhìn xem tiểu viễn ca cưới huyết nhân chạy lão bà bà thấy máu người đã rời đi liền hai tay phát lực đem xuyên thấu bạch hạc đồng tử xương bà vai gậy gỗ đ i n h xuống mặt đất sau đó g i lên móng luốt đ ố i bạch hạc đồng tử mặt trục tới bạch hạc đồng tử giơ lên đ u i nàng đá tới ẩm lão bà bà lâm thời thu lực thân thể dâng lên mượn đối phương một cước này ngược lại trợ giúp mình thoát ly bạch hạc đồng tử trói buộc thân hình rơi vào nơi xa về sau nàng hận hận nhìn về phía bạch hạc đồng tử bạch hạc đồng tử bắp chân co lại hai chân mu bản chân chạm đất thuận hai cây gậy gỗ ma sát vết thương lần nữa đứng lên lão bà bà hít sâu một hơi không tiếp tục tiếp tục tiến lên chém giết mà là túi người dùng cả tay chân hướng tây nam phương hướng chạy tới bạch hạc đồng tử vẫn là đứng tại chỗ ngươi đừng bất động a truy a đ a n văn bân chạy đến bên người làm lấy thúc giục nhưng bạch hạc đồng tử hạ quan bên trên ba cây hương đã đứt gãy chóc ra trong mắt dựng thẳng đồng bắt đầu tan giá đây rõ ràng là không được lúc trước cuối cùng một lập đại khái chỉ là nghị không mất thể diện đồng thời cũng tạo thành c h ấ n nhiếp để lao bà bà không có thừa cơ tới hoàn thành thu hoạch Ngươi! văn bân gấp đến độ ngực một trận trùng, nghị tới điều gì, lập tức chạy đến mình ba lô leo núi trước, từ bên trong viễn chuẩn viễn hắn nói qua phương pháp sử dụng, nó gấp gì, trước, tới điều tiểu Tiểu đối với hiểu, bởi Đam độ ba ra ca ca qua một một châm. vì bị bộ lấy rất lập lập phủ pháp tức tức chạy trật từ thật t lô leo là quá dễ sử sự hai tay cắp nắm lên hai cây phong cấm phụ trâm một hơi phía trước hai cây đằng sau hai cây toàn bộ cắm vào phong cấm phủ tác dụng là đến phong cấm tám a a ly họa phù này là bởi vì tại lý truy viễn giảng thuật bên trong hắn là tay không họa chú mới đưa tiểu h ắ c rắn phong tiến la bàn bên trong bốn cái phong cấm phù kim châm nhập về sau lâm thư hữu nguyên bản huệ h o i đem ngược lại thân thể lập tức chịu đựng muốn tan giã con người cũng một lần nữa hóa thành dựng thẳng đồng đây là đem nguyên bản đều phải rời bạch hạc đồng tử một lần nữa phong ấn tiến vào thể nội để thần đi không được đàm văn vân lập tức lại lấy ra bốn cái phá sát phụ trực tiếp c phá sát phù tác dụng là khu trục phá hư tà ma quan đem thủ tuy nói là địa tạng vương bồ tát tòa h ạ n h ư n g tiền thân hoặc là yêu hoặc là quỷ vương tồn tại hình thức cùng tà ma khác nhau cũng không lớn trước tiên đem lọ phong bế sau đó lại thêm chút l ử a chẳng khác gì là đem bạch hạt đồng từ đặt lâm thư hữu thể nội tiến hành bị bỏng đàm văn bân chỉ có thể ở trong lòng cảm khái không hổ là ta viễn tử ca như vậy thô bạo tăng lên phương thức cũng có thể nghĩ ra được lâm thư hữu trên da lớn diện tích chạy ra màu tươi thất khiếu chỗ càng là có hát vụ p h u n ra lại chạy trở về dù cho vẽ lên vẻ mặt nhưng cả khuôn mặt vẫn như cũ có thể nhìn ra rõ ràng và mẹo bạch hạc đồng tử nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía đàm văn vân đồng thời vươn tay bắt lấy đàm văn vân cổ đèm nó nhấc lên hai chân cách mặt đất hô hấp khó khăn đàm văn vân nhưng vẫn là giơ tay lên chỉ chỉ tây nam phương hướng nơi đó là tà ma chạy trốn phương hướng bạch hạc đồng tử dựng thẳng đồng phím hồng lần thứ nhất hắn tại giết người trước mắt này cùng giết tà ma ở giữa sinh ra do dự thân l à quan đem thủ t h â n còn là lần đầu tiên lên kê sau khi xuống tới bị như thế địa đối đãi đây cũng không phải là đối với mình đại bất tính thuần túy tí là đem mình làm g a súc tại tình trạng kiệt sức về sau còn tại hung hăng đối với mình rút roi ra làm sao dám nhưng cuối cùng t r ư ớ c trách phẩm hạnh vẫn là chiếm cứ cảm xúc bạch hạc đồng tử bung tay ra đàm văn b â n ngã xuống đất hai tay che lấy cổ kịch liệt khó khăn lập tức bạch hạc đồng tử thân hình lấp l ó e giao thế lấy cực nhanh tốc độ hướng tây nam phương hướng mà đi đàm văn b â n nhìn xem bóng l ư n g biến mất c ả n g khái nói khu khu cụ thật đừng nói s á t thực có lực nhiều dưới thân huyết nhân tại chạy lúc nhiều lần muốn vươn tay cánh tay ngưu toan bắt lấy trên l ư n g chính mình nhưng khi nàng mỗi lần có cái này ý đỗ lúc lý truy viễn đều sẽ tăng lớn nghiệm hỏa cường độ để càng thêm thấm khổ khiến cho từ bỏ trừ cái đó ra lý truy viễn một mực tại sử dụng ngụy chính đạo vào đ e n sách phương thức tại nếm thử khống chế nàng mặc dù chưa thể thành công nhưng cũng ấy nhiều suy nghĩ của nàng để thứ nhất thẳng đắm chìm trong đ i ê n d ạ i trạng thái bên trong đồng thời hắn còn đọc đến đến một chút vụn vặt ký ức hình tượng ký ức hình tượng bên trong hắn nhìn thấy dư bà bà gặp được cái kia đẩy người vũng bùn hai tay gần như mục nát tuổi trẻ nữ nhân trông thấy nữ nhân đem cái hũ ôm lấy đối tiến hành p h ụ n g dưỡng trông thấy dư bà bà truyền t ụ nữ nhân đọa tỉnh tượng đất chi pháp trông thấy nữ nhân giút ngươi tố ra tượng đất bắt đầu mấy chục năm như một ngày địa đối tu bù cá biệt hình tượng rất âm mưu xuất hiện tần suất cũng rất cao đều là trong đêm nữ nhân lúc ngủ tượng đất bên trong lưu chuyển ra hắc khí t h u ậ n nữ nhân hơi thở chậm rãi rớt vào khi đó nhằm vào nữ nhân chuyển hóa cùng k h ô n g chế liền đã tại bắt đầu kết hợp với dư bà bà nhiều năm như vậy chỉ chuyên một cái vì chính mình tu bổ đọa tình tượng đất cộng thêm một cái trận phát đồ cái này đủ để có thể thấy được dư bà bà đối cái này người hầu hạ cảnh giác lão bà gần như cả đời thành kính p h ụ dưỡng nhìn thật sự giống như là mong muốn đơn p ư ơ n g ký ức hình tượng chỉ có một lần nữa sau khi lên mờ không có kia trước đó lý truy viễn, viễn ngẩng đầu lên vô luận như thế nào hắn cũng không thể để trở về trong nước đã không cách nào khống chế ngươi vậy ta liền quay nhớ ngươi rất nhanh tại dư bà bà điền trong ý thức thuộc về người hầu hạ cũng chính là kia lao bà thanh âm không ngừng văng lên ngài chạy sai là đông bắc phương hướng ngài nhanh đi đông bắc phương hướng đập chứa nước ngay tại phía trước ngài nhanh lên đi a kia là ngài cơ hội duy nhất những âm thanh này đều là lý truy viễn cắm vào dưới thân dư bà bà con mắt ngủ đã mất đi đối với ngoại giới cụ thể cảm giác đang nghe cái này từng đạo thanh âm nhắc nhở về sau nàng dưng bước bắt đầu mặt hướng đông bắc thành công nhưng ngay cả như vậy lý truy viễn vẫn như c ũ không thể không thừa nhận thứ này là thật khó giết ta người bình thường linh hồn nhiễm đến loại này nghiệm hỏa đều sẽ trong nháy mắt t r o n vùi nhưng da hỏa này lại trọn vẹn khiêng lâu như vậy hiện tại thế mà còn có sinh cơ có thể chạy ra c h ắ c không được năm đó tần liếu hai nhà vị kia long vương không thể triệt để giết nàng khó bị giết chết cũng là một loại bản sự nhưng ta cũng không tin ngươi còn có thể tiếp tục khiên bao lâu lý truy viễn hiện tại mặc dù đã mệt mỏi còn xa xa không tới kiệt lực thời điểm dù sao thân thể của hắn kiên trì thổ nạp rèn luyện tinh thần cũng tại ali nơi đó cường hóa huấn luyện thiếu niên có lòng tin lại cho hắn chút thời gian tiếp tục rông rải cuối cùng chết khẳng định là nàng chỉ là với hướng đông bắc phương hướng còn không có chạy bao xa lào bà liền xuất hiện trận này hai người rằng co quyết đấu đông nhiên xuất hiện một cái bên thứ ba quả thực để lý truy viễn cảm thấy đau đầu xem ra bạch hạc đồng tử cuối cùng vẫn là không thể ngăn được nàng a nguyên bản suy nghĩ bên trong hắn là có c h ọ n vẹn phong phú quá trình đi từng bước nghiền ép ra lâm thư hữu tiềm lực có thể đem hắn ép thành người khô thế nhưng là ai biết mình sẽ cưới ngựa đâu lão bà gặp dư bà bà rõ ràng đã đến đập chứa nước một bên lại lại bắt đầu hướng phương hướng ngược chạy lúc này la lên ngài chạy giặc ngài chạy giặc lý truy viễn mười ngón vẫn như c ũ năm lấy dưới thân dư bà bà hốc mắt đối tiếp tục thực hiện ảnh hưởng tiếp tục chạy tiếp tục chạy a hai đạo người phục vụ thanh â m tại dư bà bà trong lòng đồng thời xuất hiện sinh ra xung đột kịch liệt. Dư bà bà nàng lâm vào thống khổ mê mang nhưng nàng bản năng biết mình không thể dừng lại tại nguyên chỗ nếu không nàng nhất định sẽ bị cái này n g h i ệ p h ỏ a thiêu l ố t chết nàng còn thừa thời gian đã không nhiều lắm lão bà h í p mắt lại thân hình như là một con mẹo nhanh chóng gọt đi c u n đến sau lưng dự định đối dư bà bà trên lưng lý truy viễn phát động công kích nàng đã nhìn ra thiếu niên này tựa hồ có loại thủ đoạn thân bí có thể đối dư bà bà thực hiện ảnh hưởng lý truy viễn không có kiên trì rất là dứt khoát vung tay ra từ dư bà bà trên lưng trượt xuống sau đó một cái liên tục la lộn tránh đi nóng lại vung vậy p h ạ vi lão bà đầu tiên là x ứ n sở lập tức tiếp tục đối dư bà bà la lên ngài nhanh quay người trở về chạy nhanh quay người trở về chạy lý truy viễn một bên lui về sau một bên ở trong lòng mặc niệm đứng nghe nàng ngài tiếp tục chạy về phía trước tiếp tục chạy về phía trước dư bà bà chỉ có thể tiếp tục đứng tại chỗ điên cùng dậm chân đập mặt đất nàng thật không biết mình nên nghe ai đáng chết lão bà gặp thiếu niên rời đi dư bà bà thân thể lại vẫn có thể thực hiện ảnh hưởng lần này không do dự nữa trực tiếp hướng lý truy viên đánh tới lý truy viên tiếp tục lui về sau nhưng khoảng cách song phương vẫn là đang nhanh chóng rút ngắn hắn có chút bất đắc dĩ mình bây giờ lớn nhất thế y ế u chính là thân thể xung đột cho nên hắn dự định lấy nghĩa thuật đem nó bước lui hoặc lâm vào hỗn độn tựa như ban đầu ở lầu dạy học bên trong đối phó lâm thư hữu như thế từ đó cho mình tranh thủ thoát ly thời gian thiếu niên miệng n i ệ m chú ngữ hai tay bất ấn tinh khí thần tập trung vào đầu ngón tay ngay tại hắn dự định đem nó thả ra lúc một đạo tấn manh thân ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện đem lão bà trực tiếp phá tan lão bà hét thảm một tiếng bay ra rất xa nguyên đ ị thì xuất hiện bạch hạc đồng tử thân ảnh lý truy viễn nhìn xem bạch hạc đồng tử trên thân căm tám cái châm trong lòng cảm còn phải nói cho t r ẳ n g trắng kỳ thật không cần cắm nhiều như vậy bốn cái là đủ rồi tám cái ngay cả thiếu niên bản thân đều cảm thấy quá mức tàn bạo bạch hạc đồng tử ánh mắt rơi vào lý truy viễn trên thân có thể tự dựng thẳng màu mắt chạch bên trong nhìn ra rõ ràng phẫn nộ sau một khắc thần đuối lý truy viễn giơ lên nằm đấm lý truy viễn ánh mắt ngưng lại nói ra ngươi n g h ĩ bức bách ta hứa hẹn sau đó cứu ngươi vị này cây đồng nhưng ta không thích bị uy hiếp ngay vậy bạch hạc đồng tử dựng thẳng đồng triệt để biến thành xích hồng sắc phẫn nộ đã đi vào đỉnh điểm khả năng thần nội tâm cũng vô pháp lý giải mình cây đồng vì sao lại rơi xuống cái này làm d ụ n địa bị người ta như vậy đ ư ờ n g la ngựa vào chỗ chết dùng lý truy v i ệ n không có nung triều thần ngón tay hướng lao bà ngã xuống phương hướng đi đem ngươi chuyện làm tốt bạch hạt đồng t ử nằm đấm phát ra tiếng vang cuối cùng vẫn không có hướng lý truy v i ệ n rơi xuống mà là thân hình loay lên lần nữa đem vừa bỏ dậy lao bà đập lan r ơ i lên nằm đấm đôi nàng dùng sức đập tới phảng phất là muốn đem cái này vô biên l ử a giận tất cả đều phát tiết ở trên người nàng lão bà đành phải bị động tiếp nhận đập đệm nhưng nàng ánh mắt lại rơi tại còn đứng ở nơi đó dư bà bà trên thân ngài nhanh quay người quay người sau liền chạy nơi đó là đập chứa nước lý truy viện thì chậm rãi đi hướng dư bà bà tay trái n â n g lên ngón trỏ c h ố n g đỡ lấy mình h u y ệ t thái dương đừng nghe nàng nàng đang gặp người n g à i nhanh tiếp tục hướng phía trước chạy hướng về phía trước chạy dư bà bà q u a y người hướng đập chứa nước chạy tới lý truy viện nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía bị bạch hạt đồng tử đặt ở dưới thân tiến h à n h đập xương quất không ngừng vỡ vụn vầy ra nữ nhân nàng đang cười dư bà bà nghe nàng không phải lý truy viễn giả bộ không giống mà là bởi vì lao bà hiện tại đã nhanh chết rồi nàng ngạnh sinh địa vượt qua bạch hạt đồng từ hai vòng bản thân ra trì còn chiếm có nhất định thương、phong. nhưng đối mặt bạch h ạ c đồng tử cưỡng ép bị thực hiện vòng thứ ba tàn bạo gia trì nàng là thật không chống nổi dư bà bà nghe được mình người phục vụ trong thanh em tự ý cho nên nàng tin tưởng mà cái này là lý truy viễn tạm thời không cách nào bắt trước được tới trừ phi hắn hiện tại chủ động để bạch h ạ c đồng tử tới vào chỗ chết đánh chính mình rất nhanh dư bà bà chạy vào nước kho nhảy xuống nước biến mất không thấy gì nữa lão bà dùng đắc ý t h ầ n sắc nhìn xem lý truy viễn nàng thành công nàng cứu bà bà mạng của mình vốn là lúc trước bà bà cho hiện tại mình nên mệnh lại trả lại cho nàng nàng không khỏi có chút hoảng hốt nếu là năm đó mười mấy tuổi mình liền dứt khoát nhảy sông chết rồi phải chăng liền có thể miễn đi cái này mấy chục năm không duyên cớ dày vò nhưng nàng vẫn là vui vẻ mặc dù nàng thật sắp chết xương cốt vết dạn tại toàn thân xuất hiện nếu là đàm văn bân ở chỗ này liền sẽ kích động hô lên nàng nhanh xong lý truy v i ệ n không có cùng lão bà tiến hành bất kỳ trao đổi gì hắn cũng không muốn nói cho nàng kỳ thật vị kia dư bà bà một mực tại đề phòng nàng nàng cũng là dư bà bà tu đổ nguyên liệu một bộ phận bởi vì những n à y liền xem như nói lao bà cũng sẽ thản nhiên cười một tiếng nói nàng đều biết đây đều là nàng tự nguyện nàng đời này một mực sống ở loại này chấp nhập dưới trước khi chết là sẽ không sửa đổi sẽ chỉ làm nàng cảm thấy mình hy sinh nỗ lực càng thêm thần thánh bạch hạc đồng tử vẫn còn tiếp tục đập nện dưới tay vị này đã vô lực phản kháng chỉ là xương cốt tương đối cứng rắn mình chỉ là tại m à i đi nàng cuối cùng một hơi cho nên đồng tử nồng g đầu nhìn về phía lý truy viễn trong ánh mắt xuất hiện nhàn nhạt trào phúng ngươi cuối cùng vẫn là đệ vật kia trốn lý truy viễn khoe miệng lộ ra một vòng tiếu dung cái này cười để sắp chết lão bà cùng bạch hạc đồng tử đều cảm nhận được nghĩ hoặc lý truy viễn đi đến đập chứa nước một bên nghiêng người ngồi s ù n xuống tay trái thăm dò vào trong nước vớt lên một bụng nước ngón trỏ tay phải thì chậm rãi điểm hướng mình m mì i tâm ngụy chính đạo người này rất có ý tứ hắn viết sách lúc có chút cảm thấy không quá quan trọng đồ vật sẽ sơ lược nhưng này chút đánh dấu h i ế u thương thiên hòa đồ chơi hắn là thật sẽ hướng kỹ càng bên trong viết bởi vậy cái này đạo thuật pháp lý truy viễn là nhìn qua mà hắn đọc sách cũng đều sẽ dưới lưng mặc dù hắn xác thực không có đi học qua bất quá lúc trước đọc đến dư bà bà ký ức lúc bên trong liền có lao bà thi triển đoạn tỉnh tượng đất hình tượng hiểu nguyên lý lại có lão sư hiện trường biểu hiện ra dạy học trọng yếu nhất chính là cái này thuật pháp vốn là rất đơn giản đơn giản cùng dư bà bà truyền thụ cho đoàn siết trận phát đồ thô giáp lại c ó thấp đến lý lan chứng kiến người đối t a tưởng niệm thời khắc đến chống đỡ mi tâm ngón trò dịch c h u y ể n khỏi điểm nhập tay trái vốc lấy trong nước trong lòng bàn tay nước một nửa biến thành màu đen lý truy viết biết đây là mình vị tia đáng thương phụ thân sau một khắc trong lòng bàn tay nước trong nháy mắt trở nên đen nhánh không chỉ có như thế nó thậm chí còn sôi trào lên hiện hiện đến vô cùng kịch liệt trước khi chết lão bà mở to hai mắt nhìn nàng cái này mấy chục năm không biết lửa bán nhiều ít nhi đồng lại khác sâu cha mẹ ruột quả niệm nàng đều được chứng kiến nhưng căn bản là không cách nào cùng cách là trong ư tượng như ớ c cảnh mắt thế này s、so、s á h thể Nếu này n là loại bà bà à có thể có chốc ấ t thể dinh dưỡng, vậy khẳng định có thể rất nhanh khôi. Trong khôi. lát lão bà minh bạch cái gì trong mắt nàng toát ra hoảng sợ cùng sợ hãi nàng muốn dây r u ộ n lại sớm đã bất lực thậm chí đương nàng dự định lần nữa đi giờ âm bạch hạc đồng tử dựng thẳng đồng xoay tròn nàng hoàn toàn bị ngăn cách tại trong đó chỉ có thể c h ơ mắt nhìn thiếu niên một cái tay bưng lấy sôi cháo hát thủy vừa hướng đập chứa nước mặt nước phát ra gọi chó thanh âm toát toát toát. Toát toát toát. Bà bà, giờ phút này toàn thân đã lớn diện tích tái nhuận hoại tử ra thị t chóc ra nhưng nàng vẫn là tham lam trở lại bên bờ bò lên bờ lúc này dư bà bà thậm chí cũng không đủ sức đứng lên chỉ có thể chậm dai phủ phục tới thật giống như là một con chó lý truy viễn đem tay trái của mình vươn hướng phía trước tiếp tục hấp dẫn dư bà bà tới tay phải mở ra n g h i ệ p hỏa lần nữa bước lên chuẩn bị đưa dư bà bà triệt để lên đường bất quá nhìn xem tay trái mình bên trong sôi t r à o hát thủy lý truy viễn cũng không thể không cảm thấy nói lý lan người đến cùng là có mơ tưởng ta ạ dư bà bà rốt cục bọ tới đương nàng n g đầu muốn đi hút kia ngon đến cực điểm hát thủy lúc lý truy viễn đem tay trái hướng về sau hất lên tay phải trực tiếp đập vào trên chắn nghiệp hỏa lại lần nữa bám vào toàn thân lần này nàng không cách nào lại bay nhảy phản kháng chỉ có thể bị động phát ra thê thảm kêu trên một điểm cuối cùng còn sót lại r a thịt cũng đang nhanh chóng chóc ra lý truy viễn một bên thưởng thức nàng thảm trạng một bên mỉm cười mở miệng nói tần liêu hai nhà long vương truyền nhân lý truy viễn hôm nay đưa dư bà tử lên đường thân môn cầu m i ệ n phiếu chương một trăm l i một một chương một trăm một da t h ị hoàn toàn chóc ra không xương hóa thành một mịt dư bà, bà. bị triệt để c h ấ n sát năm đó vị kia long vương mở cái đầu bây giờ lý truy viễn đến thu cái đôi nàng chết được hẳn là rất bị i khuất tại hoàn chỉnh khôi phục trước mà lại toàn bộ hành trình điên cơ hồ không có gì thi triển giai đoạn trước như đầu châu điên hậu kỳ giống như đầu bại quyển nhưng nàng thật không có gì tốt trung tình lý truy viễn lại càng không có mảy may cảm thấy mình thắng mà không võ lúc trước là nàng dẫn theo hai ngọn đặc biệt vì ali viết nguyền r u ộ đèn lồng đứng ở cánh cửa bên ngoài một cái liền chỉ biết khi dễ hài đồng đồ chơi có tư cách gì đảm sứng hay không thật coi mình là thứ gì rồi lý truy viễn ở bên cạnh nhặt lên một cây chặt cây bắt đầu lay dư bà bà thi s á m không quan tâm có hay không đồ vật rơi xuống chỉ là cái này lay quá trình chính là một loại hưởng thụ b a n t h ư ở n g ẩm bạch hạc đồng tử một quyền đánh nổ lao b à đầu hoàn toàn kết cuối cùng một hơi hắn cố ý hắn không chế tiết tấu cố ý để lao bà c h ễ một bước đi để nàng có thể trông thấy dư bà bà kết thúc lúc này đồng tử m ặ t hướng lý truy viễn nhìn xem cử động lý truy viễn trong mắt lại lần nữa toát ra xem thưởng tựa hồ không ngờ tới hắn thế mà lại còn làm ra loại này cấp thấp cử động lý truy viễn căn bản liền không thèm để ý hắn thật i ụ c h đúng là bị lý truy viễn đảo ra một vật dấu kín tại từng tầng từng tầng nặng nề thi sáng phía dưới móc ra đến là một khối xương lớn nhỏ hình dạng như là một viên cơ tướng tính chất cổ pháp mật mạ bốn phía mang theo đều đều khớp xương lồi lõm rất có đối xứng mỹ cảm lý truy viễn tử trong túi móc ra một chương mình vẽ lá bửa ali vẽ lá bửa đều có tính nhắm vào hiệu quả thiếu niên mình vẽ càng giống là ph giấy thử cũng may nó là thật linh mẫn đem lá bửa rán lên khối kia s ư ơ n g cốt lá bửa không có biến sắc dư bà bà là thật chết rồi không có ngoại ý mớn càng không có tồn tại đưa tay chạm đến có thể cảm giác được rõ ràng chân nhăn trôi chạy tựa như có được một loại nào đó nhưng tăng phúc cảm xúc cảm tính bởi vì đụng vào nó về sau lý truy viễn trong lòng vui vẻ lập tức liền có thêm chút đây là chân thực công hiệu tuyệt không phải cái gì tâm lý tác dụng bởi vì thiếu niên cái này vừa làm dùng t i ế u thốn lý truy viên đem cái cục xương này g ó i kỹ để vào mình túi đợi sau khi trở về có thể đem nó giao cho ali đưa cho nữ hải đương thủ công vật liệu cũng coi như mình giúp tần liễu hai nhà tổ tông nhóm giảm một chút phụ nhưng người sang m ặ t hướng đập chứa nước ngồi xổm xuống, xuống lý truy viên bắt đầu rửa tay sau đó lại vớt lên một bụng nước hướng trên mặt đập bắt đầu rửa mặt hô dễ chịu mặc dù không tới tiêu hao tình trạng nhưng mệt mỏi cũng là thật mệt mỏi dưới ánh trăng mặt nước phản chiếu bên trong bạch hạt đồng tử xuất hiện bên người mình hắn biết hắn rất giận nhưng hắn thật không thèm để ý hiện nay hắn chính thức đi sông tần liễu hai nhà chuyển t h ư ờ mang theo đại biểu thiên đạo chấn s á t tà ma không phải trường học thao trường một đêm kia khi đó hắn còn có thể lấy mình nuôi quỷ vì lấy c ơ ra tay với mình hiện tại hắn phạm là dám làm như thế vậy thì phải bốc lên mất đi hiện hữu hết thẻ phong hiểm thiên đạo đang nhìn đâu chính thức biên chế thân p h ậ n đa bảo quý a đến chất quý lý truy viễn lắc lắc trong tay do nước chuyển hướng bạch hạc đồng từ lúc đồng tử hơi cúi đầu xuống dựng thẳng đồng gắt gao nhìn c h ă m chằm lý truy viễn dường như đang tiến hành cảnh cáo thật có lỗi lần này là cái ngoài ý mớn lần sau sẽ không đồng tử nghe vậy một lần nữa đứng thẳng người hắn rõ ràng có một số việc hắn không thể làm lý truy viễn t đưa c m tay lại trước thái đem v bốn cái phá sát phủ châm rút ra lá bùa đã biến sắc kim tiêm cũng đã dỉ xét không thể lại hai lần thu về sử dụng dứt khoát trực tiếp vứt bỏ tin ạ ổ phong phù châm cấm lúc, lý tức r trần trực tiếp rút ra. Trong chốc lát, lâm thư hữu trong u sau, hữu tiêu xuống cầu. y thấy ngay chạy viễn văn về nơi tại tiếp người sùi đi Tin nhưng nhìn bân đến thân ảnh hắn không nữa, dựng thẳng đồng tán, trên như con động nhanh chóng do dự một đàm lâm mắt mặt một chút, lát, thư đất, chờ chốc cả phá khí ở lơ xa là xẹp tốt là hắn không tiếp tục đổ máu r a tin tức xấu là trong cơ thể hắn không có nhiều máu màu da bày biện ra cực kỳ nghiêm trọng vàng như nến bình thường trong nhà lao nhân xuất hiện loại tình huống này lúc người trong nhà nếu là còn không có chuẩn bị vải trắng hát xa cũng phải bị thân thích quê nhà nói bất hiếu để lão nhân trước khi đi không yên lòng đàm văn bân thở không ra hơi địa chạy tới gặp lâm thư hữu đều bộ dáng này coi là người đã đi không có người lý truy viễn thản n h i ê nói n còn không có đ â y ý là nhanh lý truy viễn giật ra lâm thư hữu ống tay á o tại trên cổ tay nhìn thấy hai cây dây đỏ không chết được có người đang giúp hắn cầu phúc đàm văn bân kinh ngạc nói cầu phúc thật hữu dụng trên người hắn có hay không hình xăm có lần trước tiện hắn đi phòng y tế đổi quần áo bệnh nhân lúc ta nhìn thấy tại xương sườn phía dưới rốn bên trên nơi đó vẽ lấy một cái vẻ mặt ta còn nói hắn nhìn chất phát trung thực không nghĩ tới trong â m thầm vẫn rất hữu tình thú hắn nói cho ta là ra ra hắn tự mình giúp hắn văn văn thời điểm hắn đau đớn rất lâu ừ n vậy liền không sai không chỉ là cầu phúc bị bệnh gặp nạn lúc chỉ cần không phải một hơi trực tiếp chết mất một chỗ khác đều có cơ hội vì hắn kéo dài tính mạng lợi hại như vậy còn có thể kéo dài tính mạng hẳn là quan đem thủ mạch này đặc tính đi bọn hắn xác thực rất dễ dàng xảy ra chuyện cho nên lý truy viên cảm thấy những cái kia được mời xuống tới đều tại dựa theo chính bọn hắn phong cách tại chiến đấu không phải quá quan tâm kê đồng tình trạng cơ thể dần ra cũng đổ bức kê đồng không thể không nghiên cứu ra một chút bảo mệnh kéo dài tính mạng thủ đoạn bất quá dưới mắt loại tình huống này tựa hồ có chút tục không lên lý truy viễn hai mắt ngưng tụ đầu ngón tay trước bắt lấy lâm thư hữu trên cổ tay hai cây dây đỏ nhẹ nhàng xoa n ă n phía dưới hai cây dây đỏ trở nên càng thêm sáng rõ bân bân ca lột lên hắn áo được rồi lâm thư hữu áo bị lột lên trên rốn mới hiện lộ ra lộ ra một trường tổn hại vẻ mặt lý truy viễn đầu ngón tay nén xuống giới thuận bút họa đem vẻ mặt bổ đủ đầu ngón tay của hắn kỳ thật không có thuốc màu nhưng nương theo lấy hắn miêu tả vị trí cũ vẻ mặt màu sắc cảm đạm xuống bị chia lại tiến vào vết g i r t chỗ xem như hủy đi một điểm tường đông b ù một điểm tây tường tuy nói chỉnh thể đều trở thành nhạt rất nhiều nhưng đúng là bị bổ hoàn chỉnh có thể dùng sau khi làm xong lâm thư hữu mặc dù vẫn như cũ khuôn mặt vàng như đến như là trọng tật quấn thân nhưng k h í tức cuối cùng là khôi phục xuân sẻ lý truy viễn một lần nữa trở lại đập chứa nước bên cạnh rửa tay hỏi vân vân ca ngươi còn có thể đọc được động lòng người sao không có vấn đề đam văn bân đêm nay đã mệt mỏi t h ẳ n rồi nhưng lúc này hắn không có chẳng lẽ để tiểu viễn ca cóng cắn răng một cái đàm văn bân d ư ớ i hai tay bắt đem lâm thư hữu vác tại trên thân tuy nói thân hình có chút lảo đảo nhưng tốt xấu ổn lại ba người một đường chậm rãi đi v ề tới đoàn s i ế t sở tại đ ị a bên trong vòng trong trận pháp những người kia còn bị vây ở chỗ ấy vòng ngoài trận pháp vẫn còn có thể hữu hiệu ngăn cản lúc trước nơi này động tinh c h u y ê n bá cũng có thể ngăn cản nhân viên không quan hệ tới gần trên xã hội lưu truyền rất nhiều quỷ đả tường cố sự đều là đêm khuya đi yên lặng địa phương t a o nộ một số thời khắc kỳ thật không phải gặp được mấy thứ bẩn t h i u mà là ngư ngộ nhập người nào đó vừa bố trí tốt trận pháp lý truy viễn vốn là trở về cầm bao nhưng bao vừa phù phù đàm văn bân trực tiếp đem lâm thư hữu ném lên mặt đất chương một trăm linh một hai chương một trăm hai sau đó hắn cơ lấy hoàng hà s ẹ n chậm rãi tới gần hoài nghi là đoàn xiếc bên trong cá l ọ t lưới không có d ẫ m vào trận pháp hoặc là các loại d ư ớ i cơ duyên xào hợp có thể từ trong trận pháp thoát ly lúc này cũng không cần phải lưu t ì n h dù sao là bọn buôn người đội đã giết thì đã giết nhưng vừa đẩy ra phía trước bụi cỏ một đứa bé trai liền thỏ đầu ra một đôi mắt to nhìn chằm chằm g i lên cái s ẻ n đàm văn bân a là đứa bé đàm văn bân buông xuống cái s ẻ n lương lương bị đàm văn bân hù dọa lúc này hắn bản năng đưa ánh mắt về phía nhỏ tuổi một chút lý truy viễn hắn cảm thấy trước mắt đại ca ca thật hùng vị tiểu ca tiêu ca khẳng định rất ôn n u ca ca mau cứu cha ta cha ta ở bên trong cha ta ở bên trong lý truy viễn không có phản ứng hắn phối hợp sửa sang lại ba lô leo núi đàm văn b â n hỏi tiểu bằng hữu ba ba của ngươi ở đâu ở nơi đó lương lương ngón tay hướng đoàn siếc vật tư liều vải cha ta dùng răng giúp ta cắn mở dây thừng hắn để cho ta chạy tiểu viễn ca xem ra không phải bọn buôn người đồng bọn muốn hay không g ú p một cái vân vân ca ngươi vui vẻ là được rồi lý truy v i ệ n tử ba lô leo núi bên trong lấy ra một bình kiện l ậ u bảo mở ra uống đàm văn bân cầm cái s ẻ n g mang theo lương lương tiến về vật tư l ề u vải vén rèm lên trông thấy bên trong có cực khoa trương chiến đấu vết tích không cần đoán đều biết khẳng định là bạch h ạ c đồng tử cùng lao bà lưu lại bên trong có một nhóm lồng sắt chiếc lồng sớm đã biến hình một cái nam nhân hai tay hai chân đều bị trói trói buộc khoe miệng tất cả đều là máu nằm d ạ p trên mặt đất buộc tiểu hài tử dây thừng không có lớn như vậy cũng không có chặt như vậy cho nên hắn có thể sử dụng răng cắn mở nhưng chính hắn trên người dây thừng cũng không phải là tiểu hài tử có thể giú mà lại hắn cũng không dám để hải tử tiếp tục lưu lại nơi này lúc trước hung hăng thúc giục hải tử tranh thủ thời gian chạy đàm văn bân ngồi sùng xuống, xuống dùng hoàng hà sẻn sắc bén một bên giúp hắn cắt dây thừng ba ba ba ba lương lương bổ nhào vào hứa đông trước người lương lương không phải bảo ngươi đi rồi sao ba ba ta mang bân bân cả cả tới cứu ngươi cảnh sát tới hứa đông thở một hơi dài nhẹ nhõm cảnh sát đồng chí ta có tội chờ chân chính cảnh sát tới ngươi lại cùng bọn hắn nói đi giúp người cởi dây về sau đàm văn bân liền không có lại chỉ hoãn trở về tìm tới viễn tử ca cùng viễn tử ca cùng rời đi nơi này trải qua ven đường buồng điện thoại lúc v â n bân trước đem trên lưng lâm thư hữu đ ư n g xuống để hắn dựa vào buồng điện thoại cây còn ngồi ngay sau đó mình đi vào cho cha ruột máy nhắn tin gọi điện thoại sau khi cúp điện thoại đàm v â n bân nói với lý truy viễn tiểu viễn ca ba lô cho ta đến con đi lúc này lý truy viễn con to lớn ba lô leo núi tay phải dẫn theo lâm thư hữu bao tay trái còn bưng một bình uống một nửa kiện lừa bảo không cần ta đọc được động từ nơi này cũng có thể nhìn ra thân thể thiếu niên nội tình đã đánh xuống bất quá ngày bình thường có nhuận sinh tại không cần hắn làm việc mà lại hắn cũng càng thích tại nhuận sinh trên lưng bởi vì dạng này bất việc kín lúc thật không mệt tương đương với đang nghỉ ngơi ha ha kín đều mệt mỏi cái kia còn làm cái cái gì vất thi nhân đâu đàm văn bân vừa nói vừa nghĩ từ lý truy viễn nơi đó đem bào nhận lấy lúc này nguyên bản lương tựa buồng điện thoại cây cột ngồi lâm thư h i ế u thân thể bên cạnh nghiêng vào dưới trên đường vừa lúc có khối thạch đầu đông một tiếng đầu trực tiếp dập đầu đi lên lý truy viễn dùng kiện lực bảo chỉ chỉ lâm thư h i ế u nói ra b â n bân ca ngươi vẫn là chiếu cố tốt hắn đi đừng bên kia phí hết tâm huyết chính cử hành nghi thức cho hắn tục lấy mệnh đâu ngươi nơi này cho hắn hại chết a đúng đúng đúng đàm văn bân đem lâm thư hữu một lần nữa lỡ tốt đồng thời một cước đá văng khối kia có can đảm chủ động công kích lâm thư hữu thành đầu ta nghĩ không cần quá nhiều lâu lâm thư hữu quê quán hẳn là sẽ có người đến trường học tiểu viết ca ta hiểu được lâm thư hữu trong thời gian ngắn liên tục thụ hai lần trọng thương lần này càng là không hợp t ố i thường khoa t r ư ờ n g hắn quê quán bên kia sau đó khẳng định sẽ phái người tới xem xét tình huống xem t r ư ờ n g bên kia cũng đang buồn b ự c đây làm sao hải từ nhà mình chạy chỗ này lên đại học thường thượng địa liền phải lên kê cùng tà ma cùng chết người cái này kim lăng thành đến cùng l ạ như thế nào đầm rồng h a n g hồ lý truy viễn có ý tứ là để đàm văn bân ổn định lâm thư h i ế u lấy ứng phó quê quán người tới không muốn sinh ra sự cố đàm văn bân ra hiệu mình nghe hiểu mình sẽ phụ trách chiếu cố tốt hắn mặc dù lâm thư h i ế u hôn mê nghe không được thật có chút lại nói quá lộ cũng liền không có ý nghĩa bất quá chuyện này vấn đề cũng không lớn lý truy viễn tin tưởng đàm văn bân có thể xử lý tốt chuyện bên kia mà lại thuần túy lâm thư h i ế u cũng rất tốt ông đoán chừng chờ hắn khi tỉnh lại câu nói đầu tiên không phải chất vấn mà là tự trách thật xin lỗi là lỗi của ta không thể kịp thời giải quyết cái kia lão bà đinh linh, linh. vùng đàm i thoại điện thoại ệ n bên trong điện thoại văng lên, l thu được đ gọi à văn bân tre lấy mỹ tổ lần phồn đối đứng tại bên ngoài lý truy viễn hồ cha ta uống rượu uống không ít đàm văn long sắc thực uống rượu là bộ môn vì hắn tổ chức tiệc ăn mừng hắn uống đến rất nhiều lúc này đàm văn bân nghe được đầu bên kia điện thoại chuyển đến liên tục mấy lần tiếng b ạ thai ngay sau đó thanh âm trong điện thoại khôi phục ngày xưa chấn định phong cách đàm văn bân đồng chí là phát hiện dư bà bà phạm tội đội vị trí a đúng vậy đàm cảnh sát tại đông an trấn tây ngoại ô quảng trường đoàn x i ế t trụ sở nơi này cái này toàn bộ đoàn x i ế t trên dưới đều là bọn buôn người tiểu v i ế n ca ta lần này phản ứng nhanh đi ha ha ngươi vì cái gì không trực tiếp đỡ lấy hắn、này. ngươi n g m ệ t muốn chết rồi tranh thủ thời gian đón xe trở về nghỉ ngơi thật tốt đi tiểu v i ế n ca ta thực sự làm chiếc xe của mình cho dù là hai tay cái này sau nửa đêm vùng ngoại thành đón xe là thật không tiện các ngươi đi trước thi bằng lái đi đúng a thật đúng là quên cái này một góc dạng vậy ta đi trước thi đi hai người bọn hắn hiện tại không rảnh đúng tiểu v i ế n ca những cái kia trận pháp không cần đi xử lý a không cần trước khi trời sáng hiệu quả liền tiêu tán mà khi đó cảnh sát khẳng định đã sớm tới nhưng nếu là đem cha ta bọn hắn cho không tiến vào kia、yeah. sẽ không điểm này còn sót lại trận pháp hiệu lực huy hiệu cảnh sát sông lên liền rách còn có cái này hiệu quả đâu quan đem thủ nói trắng ra là không phải cũng là âm phủ đồn công h n a a đến xe hôm nay vận khí không tệ xe taxi tới sang bên dừng lại quay cửa kính xe xuống lại là giữa chưa đưa bọn hắn tới vị kia lái xe ha ha thế mà thật là các ngươi vậy cũng không đúng dịp không phải đây đều là duyên phận giảng cứu cái đến nơi đ ế n trốn mới có thể phúc vận lâu dài sư phó ngươi nói đúng không đàm văn bân nhìn ra lái xe là tan tâm muốn về nhà hắn nói qua nhà mình ngay tại cái này trên c h ấ n cho nên đến sớm ngăn chặn miệng của hắn lái xe trên mặt rõ ràng toát ra thần sắc khó khăn nhưng cân nhắc đến đàm văn bân nói cắt tường lời nói cũng liền khua tay nói thành lên xe đi ta đưa các ngươi về trường học kia ta liền không đánh biểu rồi Được, đánh đêm đưa đưa được sư ngươi chúng cũng vậy về. về, ngày này. liền là biểu, nhiêu tiền tới, ban đêm bao nhiêu tiền phải Kia miễn không ban ngày gốc. ban không phó phí bao bao Ta ta à. trở tứ trở ý ý cuối cùng đem ba người ở cửa trường học bung ô xuống đàm văn bân kết t i ề n xe lái xe đếm một giọng nói ai đến chạy không xe trở về đi nói xong lái xe một lần nữa phát động xe vừa khởi động cũng không biết là thao tác sai lầm thất thần vẫn là xe xảy ra vấn đề gì thế mà trực tiếp xông lên bùn hoa đầu xe n h ổ n g lên thật cao động tính có chút lớn cửa trường học bảo an cũng ra đi lên hỗ trợ đàm văn bân mở miệng nói tiểu v i ễ n ca có phải hay không bởi vì hắn thật không nên thu chúng ta tiến xe c h ừ một trăm linh một ba c h ừ một trăm ba lái xe ba ngày nói qua hắn ngày mai sẽ mang nhà mình tiểu hài đi xem đoàn siếc biểu diễn nếu không phải đêm nay lý truy viễn bọn người đi trước giải quyết như vậy ngày mai hắn cái kia thông minh n h ư tử liền có cực lớn bị ngoại phong hiểm cái này vừa báo không thể rất tốt địa trả lại vậy liền sẽ từ phương diện khác ném ra bên ngoài tiểu hài làm hỏng chén dĩa lao nhân sẽ niệm một câu vỡ nát bình an cũng là cái này lý có lẽ vậy đàm văn bân tiếp tục nói nhưng hắn bình thường đánh biểu đưa chúng ta trở về đã tính rất có thể người bình thường ai biết nên làm như thế nào à đây cũng quá khó khăn lý truy viễn cho nên trong hiện thực lại có ai có thể một mực phúc vận tràn đời đâu thiếu niên nói xong liền nghĩ đến nhà mình thái g i a đi vào sân trường đi vào túc xá lầu dưới mới tới túc quản a di đã khóa cửa tiểu viên ca, ta lật đi vào không cần dù sao trời cũng sắp sáng người đưa lâm thư hữu đi phòng y tế đi ta qua bên kia đi ngủ được rồi đàm văn bân c o n lâm thư hữu hướng phòng y tế đi đến lý truy viện thì con bao lớn bao nhỏ đi hướng ra trúc lâu đẩy ra cửa sân bên trong rất tiến tĩnh mãi cho đến lý truy viện đi đến cửa sổ sát đất trước bên trong cũng không có động tĩnh nữ hải cũng không như lấy trước kia chủ động mở ra cửa sổ đi chân đất đứng ở nơi đó cửa sổ sát đất không khóa lý truy viễn nhẹ nhàng đem nó mở ra đi vào nữ hải nằm ở trên giường đang ngủ lý truy viễn đứng tại bên giường mượn xuyên thấu vào ánh trăng nhìn một hồi chăn mền ở bên cạnh lý truy viễn đưa tay cầm lấy chăn mền cảm giác được bên trong còn xót lại nhiệt độ biết được nữ hải vốn là che kín chăn mền vừa mới nàng cũng rời khỏi giường nghị thoang cửa sổ giống thường ngày nên đón chính mình nhưng nàng nhớ lại lời của mình đã nói liền lại nằm trở về đóng vai lên đi ngủ chỉ là cái này chăn mền nàng là dựa theo thiếu niên thói quen chồng chất đóng trên bụng lúc ấy đã tới không kịp một lần nữa gãy lên lý truy viễn đem chăn mền gấp gọn lại về sau nhẹ nhàng đắp lên nữ h ả i trên bụng sau đó hắn đem trên người bao đều bông ra nằm dưới giường trên mặt thảm nhắm mắt lại hắn mệt mỏi hắn muốn ngủ dư bà bà bị sớm giải quyết mang ý nghĩa mình tiếp x u ố n g sẽ có một hồi a n ổn kỳ có thể tâm vô bàng vụ địa đi ngủ một lát sau nữ h ả i chậm rãi ngồi dậy đem trên thân từ thiếu niên vì chính mình gấp gọn lại chăn mền cẩn thận từng ly từng tí nâng lên gác qua một bên sau đó bên nàng thân đi vào bên giường tay trái chống đỡ mình cái cảm cứ như vậy nhìn xem trên mặt thảm ngủ say thiếu niên ánh trăng đồng dạng vầy vào trên người hắn giống như là nhiễm lên một tầm u y về phần tinh, tinh thì đều tại nữ xe cảnh sát đại quy mô xuất động tiến vào đồng an chấn tây ngoại ô càng có thật nhiều chiếc lục s á t xe tải phía trên xuống tới xuống ống đầy đủ cảnh sát vũ trang trước hoàn thành vây quanh về sau lại tiến hành đ ộ t tiến bắt toàn bộ quá trình so trong tưởng tượng muốn thuận lợi được nhiều bởi vì tất cả đoàn siếc thành viên đều là ngồi tại nguyên chỗ chờ đ i bắt từng cái so thu được về châu chấu còn hiệu sự đi hoàn toàn nhảy bất động toàn bộ đoàn siếc ngoại trừ lao bà cùng nhu t ỷ bên ngoài còn lại đều là người bình thường là điển hình bọn buôn người bởi vậy không ít người tại quỷ đà tường bên trong đã xuất hiện tinh thần sụp đổ triệu chứng nhìn thấy xông đến trước mặt mình cảnh sát giống như là gặp được cứu tinh một bên khóc r ò n g r ò n g một bên chủ động kể ra từ bản thân phạm tội sự thật đàm vân long đứng tại xe cảnh sát bên cạnh đốt một điếu thuốc hắn hiện tại rất khốn ngay tại lên dây c ố t tinh thần bởi vì ngày mai buổi sáng là giả cho nên mới b u n g ra uống một chút rượu ai biết lại xảy ra chuyện hắn ngược lại không muốn như vậy dễ thấy nhưng ai gọi hắn nhi t ử một chiếc điện thoại tiếp một chiếc điện thoại địa không ngừng đánh tới đem hắn lao tử điểm đến cùng cái bóng đèn giống như đàn đội cái kia biểu diễn trong dạng phát hiện một cỗ thi thể nam thi nữ thi ta ta không nhìn ra được mang ta đi nhìn xem đàm vân long đi vào biểu diễn lều nhìn thấy c ô kia tạo hình hết sức kỳ lạ thi thể cốt nhục tách rời lại thịt người kia bộ phận rõ ràng trải qua thời gian dài lớn diện tích địa đập nện đã hoàn toàn máu thịt bé bét đàm vân long đến gần quan sát một chút nói ra là nữ thi bên người tiểu chu tò mò hỏi đây là làm sao làm dùng thạch đầu đập đàm vân long chỉ chỉ thi thể phụ cận đại lượng dính máu hòn đá tiểu chu chắt lơi ư nói đây rốt cuộc là lớn bao nhiêu thủ à người đã chết còn đang không ngừng m ạ n nện trừ phi hung thủ giết người sau còn một lần nữa bố trí hiện trường nếu không nhìn xuống đất bên trên thạch đầu phân bố cùng trên sàn nhà máu tươi vết tích đập thời điểm người chết hẳn là còn chưa có chết nàng còn tại di động n ê n nhiều như vậy thạch đầu còn không chết cái này người chết cũng quá bất hợp lý đi trước bảo vệ tốt hiện trường đi đàm vân long bọn người đi ra biểu diễn lều bên ngoài cảnh sát vũ trang chính áp lấy từng cái đoàn s ế c thành viên lên xe cùng bộ môn tiểu vân cảnh sát tò mò hỏi đà nội ngài đây là lại thế nào biết nơi này là bọn buôn người tập đoàn nhi tử ta tại kim lăng học đại học tất cả mọi người là nguyên bản một cái văn phòng hiện tại cũng là đ à m vân long trong đội đều cảm thấy cái này mở đầu có chút quen thai đ à m vân long tiếp tục nói vân vân các ngươi là gặp qua lần trước tới qua chúng ta văn phòng trả lại cho các ngươi mang theo bữa sáng hắn hôm nay cùng đồng học đến nơi đây chơi nhìn ra cái này đoàn siếc không thích hợp liền nói với ta tất cả mọi người gật gật đầu chỉ có tiểu chu hẳn là uống nhiều rượu nguyên nhân lại dám đánh bạo nói đ à n đội lại là con trai của ngài ta không tin lắm đâu đều là cảnh sát làm n g h này không có tốt như vậy qua loa lửa gạt chỉ bất quá trước kia không có ý tứ nói lúc này có vị cảnh sát vũ trang đi tới chỉ vào đứng nơi x a một người nam một đứa bé nói ra người kia muốn tự thú tiểu chu cũng là bọn buôn người không phải hắn nói hắn vốn là muốn tới đây bán nhi tử nhưng hối hận muốn về nhi tử lúc bị tự tuyệt đối phương đem hắn đánh sau đó đem hắn cùng nhi tử cùng một chỗ nhốt vào chiếc lồng tiểu hai tử kia nói là cái gọi bân bân ca ca cứu được bọn hắn mọi người nghe vậy thân s ắ c cũng thay đổi biến thế mà thật đúng là dạng này đạm đội không có nói láo tiểu chu lập tức nói đạm đội ta sai rồi ha <cười> ha không có việc gì đàm vân long k h o á t khoác tay biểu hiện ra một bộ các ngươi nhìn ta nói chính là sự thật t h ầ n s ắ c nhưng trong lòng nghĩ là tháng danh con lần này tay chân làm sao như thế không sạch sẽ cứu người còn có thể bị người trông thấy đến lúc đó được đến cục cảnh sát đi một c h u y ế n quá trình cũng đừng chậm trễ tiểu viễn sự tình t r ư ơ n này bảy ngàn chữ tăng thêm giữa trưa kia trường hôm nay cũng coi như đổi mới một vạn bốn năm chủ yếu là mỗi ngày đổi mới cơ sở số lượng từ vừa lên vạn lại hướng lên thêm liền tương đối khó ta tốc độ gõ chữ không nhanh còn phải nghĩ đến thêm điểm niềm vui thú chút gì thì càng cần tốn thời gian tìm cảm giác cho nên không phải đem nguyên bản một vạn chữ tách ra phát giả hai t r ư ờ n g mời mọi người minh giám ngày mai cái này phó bản kết thúc công việc k ị c bản ta sẽ thêm viết một điểm cuối cùng lại cầu một chút nguyện phiếu ta sẽ cố gắng nhiều mã chương một trăm linh hai một chương một trăm linh một cha xong phòng trở lại mình phòng trực ban phạm thụ lâm bác sĩ lương tử cái ghế r ố i cái thật to lưng m ỏ i a vê chết tối hôm qua học lớp tan cuộc sau lại cùng đã từng hai quan hệ tốt nhất đồng học đơn độc mở cái nhỏ trận vốn định nhỏ làm nhảm một chút liền riêng phần mình về nhà ai ngờ trong đó một cái bỗng nhiên hốc mắt đỏ lên nói lên tình cảm của mình không thuận mình cùng một người khác cũng chỉ có thể một bên lắng nghe một bên giúp đỡ phân tích ba người cho tới trời sắp sáng làm cho hắn hiện tại trực ca đêm rất không có tinh thần phạm thụ lâm lôi ra bàn làm việc dưới nhất tầng ngăn kéo để lộ phía trên tre báo chí lấy ra một bản trang b ị a bại lộ tạp chí nhìn một chút thân tinh thần run run run tiếng đập cửa vang lên đến rồi phạm thụ lâm mở cửa nhìn thấy người tới sau chính là s ư ơ n g sở sau đó hắn cơ hồn là thói quen di động ánh mắt nhìn về phía người tới phía sau quả nhiên có một cái trời đánh nơi này chỉ là phòng y tế a không phải thị bệnh viện nhân dân cũng không phải t ỉ n h viện phạm ca vẫn là ngươi trực ca đêm a xem ra lãnh đạo của ngươi rất xem trọng bồi dưỡng ngươi đưa đi bệnh viện lớn nơi này là giáo y v ụ thất biệt giới a phạm ca ngươi diệu thủ hồi xuân đương thời hoa đà có cái đầu đau nóng não ta liền khẳng định chạy ngươi đã đến ngươi lần nào đưa tới là đau đầu nhức ó c đầu hắn bị mẹ còn phát sốt đâu chị xảy ra chuyện ta phụ không được trách nhiệm này ta phạm ca thật sự là khiêm tốn rất mực khiêm tốn phạm thụ lâm thở dài hắn biết mình không lay chuyển được kẻ trước mắt này dù sao hai lần trước hắn đều thất bại lần này hắn đều có chút lười nhác vùng ấy đi sát vách muốn đắc lâm thư hữu bị đàm văn vân buông tay thuật trên đài phạm thụ lâm bắt đầu làm miệng vết thương lý lần thứ nhất hắn rất sợ hãi lần thứ hai hắn rất thấp t h ỏ g lần thứ ba cũng chính là lập tức hắn thế mà phát hiện mình vẫn rất bình tĩnh chủ yếu là g i a hỏa này đưa tới hai người đều rất có thể khiêng thương nặng như vậy xử lý về sau ngày thứ hai liền có thể rõ ràng hồi khí lại ba ngày sau liền có thể mình xuống đất phạm thụ lâm trường học chúng ta hiện tại có mấy cái bàn phái đàm văn vân nha cái này cũng không ít đâu bằng không sao có thể như thế tấp nập địa hỏa liều vậy các ngươi giút không được c luôn có người thụ thương nặng như vậy đ ộ n g một chút lại đưa đến phòng y tế khác giúp liền không ai đưa tới qua bởi vì bọn chúng không có chạy chữa cần thiết vậy vẫn là các người giúp hung hạ ca đúng thế mỗi lần bang chủ của chúng ta mang bọn ta xuất trình đều là chạy d i ệ t hộ khẩu b ả n đi phạm thụ lâm nở nụ cười hắn cảm thấy mình mở một cái rất thú vị trò đùa đàm văn bân cũng đi theo cười cười xử lý xong vết thương đàm văn bân đem lâm thư hữu đẩy vào phòng bệnh phạm thụ lâm tới truyền dịch lúc đàm văn bân xuất ra tiền để vào phạm thụ lâm áo k h á c trắng sau đó nhẹ nhàng vỗ, vỗ vất vả phạm ca có việc không có việc gì gọi ta tuổi trẻ nhỏ bác sĩ mỗi lần thu hồng bao lúc đều sẽ cảm thấy bất an và bất dứt có chút nói năng lộn xộn chờ bác sĩ rời đi về sau đàm văn vân cẩn thận quan sát một chút lâm thư hữu trạng thái gặp sát mặt đã bày biện ra h ư n g luận liền để xuống tâm đến nhờ đang bồi hộ trên ghế nhắm mắt lại bắt đầu đi ngủ hắn t r o n g giấc m ộ n g trong m ộ n g mình đứng tại bờ sông không ngừng nhặt lên thạch đầu đổ xuống sông xuống biển bờ sông thạch đầu quá nhiều ném không hết căn bản là ném không hết cũng không biết ném đi bao lâu đàm văn vân tỉnh lại nhìn lướt qua phòng bệnh đồng hồ treo trên vách tường Có không ú t l phải ta là ngươi lần này bị thương càng nặng khôi phục được lại so với lần trước nhanh hơn lâm thư hữu nghe nói như thế bỗng nhiên giống như là nghĩ tới điều gì đưa tay đi vẽ bệnh nhân của mình phục đồng thời hết sức nâng lên đầu của mình nhìn xuống ai ai ai ngươi chờ một chút ta cho ngươi đem bên trên đàm văn bân lần nữa bưng lên ống nổ làm sao có thể mặt mũi này phổ vì cái gì hoàn chỉnh đàm văn bân lông mày mới lên lập tức bắt lấy mấu chốt mặt mũi này phổ là chính ngươi làm phá Ừm. ngươi làm gì phải làm như vậy ta báo kim lăng đại học chính là nghĩ rời nhà xa một chút cùng trong nhà náo mâu thuẫn cũng không tính đi chỉ là cùng sư phụ ta có chút ý kiến không hợp gia gia của ta còn đứng sư phụ ta trước kia làm sao không nghe ngươi nói qua cũng không phải đoạn tuyệt quan hệ nghỉ đông vẫn là phải về nhà đã cảm thấy không cần thiết nói nhà đàm văn bân cầm lấy một viên táo cắn một cái vẫn rất ngọt bọn hắn luôn cảm thấy ta chưa trưởng thành muốn q u ả n ta r ờ i nhà lúc lên đại học ta còn cố ý ngay trước sư phụ cùng ra ra mặt đem mặt mũi này phổ cho phá thả ra lời nói ta trưởng thành không cần bọn hắn tiếp tục xem để ý đến không nghĩ tới lần này vẫn là phải dựa vào trong nhà đàm văn b â n ngữ trọng tâm trường nói liền ngươi cái này đầu óc vẫn là từ người trong nhà q u ả n q u ả n tốt bằng không đi ra bên ngoài dễ dàng bị người bán còn giúp người đến tiền b â n bân ca vẫn là ngươi tốt với ta ngoan an táo vân bân ca tối hôm qua ta hôn mê về sau giống như nghe được người đang vì ta thút thít ừng ta lúc ấy cho là ngươi chết rồi tại cho ngươi khóc tăng đ ầ u thật có l ỗ i để ca ngươi thương tâm thương tâm cái rắm ta liền đi cái quá trình ngươi chết cũng liền chết thôi bao lớn chút chuyện ca ngươi nói đúng vì chính đạo sự nghiệp mà chết chết cũng không tiếc là vinh quang ngươi nên vì ta cao hứng không đến mức không đến mức vậy thì có chút biến thái ca lần sau lại có chuyện như vậy chúng ta sẽ cùng nhau cùng các ngươi cùng một chỗ trừ ma vệ đạo thật tốt ta nhớ được ngươi coi như lên kê cũng là có thể giữ lại bộ phận ký ức cùng ý thức ca đàm văn bân còn nhớ được lần trường học trên bãi tập hàn đôi với mình chứng hạ lưu tình Không kỹ kỹ kỹ, hoàn chỉnh, nhưng có thể nhớ kỹ một chút, như nhớ châm Nhớ giống mơ mơ màng màng giống như nằm ngươi ngươi ngươi có cầm cắm ca, một ta mơ mơ mơ. Vậy quá lúc ợ i hại, chiêu này thật hữu này Ngậy. dụ. l ấy nếu là thả đồng t ử đại nhân rời đi cái kia còn làm sao truy cái kia dư bà bà đối loại này điều khiển nhân luân thân tình t a ma liền nên không tiếc bất cứ giá nào đem nàng giết chết đúng ca, loại này phụ c h â m n g ư ơ i nơi đó còn có không có n g ư ơ i muốn làm gì ta biết loại này phụ rất chân quý nhưng ta thật muốn một điểm mang về cho ta sư phụ cùng ra ra bọn hán dùng a bạn người thật quá hiếu thuận ba cây hỏi đường hương cháy hết về sau chúng ta liền gắn bó không được lên đồng viết chữ trạng thái các đại nhân cũng muốn đi có loại này phụ trầm tương đương với lại nhiều một vòng có thể tiếp tục làm rất nhiều chuyện đây đối với chúng ta quan đem thủ tới nói quá trọng yếu ta hiểu được nhưng cái này tác dụng phụ rất lớn rất dễ dàng đem mình chơi phế lâm thư hữu kinh ngạc nói thứ gì không có tác dụng phụ nó đã có hiệu quả kia có tác dụng phụ không phải hẳn là sao kỳ thật là có chút tiến hành theo chất lượng tác dụng phụ không có lớn như vậy phương thức đàm văn bân nhớ ký tiểu viễn ca nơi đó nguyên bản chuẩn bị trọn vẹn nhưng lúc đó tiểu viễn ca không tại mình có thể làm c có có. người có thể hay không dạy ta người đây cũng quá cất nhắc ca là tiểu viễn ca biết ta ta coi là tiểu viễn ca sẽ ca ngươi cũng biết người đây cũng quá vũ nhục ta tiểu viễn ca ca ngươi nói ta cần làm thế nào mới có thể để cho tiểu viễn ca đem những phương pháp kia dạy cho ta ngươi chỉ cần đứng yên đứng nhúc ních ta viễn tử ca tự sẽ giúp ngươi thể nghiệm vậy làm sao có ý tốt khách khí hạt là hạt là ca, ngươi cùng tiểu viết ca đối ta thật quá tốt rồi vật chân quý như vậy thuyết giáo ta liền dạy ta là ngươi bản thân lấy mạng đổi đúng vậy a những vật này đều là chân quý đến đáng giá để mạng lại đổi a uy ta chỉ là sẽ dùng ở trên thân thể ngươi không chỉ có nguyện ý dạy ta còn nguyện ý giúp ta tự thể nghiệm biểu thị chương một trăm linh hai hai chương một trăm linh một hai đàm văn bân rốt cục nhịn không được đứng người lên đưa thay s ở s ở lâm thư hữu cái chán thầm nói đã hạ sốt nha chẳng lẽ là đầu góc hôn qua đ ư ợ hỏng đàm văn bân cảm thấy lâm thư hữu có chút đang nói mê sảng cảm giác không phải là không tốt giao lưu mà là hào g i a o chạy tới có chút không chân thực nhà mình v i ễ n tử ca coi hắn là công cụ người kết quả hắn mình thế mà viết thiên công cụ người bản thân tu dưỡng dán tại cửa phòng ngủ bắt đầu đọc tục lòng kỳ thật đây là bởi vì đàm văn bân nhập hành thời gian tương đối ngắn mà lại hắn từ nhập hành bắt đầu liền có lý truy viễn thỉnh thoảng cho hắn ném một chút sách nhìn hắn hiện tại phòng ngủ trên b à n sách còn đặt vào giang hồ trí quái lục cùng chính đạo phục ma lục tùy tiện ra bên ngoài ném một cái vậy cũng là có thể gây nên đồng hành con mắt đỏ lên liệu mạng phong thưởng bảo vật nói ng đàm văn bân nhưng thật ra là có chút sao không ăn thịt cháo đối truyền thừa niên đại cũng không phải là đặc biệt xa xưa tông môn gia tộc tới nói muốn đem bản môn đã có truyền thừa kế thừa xuống tới đã rất là không dễ mà muốn đem truyền thừa tiến một bước nghiên cứu phát triển phát tán k i ê u càng là khó càng thêm khó cái này không chỉ cần phải bản môn nhiều đời nhân khẩu t h ị vượng thời gian l ắ n g đọng càng cần hơn trong môn bỗng nhiên tung ra một thiên tài vô cùng ngắn ngủi thời gian hoàn toàn nắm giữ hiện hữu truyền thừa về sau đem truyền thừa hệ thống tiến một bước cấp cao mở ra hạn mức cao nhất loại thiên tài này thật quá hiếm có nhìn xem âm gia liền biết một cái từ đông h á n lên liền truyền thừa đến nay gia tộc hai n g à n năm cũng liền ra một cái âm trường sinh t h ầ y cái góc độ tôi nói chính là âm trường sinh một người c ô n g hiến liền để hậu thế t ử tôn gặm hai n g à n năm vốn ban đầu l i ê u ngọc mai tại kiến thức đến lý truy viễn loại thiên phú này về sau không tiếc đánh vơ hết thẻ quy củ để lý truy viễn tần liêu hai nhà một vai trọ cũng là bởi vì cái này giá trị thật sự là quá lớn cho dù là long vương nhà cũng vô pháp cự tuyệt trong truyền thừa xuất hiện một vị âm trường sinh cường đại dụ hoặc lý truy viễn bản nhân cũng là nhập hành lúc liền có được lý tam giang nhà t ầ n hầm tăng thư nhập hành một năm sau liên trực tiếp tiến vào tần liễu hai nhà cửa chính hắn cũng không có phát giác được mình chỉ là vì để công cụ người tốt hơn phát huy từ đó lâm thời suy nghĩ ra những phương pháp này đối với người ta mà nói ý vị như thế nào tại người ta trong mắt kia thật là đáng giá lấy mạng đi đổi đồ vật tương đương với một cái mới phát hương trần xí nghiệp sở sinh sản xuất sản phẩm có thể được đưa đến cấp quốc gia phòng thí nghiệm đi tiến hành phân tích kiểm nghiệm cùng thăng cấp chỉ dẫn ra tương lai phát triển mới phương hướng đây cũng không phải là nguyện ý vì thế nỗ lực giá lớn bao nhiêu vấn đề mà là dưới tình huống bình thường căn bản cũng không khả năng chuyện phát sinh lâm thư hữu cũng liền vừa lúc đội kịp lý truy viễn bê này n nhuận sinh không có ở đây cái này đứng không kỳ bằng không h ã n tại lý truy viễn nơi này định vị sẽ cùng tại cùng trong túc xá nhiều hơn một cái giữ cửa môn thần b â n b â n ca ta rất khỏe người giúp ta đối tiểu viễn ca văn m ả i chỉ cần hắn nguyện ý dạy ta để cho ta làm cái gì đều được ta có thể gia nhập các ngươi về sau cùng một chỗ trừ ma vệ đạo đừng đừng đừng đàm văn bân, bân lập tức khoát tay nghiêm thân nói hai ta trong lớp là bạn tốt thoát ly lớp về sau ngươi là ngươi chúng ta là chúng ta đừng nhìn lâm thư hữu hiện tại rất khởi phát nhưng da hỏa này chỉ cần mở mặt lập tức liền giống biến thành người khác lôi kéo cùng nhị ngũ bắt vạn giống như dạng này người bình thường ngẫu nhiên lấy r a sử dụng vẫn được thật làm cho hắn cả ngày tại viễn tử ca trước mặt lắc lư đàm văn bân thật lo lắng viễn tử ca sẽ ngày nào trực tiếp thanh lý môn hộ cho hắn chìm sông đi đến lúc đó cho hắn trên thi thể buộc thạch đầu tăng thêm lượng xem chừng còn phải là chính mình chủ yếu hắn là thật không n h ậ n khống nghe lời nhất thời điểm vừa vặn vẫn là vô dụng nhất thời điểm ăn cơm tất nhiên lúc đều phải mời ta ngồi chủ tọa k h o a t r ư ơ n g như vậy thậm chí ra phả đều phải cho ta đơn mở một tờ n g ư ơ i là nao chấn động ta nói chính là thật được được được ta hiểu rồi hiểu rồi nhìn ngươi trạng thái rất tốt mình có thể xuống giường đi tiểu a không có việc gì ta có thể tự lo liệu đã chậm đến đây trong nhà lần này giúp ta t ụ À, đúng lần này bụng của ngươi lên mặt phổ bù đắp trong nhà cũng cho ngươi kéo dài tính mạng ngươi nói ngươi người trong nhà có thể hay không lập tức tới kim lăng tới đây tìm ngươi hẳn là sẽ đi sớm nói cho ngươi nếu như trong nhà người người tìm tới không cho phép đem ta tiểu viễn ca sự tình nói ra ta tiểu viễn ca sợ phiền phức t ố t ta hiểu được vậy ta liền đi trước chờ một lúc đi cho ngươi nắm lại viện phí trước giao nộp ngươi xuất viện lúc nhớ kỹ lui một chút ta ơn ca trả lại tiền lúc nhớ kỹ đa số một lần muốn trên mặt tiểu dung tính ra vui vẻ lên chút a t ố t ta đã biết đàm văn bân đi ra phòng bệnh bên ngoài lúc này thời tiết có chút â m trầm đã gió nổi lên khoảng cách trời mưa hẳn là cũng không xa hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn trong phòng bệnh lâm thư hữu từ lúc tiểu viễn ca minh sắp nói sẽ không đem lâm thư hữu thu nhập đoàn đội về sau hắn kỳ thật ngay tại tận lực địa k h ô n g chế tình cảm của mình giới hạn sẽ không tùy ý lan tràn đây là một tòa vây thành tiểu viễn ca nghĩ tại trong đoàn đội thí nghiệm tình cảm của mình để có thể đi ra ngoài hắn thì là đem tình cảm của mình từ bên ngoài thu vào tới bởi vì đêm đó đối mặt trịnh hải dương một nhà ba người nằm ở trước mặt mình nội tâm thật sự là quá đau tương tự thống khổ hắn không muốn lại đến lần thứ hai nếu như là trong đoàn đội sớm chiều trung đụng đồng bạn kia là chuyện không có cách nào khác nhưng đoàn đội người bên ngoài chỉ cần ta không chút xuống tình cảm vậy ngươi chết thì đã chết đi liền như trước kia đi theo lý đại gia đi ngồi chay việc tăng lễ đã thấy nhiều cũng lúc i ề này cửa hàng phụ cận rất nhiều người đàm văn bân ngay tại trước mắt bao người lên xe cảnh sát bị cảnh sát mang đi các học sinh bắt đầu nghị luận ở mỹ suy đoán hắn đến cùng phạm vào chuyện gì ngay tại thu ngân lục nhất nhịn không được la lớn Vị c ả nha sát k i vừa mới nói, chỉ đàm gọi ta anh em đi bóp cảnh sát giải đội t phong k h định làm việc à thật sự là hâm mộ người à có cái ưu tú như vậy như tử đàm vân long đặt chén trà xuống chừng mắt liếc đứng ở trước mặt hắn một mặt dương dương đắc ý nghệ tử nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không cách nào phản bác mình lại đích thật là dính nhi từ ánh sáng hôm qua cái vừa mở hội chúc mừng dưới mắt mới hội chúc mừng ngày lại tại bị đưa vào danh sách quan trọng chủ yếu là cơ hội hoàn chỉnh đánh rất cả một cái lừa bán đội nhi đồng b ă n g nhiều như vậy tội phạm tranh nhau biểu hiện lập công sợ mình không nói người khác nói bởi vậy có thể đạt được đại lượng lừa bán nhi đồng tin tức có thể làm cho rất nhiều bị nên đội lừa bán nhi đồng một lần n ữ a trở lại mình cha mẹ ruột bên người đây quả thật là một kiện đại công đức sự tỉnh đoán chừng không bao lâu tìm về cốt nhục các cha mẹ liền sẽ mang theo mình hải tử đi vào cục đưa cờ thường thậm chí quỳ xuống nhận cha nuôi c à n tạ đến lúc đó tuyên truyền miệng đồng sự máy ảnh cửa chấp đều phải theo xẹp xuống dưới đã không được nhưng đối với đàm v â n long tới nói cái này thực sự có chút d à y vò bởi vì hắn rõ ràng chân chính giúp bọn hắn người không phải mình nhưng mình hết lần này tới lần khác còn phải ngồi ở chỗ này thụ lấy c h ư n g một trăm linh hai ba c h ư n g một trăm linh một ba hắn vốn cũng không phải là một cái lòng ham muốn công danh lợi lộc rất mạnh người bằng không lúc trước chuyển xuống đến c h ấ n phái xuất xứ lúc cũng sẽ không vui vẻ chịu đựng hiện nay lại đến cưỡng ép tiếp nhận bản thân đạo đức cảm giác luân phiên t i ê u đốt đóng cửa lại đàm văn bân lập tức lui lại hai bước chỉ vào cha rồi nói cha đóng cửa có thể nhưng ngươi cũng đừng cởi thắt l ư n g à. đàm vân long không nói chuyện cha nơi này chính là cục cảnh sát căn cứ luật bảo hộ trẻ vị thành niên ngươi trưởng thành căn cứ trị an quản lý xử phạt pháp chính đàm vân long đứng người lên đem cửa phòng làm việc q u a n bế cha ta khuyên ngươi tỉnh táo phải tỉnh táo quan mới đến đốt ba đống lửa ngài cũng không cần thiết trước đốt con trai mình à, ta nhìn k i a tiểu chu cảnh sát liền thật không tệ tên tia liền đem xe cảnh sát ngừng dòng người nhiều nhất địa phương đối t ă n g lắc ta bây giờ tại trong trường học không c h ừ n bị gắn tội danh gì đâu ngươi nhìn tiểu chu cảnh sát loại hành vi này liền rất đáng được phê bình giáo dục bất lợi cho bảo hộ báo cáo người tư ẩn và danh dự nghe nói như thế đàm vân long kém chút bị chọc giận quá mà cười lên hắn trực tiếp hướng đàm văn vân đi tới đàm văn vân triển khai tư thế nói ra cha tỉnh táo con trai của ngài trên người bây giờ cũng là có công phu luận bản thật làm bị thương ngươi cũng không tốt đàm vân long giơ tay lên đối đàm văn bân đầu vô xuống tới đàm văn vân tất nhiên là sẽ không thật cùng nhà mình cha đ ộ n g thủ chỉ có thể ôm đầu mặc cho cha ruột đập ngươi lần này tay chân làm sao như thế không sạch sẽ cứu người còn có thể bị người ta biết tên thật đàm vân long vốn muốn đem con trai mình nói thành báo cáo người nhưng bởi vì lương lương trực tiếp đem hắn nhi t ử biến thành trực tiếp tham dự người giải cứu t r ờ i ạ cha cái này thật không thể trách ta là tiểu viễn ca lúc ấy gọi ta b â n b â n ca bị đứa bé kia nghe được ba ba dài khả năng đúng không tự mình làm sự tỉnh ra chỗ sơ xuất còn muốn đem trách nhiệm vực cho tiểu viễn ta đàm vân bân khó lòng g i ả i bày hắn là thật nhớ kỹ khi đó tiểu viễn ca cầm một bình kiện lực bảo hướng vào tự đ ủ câu b â n vân ca ngươi vui vẻ là được rồi sau đó đứa bé kia liền bắt đầu gọi mình vân vân ca, ca. sự tình không làm tốt còn không muốn gánh trách nhiệm đàm văn bân bị đuổi theo đầy văn phòng chạy hủy khuất địa hồ cha đến cùng ai mới là ngươi thân nhi tử a ta ngược lại thật ra thật muốn thay đổi nghe nói như thế đàm văn bân lập tức nhịn không được cười ra tiếng p h ú c cha ngươi mặt thật là lớn tiếp theo đập lực đạo trực tiếp gấp bội ôi còn không phải sao ngươi muốn cho tiểu viễn ca làm ngươi nhi tử ngươi cũng không hỏi xem người ta tiểu viễn ca có nguyện ý hay không muốn ngươi cái này cha ba. Ba. Con trong a của ngài ta ca i ngài tiểu viễn ca cái cũng có không tưởng tượng trùng dám l ạ i kia cái đầu hóc h sẽ là cái gì ì h t ư ợ n ngài đến tốt,、so、ta đều có thể nghĩ, Trong ôi. đều tốt, ta thể so ha ha ha,、ôi. Ba ba ba ba ba. có văn phòng rốt cục bình ổn lại bởi vì đàm vân long đánh m ệ t mọi đàm văn bân ngồi trên g h ế mặc dù bị đánh nhiều như vậy dưới nhưng lúc này mới chỗ nào đến đâu con à, liền xem như một năm trước cái kia hắn đều chỉ đem loại trình độ này coi như khai vị dao trộn thúng chi mình bây giờ ra thịt càng chặt thực cha n g à i mới không đến ta cho ngài châm trả đàm văn bân cầm lấy bên người nước sôi bình ngược lại lên trả tới đàm văn long nhìn thấy con trai mình cầm bình tí lúc bà vai bên trong thu lớn cánh tay kẹp chặt động tác lập tức hỏi những cái kia thạch đầu là ngươi đập nữ nhân kia là ngươi giết đàm văn bân thần sắc tự nhiên đ i ệ u tiếp tục ngược lại tốt trả sau đó nghi ngờ nói cái gì thạch đầu ta cũng không có nghệ người ta cửa sổ à. đàm v ă n long nói ra ngụy trang qua được tại truy cầu tự nhiên sẽ lộ ra t h ậ t lực tại chính thức người sáng suốt trong mắt ngươi đã vừa mới cho ra đ á án cha ngươi đang nói cái gì đâu cách làm chính xác là sớm dự phán đến đối phương sẽ hỏi ngươi cái gì sau đó làm việc tốt lý kiến thiết thật coi không phải mình làm phản ứng như vậy mới càng tiếp cận chân thực cha ngài là dự định đi trường học của chúng ta mở một đường pháp chế t ò a đàm h cũng không đúng a bắt đầu bài giảng tòa cũng không nên giảng loại này để m ộ ca so trước kia có chút tiến bộ c h ỉ ít hiểu dáng chống đỡ tránh cho bị lừa gạt ra đàm cảnh sát ngài cao hứng liền tốt đàm vân long không có nhắc lại cái này một góc dạng mà là nói ra mặc kệ như thế nào lần này trung quy là đại h ả o sự ngươi hỏi một chút tiểu viễn hẳn có nguyện ý hay không ra tiếp nhận khen ngợi không cần hỏi tiểu viễn ca khẳng định không nguyện ý vậy còn ngươi ta đương nhiên cực kỳ cùng ta tiểu viễn ca bộ pháp công danh lợi lộc tại ta như mây bay ngươi chờ một lúc liền phải đi theo quy trình đi việc này ngươi không dối g ạ t được a coi như ta lại thế nào nếm thử đ ể thấp ảnh hưởng trong cục vốn là có đem đối ứng điều lệ giấy khen cùng thông báo trường học tránh không khỏi thiền thoái như vậy a từ công chuộc người đạo lý ngươi nên hiểu đàm văn bân thở dài cũng rất tốt cầm cái giấy khen thông báo trường học khen ngợi đối ngươi tương lai phát triển có chỗ tốt chết cũng là không nhận cái này giấy khen a cái gì không không có gì được thôi đảng cảnh sát ta phối hợp công việc đi thôi ai đàm văn bân đi ra văn phòng bị mang đến làm cái ghi chép hết thẻ quá trình đi đến hắn lại bị mấy vị cảnh sát cùng một chỗ đưa về trường học đến cửa hàng cổng về sau ngay trước chung quanh thầy trò trước mặt cho hắn ban phát giấy khen đây là vì giúp khôi phục danh dự đồng thời còn có một món tiền thưởng chứa ở trong phong thư trên thực tế quá trình đi được không có nhanh như vậy tiền thưởng phải đi chương trình phê duyệt cho nên trong phong thư nhét chính là báo chí nghi thức đi đến về sau đàm văn bân ôm giấy khen đi vào trong tiệm lúc nhất vừa mới ở phòng hầm thanh lý t ồ n kho lúc trước náo nhiệt không có nhìn thấy lúc này mới vừa lên đến trông thấy đàm văn bân trở về kinh hỷ nói anh em ngươi phóng xuất đàm văn bân đúng vậy a anh em đa tạ ngươi thay ta chiếu cố cha mẹ ta nghệch miệng ta bầu không phải ý kia a đây là cái gì giấy khen a lợi hại ngươi quá mưu ta đem nó giả cái khô hùng treo trên quậy đi đừng ngươi trước giúp ta đảm bảo đi điệu thấp h ả o h ả o ta hiểu anh em vẫn là ngươi cách cục lớn đàm văn bân cầm cái túi giả một ít thức ăn uống mặc dù không đưa tiền nhưng cũng là tại t r o n g quậy để lục nhất làm kiểm kê sau đó hắn dẫn theo đồ vật trở lại phòng ngủ gõ mở túc quản a di cửa đi vào cùng túc quản a di hàn huyên một hồi trời nói chút trên sinh hoạt phi não c ộ n thêm mình đối với mẫu thân tưởng niệm lúc rời đi đem ăn uống đều lưu lại trở lại mình phòng ngủ gặp tiểu viễn ca không có trở về hắn trước hết đi tắm rửa một cái đ ổ i thân quần áo sạch sau đó đi lục nhất phòng ngủ làm căn này phòng ngủ thổ địa công hắn là có chìa khóa cho lâm thư hữu thu thập hai bộ thay giặt quần áo thêm đồ rửa mặt dùng cái chậu chứa đi ra lầu ký túc xá lại đi tới cửa hàng lấy thêm một nhóm ăn uống chờ lần nữa sang số lúc lục nhất nghi ngờ nói vừa mới vì cái gì cầm không nhiều lắm điểm cầm nhiều ít đều phải thả a di trên bàn cái gì không có gì về sau ban đêm ngươi kiểm kê về mượn cửa túc xá nếu là nhốt liền báo tên của ta vậy ngươi và các ngươi phụ đạo viên chỗ đến cũng rất tốt còn chưa kỳ quen huấn luyện quân sự hắn liền không chút tham gia cùng đợi trước đạo viên ngược lại là cùng một chỗ ăn cơm xong từng uống rượu sau đó nàng liền biến thành chết đạo vậy ngươi nhưng phải nắm chặt thời gian ta nhìn ngươi rất bận tránh không được muốn chạy trốn khóa xin phép nghỉ giữ gìn mối quan hệ về sau thuận tiện phê điệu tử cái này ta ngược lại thật ra không dùng được nói được nửa câu suy nghĩ kỹ một chút tiểu viễn ca có thể tùy tiện trốn học dù sao có la công b ả o bọc mình nếu là đi theo soát mặt soát nhiều cho la công lưu lại mặt trái ấn tượng vạn nhất người hạng mục không mang theo mình làm sao bây giờ lý do an toàn vẫn là phải đi kéo kéo một phát quan hệ loại vật này cha có nương có viễn tử ca có không bằng mình có chương một trăm linh hai bốn chương một trăm linh một bốn được thôi ta biết đi a biết tiểu viễn ca tại l i ế u mãi n ạ i chỗ ấy đà văn bân liền không có vội vã quá khứ bởi vì đi liền phải trông thấy kia hai đang tiếp thụ đặc hơn phân đấu bức lần nữa đi vào phòng y tế tiến vào phòng bệnh về sau phát hiện lâm thư hữu chính nằm ngáy ho ho thế mà còn ngồi n g á y khôi phục được tốt như vậy đàm văn bân sờ lên mình bụng dưới nếu không ta cũng cho mình văn một cái mặc dù biết mình văn không có gì tác dụng thực tế nhưng có thể có tâm lý tác dụng a đàm văn bân quay đầu nhìn thoáng qua sắt vách giường bệnh d è m đưa tay kéo ra là cái không giường chiếu đánh một cánh áp bông xuống đồ vật về sau đàm văn bân liền đi ra phòng bệnh đi xuống lầu hắn vừa rời đi đầu bậc thang liền x u ấ t hiện hai đạo phong trần m ệ n mọi thân ảnh một vị tóc bạc trắng lại tinh thần khóc tước một vị người đã trung niên vẫn thể sư phụ là hắn a trên người hắn là có luyện qua công phu vết tích linh rắc cũng còn có thể có thể nói đến cùng vẫn còn có chút bình thường không phải hắn đáng tiếc a bạn chết sống không chịu nói cho chúng ta biết còn luôn miệng nói cho chúng ta tìm đến đại cơ duyên để chúng ta chuẩn bị kỹ càng vì hắn ra phả đơn mở một tờ a bạn đứa nhỏ này cái gì cũng tốt chính là quá b ư ớ n g b ì n h toàn cơ bắp cái này dễ dàng bị người lừa gạt cùng lợi dụng ta quan sát qua a bạn trên thân gần đây, có hai lần vết thương, đây là bị người hai lần lấy ra làm tiêu dùng ừ đuổi theo hắn ta ngược lại muốn xem xem đến cùng là ai d á m bắt chúng ta nhà hài tử như vậy sai s ử thật coi tướng quân không còn cách nào khác cả lý truy v i ê n cái này một g i ấ c một mực ngủ thẳng tới buổi chiều không có cách đêm qua tiêu hao quả thật có chút lớn sau khi đứng lên hắn đi trước tắm rửa một cái liễu n ã i n ã i vì chính mình mới định chế quần áo đã đến hắn trực tiếp đổi lại đồ ăn là cây đậu c ổ vợ cơm phối một chút dưa muối tương đối đơn giản nguyên nhân là lưu di hiện tại vị giác h ứ u giác chờ những này đều xuất hiện h ố n loạn tạm thời không thích hợp làm đồ ăn điều này sẽ đưa đến l i u mãi mãi nhà gần nhất sinh hoạt trình độ thẳng tắp hạ xuống bất quá còn tốt mình lúc ăn cơm, Ali an vị ở bên cạnh trả lại cho mình lột một viên trứng vịt muối xem như tăng thêm hai món ăn bởi vì thời tiết không tốt lý truy viễn liền không cùng ali đi sân thượng mà là đi vào thư phòng đem khối kia cờ tướng lớn nhỏ bạch cốt đưa cho ali về sau cho ali nói về tối hôm qua chuyện phát sinh ali nắm trong tay lấy bạch cốt ngầm đầu chăm chú nghe thiếu niên g i ả n g t h u ậ t lông mi thỉnh thoảng c h ấ p động là nàng cho thiếu niên không ngừng đáp lại sau khi nói xong lý truy viễn đưa tay nắm c h ặ ta ali tay nguyên bản quỷ khóc s ó i gạo lúc này biến thành xì xào bàn tán liễu ngọc mai nói không sai đích thật là lẫn yếu sợ mạnh một đám cặn bã đi âm Ali đem lý truy viện đón vào mình nội tâm đồng dạng nhà trệ đồng dạng tổn hại bài vị khác biệt chính là cánh cửa bên ngoài ngoại trừ nguyên bản chỗ kia đất trống b ố n phía xuất hiện một vòng màu xám trắng sương ngủ tại cái này trong sương ngủ có thể trông thấy quỷ ảnh t r ù n g được cùng tất tất run lầy bầy tiếng vang bọn chúng đều trốn ở chỗ này đầu dư bà bà đã không thấy nhưng cánh cửa cạnh ngoài trên mặt đất còn có lưu một chiếc bạch đèn lồng lý truy viện đem đèn lồng nhấc lên đèn đốt tự đốt tản mát da trắng bệch lâm trầm q u a mang mà nguyên bản cấp trên nguyên rùa ngữ điệu cũng đã biến mất không thấy thiếu niên đốt đèn lồng nh ai muốn làm kế tiếp tiếng b à n luận xôn xao trận chỉ trệ qua hồi lâu mới một lần nữa khôi phục nhưng cũng không còn lúc trước d à y đ ặ c đợi đã lâu cũng không có gặp ai chủ động đi ra mê vụ lý truy viễn xoay người đem bạch đèn lồng cắm vào hốc tường đèn này lồng trước tiên cần phải giữ lại bởi vì về sau mình đến dẫn theo nó đi vào trong sương ngủ đem trốn ở bên trong đồ vật nó i ra hắn hiện tại sở dĩ không có dạng này một là bởi vì nhuận sinh cùng âm manh đặc h ấ n còn không có kết thúc bên cạnh mình thiếu đi hai người trợ giút hai là mỗi một sóng vừa qua khỏi đi lúc đều sẽ có một đoạn bình tĩnh kỳ tạo điều kiện cho ngươi thở dốc liếm láp vết thương mà lại bởi vì chính mình sớm giải đáp tương đương với sớm nộp bài thi lưu lại càng dài thời gian nghỉ ngơi mới một làn sóng còn không có tới mình bây giờ coi như dẫn theo đèn lồng đi vào bắt một cái ra, không có nước sông thôi động nó cũng xuất hiện không đến trước mặt mình đám đồ chơi này cả đám đều giấu cực sâu nếu là tốt như vậy tìm liễu ngọc mai đã sớm mang theo tần thúc lưu di đi đem những này tạm thoái cho thanh trứ hết đâu có thể nào bỏ mặc bọn hắn cho tới hôm nay mà mình sở dĩ một, tìm một cái chuẩn là bởi vì chính mình lợi dụng quy tắc đem bọn nó liệt vào đề mục về sau bọn chúng liền không thể không đến xem như lấy vệ chính đạo chi danh công khí tư dụng bọn chúng chính là mình để kho chỉ cần mình tiếp tục một làn sóng tiếp theo một làn sóng tự do để xuống dưới bọn chúng sẽ càng thêm sợ hãi những cái kia bị mình đi sông trên đường nghiền nát liền hoàn toàn biến mất còn sót lại những cái kia sợ là cũng không dám lại dựa đi tới đe dọa quấy rối đương nhiên cái này cũng khả năng bởi vậy dẫn phát ra một cái hậu quả đó chính là nguyên bản khinh thường dùng loại thủ đoạn này cường đại chết ngược lại cố gắng sẽ mượn dùng một phương này thức đến tìm mình vị này tần lưu hai nhà cộng đồng truyền nhân báo thủ kia kỳ thật cũng không quan trọng đến lúc đó mình tận l ư c bội tiếp chỉ ít hiện tại ali bên hai thanh tính nhiều kết thúc đi âm trở về hệ thực lý truy viễn cùng ali đi đến lầu ba đi vào cung phụng bài vị địa phương chính thức đi sông qua thứ nhất sóng vậy mình liền đến b á i b à i đi nhưng khi thiếu niên đang m u ố n hành lễ lúc đã nhìn thấy ali đã đem ở giữa hai cái bài vị lấy xuống ali trước bông ra chờ ta không tại lúc ngươi lấy thêm ali đem bài vị lại thả trở về lý truy viễn hành lễ nghỉ về sau hắn ra khỏi phòng tại cửa ra vào đợi một hồi ali đi tới trong ngực ôm hai bài vị trở lại dưới lầu thư phòng ali ngồi xuống đem bạch cốt đặt ở họa trên bản nhìn về phía lý truy viễn đưa cho ngươi ngươi đến thiết kế ali lắc đầu ngươi dự định làm đưa cho ta nữ h à i gật đầu nếu là đưa cho ta vậy khẳng định cũng là từ ngươi đến thiết kế ali cầm bước lên bắt đầu vẽ lên bản thiết kế lý truy viễn nhìn về phía bàn đọc sách cái khác nơi hẻo lánh t í h ngoài d ì a vị trí có một chương dài bức tranh bối cảnh đã vẽ xong là ali lúc trước cánh cửa bên ngoài cảnh sát từ kết cấu bố cục nhìn lại ali muốn vẽ hẳn là hôm đó gần sát cánh cửa đứng đấy dư bà bà họa trong bàn ở giữa vị trí thì có một khối tiểu hài lớn chừng bàn tay phương ấn nguyên vật liệu bên cạnh đặt vào đao k ắ c cùng bản vẽ đem bản đồ giấy cầm lên lý truy viễn nhìn thấy khối này con dấu tương lai bộ dáng hạ tứ h phương bên trên đằng lòng mặc dù tiểu xảo lại rất có uy nghiêm chỉ bất quá con dấu bên trên chữ cũng không vẽ ra hẳn là ali còn không có quyết định tốt chính mình nói mỗi câu nói mỗi sự kiện đều bị nữ hải ghi t ạ c đáy lỏng nàng thật tại làm hơn nữa nhìn đ ư ợ c nàng rất đầu nhập cũng rất chìm đắm chỉ bất quá trước kia là vì trốn tránh hiện tại thì là đang hưởng thụ phần này chuyên chú cùng tính mình ngay tại lý truy viễn ngây người công phu ali đem mới vẽ bản vẽ đưa cho chính mình nhanh như vậy túi đầu xem xét giấy vẽ bên trên là một cái nhẫn xương chỉ cần đem ở giữa đánh hụt lại là một chút biên giới đánh bỏng tận khả năng địa duy trì b ả n thái cho nên thiết kế cũng không phức tạp lý truy viễn nhìn xem họa lại nhìn một chút ngón tay của mình tưởng tượng thấy cái này mai nhận xương mang tại mình giữa ngón tay cảm giác đáy lỏng thật đúng là dâng lên một cỗ t r ờ mong cái cục xương này là đốt thành cho dư bà bà lưu lại duy nhất thất lạc có được tăng phúc tinh thần năng lực đeo nó lên về sau mình tái sử dụng nhất thuật lúc hiệu quả sẽ rõ ràng hơn ali đi đến họa bên cạnh bàn sừng đem đặt ở bên trên bức kia đã vẽ ra bối cảnh dài bức tranh cho có lại ném vào bên cạnh thùng rác nàng trước kia muốn dùng này tấm chưa hoàn thành họa coi như thiếu niên chính thức đi sông sau con th nhưng bây giờ tại ngay xong thiếu niên giảng thuật về sau nàng có tốt hơn hình tượng thiếu niên tay trái bưng màu đen khiêu đ ộ n g nước tay phải bước lên nghiệp hỏa dư bà bà giống con chó đồng dạng quỷ sắt tại trước mặt thiếu niên chờ đợi sau cùng kết thúc nữ h à i đưa thay s ở s ở kê hai khối vừa lấy xuống bài vị nàng phải dùng bọn chúng làm ra một cái to lớn khung ảnh lồng kính bản hắn về sau mỗi giải quyết một đầu chết ngược lại nàng liền vẽ một bức họa sau đó đem họa thu nhận sử dụng trong đó trở vẽ tranh xong hắn cũng liền đi sông thành công chính là bức tranh rất dài khung ảnh lồng kính vốn nhất định phải làm được rất lớn dùng tài liệu cũng liền rất nhiều bất quá trong nhà cái này một nhóm bài vị toàn dùng tới hẳn là miễn m c ư đủ lý truy viễn b ạ n b ạ n không nghĩ tới hắn nhặt lên bạch cốt lúc còn muốn lấy đưa cho ali đương thủ công vật liệu vì tần liêu hai nhà tổ tông nhóm giảm một chút phụ kết quả lại bởi vì chính mình quan hệ trực tiếp cho hai nhà tổ tông nhóm đưa một nhóm đoàn hàn diện nữ h à i quay đầu nhìn xem họa trên bàn mới chống không bức tranh chưa hoàn thành con dấu vừa thiết kế tốt nhận xương cùng s ắ p bắt đầu chế tạo khung ảnh lồng tính bản trong lòng sinh ra một loại từ đáy lòng thỏa mãn lý truy viễn kéo màn cửa mở ra cửa sổ sát đất viện từ nơi hẻo lánh bên trong chất đông chiếu dơm chiếu dơm phía dư nhưng thật ra là một ngụm máu màu đỏ quan tài nhuận sinh hiện tại l i ề n nằm tại cái này cố quan tài bên trong cái này cũng liền mang ý nghĩa lần trước tần thúc khi trở về mang không chỉ có riêng là quan tài đinh hắn là đem tôn này lại hùng chi vật h ă hổ cùng nhau bưng đến đây cách rất xa l i ề n có thể nghe được nhuận sinh thống khổ tiếng rên d ị hiển nhiên ở bên trong chính thừa nhận cực kỳ đáng sợ tra tấn cùng rèn luyện nhưng chờ lý truy viên tiếp cận tiếng rên d ị ngược lại biến mất lại đến gần một điểm nghe được vài tiếng thanh thủy đánh giống như là nhuận sinh tại ngu ngơ nhự cười nhuận sinh ca cố lên ta chờ ngươi đâu thủ hai tiếng liên tục đánh biểu thị đáp lại tân thúc hỏi tiểu viễn ngươi nói nơi này dài cái gì phù hợp dây mướp thế nào không phải loại hoa ngươi l i ế u mãi mãi nói loại hoa hoa mà không thật không bằng loại điểm rau quả dạng này thời gian trôi qua mới an tâm có chạy đầu tân thúc còn là lần đầu tiên từ chủ mẫu miệng bên trong nghe được dùng an tâm để hình dung thời gian nhưng có chạy đầu hắn là có thể từ chủ mẫu trên mặt nhìn ra lý truy viễn mình loại rau quả khẳng định càng ăn ngon hơn giống như là trước kia tại thái ra nhà lúc loại đồ ăn bây giờ trong nhà dưa mới nhanh nghèo rất nồng tơi ngươi để lao thái thái uống cháo l o a n g thanh thanh dạ dày có thể nhưng láo thái thái có thể ăn không quen bên ngoài d ư a m u ố i liệu di thanh âm chuyển đến nàng đứng tại viện tử một góc khác trước mặt là một ngụm rau muối vạc chỉ bất quá lần này bên trong đặt vào không phải tuyết bên trong hống mà là âm anh âm anh từ từ nhắm hai mắt chỉ lộ ra đầu quanh thân tất cả đều là màu tím đen chất lỏng bên trong tựa hồ còn có độc trùng đang bỏ đi mặc dù hoàn cảnh bẩn thịu một chút nhưng có thể nhìn ra âm anh làn da càng trắng hơn cả người cũng càng có tinh thần giống như là vừa lộ sát trứng gà lý truy viễn lần thứ nhất biết nguyên lai độc còn có thể dùng để mỹ nhan. ngược lại là bên cạnh đứng đấy lưu di t i ể u tụy h gầy liền ngay cả nguyên b ả n xinh đẹp mái tóc cũng bắt đầu chia xin ê lại hơi â vàng lý truy viễn vốn là muốn đi đến âm anh trước mặt cũng đối với nàng nói một câu cố lên nhưng nhìn nàng mặt mày tỏa sáng bộ dáng lại so sánh lưu di dáng vẻ chỉ có thể đối lưu di nói lưu di ngươi vất vả lưu di chỉ chỉ âm anh nói ra nha đầu này là có một cỗ chơi liệu mà cùng thiên phú chỉ là có chút phí lao sư ta tới rồi đàm văn bân thanh âm từ bên ngoài văng lên nhiệt tình cùng mọi người chào hỏi sau đó hắn phát hiện trong viện đứng đấy ba người không có một cái nào đang nhìn mình mà là nhìn mình sau lưng hắn cũng liền quay đầu lại nhìn lại trông thấy bên ngoài trên đường nhỏ có một cái lao nhân cùng một người trung niên đi lại vững vàng như sơn nhạc t ừ đến mang đến lớn lao ý cảnh chi thế trung niên nhân trên mặt tiêu căng người già không giận tự uy bọn hắn chầm rãi mà tới trước nhìn thấy đứng tại rau m ố i vạc một bên chính chống lên ra gân b u ộ c lên tóc nữ nhân lại nhìn thấy đứng tại giàn trồng hoa phía dưới tại đem hai bên ống tay háo cuốn lại nam nhân lập tức trung niên nhân thần s ắ c trở nên chất phát chất phát người già thân hình còm xuống xuống dưới bọn hắn trải qua cửa sân l ú cũng không dừng bước ngược lại bước nhanh hơn tiếp tục đi đến phía trước bọn hắn đơn thuần đi ngang qua câu n g u y ệ t phiếu mọi người có n g u y ệ t phiếu liền đầu cho ta người thành thật đi chương một trăm linh ba một chương một trăm linh ba một trên đời này chưa hề đều không phải là nắm tay người nào lớn ai liền có đạo lý nhưng nắm đấm lại có thể đập nát những người khác miệng để toàn trường chỉ có một mình ngươi đang đọc diễn văn dù là thanh âm lại nhỏ cũng vẫn như cũ văn dội một lần trước bên trong hai người trải qua tiểu viện cửa một đường tiếp tục tiến lên không cần ngôn ngữ không cần thông báo không cần r a hiệu hai người đi ra trường học ra chúc viện trải qua nhà ăn xuyên qua thao trường đi thẳng ra trường học đại môn lúc này mới dừng bước lại lâm phúc an nhìn về phía mình đồ đệ trần thủ môn nhìn về phía mình sư phụ hai người mặc dù không có quan hệ máu mủ nhưng nửa đời sư đồ lại thắng qua phụ tử nhưng luận ăn ý trình độ chưa hề có lúc trước chi k h ắ c sâu trần thủ môn lẩm bẩm nói t ậ n lực lâm phúc an yên lặng nói long vương trần thủ môn từng tận mắt nhìn thấy qua cái kia l â y hoay dàn trồng hoa nam nhân tại long giang miệng cho một đầu trăm mét thi công lấy máu kia hỗn hợp có đỏ hắc hoàng tử huyết dịch tung tóe về hai bên bờ bây giờ đã mọc ra một mảng lớn hết sức tươi tốt muôn hồng nghìn tía nơi đó còn tại nơi đây tu một tòa tân sông công viên khi đó trần thủ môn con trẻ chính là tràn đầy phấn khởi nắng gắt như lửa niên kỷ đã thấy đến chân chính mặt trời đường kia trăm mét thi công hiện thân lúc đáng sợ uy áp cùng đồng đ ậ m thi khí chấn nhiếp thân thể của hắn tự phát r u n r ơ dậy dựng thẳng đồng đều mở không ra duy nhất đáng giá kiêu ngạo chính là đang cố gắng vượt qua bản năng sợ hai đồng thời hắn cũng không chân chính ý nghĩa lui bước còn nhớ rõ quan đem thủ sứ mệnh sau đó hắn trông thấy một cái toàn thân lưu chuyển phụ chú người đồng lứa từ dưới mặt sông xông ra đem đầu kia thi công một quyền đánh lên mở một khắc này hắn mới hiểu được tới vừa hiện thân lúc liền đem mình hụ sợ đáng sợ yêu tả thực tế là bị một người. từng đấy x ô cây dài sơ đứt gãy từng đoạn từng đoạn xương thân thể đứt đoạn kia lâm động sơn cốc kêu trên chỉ là hắn quyền cướp phía dưới bối cảnh nhạc đệm về sau trần thủ môn đi tận khả năng địa sưu tập liên quan tới người kia tin tức biết được hắn gọi tần lực là người tần gia là tần gia cận đại đến nay Vị về thứ nhất đi về sau, hắn sông người. đi Lại sau, bất i tin tức, người kia, đi ế t một tức, t được đầu sông h bại, bao mai hiểu, đi nhiêu người đi từ tích, không rõ sống chết. Trần Thủ thế thể đó đến đều có khó, Môn danh ngay nhận không sống không sông cũng như không cả rõ quá a Bất q u từ đó về sau tâm cao khí ngạo hắn mỗi lần gặp lại sư phụ lâm phúc can đối cháu trai cũng chính là đồ đệ mình nói về long vương nhà cố s ữ lúc hắn cũng sẽ ở đứng bên cạnh an tính cùng một chỗ nghe mỗi khi tuổi nhỏ a bạn hỏi kia long vương nhà hòa thuận chúng ta quan đem thủ ai lợi hại hơn lúc thân là sư phụ trần thủ môn đều sẽ giữ im lặng còn phải từ lâm phúc can mở miệng khuyên bảo đều là bảo vệ chính đạo người trong đồng đạo không trải h so c á qua tiểu viện cửa sắt na hắn nghĩ tới năm đó đầu kia thi công ký ức hình tượng bên trong bị đè ép đánh tơi bởi vỡ vụn con giết phản phất biến thành chính mình lâm phúc an là không biết tần lực mặc dù hắn nghe ra miếu trở về đồ đệ nói qua đoạn trải qua này nhưng rất đáng tiếc trần thủ môn sẽ không vẽ tranh nhưng lâm phúc can thân là lao quan đem thủ coi như chưa mở dựng thằng đồng cũng có thể nhìn ra thường nhân không thể gặp khí tượng m á n h khỏe lúc trước một mắt đào qua lúc cái kia ngay tại cột tóc lên nữ nhân thân hình như r ắ c mã n g n g đầu phảng phất chính như động một loại nào đó tích tụ đang muốn nhắm người phát tiết mà nam từ kia dưới chân chỗ đứng kia một khối bụi đất bùn hạt đã ở run r u dày đúng như dao long mở ra muốn xé mở mây mù lại xuất hiện chân thân tăng tổn hại nhị tướng vốn là ngày xưa dương gian quỷ vương khả quan vận biển một nam một nữ này trên thân rõ ràng có dính lao khí mặc dù tàn phá suy bại lại là thật sự còn có long khí cái đồ chơi này người bình thường dù là chỉ cầu tìm được một kia đều phải cảm động đến rơi nước mắt đốt bái tổ tông hiền linh mà đối với hai vị này mà nói bọn hắn đốt bái tổ tông chính là long vương trừ ra một nam một nữ này hai người bên ngoài lâm phúc ca lẩn lẩn phát rất được trong phòng lầu ba còn có một tôn long khí càng lớn to đến hắn dù là không có đem ánh mắt đi lên chuyện nhưng kia cố uy áp cùng khí tượng vẫn là yết vào tầm mắt của mình hắn là không còn dám ngẩng đầu đi lên nhìn trong lòng của hắn có loại cảm giác t h ự có can đảm ngẩng đầu nhìn đi lên vậy hôm nay cũng không cần đi ngày mai hậu tiên ngày kia đều không cần đi vận khí hơi tốt qua trận hắn lại biến thành một đầu mới kết xuất dây mướt thủ vệ sư phụ dù cho đã đi ra cửa trường hai người thanh âm vẫn là ép tới rất thấp bởi vì bọn họ là không ngợi mà tới mà lại là mang uy mà lâm ấn giang hồ quy củ chính là đến chọn c h à n g tử đã ngươi đã làm lần đầu tiên vậy nhân ra thuận tay coi ngươi làm mười lăm cho làm cũng là hợp lý lúc trước lưu đình đ â m tóc tần lực quyển tụ miệng chính là muốn chuẩn bị ý tứ đ ộ n g thủ không có cách người ta đều đã để lên cửa làm cô nhi quả mẫu tiểu môn tiểu hộ làm gì cũng phải kiên trì liều một phen kỳ thật loại này thể nghiệm đối bọn hắn hai cái tới nói cũng là tươi mới đầu một lần tuy nói long vương tần cùng long vương liệu không còn năm đó lao thái thái cũng lười đi ra cửa từ người ta ánh mắt c u n g kính bên trong đọc đến nội tâm văn thẩm nhưng côn trùng t r ă m chân chết còn d ã i ruộng như một bàn lớn không có linh bài vị dưới nhưng còn có một vị lao thái thái thỉnh thoảng mà đối với bọn hắn trò chuyện đâu vài chục năm nay thật đúng là không ai dám thật lấn tới cửa tới sư đổ hai người lẫn nhau xưng hô về sau khoe mắt liếc qua đều hướng bốn phía q u é t tới sau đó lại ăn ý không nói lời nào tiếp tục hành tẩu đi vào phòng y tế tiến vào phòng bệnh một trái một phải ngồi tại lâm thư hữu hai bên hôm qua đêm khuya bị tức giận trốn đi a bạn mệnh văn viên mãn hô ứng lên lúc ấy người trong nhà còn tưởng rằng tiểu tử này rốt cục hồi tâm c h u y ể n ý n g h ị thông suốt ai ngờ vừa hô ứng bên trên liền mắt nhìn thấy phải chết trong nhà là một trận luôn cúng tay chân vải tế bàn bày sinh tử b à n đi âm dương chiếm phí hết lương kình lúc này mới cho hắn một lần nữa nối liền nói như vậy loại này bố trí đều là trong miếu quan đem thủ cần phải đi giải quyết tà ma trước sớm liền làm tốt chuẩn bị v ậ t nhất hiểu được trong nhà là o ớ c x ả ra chuyện trong miếu một phen sau khi thương nghị liền từ lâm phúc an cùng trần thủ môn mua sớm nhất vé máy bay bay đến kim lăng lúc ấy nghĩ là làm gì từ hai người bọn họ đi coi như lao ú t gặp được lớn hơn nữa sự tình cũng đều có thể tùy tiện giải quyết hai người bọn họ cũng là như vậy m ớ n kết quả không ngờ tới sẽ thành bây giờ như vậy qua người ta cửa không những không dám vào thậm chí không dám dừng lại lao ra từ t h ầ n sắc h ầ m h ự c chưa nói tới nhiều sinh khí cũng không coi là nhiều biệt khuất chính là rất khó càng chết là cái này tình ngươi thật đúng là không tốt vùng chương một trăm linh ba hai chương một trăm linh ba hai cũng không thể đem mình cháu trai này nhấc lên đối với hắn đến mấy quyền hạ giận a chớ nói cháu trai vừa thụ thương thân thể hoàn hư đến mấy quyền sợ là liền đem người cho nện không có chính là thật muốn đánh cũng không phải hắn có thể quyết định s á c thực nói đây cũng không phải là đánh mấy lần cháu trai liền có thể chấm dứt sự tình quan đem thủ truyền t h ừ a không phải là tuyệt đối một họ mà truyền mà là sẽ dựa vào miếu thờ hệ thống cũng tỷ như hắn lâm phúc gan như tử tại hạ nhất đại bên trong cũng không phải là sắp xếp thủ vị mà là đồ đệ của hắn trần thủ môn muốn đều là người trong nhà lao ra tử đánh một chút hải tử làm dáng một chút đóng cửa lại cũng liền hồ lộ qua có thể làm hệ đến cả một cái miếu ngươi lại nghĩ đơn giản qua loa liền không thích hợp bởi vì sơ sót một cái trong miếu mọi người đều sẽ bị nhà ngươi cháu trai này cho tập thể đưa tiễn l a o r a tử đối với phương diện này sự t ì n h hiểu so đồ đệ trần thủ môn muốn nhiều hơn một chút từ xưa đến nay trên sông long vương nhà vốn cũng không nhiều cái này dù sao cũng là muốn nhiều đời người đi sông chém giết ra danh lệch vốn là tự mang khan hiểm tính nhưng long vương gia phong cách rất thống nhất nó có thể không thèm để ý những cái kia nhánh sông hồ nước nhưng đầu nào sông cái nào tòa hồ dám lăn lộn n ổ đông kia không xuất thủ c h ấ n áp tới liền thật không nói được bằng không ngoại nhân sẽ còn coi là long vương gia không còn cách nào khác mà lên một thời kỳ danh tiếng thịnh nhất long vương một mạch chính là tần liêu hai nhà Bởi vì Vương Long, Long nhà tại n nhiên t lúc ấy cưới giản đưa giang hồ lúc trực tiếp gây nên toàn bộ giang hồ chấn động đều coi là giang hồ ngày sau liền phải cải thành hai họ cũng chính là về sau hai nhà tập thể gián đoạn n à y mới khiến loại này khí tượng không thể kéo dài tiếp nhưng lạc đà g ầ y còn lớn hơn ngựa kéo vừa mới hai sư đồ càng là tận mắt nhìn thấy đều không cần lầu ba vị kia lao xuất mã trong viện hai vị kia phong x u ấ t thẳng đến bọn h ắ n miếu đi cũng đủ để đem nhà mình miếu xóa tên thậm chí chỉ phái ra một vị cũng có thể cũng không phải hắn lâm phúc cắn sợ có thể làm quan đem thủ thực chất bên trong liền sẽ không là thứ hèn nhát thật đến miếu phá người vong thời khắc cùng lắm thì mọi người cùng nhau đánh bạc tính mệnh đi làm nhưng người trong nhà biết được chuyện nhà mình nếu là đối mặt loại kia thích độc lai、like, độc va ngẩn tàng hoặc vụ trộm làm hại nhân gian tà ma q u a nhất đ là long đ vương tần tần thị quan giao pháp đáng sợ liền đáng sợ tại có thể bằng tự thân chi khí quyển giao long chi thế sinh sôi không ngừng nói một người, mã, trường, một người có thể đánh tầm vài ngày vài đêm thật không tính hiếm lạ hắn chỉ cần đi vào nhà mình n ư ớ m miệng trèo lên một lần cửa vậy ngươi có dậy hay không kê chờ ngươi lên kê hắn liền đi chờ ngươi thời gian trôi qua tướng quân các đại nhân đi hắn lại trở về phổ thông quan đem thủ lên kê một lần liền phải nghỉ ngơi mấy tháng bình thường tới nói cũng đủ dù sao trong một năm hội chùa cũng liền kia mấy lần thâm nhiên quan đem thủ lên kê một lần cũng phải nghỉ ngơi nửa tháng bọn hắn cái này một miếu truyền thừa thâm hậu ngược lại là có thể làm được một ngày lên kê một lần a bạn khi còn bé vừa tiết học một ngày mời hai lần tuy nói ngất rất lâu k é m chút không thể cứu giúp tới nhưng cũng bởi vậy bị toàn miếu coi như bảo bối thiên tài nhưng mỗi lần lên kê thời gian cũng không bền bỉ coi như đỉnh đầu điểm bà cây hỏi đường hương lại nối tiếp một đoạn thời gian chờ hương hỏa đốt hết tướng quân các đại nhân nói đi cũng liền đi tự có truyền thừa đến nay không biết nhiều ít quan đem thủ không phải là bởi vì thực lực không đủ c h i ế n tử mà là bởi vì lúc dài không đủ các đại nhân phiêu nhiên rời đi chỉ để lại biến thành suy yếu người bình thường mình bị tà ma giết chết cho nên người ta chỉ cần phái một cái dù là ngươi toàn miếu bày trận đều không có hoàn toàn chắc chắn vây bắt giết chết người liền có thể đối ngươi chơi chơi diều sau đó đem ngươi cả một c á i miếu cho mày chết mày chết ngươi cả một cải miếu người ta nói không chừng trên thân đều không mang theo cái gì tổn ư ơ n g bởi vì hắn chỉ cần đối với người bình thường xuất thủ bình thường giang hồ môn phái gia tộc là không có loại này cường nhân nhưng long vương n h à c ó lại tình huống khác giới từng cái miếu kết minh cùng nhau hướng đối kia là không có vấn đề gì nhưng nếu là t r e o chọc chính là long vương nhà người ta sợ là sẽ không nguyện ý cùng ngươi kết minh lâm phúc an mở miệng nói nếu là cho long vương ra s ả n thương làm giống như cũng không có gì không thể c h â n thủ môn long vương ra trưởng bối làm a bạn làm cái gì muốn làm cũng hẳn là là long vương nhà văn bối lâm phúc an long vương tần cùng long vương liễu nhân khẩu yêu linh tuổi trẻ vãn bối sợ là không nhiều nếu có vậy cũng hẳn là hai nhà l o n g vương chân chính dòng chính c h â n thủ môn kia a bạn chính là bị dòng chính x ử dòng chính ở chỗ này giảng cứu không phải h u y ế thống t mà là chuyển thừa độ trọng thị cùng địa vị nếu là đ ặ t trước kia nói là b á i long vương mặc dù không dám trêu trọc nhưng trong lòng cũng rõ ràng long vương gia đại nghiệp đại nhiều như vậy nhân khẩu ngươi b á i sợ cũng không phải dòng chính bên trong có bao nhiêu đạo môn hạm nhiều tầng địa vị chân chính dòng chính kia là khó lường gia tộc tài nguyên dạy bảo truyền thừa tất cả đều cung cấp ở trên thân thể ngươi ngày sau đi sông thành công đó chính là chân chính siêu nhiên lấy t ầ n liếu hai nhà bây giờ hiện trạng thật muốn ra cái van bối dòng chính vậy nhưng thật sự là muốn hướng chết sủng vào chỗ chết đống tài nguyên dù là vì bảo đảm tục gia tộc truyền t h ừ a vị này không đi đi sông coi như miệng ăn núi lợ cũng đều có thể thành thế bởi vì tần liêu hai nhà còn có một cái khác t ầ n g che chở nói về phần đây sư đ ồ hai người riêng phần mình gật đầu hai người nguyên bản tâm tình khẩn trương cũng nhận được ngắn ngủi thư giãn sở dĩ là ngắn ngủi là bởi vì hai người lại lập tức nghĩ đến một chuyện khác nếu như đây chỉ là long vương nhà dòng chính van bối cùng nhà mình a bạn ở giữa sự tỉnh vậy mình hai người dính vào lại xem như chuyện gì xảy ra nguyên bản tiểu bối ở giữa nao cái mâu thuẫn cãi nhau ở mỹ coi như thật động cơ không thuần lấy ngươi làm khỉ con vui đồ chơi nói t o ạ c trời đi đó cũng là tiểu bối ở giữa sự tình dù là xảy ra nhân mạng ngươi cũng không phải nắm lỗ mũi nhận năm đó hán cảnh đế vẫn là hài t ử lúc một bàn cờ đem người phiên vương nhi tử cho đập chết thì thế nào sao húng chi hiện tại cũng không có xảy ra án mạng ngươi trả lại cho ngươi thả trên giường bệnh xử lý nhưng mình hai người này lại vô cùng lo lắng địa chạy đến không chỉ có tới hơn nữa còn thả ra khí thế đường đường chính chính đi hướng người cửa nhà ngươi nếu là trước đưa bái thiếp đi lên thì cũng thôi đi người khả năng không thấy ngươi nhưng nói thế nào cũng coi như đi là cấp bậc lệ nghĩa bên trong nếu thật là người ta nguyện gặp ngươi ngươi nhìn thấy người ta cũng không dám trực tiếp sách bọn nhỏ sự t ì n h hỏi thăm tốt đạo c á i ăn cũng liền nên rút lui người nếu là có tâm hỏi thăm một cái mặt ở dưới cũng có thể cho ngươi chào hỏi đương nhiên một bước này đã cực kỳ hữu hiểm bởi vì người ta phản ứng có thể là làm sao ngươi không phục còn dám tới cửa cho ta tạo áp lực cho nên càng chính xác quá trình là h a i tử nhà ta mặc dù nằm trên giường bệnh bị thương rất nặng nhưng ta còn là tới cửa đến chịu nhận lỗi tới tư thái đến cầm được thấp Mà hai người bọn họ, lần này là, nhà hai họ, đánh người đi bọn lần con đường t a ta thiểu nhân, nhà ta liền phái r a n h à thủ a lao tới, vậy n â mâu mâu Trân n cũng phái ra láo. Thành công vãn thuẫn, thăng cấp thành thuẫn. ra ra giữa cấp phái phe phái hải h láo. bối tử đem ở môn buồn bán ó i khả năng a bạn cùng long vương nhà văn bối cũng không có thủ lâm phúc an ngực cùng một chỗ giống như một ngụm lao hết u y dấu ở cái cổ lại ngạnh sinh sinh địa nuốt trở vào lúc đầu khả năng thật không có thủ bởi vì chính mình hai người tới đem thủ cho kết t r â n thủ môn lần nữa buồn bán ó i a bạn còn ó i để chúng ta trở về chuẩn bị cho hắn ra phả đơn mở một tờ có phải hay không nói rõ a bạn đã cùng long vương nhà vị kia kết lên quan hệ lâm phúc a n chỉ cảm thấy đồ đệ giống một cây đao hung hăng đâm vào trái tim của hắn trần thủ môn tiếp tục buồn bán nói a bạn nếu là hai lần thụ thương đều cùng long vương nhà vị kia có quan hệ kia long vương nhà vị kia coi như lại thế nào ý chí sắt đá cũng nên bị n ộ nóng lên coi như không có bị n ộ nóng long vương người bên cạnh cũng nên bị n ộ nóng lên trần thủ môn ánh mắt nhìn về phía trên tủ đầu giường đặt vào chậu rửa mặt cùng trong chậu thay giặt quần áo cùng đồ rửa mặt chương một trăm linh ba ba chương một trăm linh ba ba là người kia đưa tới người kia về sau càng la thẳng vào long vương nhà còn rất nhiệt t ì n h tùy ý địa chào hỏi người kia hẳn là bái long vương trần thủ môn vừa chỉ chỉ lâm thư h ữ bụng chúng ta vừa tới nơi này giúp a bạn t r ị thương lúc phát hiện a bạn bản mệnh văn không phải bị bổ sung trở về mà là từ cái khác chỗ mượn dùng điểm cái đều đều cho một lần nữa hợp quy tắc toàn bộ trong miếu có thể họa bản mệnh văn chỉ có sư phụ ngài một người ta vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ chúng ta a bạn c h í n h hắn đoán chừng cũng là bộ không được càng đừng đề cập loại này hóa nguyên hình bổ sung hình loại thủ đoạn này sư phụ ngài sẽ a lâm phúc ăn mặt đều n h ẹ n đỏ lên ta sẽ ta sẽ cái lớn h o á n g đây là trận pháp đây là trận pháp t hư hại muốn lao đi một lần nữa vẽ ngươi gặp qua nhà ai trận p h á p hỏng còn có thể từ nơi này mượn mấy cây cây cột nơi đó mượn mấy cái cờ cắm trở về liền lại có thể dùng trần thủ môn sâu kín chuẩn bị mở miệng lâm phúc can rốt cục nhịn không được từ trong cổ họng phát ra gầm nhẹ ngươi lại dùng loại giọng nói này nói chuyện ta trước hết thanh lý môn hộ trần thủ môn hai tay che mặt túi lầu xuống lâm phúc can ngươi một đại nam nhân làm cái gì tư thế này thật là lúc này lâm thư hữu mơ màng tỉnh lại mở mắt ra lâm phúc can hai tay che mặt túi lầu xuống không khác không mặt núi gia gia sư phụ lâm thư hữu cái này ngủ một giấc rất hương thân thể của hắn bị sư phụ cùng gia gia điều trị một chút bất quá hắn còn nhớ rõ trước đó không có kết thúc đối thoại sư phụ của mình cùng gia gia rõ ràng không tin mình muốn được cái gì truyền thừa ta thật đạt được một cái đại cơ duyên lâm phúc an cùng trần thủ môn cùng nhìn nhau không ai nguyện ý nói chuyện chẳng lẽ nói hai tử ngoan ngươi cơ duyên không có chúng ta còn giúp ngươi kết cái thủ lâm thư hữu năm c h ặ t năm đấm thần tình kích động nói tin tưởng ta sư phụ gia gia vật kia đối với chúng ta quan đem thủ rất hữu dụng là chúng ta cần nhất chờ ta đạt được nó g i a g i a n g ư ơ i liền có thể đem nó chia sẻ cho cái k h á c m i ế u để tất cả quan đem thủ đô có thể tốt hơn địa c h ừ m a vệ đạo g i a g i a lâm thư hữu gặp lâm phúc an t h ầ n sắc coi là g i a g i a là cao hứng hắn cũng cao hứng tưởng lầm là g i a g i a rốt cục tin t ư ở n g mình thu đ a m văn vân ảnh hưởng dĩ vang lấy chính trực hướng nội lấy xưng hắn cũng khó được bắt đầu định l o ạ n i a g i a ngài không phải vẫn muốn đương miếu thủ sẽ hội trưởng à, có nó ngài liền có thể lên làm đi tốt bao nhiêu a lâm phúc an gạt ra một vòng tiếu dung nắm chặt lâm thư hữu tay hào hai tử cái này miếu thủ sẽ hội trưởng ra ra cũng không phải đường không, không thể tình huống hiện tại là trong nhà miếu có thể giữ được hay không còn chưa nhất định trần thủ môn dùng sức xoa một chút mặt a bạn sư phụ nói với n g ư ơ i sự kiện lâm phúc a n đ ô n g nhiên đứng người lên a bạn vừa tỉnh để hắn ngủ tiếp một lát chúng ta đi ra ngoài trước trần thủ môn chỉ có thể đi theo mình sư phụ đi đến phòng bệnh bên ngoài hành lang bên trong sư phụ không nói thật a không thể nói chúng ta đã đi nhầm một bước không thể tiếp tục đi nhầm vậy chúng ta bây giờ trở về không thể trở về đi phải có lời giải thích trực tiếp đi sự tình coi như không chấm dứt kim lăng không kết chẳng khác nào bức bách người ta đi quê quán cùng ngươi chấm dứt vậy chúng ta đi ném b y tiếp không thể đi ném bài tiếp mặc dù chúng ta đã trước ngạo mạn sau cung kính nhưng ngươi nếu làm một lần nữa mặt chữ bên trên chính là rõ ràng nói cho người ta nếu không phải xem ở các ngươi là long vương nhà trên mặt mũi chúng ta hôm nay chính là đến chọn cảnh cửa diệt phá các ngươi cửa trần thủ môn vậy chúng ta lâm p h ú c an liền ở chỗ này chờ chờ người ta cho chúng ta lên tiếng lúc này đã về nhà ngủ qua một giấc phạm thụ lâm bác sĩ lại đi làm lại hắn hôm nay không chỉ có đề táo còn để một túi quýt cùng một hộp hắn mụ mụ tự mình làm gạo bánh ngọt đi qua nơi này lúc hắn nhìn nhìn đứng ở chỗ này một lần trước bên trong sau đó đi vào phòng bệnh bân bân k ha ô n g tại p ha ạ Phạm m Lâm đem Thụ vật tới tủ phóng đồ đầu dưỡng. c ta tại, bất tới ta vật. Thư biết, trước thầy thuốc trẻ ca qua, đưa Haha, bân bân không, ca, bân bân không tại, hắn hẳn qua, biết, lần cũng này mình làm giải phẫu, lần này cũng hẳn là đồng dạng. cho cho phẫu, giải mới tuổi quả làm Lâm là làm là đồ vị Dũ xem ra đại ca ngươi đối ngươi cái này tiểu lão đệ không tệ còn cầm nhiều như vậy ăn phạm thụ lâm cầm lấy một bình s ữ a bò xoay mở uống một ngụm cái này mãi vị cùng hắn tối hôm qua nhận được hồng bao đồng dạng nồng hậu dày đặc là ta hại ta đại ca lo lắng nay cũng không có ta dù sao là không nhìn ra hắn người này cho ta một loại trường học lao tiền bối cái chủng loại kia cảm giác nói như thế nào đây nhìn có chút n h ạ t sinh tự ý tứ không chừng ngày nào hắn bản thân chết rồi nếu có thể từ trong quan tài đứng lên còn mừng rỡ cho mình thổi kèn đâu phạm thụ lâm cũng cảm thấy loại cảm giác này rất là quỷ dị đối phương chỉ là một cái sinh viên đại học năm nhất đến cùng trải qua cái gì mới có thể biến thành dạng này bất quá người này cũng là thật thú vị mình nhiều lần bị hắn bức hiếp nhưng lại đối với hắn không ngừng sinh ra hào cảm cái này hào cảm cũng không phải đến từ hầm bao bởi vì hắn nếu là thật đem người tự tiện ở chỗ này chưa chết vậy mình trắc nghiệm tiếp sống thậm chí cả cuộc đời cũng liền bận mất đến ta cho ngươi kiểm tra một chút được rồi phạm ca sau khi kiểm tra xong phạm thụ lâm không khỏi ngây người nói ta trời khôi phục được tốt như vậy giờ k h ắ c này phạm thụ lâm trong đầu không khỏi tiếng vọng lên tối hôm qua đàm văn vân tự đủ chẳng lẽ ta thật là b i ể n thức tái sinh hoa đả tại thế hai đ o á hoa n ợ các biểu một nhánh hai cái người tới khí thế như hồng đi đến lại thủy ngân chạy địa rời đi tân thúc có tốt chỉ là cười cười nhưng cũng không có vội vã đem ống tay náo trả về hắn đang chờ chờ trong phòng lao thái thái phân phó ngược lại là lưu di nàng là thật có điểm tức giận những ngày này nàng trôi qua thật sự là không mỹ lệ lắm vô cùng cần thiết đánh một trận đến phóng thích một chút nhưng ai biết vừa đóng t ố t tóc người l i ề n đi nhưng tóc vẫn là không có vội vã lại bông ra chưa chừng lao thái thái lần này không điểm a lực mà là điểm mình đâu lúc trước lý truy viễn vẫn là tại bị lưu di cắt tóc lúc từ lưu di nơi này biết được quan đem thủ điều này nói rõ lưu di đối phái này quen thuộc dưới cái nhìn của nàng lao thái thái nếu để cho a lực đi a lực còn phải chậm rãi chơi diệu nếu để cho bản thân đi vậy cũng không thì càng bất việc rồi những cái kêu âm thần lợi hại hơn nữa lại thế nào nhỏ cũng không có nghe nói qua hắn nhóm có thể giải độc chữa bệnh coi như thật có nhưng từng cái lên kê mời xuống tới xếp hàng đăng ký cũng không kịp đ à m v ă n bần sờ lên đầu giờ phút này hắn rốt c ụ c ý thức được cái gì nguy rồi là mình đem hoàng quân mang vào thôn tiểu v i ế n ca lên đi mãi mãi còn đang chờ cho người lên lớp ai t ố t buổi trưa cây đậu cộ vợ cơm vẫn là tần t h ú c làm bởi vì lưu di bây giờ không phải là tạm thời đã mất đi vị giác các thứ mà là hỗn loạn mang ý nghĩa nàng có thể sẽ cảm thấy cho một chén canh bên trong nửa bát m u ố i sẽ tốt hơn ăn mà trong nhà cơm nước xuống dốc càng làm cho lão thái thái như ngồi bản trông ấn lý thuyết lúc này nên nàng lão nhân này nhả trên đỉnh tới đã đỉnh không đi lên thì càng ra vẻ mình không sử dụng lý truy viễn đi đến tần t h ú c bên người nói ra thúc hai người bọn hắn là chạy ta chương một trăm linh ba bốn chương một trăm linh ba bốn cùng tướng quân trong miếu thấy qua l i ễ u trường an chắp tay hành tẩu tư thế liền có thể suy đoán ra hắn là vớt thi nhân vừa hai vị kia đi đường phong cách cũng có ba b ư ớ c tàn cái bóng đương nhiên coi như không nhìn bộ pháp nhìn hai người kia đỉnh đầu mơ hồ có hương đến mông lung chi tượng cũng mang ý nghĩa bọn hắn tùy thời có thể lên kê thậm chí đã đang chuẩn bị lên kê tần thúc nhìn xem lý truy viễn cười nói ta biết Thúc, ta thế tại Ta truy thật nhưng chưa. hai chuẩn qua vừa vừa sông ngươi viện ràng, người là Liêu Lý là và Di mới? mới đâu? Vậy rõ bọn ị muốn mình xuất luận bình thường lý luận tới nói, sông thủ. Theo tới treo chỗ lý lúc đi c đ ế p hắn i người người liền ề n nếu trong nhà trong nhà gánh chịu nhân quả phản、vệ. Bọn phức, thủ, chịu h xuất quả là vậy vệ. sẽ khẳng định là biết đến trên thực tế hai người bọn hắn người phân biệt dạy bảo nhuận sinh cùng âm mấy lúc đã đang chịu đựng nhất định phản vệ bất quá mình nơi này đã nắm giữ đi sông quy luật cái này thứ nhất sóng vừa kết thúc thứ hai sóng còn chưa lên cho nên vừa tới hai vị kia càng ũ n không g phải l bị ư ớ c s ô n đẩy này, tới trên phải ý ý vị、này. bọn hắn cũng không phải là nhân quả trên ý nghĩa,、sẽ、cùng là quả sẽ mang ì n không không Càng h chết thôi thủ. đối m ý nghĩa mình thật có thể mời tần thúc lưu di xuất thủ đem hai cái này nước sông bên ngoài người giải quyết rơi đương nhiên trở lên những n à y tần thúc cùng lưu di là không biết ngươi là trong nhà h ả i tử lại nói người khác tìm tới cửa muốn thật đẩy kia cửa sân vậy cũng chỉ có thể đánh chết không có lựa chọn thứ hai cái này cùng ngươi bây giờ đi hay không sông không có quan hệ lý truy viễn nghe vậy cười cười trong lòng thì âm thầm tỉnh táo xem ra mình đến tìm liễu mãi mãi đánh cái báo nhỏ cáo bởi vì nhìn tần thúc dáng vẻ hắn là thật nguyện ý l i ề u mạng thụ phản vệ đ ạ i giới đến giúp tự mình giải quyết chết ngược lại không chỉ có là vì mình còn có chút nghĩ đền bù lúc tuổi còn trẻ tiếp n u ô i ý tứ đáng tiếc mình bây giờ trong đầu cùng sắp tổng kết đến trên sách đi sông nhận biết chỉ có thể cùng mình đoàn đội chia sẻ không thể cùng bọn hắn nói tỉ mỉ bằng không liền sẽ gặp vô vọng liên lụy ali là có thể nói chính hắn tại ali nơi đó không có bí mật một là bởi vì ali sẽ không đem những sự tình này nói ra hai là ali cùng mình quan hệ trong đó cùng mình lấy ali cánh cửa bên ngoài chết ngược lại làm để kho phương thức giữa hai người vốn là quân quít lấy nhau cái này sông vốn là hắn cùng ali hai người nắm tay tại cùng đi trên bản chất ali thực so trên danh nghĩa sớm nhất n h ậ n sinh sớm hơn gia nhập đoàn đội đột nhiên lý truy viễn trong đầu nghĩ đến một cái khả năng nếu như nói ngoại nhân nhìn thấy mình viết sách lại nhận liên lụy vậy mình lúc trước ngồi tại thái g i a nhà lầu hai sân thượng nhìn ngụy chính đạo thư lúc phải chăng đã mang ý nghĩa liên lụy bắt đầu rồi lại liên tưởng từ bản thân trong phòng ngủ mặt trong ba tầng ba tầng ngoài bao quanh quyển tia tạ thư cùng mình đem viết cùng ngụy chính đạo thư so ra liền ngươi cũng xứng xưng một cái tả liễu ngọc mai nguyên bản đang ngồi ở trên lầu vùng trà hai người kia vừa đi lúc đến lão thái thái ánh mắt ngưng lại nàng cái này tuổi già dễ dàng nhất thụ nhói nhói chính là ngoại nhân không còn kính sợ long vương nhà b ằ n g hiệu n à y cũng tốt lại dám có người tìm tới cửa lão thái thái đáy lòng ngọn lửa đã bị điểm lên nàng thậm chí đã nghĩ kỹ tại giải quyết như thế nào tốt hai người này về sau lại thuận mạng sở dưa đem bọn hắn sau lưng quan hệ cũng đều cho xử lý rơi con hổ này ở nút nếu là không đem những cái kia có can đảm trước hết nhất đụng lên tới ra hỏa cho hung hăng thu thập kia về sau liền sẽ hấp dẫn đến một mảng lớn ý đồ ăn thịt t h i đồ chơi làm cho ngươi phiền muộn không thôi nhưng chờ hai vị t i a lập tức hành quân lặng lẽ lại như thế mượt mà địa qua cửa mà không vào phản phất chỉ là đi ra tàn bộ lúc ngược lại là đem liếu ngọc mai chọc cho cười ra tiếng đáy lòng ngọn lửa cũng liền tàn ra thậm chí nàng còn cảm thấy có chút thú vị nói cho cùng liền cùng nàng phân phó tần thúc trong nội viện không trồng hoa mà loại rau quả trái cây đồng dạng bởi vì tiểu viễn nhập môn cùng đi sông quan hệ lao thái thái trong lòng an tâm cũng tường hòa không giống quá khứ như vậy mất cảm thế đạo này một mực như thế rất nhiều người sinh tử chỉ lấy quyết vu mỗ một số người một ý niệm đàm văn vân đi lên lên lầu lúc hắn ngay tại ấp ủ cảm xúc chờ đến g i à phu nhân trước mặt hắn lại bắt đầu biểu diễn lao thái thái ngại nhưng phải vì ta làm chủ a ta một người hảo hảo điệu mù tàn bộ lại bị người vụn trộm đi theo bọn hắn sẽ không ý đổ đối ta làm loạn a một cái là hồ ly ngàn năm một cái ngay tại cho mình trên thân dính lông hồ ly trong nhà này cũng liền tiểu viễn có thể cùng lao thái thái s ò chiêu một chút liễu ngọc mai đặt chén trà trong tay xuống nói ra được rồi được rồi ngươi muốn vì trong nhà người ta cầu tình cứ việc nói thẳng không đáng vì chút chuyện nhỏ này làm những này con con quần huấn hhhhhhhh <cười> đà văn bân bắt đầu pha trả cái này kỹ nghệ hay h là ắ ô tiểu ạ mời nhân nơi h kỳ m đó ta quản lý tốt không nghĩ tới lão có thể đến như vậy nhanh là ta sơ sót kỳ thật truy đến cùng xuống tới việc này thật đúng là không thể trách đàm văn bân hắn đã đem lâm thư hữu quản lý tốt mà lại lâm thư hữu ngoài ý muốn đến phối hợp cơ hội đàm h văn bân bắt đầu tổ chức ngôn ngữ vì lao thái thái thân thể không nhận cắn trả nghĩ hắn không thể nói thẳng chỉ có thể càng không ngừng đưa ra so sánh làm đọ dụ tìm bắn lén đánh lời nói sắp bén mệt mỏi quá cuối cùng đem một chuyện cho nói xong lao thái thái nghe được cũng mệt mỏi làm cho nàng đều nghĩ thẳng thắn điệu nói không cần thiết lại đã ác h mê mình tình nguyện mẹ điểm huyết cũng tiết kiệm phí cái này đấu vóc nhưng chờ nghe được phần cuối lúc lao thái thái bỗng nhiên trừng mắt trong tay thành hóa đấu màu gà vạc chén trực tiếp bị bóp vỡ nát thật lớn mặt đàm văn bân giật mình a liễu ngọc mai là thật tức giận bởi vì nàng bị chiếm tiện nghi phía bên mình từ một năm trước liền hào hào ở chung lấy tình cảm cháu gái ruột bồi tiếp hắn càng đem hai nhà chuyển thừa cùng một chỗ cho hắn lúc này mới đem hắn mời mà v ị kia thế mà nghĩ ăn không răng trắng địa trực tiếp muốn bí pháp truyền thừa nay băng với là nhà mình tân tân khổ khổ ngày đêm cung phụng địa bồ tát bị người khác mời đi giao ký xem bói từ xưa đến nay ngươi dám dòm dò xét nhà ta bí pháp đó chính là kết tử thủ lão thái thái túi đầu nhìn về phía đàm văn bân nàng biết hắn cũng không hiểu về phần tiểu viễn tiểu viễn biết hay không cái này không quan trọng tiểu viễn đại khái là không thèm để ý nhưng nhà mình cũng không phải mở thiệt đường ta không thèm để ý là chuyện ta há lại cho ngươi nhớ thương đặt quá khứ muốn cầu bí pháp hoặc là nghĩ mời lên nhà trải vớt nhà mình chuyển thừa thể hệ điều kiện tiên quyết là người đến xuất bản gia nhập chúng ta làm nô định vị kỳ hạn kỳ đầy mới có thể rời đi hay là vì ta đi đầu làm việc chết nửa cái gia tộc nhưng rất nhanh liễu ngọc mai lại nghĩ tới không thích hợp bực này thiên đại hảo sự vừa hai tên kia còn như thế như vậy tới cửa làm cái gì chương một trăm lẻ ba năm chương một trăm lẻ ba năm đến cùng là đàm văn bân chỉ là cái thi đại học ngữ văn trình độ không có cách nào giống tiểu viễn như vậy trích dẫn kinh điển có thể đem sự t ì n h kể xong cũng không thể rồi cũng đừng để ý đẩy đặn nhân vật hình tượng liễu ngọc mai hỏi tiểu t ử kia có phải hay không có chút nốc đàm văn bân gật gật đầu không nốc nhưng hàm hàm a rốt cuộc để ý thanh tiền căn hậu quả liễu ngọc mai lần nữa bị c h ọ c phát cười nhà này người ngược lại là có ý tứ hai lần đem mình gây sinh khí lại có thể hai lần đem mình c h ọ c cười ngươi nói cho tiểu viễn b í pháp liễu ngọc mai nói được nửa câu dừng lại được rồi không muốn nói với tiểu viễn tiểu viễn sự tỉnh chính hắn đi quyết đoán ai t ố t mặt khác chuyện này ngươi lại đi xử lý một chút bọn hắn còn tại chỗ ấy không còn dám đến đây nhưng cũng tất nhiên không dám đi thành lão thái thái ngài cho cái nói ta không lời nào để nói đàm văn bân cẩn thận quan sát một chút lao thái thái thần sắc xác nhận đây không phải lời nói bên trong co thâm ý mà là lao thái thái tựa hồ thật bị cả im lặng vậy ta đây liền đi chờ một chút hôm nay khóa còn không có bên trên bọn hắn chỗ ấy có thể lại phơi phơi để bọn hắn thụ nhiều chút giày v ò cũng là bọn hắn tự tìm ngài nói ta nghe đàm văn bân vốn là ngồi s ổ m ở lao thái thái bên người phụ c thị lúc này rút ra một chương ghế ngồi xuống trắng trắng a ai ta tại đàm văn bân lập tức đứng người lên liễu mãi mãi ngày bình thường không gọi mình bị thái ra lấy nhũ danh nhưng mỗi lần hô lên lúc, đều m a người ý nghĩa có đứng đắn có muốn phân phó Thầy dạy bảo. lời này kỳ thật đều ở làm lấy một sự kiện đó chính là không ngừng cầm lấy lại không ngừng bấm xuống sợ nhất là một mực không nỡ ở vùng tay bừng không quan tâm ngươi trước kia trải qua chuyện gì không có bảo ngươi quên nhưng nên nghi thoáng cũng phải nhìn xem mở trong lòng coi như là hay hắn hẳn là cũng không vui ngươi bị liên lụy một mực bừng hắn không duyên cớ để hắn thành ngươi gánh vác tráng tráng ngươi là hiểu được khuyên bảo sinh động người khác nhưng đừng chỉ cố lấy hống người khác vui vẻ quên đi bản thân ta nghe hiểu c h ú t ít ta ơn n g à i lao thái thái không cần cảm ơn ta ta cũng là vì tiểu viên tốt tiểu viên tính tình lãnh đạo ta là biết đến trước kia tại lý tam g i a n lúc hắn sẽ biểu hiện được rất nhiệt tình nhưng bây giờ hắn là càng ngày càng không mất diễn ngươi làm thuyền của hắn đầu g a o to long vương không muốn nói ngươi phải nói long vương không muốn ứng phó tràng diện ngươi đến ứng phó dừng một chút liễu ngọc mai tiếp tục nói long vương trên thân nếu là có nhược điểm ngươi cũng phải bổ sung để ngoại nhân nhìn không ra tới hô đàm văn bân trên mặt lộ ra tiếu dung minh bạch đi thôi liễu ngọc mai giơ tay lên nhớ kỹ ta tuy không lời có thể nói nhưng cũng đừng để hai tên kia quá mức dễ chịu ngài nhìn tôi ta ta cái này đi giúp ngài hào hào trêu chọc bọn hắn ban đêm lại nói cùng ngài nghe cung cấp ngài trước khi ngủ dài bờn tia nói xong không có việc vui ta cái này trong lòng nhưng không qua được cái này khảm nhi ngài yên tâm nhất định hắn tới lâm phúc an cùng trần thủ môn l i ế n nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra ngưng trọng sư phụ bên kia đến cho chúng ta phái thuyết pháp đến cùng là phúc hay là họa ngươi thế mà hiện tại còn muốn lấy phúc trần thủ môn lâm phúc an họa không hủy miếu liền nên thắp nhang cầu nguyện đàm văn bân đi lên lâu trên mặt vui vẻ hướng phòng bệnh nơi này đi tới lâm phúc an cùng trần thủ môn mặc dù nội tâm khẩn trường nhưng cũng cứng rắn gạt ra khuôn mặt tới cười cái này độ khó thẳng bức bọn hắn cuộc đời vừa học lên ok đàm văn bân không nhìn bọn hắn đi vào phòng bệnh a bạn rất nhiều rồi nhiều sao. lâm phúc an cùng trần thủ môn lần nữa l i ế y nhau sau đó yên lặng theo vào phòng bệnh bọn hắn không tin giá hỏa này không biết bọn hắn vân vân ca ta tốt hơn nhiều đ ú n g giới thiệu cho ngươi đây là sư phụ ta đây là g i a g i a của ta bọn hắn đến xem ta lâm thư hữu chỉ vào giới thiệu hắn l ự c chú ý trên người đàm văn bân không có chú ý tới hắn chỉ một cái dù một cái lâm phúc an cùng trần thủ môn tập thể hướng về phía trước nửa bước chuẩn bị đi giang hồ lễ đàm văn bân phù phù một tiếng quỳ gối trước mặt bọn hắn thúc thúc ra ra ta có lỗi với thư hữu a là ta đem thư hữu làm hại thảm như vậy ta có lỗi xin các ngươi trách phạt phù phù phù phù lâm phúc an cùng trần thủ môn chỉ cảm thấy cái này trước mắt trời đều sập cũng cùng theo quỳ xuống ngồi tại trên giường bệnh lâm thư h i ế u đột nhiên cảm giác được mình bây giờ ngồi có chút không thích hợp thúc thúc ra ra các ngươi quỳ cái gì nha có lỗi chính là ta trần thủ môn không ngươi không sai lâm phúc an có lỗi chính là chúng ta là a bạn không có giáo dục tốt chúng ta thúc thúc ra ra các ngươi dạng này thông t ì n h đ ặ t lý để cho ta như thế nào tự xử dạng này ta cho các ngươi dập đầu lâm phúc an cùng trần thủ môn lần này không chỉ có cảm thấy trời sập đây là trời muốn nổ a cái này đập chính là cái gì đâu chẳng lẽ long vương g i a phái hắn đến cho nhà mình miêu tông t r u n g đừng đừng đừng đừng dặn này a t ố t đàm văn bân nhanh nhẹn đ ị a đứng người lên sau đó tiến lên lâng thúc thúc các g i a g i a các ngươi cũng mau dậy đi ta cùng a bạn là anh em ta là văn bối cho các ngươi quỳ xuống là hẳn là các ngươi chỗ ấy không phải có dập đầu đưa hồng bao tập tục a lâm phúc an cùng trần thủ môn bị dịu dắt đứng lên hai người trong đầu vẫn là choan váng hoàn toàn thành một não chỉ nghe hồng bao hai chữ liền không tự g i á bắt đầu sờ mình túi nếu có thể dựa vào cho hồng bao hoặc là cho cái khác đồ vật có thể kết cái này cái c ộ á n ngay m tại kiểm tra phòng phạm thụ lâm vừa vặn đi trở về đến nơi đây đi đến nhìn lên kinh ngạc nói nhà a trong bang kết bãi đầu chương một trăm linh bốn một chương một trăm linh bốn ha ha ha liễu ngọc mai vừa ăn mức hoa quả một bên cười ra tiếng tại bệnh viện tiến hành hữu hảo thân thiết ân cần thăm hỏi về sau đàm văn bân còn xin hai vị k i a đi lão tứ xuyên ăn cả nướng trong bữa tiệc chủ đề rất mật nhưng cơ bản đều là một cái xáo lộ quá trình t ỷ như trước trưng cầu ý kiến quan đem thủ truyền thống văn hóa đối một chuyến này tỏ vẻ ra là cực kỳ tốt đẹp kỳ ngay sau đó nói gió nhất c h u y ệ n hỏi thăm một cái khu vực có mấy toà miếu nếu làm i ế u quá mật hương hỏa có thể hay không, không đủ phân lại tỉ như trước tâm sự lâm thư hữu đồng học cương trực công chính phẩm tính nói lầu ký túc xá bên trong có vị đồng học lại dám nuôi quỷ canh cổng lâm thư hữu đồng học tức giận đến mọi bạch hạt đồng tử thân trên k e m chút đem bạn học kia cho đánh chết đàm văn bần muốn ta nói loại kia nuôi quỷ chơi người chính là tội ác tại trời lâm phúc an cùng trần thủ môn cũng theo đó phụ họa đàm văn bần cho nên chúng ta nhà long vương liền biết sai có thể thay đổi đem canh cổng dùng quỷ cho siêu độ lâm phúc an cùng trần thủ môn nghe vậy sắc mặt trực tiếp liền thay đổi tóm lại chính là bộ này quá trình lặp đi lặp lại vừa đi vừa về dày vò đến cơm ăn x o n hai người rời đi tiệp cơm đi đường ra ngoài lúc chân đều đang đánh bệnh sốt rét sắc mặt cũng là trắng bệnh. xuất liên tục thuê xe đều là đàm văn vân giúp bọn hắn đánh hai người đêm nay liền s u ố t đêm về phúc kiến thậm chí đều không có đi cùng lâm thư i ễ u cá o biệt liễu ngọc m a i nhấp một miếng rượu gạo nói ra tiểu tử ngươi là sẽ dạy vào người cái này còn không đều là lao thái thái ngài dạy thật tốt nha ta cũng không có dạy ngươi cái này ngay buổi chiều mới dạy bảo ta người đời này vẫn đang làm sự tình chính là không ngừng cầm lấy lại không ngừng bông xuống ta chớp hết trên người bọn hắn thử một chút bất ổn ba hoa vậy ta và miệng được rồi ta nghe thư thản chuyện này liền cho nó bông xuống sự tình làm được không tệ mãi mãi ta rất hài lòng cũng không dám g i à n h công người ta là sợ hãi miếu bị phá hủy sợ không phải ta sợ chính là sau lưng ta n ã i n ã i n g ạ i cũng không tệ lắm còn nữa cho dù tốt xáo lộ lập tức dùng quá nhiều người cũng liền chết lặng trước một nửa bọn hắn là thật sợ hãi đến phía sau hai người bọn hắn cũng hẳn là dần dần suy nghĩ ra mùi vị tới ta muốn thật dự định đi hủy đi bọn h ắ n miếu ta còn cần ở chỗ này nói liên miên lại nhải địa nói nhiều lời như vậy cuối cùng thì thật chính là ta đang nói bọn hắn cũng liền tại phối hợp lấy diễn kia nhất kinh nhất xạ nợ cửa tiếp lúc vậy đi bộ tư thế quá khoa trường diễn thật là không giống a bạn ra ra bản thân vụ trộm dùng sức bóp bắp bụi mình dùng sức đem hốc mắt bức cho đến đỏ lên không tệ bọn hắn đây là diễn cho ta nhìn muốn ngợn miệng của ta nói cùng ngài nghe bác ngài vui lên để ngài ngôi giận rất không tệ h ắ c h ắ c liễu ngọc mai đem trong tay mình chén rượu đưa cho đàm văn vân thưởng ngươi cái này cái chén vốn có một đôi buổi c h i ề u bị lao thái thái tự tay bóp nát một cái đàm văn vân tiếp nhận cái chén đổ nửa chén rượu gạo đi vào uống một hơi cạn sạch sau đó đem cái chén thả lại bàn trả tạ ơn mãi mãi gạo này rượu rất ngọt liễu ngọc mai thân thể có chút ngựa ra sau dựa vào gh xem ra là ánh mắt cao không nhìn chúng mãi mãi điểm ấy vụ vặt nói đi muốn chút gì ngày bình thường nghe ngài dạy bảo lại cọ các ngài vài bữa cơm đã là ta chiếm cực lớn tiện nghi cái khác ta cũng không thể mớn ta dù sao cũng là đi theo viễn tử ca lẫn bảo sao có thể thu thu ngoại nhân đồ vật mãi mãi ta là người ngoài đây không phải nhìn với ai luận a ta mệt mỏi muốn nghỉ tạm ta đi đây đến mai lại đến nghe ngài dạy bảo đàm văn b â n đứng dậy đem trên bàn t r à còn lại mức hoa quả mức những n à y đều đổ vào mình túi về sau lúc này mới đi ra ngoài đi đến trước cửa sau khi nghe được lao đầu phu nhân chuyển đến một câu rất tốt tự hiểu rõ đàm văn bân dừng lại một chút cười cười đi ra cửa đi xuống lầu đi đến trong viện đi trước gõ gõ nhuận sinh quan tài thăm hỏi câu buồn bực không buồn bực lại chạy âm a n h đầu kia hỏi một câu ư ớ p ngon miệng không có chờ đều đ ã hảo chiêu hô lý truy viễn cũng từ ali gian phòng đi ra trên thân con ba lô leo núi trong tay dẫn theo lâm thư hữu túi sách đàm văn bân đưa tay nhận lấy lần này lý truy viễn không có cự tuyệt hai người song song hướng phòng ngủ đi đàm văn bân không cùng lý truy viễn cụ thể nói quan đem thủ chuyện bên kia bởi vì hắn biết tiểu viễn ca đối cái kia không có hứng thú chỉ là đơn giản để câu kia hai người đều đã trở về tiểu viết ca lao thái thái uống rượu dùng cái cốc kia kêu cái gì thanh hóa đấu màu gà vặt chén lao thái thái ngày hôm nay bóp nát một cái còn lại cái kia càng đáng tiền nô giá trị nhiều ít không gãy bỗng nhiên trước chớ nóng bội bán bán về sau mấy đời cũng sẽ không nghèo rất mồm tơi vậy nhưng thật sự là không già trẻ đau lòng lý truy viên đoán ra xảy ra chuyện gì l i ế u nại nại có cái quen thuộc tâm tình một tốt liền thích đem bên người vật mà tặng người cũng không có chỉ là muốn hỏi một câu thuận tiện về sau lớn tuổi cùng người quán ven đường lúc uống rượu cùng người khoác Ừm. tiểu viết ca nhuận sinh cùng âm anh tiếp tục như vậy luyện tiếp thật sẽ không xảy ra vấn đề sẽ có vấn đề tác dụng phụ là hao tổn tuổi thọ bất luận cái gì nóng l ò n g cầu thành phương pháp huấn luyện đều sẽ mang đến tiêu hao sinh mệnh tác dụng phụ tân thúc cùng lưu di nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn đem riêng phần mình t u y ệ t chiêu để bọn hắn đều thể nghiệm một lần lấy thuận tiện bọn hắn ngày sau mình có cái tìm tòi tinh tiến phương hướng đây là tiêu hao tính chuyển pháp vậy sau này tích đức bổ thọ đàm văn bân, bân liếm môi một cái cười nói vậy ta chẳng phải là kiếm lợi lớn không có hao tổn cần bổ sẽ chỉ tiếp tục đi lên thêm ha, ha. đêm khuya gió đêm thổi qua bên cạnh hai người về sau lại thổi qua vài ngày ánh nắng tươi sáng trường học thao trường lý truy viễn cầm sách ngồi tại nơi hẻo lánh trên bậc thang huấn luyện quân sự tân sinh lấy lớp làm đơn vị ở phía dưới xếp hàng tiếp xuống đem tiếp nhận kiểm duyệt trường học lãnh đạo bắt đầu lúc nói chuyện lý truy viễn lật ra tờ thứ nhất chờ một quyển sách xem hết phó hiệu trưởng nhóm còn không có vòng s o n g còn tốt lý truy viễn sớm có chuẩn bị hắn mang theo hai quyển sách nhưng sự thật chứng minh hắn đánh giá thấp các lãnh đạo mãnh liệt biểu đạt muốn Cuốn thứ hai sách thứ x e mỗi hết, vị cuối cùng phó hiệu theo lãnh đạo, chủ nhiệm Chỉ khúc Phong thoải thu phiêu hương mùa bên trong, chúng nhau. kế tiếp tiếp yếu trưởng tố tại trong, ta tụ tập vị cuối cùng còn có cấp cùng cái cùng biểu. đầu kêu quế mới lời nói, giáo đại Kim mái, mùa xong đoạn, này bên sư đưa m kể đạo, dạo là vị lãnh đạo đều lấy không đồng văn chữ lặp lại đem mùa thu ca ngợi một vòng lại một vòng rốt c ụ c kiểm duyệt bắt đầu các ban lấy phương trận hình thức xuyên qua đài chủ tịch dưới biểu hiện ra huấn luyện quân sự thành quả cùng tinh thần phong mạo lý truy viễn sở dĩ sẽ tới là bởi vì đàm văn bân cũng tại trong phương trận đàm văn bân liền mở đầu quân huấn một chút về sau vẫn tại xin phép nghỉ dù sao có không ngừng thụ thương lâm thư hữu một mực tại vì hắn phê giấy nghỉ phép mỗi lần huấn luyện viên đều đi phòng y tế kiểm tra xác nhận không sai chỉ có thể thở dài đứa nhỏ này quá xui xẻo vừa khai giảng liền từ lầu ký túc xá bên trong ngã xuống hai lần đàm văn bân vốn cho là mình không cần tham gia không có huấn luyện rèn luyện tốt lại thêm vào phương trận trong đội ngũ dễ dàng làm hư tiết đấu ảnh hưởng lớp cho điểm nhưng mới phụ đạo viên là cái rất có ý nghĩ người hắn mãnh liệt yêu Mới phụ đạo viên tại phụ huấn đạo cùng lâm u sau y ệ n viên thương nghị, Văn khi đem Đàm b n cùng l â thư hữu đ ặ thân ở đội ngũ n trước ấ t tiền phòng, đều phải đặt đầu, đều Đàm sau liền lớp người phải hai người ngay phòng, bọn họ phía sau Đàm Văn phía cả cờ dơ họ b bị yêu cầu đem cục cảnh đem s á thể ban p á t Thư thân t giấy khen, Hữu h dơ cao. Lâm thư thân thể ban đầu đều không có gì vấn đề lớn lại bị mới phụ đạo viên yêu cầu một lần nữa trói lên điểm băng vải lại đưa cho hắn một cây quả trượng để hắn trụ ngọt tiến lên lúc đầu mới phụ đạo viên định cho hắn hai cây nhưng lâm thư hữu trụ ngọt mà đi quá nhanh nhìn sinh long h o à hổ liền triệt hồi một cây nhìn liền thân tản trí kiên lớp phương trận khẩu hiệu cũng rất có ý tứ không phải lớp khác ban một ba n một vĩnh viết không mà là bảo vệ đồng học quan tâm hỗ trợ thấy việc nghĩa hăng hái làm xã hội đảm đương chương một trăm linh bốn hai chương một trăm linh bốn hai không áp vận nhưng ở thật có chuyện xưa điều kiện tiên quyết áp không áp vận đều là thứ yếu cái này kỳ thật đã coi như là tại gian lận lại không chút huyền nhiệm lớp chúng ta cấp lấy được huấn luyện quân sự kiểm duyệt hạng nhất thành tích các lớp khác đồng học cùng v ụ đạo viên cố nhiên ghen ghét đến n g h ế n răng nhưng lại không thể làm gì mà lại bởi vì dính đến lừa bán nhi đồng sự kiện đạo đức cảm giác cấp chế ngươi thậm các h không í trên có c ý tứ tại trên mặt biểu lộ ra. lộ huấn luyện viên đối với cái này, ngược lại ngược này là thì ư ơ n g đối có, có, có t thừa cơ hội này ở phía sau cả đội chạy bộ rời đi im ắng cá đạo biệt lý truy viễn cũng nhặt lên trên đất sách không có trở về phòng ngủ mà là đi phòng học chờ một lúc muốn mở chính thức ban hội trước tiến vào phòng học hắn ngồi tại hàng cuối cùng gần cửa sổ nơi hẻo lánh vị trí các bạn học còn mặc quân huân phục tiến đến riêng phần mình ngồi xuống lý truy viễn không biết bọn hắn bọn hắn cũng không biết lý truy viễn không ít người còn rất kinh ngạc làm sao còn có cái tiểu đệ đệ ngồi ở chỗ này đàm văn bân cùng lâm thư hữu trước sau chân tiến đến đàm văn bân đi thẳng tới lý truy viễn ngồi xuống bên người lâm thư h ữ còn muốn chen một chút bị đàm văn bân chỉ chỉ đằng trước không có cách lâm thư h ữ chỉ có thể ngồi trước một loạt vân vân ca Ta cái này, quải trượng hiện tại không thể trụ tại A. hai cái quải hiện Lại nhiều hai ngày đi, hiện tại liền này không ném ngày ném dàng dễ bán ị người nói nhàn thoại. À, thuật à. Lại nói, ném đi làm gì? không phải tiền gì, thoại. Lại đi phải thuật làm A, A. mua A. b chính là người có thể đứng trường học cửa hàng cầm hô bán mặt đi bán mặt đi nhưng nếu là không đùi người chân thụ thương đâu cái này m ặ t cũng không phải nhất định phải bán cho đi đứng thụ t h ư ơ n g cũng có thể bán cho đầu góc không tốt mới phụ đạo viên đi đến hắn họ nô gọi nô hồng rất trẻ trung cái đầu không cao người rất mập tròn t r ị a mặt nho nhỏ mắt không hiện dầu mỡ lại lộ ra một cỗ k h ô khéo lớp học học sinh đều thân thiết sưng hô hắn là nô mập m ạ n đây là chính hắn yêu cầu hắn vừa t i ế n đến trong lớp nô mập m ạ n x ư n g hô âm thanh liên tiếp hắn cười vây tay ánh mắt tại mọi người trên mặt đào q u a lý truy viễn đã nhìn ra hắn tại ánh mắt ghi chép những cái kia hô nô mập m ạ n đồng học đại khái xuất cùng học đồng cùng ban ủy danh n lạch vô duyên mà những cái kia kiên trì hô phụ đ ạ o viên cùng nô lao sư một phần nhỏ đồng học thì trong nháy mắt nội bật ra đàm văn b â n ngược lại là không có là mà là từ lý truy viễn nơi đó lấy ra một quyển sách túi đầu cẩn thận độc lấy ban sẽ bắt đầu hắn không có dựa theo đương thời lưu hành phương thức bỏ phiếu tuyển ban trưởng mà là trực tiếp bổ nhiệm tiếp xuống đàm văn b â n đồng học chính là lớp chúng ta ban trưởng mọi người vỗ tay hoan nghênh toàn lớp vang lên tiếng vỗ tay lâm thư hữu p h ò n g đến nhất khởi kỉnh cũng vang nhất liệt cái này xác thực không cần bỏ phiếu cho dù hắn không có tham gia qua mấy ngày huấn luyện quân sự nhưng cái nào lớp học có thể ra một cái học kỳ mới bắt đầu liền có thể đi tham dự đã kích lửa bán nhi đồng phạm tội đội mà lập công nhu nhân đều sẽ không chút huyền n i ệ m địa được tuyển đàm văn vân mới từ chết ngược lại thế giới bên trong lần đầu một mặt mờ mịt cái gì ta là trưởng lớp ban sẽ kết thúc mới ban trưởng đàm văn vân thừa d hô một tiếng quân huấn phục chờ một lúc toàn bộ đưa đến ổn định giá cửa hàng trong quầy trở về thu báo tên của ta có thể miễn phí thu hoạch được quýt nước một chén mọi người chuyển đến tiếng hoan hô bình giả đồ uống chi phí quá cao quýt nước chính là thuần t h y cầm quýt tinh xung rộng cửa tiệm có cái pha lê khùng máy móc vừa mở màu vàng đồ uống liền sẽ lăn lộn nhìn rất m ê người kỳ thực chi phí rất thấp bất quá tại đương thời dám mời toàn bộ đồng học uống đồ uống cũng coi là hào khí tiến hành lâm thư hữu kích động nói ra ca chúc mừng người a đà văn bân đối với hắn liếp mắt nhưng rất nhanh chính hắn cũng cười hắn nguyên bản đối làm lớp trưởng việc này không có gì hứng thú. đàm thấy là, dần dần văn bân sửng sốt một chút hắn bỗng nhiên ý thức được đêm đó đối mặt cái kia gọi lương lương hài tử lúc tiểu viễn ca gọi mình bân bân ca mà không phải trắng trắng ca đó cũng không phải sơ sẩy mà là cố ý viễn tử ca muốn thấy mình cầm vinh dự muốn thấy mình cầm thưởng còn muốn ngồi ở chỗ này nhìn mình làm lớp trưởng lúc này nô mập mạp đối bên này vây v â y tay ban trưởng tới phòng làm việc của ta một chuyến được rồi đ à g văn bân nhấc tay ra hiệu mình biết rồi các ngươi đều tới nô mập mạp lại bổ sung một câu h i ệ n nhiên đặc biệt là lý truy viễn được rồi dừng thêm nóng đầu tình đáp lại nô mập mạp văn phòng là dùng được bên trong có bốn tờ bàn làm việc bất quá lúc đi vào cái khác sau bàn công tác đầu không a i lúc trước nô mập mạp trong phòng học không có cố ý sách lý truy viễn lúc này trong phòng làm việc cường điệu cùng lý truy viễn đang t á n câu trước lấy hỏi thăm sinh hoạt phương thức làm làm nền sau đó rất nhanh liền đem chủ đề dẫn tới la công trên thân cuối cùng hắn lại đem chủ đề kéo vào tình cảm mình sinh hoạt để bù đắp ở giữa k i a đoạn hiệu quả và lợi ích tính cảm nhận nô mập mạp mở ra ngăn kéo lấy ra một cái khung hình đem mình cùng đối tượng chụp ảnh c h u n g cho mọi người nhìn đàm văn b â n lại gần liếc mắt nhìn t r e o chọc nói nô ca ngươi nên mang tẩu t ử đi bệnh viện nhìn một chút nhát khoa nô mập mạp đối tượng giá người cao g ầ y khuôn mặt n g ọ t nào g đặt ở lập tức chính là thanh thuần giáo hoa cấp bậc nam nhân nói với người khác mình đối tượng một đoá hoa tươi cắm p â n trâu bên trong chuyện này bình thường sẽ không cảm thấy sinh khí ngược lại cảm thấy tự hào nô mập mạp không chỉ có chấp nhận đàm văn vân huynh đệ xưng hô c người r nằm g mơ đi chúng ta đây là chân ái qua trận gọi các n g ư ơ i ra ăn bữa khuya ta mang nàng ra cho các n g ư ơ i nhìn xem nhận thức một chút vì sao muốn qua trận a vẫn là móc nàng gần nhất không rảnh tại bệnh viện chiếu cô cha mẹ của nàng ta c h ờ một lúc cũng muốn đi bệnh viện buổi tiếp dù sao còn chưa kết hôn phải đi nhị lao trước mặt biểu hiện tốt một chút một chút phụ mẫu cùng một chỗ ngã bệnh ừ n hồi trước ba mẹ nàng về nhà viếng mồ mả về sau trở về thân thể liền không thoải mái sau đó liền nhập viện rồi đến bây giờ cũng không có cha ra cái gì cụ thể mắc bệnh bác sĩ hoài nghi là ngộ độc thức ăn lý truy viễn dương mi mắt đàm văn v â n cũng là cả kinh giống như là một con bị giấm trúng cái đ u ô i mẹo đột nhiên địa giật viếng mồ mả sinh bệnh từ mấu chốt cái này không liền đến rồi sao chỉ có lâm thư hữu còn tại giới thiệu mình quê quán nơi đó giải quyết ngộ độc thức ăn thiên phương nô mập mạp lấy ra một tờ giấy một bên nghe một bên chăm chú ghi chép nô ca ngươi cho ta cũng cầm một t r a n giấy g cho nô ca bút còn nước không cho đ a n g văn vân nô ca t ẩ u tử quê quán nơi nào hoàng sơn phụ cận t ẩ u tử cha mẹ lúc nào về nhà viếng mồ mả liên hồi trước cụ thể ngày tháng n à y số một ta cùng nàng cùng đi nhà ga đưa ba mẹ nàng t ẩ u tử không có đi đúng không ừ n nàng không có đi nhị lao hiện tại ở đâu cái bệnh viện ba viện khoảng cách ta trường học không xa hoa điệu thị trường đối diện số mấy phòng bệnh ngươi hỏi cái này a kỹ cảng trường một trăm linh bốn ba c h ư ơ một trăm linh bốn ba làm cái gì ta biết cái lao chung y gì y thuật nhất lưu chuyên trị nghi nan tạp chứng ta giúp ngươi mời đi xem một chút dùng tiền cũng không mời được phải dựa vào ân tình này làm sao có ý tốt lúc nào có thể đi qua mấy ngày đến liên hệ ngươi nói cho ta biết trước số phòng bệnh ta đã hẹn trước hết dẫn hắn đi yên tâm ta sẽ nói làng n ca ngươi mời tuất ta viết cho ngươi ngoại trừ nhị lao sinh bệnh bên ngoài trong nhà còn xảy ra chuyện gì khác thường không có không nghe nàng nói qua quê quán vị trí cụ thể ở đâu dân an trấn ta không có đi qua bởi vì còn chưa tới một bước kia quá trình được rồi nô ca ngươi yên tâm ta sẽ kéo dài theo vào nô mập m ạ p cười nói cha ngươi không phải là làm cảnh xa ta ừng đúng nô mập m ạ p nghe vậy lập tức lại tới hào hứng tựa hồ muốn tại cái đề tài này bên trên tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu thảo luận một chút đàm văn vân đem tờ giấy vừa thu lại lập tức đánh gãy lời đầu của hắn nói ra nô ca ngươi yên tâm ngày nào ngươi ra ngoài chơi gái bị bắt nhớ ký gọi điện thoại cho ta ngươi tiểu tử này nô mập mạc hiểu ý sự tình đều nói chuyện phim xong về sau trong lớp sự t ì n h ta liền truyền đạt cho ngươi ngươi cùng ban ủy nhóm cân đối phụ trách một chút chúng ta tan họp rơi phòng làm việc ba người hướng phòng ngủ phương hướng đi đàm văn b â n hỏi tiểu viễn ca có phải hay không là mới m mạch lạc xuất hiện lý truy viễn không nhất định cái này không có cách nào nói đến chuẩn mà lại cũng qua sớm chút cũng cách chúng ta xa xôi một đợt vừa bình mặc dù qua mấy ngày này nhưng cũng không nên như thế nhanh chóng bởi vì chính mình đợt thứ nhất vốn là sớm giải quyết trên lý luận trong lúc này khoảng cách sẽ càng dài đàm văn vân cũng thế xác thực cách chúng ta trường học xa xôi vân vân ca tại a quan Quan chỉ cách, không phải khoảng cách, mà là quan hệ. Quan hệ. Phụ vợ, mà vợ, là đ cái này một trên cơ sở Ngươi ngày nào đàm i h văn bân gật đầu nói nếu là theo dạng này để tính coi như ta giỏi về cùng người rút ngắn quan hệ cũng tối thiểu đến hoa hai tháng thời gian đi mới có thể có loại kia giao tình chiều sâu mà lại tuy nói ta thật thích cùng ngô mập mạp loại người này liên hệ nhưng muốn cùng loại người này thổ lộ tâm tình rất khó trừ phi nửa đường ta đi nhà hắn cái kia xinh đẹp đối tượng cho chúng ta làm một bữa cơm Lý truy viễn, nàng đàm ố tốt i phải nuôi mấy cái mèo hoang, tốt nhất còn thích đi cô nhi viện tượng nhất thích còn hoang, còn cô mấy mèo l công cùng ôn nhân tình nguyện, nhu thiệt lương, thiệt phụ đạo văn i ê n hình tượng hình thành tương phản. Đàm v bân dạng này mới có thể xúc động tiểu viễn ca ngươi là ngươi À đúng là ta mình suýt n ữ a q u ê n mất ta viễn tử ca chớ đến tình cảm đàm văn bân sau đó ta sẽ đồng tình tâm tràn lan đi cầu tiểu viễn ca ngươi Ừm. đàm văn bân t r ừ n g mắt nhìn chính mình nói mình đồng tình tâm tràn lan cảm giác này thật đúng là rất kỳ quái bất quá hắn cũng phẩm ném ra mùi vị tới mình thật đúng là đến yêu quý sinh hoạt vui với xã giao huy sái tình cảm cũng tỷ như hôm nay nếu không phải là bởi vì muốn thấy mình làm lớp trưởng viễn tử ca cũng sẽ không đi phòng học k hai ban sẽ cũng chính là bởi vì chính mình quan hệ viễn tử ca mới có thể đồng ý cùng ngô mập mạp tới phòng làm việc trò chuyện một chút quan hệ nhân mạch l i ê u n ã i n ã i nói đúng mình quả thật không thể một vị địa bắt trước viễn tử ca mình được đến đương viễn tử ca dạ đạ vừa nghĩ đến đây đàm văn bân cả người đều nhẹ nhàng đến lay động ư i tiếp tục phấn đấu đi thôi, tục tử trở tính, phấn chỉ cần đấu bản lão về Thuận mạn sờ dưa, tốt xấu nếu mạn mạng, sờ dưa, có cái lâm à đường d y này có thể thành lập, cũng không phải là thuận là có thể phải lập, ạ n người sờ dưa, là thư a ạ t giống g nảy nhóm n vừa mầm, ờ i m ì n h liền Lâm đi i năm hoàng sèn sớm cầm 4 năm đem hoàng sèn đi đảo. hà Thư h ế u tò mò hỏi các người đến cùng đang nói cái gì đ a n g văn bân người lớn nói chuyện tiểu hai t ử chớ xem m ộ m lâm thư h i ế u nếu là phát hiện tà ma xin nhớ gọi ta t a n g h ĩ a bất dung tử chứ ma vệ đạo là thật muốn học bí pháp cũng là thật lâm thư h i ế u trên thân hiện tại không chỉ có chính đạo trách nhiệm còn đánh vác quê quán hai thị mười ba huyện tất cả quan đem thủ miếu tương lai phát triển hắn đánh rất nặng hắn hiện tại ước gì như lần trước như thế dư bà bà chết ngược lại tranh thủ thời gian lại nhiều đến mấy lần hắn tốt bị tiếp tục cắm châm đương nhiên có thể được đến cái khắc càng nhiều thể nghiệm thì tốt hơn đàm văn bân đừng nóng vội tạm thời không cần đến ngươi nhà ta nhuận sinh ngày mai liền xuất quan lâm thư hiếu tuy nói đều lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình không thể phân cái cao thấp nhưng hắn đánh không lại ta trước kia giao thủ qua nhuận sinh bọn hắn cùng tiến lên đều không thể ngăn được chính mình đàm văn bân không có việc gì ngươi chờ xem đi n h u n sinh xuất quan chuyện thứ nhất đoán chừng chính là muốn tìm ngươi luyện một chút lâm thư hiếu người trong chính đạo nếu là tự giết lẫn nhau chẳng phải là người thân đau đớn kẻ thù sung sướng ta đi lấy bình mực nước lý truy viễn đi vào cửa hàng lục nhất ngồi tại trên quầy lấy tiền hắn hiện tại là thật thích công việc này chỉ cần sau giờ học liền đến mặc dù là cầm tiền lương lại có loại làm lão bản cảm giác lý truy viễn tử kệ hàng bên trên cầm một bình mực nước đi đến trước quầy sang số lúc lục nhất ngay tại nghe thần đồng ca ở chỗ này ta để hắn nghe lục nhất đem ụp rổn đưa cho lý truy viễn đại đương ra đánh tới sưng hô này lục nhất là từ đàm văn vân chỗ ấy học được lý truy viễn nhận điện thoại uy lượng lượng ca tiểu viễn tinh tinh đã thân thể lớn tốt xuất viện sư mẫu nghĩ mời ngươi ăn cơm biểu thị cảm tạng lao sư để cho ta tới gọi điện thoại hỏi ngươi có nguyện ý hay không đi không muốn đi cũng không quan hệ các ngươi về kim lăng rồi sao không chúng ta lúc này tại đều xuống biển vậy ta thì không đi được được thôi ta chờ một lúc cho sư mẫu về điện thoại cứ như vậy ta trước treo lượng lượng ca ngươi quê quán là an huy nơi nào an huy nam thông a ta hỏi ngươi nghiêm trình à ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng ta tiếp tục mở cái này cho đồ đâu còn muốn lấy phối hợp phối hợp ngươi ta quê quán tại hoàng sơn bên cạnh một cái chấm nhỏ tên gọi là gì dân h n chấn l à cái cổ c h ấ n lao đẹp ta tháng sau liền cùng lao sư trở về vừa vặn cha ta sinh nhật cũng tại thời điểm này ta mang c á c người đi ta quê quán chơi một chút ngươi khẳng định yêu thích chúng ta chỗ ấy lối kiến trúc b á phụ tháng sau số mấy sinh nhật tháng sau ngọn mùa đâu còn sớm tốt ta đã biết cũng đừng chuẩn bị lễ v ậ ta người đi là được được rồi lý truy viễn đem điện thoại cúp máy cầm mực nước đi ra cửa hàng lý truy viễn trở lại phòng ngủ lâm thư hữu còn muốn theo vào đến bị đàm văn bân làm bộ muốn đạp lúc này mới đem hắn bước lui về mình phòng ngủ đóng cửa lại đàm văn bân bất đắc di thở dài cảm khái nói ra hỏa này hiện tại cả ngày muốn r á n chúng ta nếu không ta đi giải quyết một chút để hắn ăn tính làm cái môn thần môn thần là r á n tại ngoài cửa không vào cửa ừng lại cho hai bộ phủ châm đi hh ắ c ắ c trước đưa một bộ hắn biểu hiện tốt lại cho một bộ vân b â n ca ngươi xem đó mà làm cam đoan hoàn thành nhiệm vụ đàm văn bân cầm một bộ phủ châm đi ra lý truy viễn tại trước bàn sách ngồi xuống lật ra trước mặt sách đây là quê quán trường học gửi tới truy viễn mật quyển bản mới hàng mẫu không còn là trước kia loại kia bài thi hình thức mà lý à cứng l ạ truy viễn hiện m khóa cương n d g tại h phân tích phân c cùng án tích. tới Gửi chia bộ, làm l lật ra là truy viễn mật quyển bên trên sách phía trên dùng bút máy viết xuống quyển thứ nhất quyển tên dư bà bà toàn bộ hành trình ghi chép dư bà bà sự kiện tất cả mật lạc cùng sau đó phân tích cùng phỏng đoán một q u y ề n này đàm văn bân đã sớm nhìn qua hắn hiện tại trên bàn còn đặt vào một cái sách nhỏ gọi đi xông hành vi quy phạm lý truy viễn cầm lấy bút máy tại một trang mới viết lên quyển thứ hai sau đó đem sách đầy ra ở bên cạnh vở bên trên viết lên dân ăn c h ấ n đương hai viên hạt giống đều tại cùng một chỗ địa phương này mầm lúc vậy liền khả năng không còn là t r ù n g hợp nhưng nếu quả thật muốn sớm lâu như vậy đi đảo ngược đắm b ó c kia đối đầu kia chết ngược lại mà nói có thể hay không quá oan một chút lý truy viễn khỏe miệng lộ ra một vòng tiêu dung ta tại sao muốn cùng người trung tỉnh a cho Đàm đem đưa châm Văn Bân đem phủ châm đưa cho lâm thư h i ế u từ dưới giường đem nguyên bản bộ kia lấy ra hai cánh tay một cái tay nắm lấy một bộ một bộ này lưu cho ta một bộ này ta gửi về cho ta ra ra ngươi ngốc hay không ngốc ngươi cũng không nghĩ tới trước tiên đem cầm tới tay bộ thứ nhất đưa trở về để ngươi lão gia nhân nhìn xem có thể hay không mô phỏng g i a g i a của ta mô phỏng không ra được nói hắn chỉ trị bụng của mình nơi này g i a g i a của ta muốn tu bổ cũng phải lao đi nặng hoạn không thử một chút làm sao biết không được chứ lâm thư hữu vào đầu thế nhưng là coi như mô phỏng r a ai dám thử một khi có chút sai lầm thử một chút liền tạ thế cũng đúng, đột ú n g đ nhiên cảm giác được ngươi thật thông minh p h ù này nguyên hình thiết kế để tự nguyện chính đạo chính đạo phục ma lục vẽ b ù i lúc đến giảng cứu thần vận hoa văn không phải chiếu vào vẽ liền có thể thành những này chỉ ở trên sách có ghi chép còn nữa thân bút họa phù này là ali cho nên lý truy viễn nơi này từ trên căn bản l ũ n đoạn loại này phù trâm sản xuất dù là đưa ra ngoài bên ngoài cũng là dùng một bộ thiếu một bộ đàm văn v ă n đưa tay chỉ lâm thư h ư u trong tay một bộ khác phù trâm nói ra Gia ra ngươi đã có vậy ngươi sư phụ đâu đem một bộ này cùng một chỗ gửi về đưa sư phụ ngươi đi vậy tự ta liền không có dùng a cần ngươi thời gian sử dụng ta sẽ cho ngươi a đúng đại ca ngươi thật thông minh còn có nói với ngươi sự kiện ngươi về sau trên giới học đi theo ta có thể nhưng nếu là ta đi theo tiểu viễn ca lúc ngươi chớ cùng tới có chút nhãn lực độc đáo thanh thản ổn định địa ba ngày đi học ban đêm về ký túc xá đi ngủ có cần lúc ta sẽ đến gọi ngươi còn lại thời điểm làm tốt ta tiểu viễn ca bên ngoài phòng hộ minh bạch ta chỗ này còn có một bộ phụ t r â m ngươi làm tốt ta về sau liền cho ngươi Tốt! Văn bân đưa tay thư tay, trở Đàm đưa đi lâm văn vua vua lâm thư hữu tay, chờ về, bân cánh nhuận sinh ngươi liền đi cùng hắn hữu chờ hảo nếu là ngươi đánh không lại hắn vì giúp hắn bên trên cường độ ta viễn tử ca có thể hay không cho ngươi thêm điểm l i ệ u vậy ta cố ý đánh không lại hắn đàm văn bân nhữ nhữ mày lâm thư hữu hưng phần nói đúng không chỉ cần ta cố ý đánh không lại hắn tiểu viễn ca liền sẽ càng không ngừng cho ta thêm liệu đàm văn bân trong đầu hiện ra nhuận sinh trận này trải qua kinh khủng đặc hấn đứa nhỏ gốc ngươi nếu là dạng này chơi làm được có thể chứ ngươi sẽ bị nhuận sinh đánh chết trở lại phòng ngủ về sau đàm văn bân trông thấy tiểu viễn ca đang đọc sách hiện tại trong phòng ngủ chất thành rất nhiều sách là liễu mãi phái người đưa tới cơ sở sách báo trong khoảng thời gian này hắn cùng tiểu viễn ca cùng một chỗ đang nhìn những sách này cái này khiến đàm văn bân có một loại ta cùng tiểu viễn ca ở vào cùng một giai đoạn cộng đồng đang đánh cơ sở ảo giác lượng lượng ca phụ thân t h á n g sau sinh nhật hắn quê quán cũng là dân an c h ấ n dân an c h ấ n đàm văn bân vừa tọa hạ cái mông lập tức bắn lên tiểu viễn ca kia có phải hay không thật sự là cái này không xác định nhưng xác suất tại đề cao chúng ta bây giờ liền bắt đầu điều tra không lý truy viễn lắc đầu không đội chờ nhuận sinh cùng âm manh kết thúc đà huấn làm ngươi bắt lấy đường dây này lúc chân cảm giác cũng sẽ thuận đường dây này truyền lại quá khứ cho nên hoặc là bất động nếu động liền trực tiếp thuận tất cả tuyến bằng nhanh nhất tốc độ đầy quá khứ không cho nó bất kỳ phản ứng nào thời gian Tốt, ta đã biết. Giờ cơm lúc hai người liền ăn một chút một một một tử thì đặt vào vừa xem hết một trồng. Tiểu viên ca, ta đi bồi lao thái thái tán gấu, người bây giờ đi không? Ta Tốt, ta trước. hai sau vừa ca vừa ca, lao ban đã đó đọc đến đàm đi đi đi đêm đi. Tốt, vậy ta đi、trước. Đàm bánh bân bản, bản bồi bây Giờ người liền chiều rời cái viện dưới viên người giờ xế cùng gấu, không? cơm lúc chỗ sách cơ sách chân mì, xem hắn nhìn ăn văn quyền, sở vào vậy v ngược lại có một loại chấn định thản nhiên nhuận sinh người đ â y là nhuận sinh ta đặc hơn kết thúc tia t ầ n thúc đâu tóc hai dối bởi khuôn mặt tiểu tụy h đi đường đều có chút lắc lư lưu di từ trong nhà đi tới hắn lâm thời có việc đi ra qua trận mới có thể trở về bất quá chương trình học là dạy xong đàm văn bân nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong chiếc kia r a u mối vạc không nhìn thấy âm manh thân ảnh lưu di nói ra manh manh bị ta tìm miệng kim l ă n g giếng cổ thấm đi xuống xuất sư trước cho nàng chỉ toàn tỉnh thân tử a dạng này a đàm văn bân gật gật đầu bịch một tiếng mấy lần công cụ bị ném đến đàm văn bân dưới chân có cái kẹp tay quay khải tử đúa tiểu đ a o đây là lưu di vịn cái chán nói ra hắn đi rất gấp không thể tới kịp giải quyết tốt hậu quả xử lý ta lại quá mệt mỏi t r á n g t r á n g ngươi liền giúp nhuận sinh đem thể nội m ộ ư ơ i sáu dê quan tài đình cho lấy ra đi nhuận sinh bỏ đi háo đem mình phía sau lưng lộ ra đàm văn vân nhặt lên trên đất công cụ lại nhìn về phía nhuận sinh trên thân kia từng cái khảm đi vào đầu đinh có chút khó khăn n u ố t n g ụ m nước bọt hình tượng này thật sự là thật là đáng sợ mỗi cái cái đinh đều có đũa như vậy g i i mà lại rất thô lấy ra cái kia hình tượng ngẫm lại đều để ra đầu rút lên h ú n chỉ còn phải lấy mười sáu dễ đây không phải dũng khí bất dũng khí sự tình hắn dù sao cũng là dùng thạch đầu đập chết hơn người nhưng muốn đ ố i mình đồng bạn dùng loại phương thức này hắn thật đúng là không xuống tay được nhuận sinh n g ă n đ u ổ i không có chuyện gì không thương được đàm văn bân hít sâu m ộ t hơi đang chuẩn bị ra tay lúc vẫn là ngừng lại nhuận sinh thế nào ta nghĩ đến chỗ tốt không chỉ có thể rất tốt địa lấy ra còn có thể thuận tiện giúp ngươi chủ động phạm ca ta thân yêu phạm ca phạm thụ lâm nghe được thanh â m này cả người run một cái ngầm đầu nhìn về phía đàm văn bân sau đó lập tức chuyển di ánh mắt nhìn về phía sau người hô lần này không có kín phạm ca ta có người bằng hữu đi đường không cẩn thận mọc dễ đâm vào đi n g h ị xin ngươi g i ú p một tay nổ một chút t ố t ta đây am hiểu người ở nơi nào ta để hắn ngồi trong phòng giải phẫu chờ giáo y vụ thất kim ê cộng đồng bệnh viện có phòng giải phẫu nhưng giải phẫu tần suất cũng không cao lớn một chút chứng bệnh đều sẽ đề nghị hướng phụ cận bệnh viện lớn bên trong đi đưa ngược lại là phạm thụ lâm gần nhất lợi dụng căn này phòng giải phẫu liên tục làm mấy lên sự giải phẫu nếu không phải cân nhắc đến vi quy vấn đề hắn đều nghĩ viết luận văn đi hướng phòng giải phẫu trên đường đàm văn vân hướng phạm thụ lâm trong áo khoác trắng nhét bao tiền lì xì phạm thụ lâm đẩy ra nói ra lần này không cần dùng dùng không cần nhổ cái đâm mặt thôi tính là gì sự t ì n h đó cũng là vất vả ngươi lấy ta làm bằng hữu cũng đừng cho vậy được rồi lần sau ta cho ngươi đưa cơ thưởng ha ha cái này tốt phạm ca ngươi nói s ớ m đi còn chưa đủ ý tứ có nhu cầu không nói cho huynh đệ huynh đệ kia ngươi đêm nay cào dạy a uống rượu với nhau đi đêm nay đúng hồi trước còn cùng ta uống rượu với nhau nói chuyện phiếm đến hưởng đông bạn h ọ cũ ngày hôm nay ly hôn ta phải đi an ủi một chút hắn vì cái gì ly hôn a ai biết được lúc đầu hắn cùng hắn đối tượng tại kim lăng công việc hào hảo hắn đối tượng trợt quyết tâm muốn từ bỏ nơi này công việc về nhà đây là tùy tiện tìm ly hôn lấy cớ a thật đúng là không giống công việc là thật tử muốn về hoàng sơn hồi chỗ nào hoàng sơn a nàng quê quán là chỗ ấy đàm văn vân xứng sở tại nguyên chỗ phạm thụ lâm đẩy ra cửa phòng giải phẫu nghi ngờ nói ngươi không tiến vào gặp đàm văn vân còn không có phản ứng phạm thụ lâm trước hết đưa tay thuật môn đóng lại đeo lên thủ sáo cầm lấy công cụ đi đến nhuận sinh trước mặt xem xét hắn không khỏi cười nói ha ha lại là người quen xem ra lần này không tệ không bị thương tích gì Ta nói, chương á c n phái gần n một trăm linh năm đàm văn vân tiến phòng giải phẫu đã nhìn thấy phạm thụ lâm ngồi sập xuống đất hai chân còn tại đặc địa vụ vụt, vụt địa hướng cổng bên này chuyển phạm ca ngươi làm sao không cẩn thận như vậy ngã xuống đất đến ta dịu ngươi phạm thụ lâm quay đầu nhìn về phía đàm văn bân đồng thời tay chỉ đánh lấy mình trần vợ sinh ngươi quản cái đồ chơi này gọi lâm cũng không có minh xác tiêu chuẩn quy định đâm vào dài bao nhiêu to hơn không phải cái này gọi mọc dễ ngươi đêm xem đã có bao nhiêu ngài lời nói này ai ăn bữa cơm sẽ số trong chén có mấy hạt gạo a không được cái này ta không làm được ta thật không làm được phạm thụ lâm đứng dậy liền muốn đi ra ngoài đàm văn bân vội vàng ôm lấy hắn phạm ca cờ thưởng cờ thưởng ta từ bỏ phạm ca giúp đỡ chút thầy thuốc nhân tâm thầy thuốc nhân tâm ta nhân tâm bị chó ăn đúng đúng đúng bị ta ăn ta hiện tại phun ra còn n g ạ i n g ư ơ i n g ư ơ i nhìn ta bằng hữu này lần trước chính là bị ngươi cứu chữa mệnh của hắn chính là ngươi cho ngươi bỏ được đem hắn mệnh cho vứt bỏ à. ta nhanh lên đi ta lo lắng lại không kịp thời lấy ra vốn v á n sẽ không tốt phạm thụ lâm chỉ cảm thấy đầu vóc chó mặt bị đẩy một lần nữa đứng ở nhuận sinh trước mặt một lần nữa đ ổ i thủ sáo cùng công cụ chờ dùng sức đem cái thứ nhất đầu đinh cho rút ra một đoạn lúc hắm mới đột nhiên bừng tỉnh ta đến cùng đang làm gì đàm văn bân mới bay n ữ khí khôi phục lại bình tĩnh không quan trọng phạm ca bởi vì ngươi đã bắt đầu làm phạm thụ lâm có chút khó khăn nuốt n g ụ m nước bọn sau đó tiếp tục ra bên ngoài nổ sự thật chứng minh chỉ cần tiến hành theo chất lượng tầng tầng tăng giá cả người thích t ư ớ n g năng lực thường thường có thể vượt qua bản nhân tưởng tượng hắn bắt đầu tiến vào trạng thái chờ thứ nhất dễ cái đinh sắp rút ra lúc phạm thụ lâm hồ giúp ta cầm một chút ta muốn chuẩn bị cầm máu đàm văn bân t ố t tới nhuận sinh đưa tay bắt lấy đầu đinh ra bên ngoài kéo một phát cái đinh cứ như vậy bị hoàn toàn rút ra ai ai ai ngươi tại làm cản rỡ cái gì lập tức để phạm thụ lâm khiếp sợ một màn xuất hiện rút ra cái đinh về sau nguyên vết thương vị trí thế mà mình bắt đầu khép kín là khép kín không phải khép lại là r a thịt mình rút lại mình cho mình cầm máu phạm thụ lâm ha to mồm đầu ó c của hắn bởi vì liên tục tiếp nhận kích thích đã ở vào một loại kỳ quái hỗn loạn trạng thái hiện tại trong đầu thế mà nghĩ là nếu là cả nước trên bàn giải phẫu bệnh nhân đều có được loại năng lực này bác sĩ kia nhóm chẳng phải là muốn cười tình ngay sau đó lại một cái ý niệm trong đầu tham gia ta luận văn không có hy vọng viết loại bệnh này hoãn phát biểu vậy thì không phải là luận văn làm giả vấn đề mà là sẽ bị xem như tinh thần thất thường thu hồi hành nghề bằng cấp bác sĩ phạm ca phạm ca a ân ta tại còn có mười lăm dễ n g à i tốt nhất nhanh lên a t ố t phạm thụ lâm tiếp tục nổ cái thứ hai cái đinh vẫn y bộ dạng cũ mình chỉ cần phụ trách đem cái đinh lên, lên ra sau đó trước người bệnh nhân liền bản thân đưa tay bắt lấy rút ra vết thương vẫn như cũ bản thân khép kín không ngươi chờ một chút ta vừa quên ta phải nhìn ngươi bên trong có hay không lây nhiễm bại m ũ nhuận sinh nhà hai nơi đối xứng vị trí vết thương một lần nữa mở ra giống như là một đôi mắt mở ra、ừ. không có lây nhiễm rất tốt phạm thụ lâm sau khi nói xong phù phù một tiếng bị vừa mới cái kia đáng sợ c h ẳ n g cảnh dọa đến té ngã trên đất con mắt bắt đầu trắng giã đ ả m văn vân vội vàng lần nữa nâng phạm ca phạm ca phạm ca phạm thụ lâm khôi phục lại chết lặng gật đầu chết lặng đứng dậy chết lặng bắt đầu tiếp tục nhổ gai trong mắt cái này một cây hắn không đợi nhuận sinh đưa tay chính hắn liền trực tiếp rút ra sau đó tiếp tục hắn phản p h t đã đã mất đi năng lực suy tính hắn c ả m t h ấ y mình không phải tại làng ngoại khoa giải phẫu mà là tại nông thôn giút người kéo giải cưa. Rốt cục, phạm thụ lâm m ệ t ngồi ở thủ thuật trên đ à i nhuận sinh thì đứng người lên vất vả phạm bác sĩ phạm thụ lâm quay đầu nhìn xem bên cạnh trên thay tràn đầy mười sáu dễ to d à i quan tài đình lại nhìn về phía cùng không có chuyện người đồng dạng đã đang mặc quần áo nhuận sinh hắn đ ỗ n g nhiên đối với mình trải qua nhiều năm như vậy học ý con đường sinh ra hoài nghi đúng rồi phạm ca các người đồng học tiểu tụ trường nào thì bắt đầu muộn ban đêm rất muộn đều muốn trực ban đến không đ i ị m vậy thì tốt nếu là ta có thể đến ta liền đến không thể tới ta liền sớm cho các ngươi phòng y tế gọi điện thoại nói cho ngươi ừ n đi phạm ca ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta liền đi trước đánh xong chào hỏi về sau đ a m văn bân liền cùng nhuận sinh cùng rời đi phòng y tế hướng trường học chạy nhuận sinh hỏi có việc gấp làm sao nhìn ra ngươi đi được rất nhanh ta gần nhất khinh công có chỗ tiểu thành có việc gấp ngươi vừa rồi không nên ở nơi đó chờ ta hẳn là nhanh đi nói cho tiểu viễn là có chuyện nhiều đầu manh mối nhưng không nóng nảy một hồi này tiểu viễn ca nói coi như muốn bắt đầu làm việc cũng phải chờ ngươi cùng âm anh về đội ta đã biết cái kia n h u n sinh trên người ngươi t ổ thương đại khái cần bao lâu thời gian mới có thể giữ tốt đây không phải t ổ thương đây là khí hải ngươi quản cái này gọi khí hải ta dù sao cũng là đi theo tiểu viễn ca đọc một chút cổ tịch nhà ai khí hải là thật cầm búa cái đinh cho mình trên thân khoan thành động sư phụ nói tân thúc nói mỗi người đặc tính khác biệt vậy ngươi bây giờ có cảm giác gì bụng có chút n ó i đàm văn bân cùng nhuận sinh t r ư ớ c cùng một chỗ trở lại ký túc xá mở ra cửa phòng ngủ bên trong không ai tiểu viễn ca hẳn là đi láo thái thái nơi đó chúng ta cũng đi đi đóng cửa lại xuống lầu trên đường vừa vặn nhìn thấy tay trái chống mặt tay phải dẫn theo bình thủy lâm thư hữu hắn hẳn là vừa đi mở phòng tắm đánh nước lâm thư hữu trông thấy nhuận sinh về sau cả người con mắt đều sáng lên đàm văn bân cũng tại lúc này mở miệng hỏi nhuận sinh trong lòng ngựa không nhuận sinh gật gật đầu hương đã ăn xong đến về cửa hàng tầng hầm trong phòng đi lấy ta không phải hỏi ngươi cái này có muốn hay không tìm người luyện tay một chút đàm văn bân nói ánh mắt liếc nhìn lâm thư hữu lâm thư hữu kiêu ngạo mà ư ỡ ngực n nhuận sinh lắc đầu đ ặ c huấn trong lúc đó cho hắn nhận chiêu bồi luyện chính là tần thúc mình lần lượt bị tần thúc đánh ngã trên mặt đất nếu như nói trước kia mình chỉ là biết tiểu viễn hy vọng mình trở thành kế tiếp tần thúc như vậy hiện tại tần thúc hình tượng tại hắn nơi này đã có một cái càng minh sắc rõ ràng cực cao mục tiêu về sau coi như đặc hấn kết thúc hắn cũng không có dương dương tự đắc tay ngứa ngáy cảm giác đàm văn bân nhỏ giọng nói nhuận sinh mắt nhìn thấy muốn hành động kỳ thật chính là tiểu v i ế n ca hẳn là cũng muốn nhìn ngươi một chút tiến bộ dạng này mới có thể hợp lý làm ra kế hoạch hành động mình đi cùng nhuận sinh đánh là đánh không đi ra hiệu quả không quan tâm là đặc hấn trước vẫn là đặc hấn sau nhuận sinh đánh chính mình cũng rất đơn giản nhưng lâm thư hữu là một cái rất tốt và tham chiếu một cái rõ ràng tính toán đơn vị nhuận sinh tia đến tiểu viễn gọi ta đánh ta mới đánh đúng thế ta làm gì cũng không thể từ đâu nha đi, đi. đi. đi. t hắn nguyên bản cảm thấy chính đạo tự giết lẫn nhau sẽ làm thiên đạo đau nhức tà ma nhanh hiện tại hắn cảm thấy nội bộ tốt đẹp luận bàn cạnh tranh có thể càng có lợi hơn tại đả kích tà ma còn chưa kịp đi hai bước đã nhìn thấy bạn cùng lớp đi tới lâm thư hữu thấy thế vội vàng quay đầu trở về đem quải trượng nhật lên có đôi khi một cái hoang ngôn giải ra vậy thì phải càng không ngừng đi c h ọ n thư hữu đồng học ta tới giúp ngươi sách bình thủy đến ta đến đỡ lấy ngươi lên lầu lâm thư hữu không có cách chỉ có thể bị lấy giúp người làm niềm vui đồng học buổi tiếp đi lên hơn nữa còn đến giả bộ như khập khẽm lý truy viễn vốn là muốn đi liều ra nhưng ở trải qua thao trường lúc bị bên trong hai cái quầy hàng hấp dẫn đại nhất huấn luyện quân sự buổi sáng kết thúc hội học sinh cùng câu lạc bộ t r i ề u tân cũng theo đó triển khai tất cả mọi người tại trên bãi tập triển khai cái bản đứng lên bảng hiệu học trường các học tỷ sử xuất tất cả v ừ liếng mời chào những cái tia trong hai con ngươi còn hiện ra ngây thơ thuần triệt học đ ệ học nội c h ư n g một trăm linh năm hai chương một trăm linh năm hai đối với đại bộ phận thi đậu trường đại học này tân sinh tới nói cao trung học tập thời gian thường thường là tương đối khó khăn nhiều khi c h è o chống bọn hắn tiếp tục cố gắng tín nhiệm chính là đối cuộc sống đại học mỹ hào ước mơ rộng rãi tới nói liền hai đầu một muôn màu muôn vẻ sân trường hoạt động hai yêu đương đem sân trường hoạt động đặt ở đầu thứ nhất là bởi vì phần lớn người chẳng mấy chốc sẽ lọc kính vỡ vụn ba phút nhiệt độ qua đi đã cảm thấy không gì hơn cái này mà đầu thứ hai thường thường sẽ quán triệt từ đầu đến cuối không quan tâm tìm không tìm được đối tượng đảm không có đảm thành yêu đương đều sẽ trở thành ký túc xá trong vòng nhỏ kéo dài không suy chủ đề mà lại càng là độc thân trò chuyện cái này thì càng khởi kính đương nhiên đối những học sinh mới tới nói vừa khai giảng ngay lập tức tìm tới đối tượng kia là số ít ngưu nhân độc quyền nhưng tham gia câu lạc bộ hội học sinh cũng rất là đơn giản một chút cường thế hoặc là danh tự nghe tương đối uy phong bộ môn cùng một phần nhỏ xem xét liền tương đối phù hợp đương thời lưu hành nguyên tố câu lạc bộ bọn hắn gặp được kín người hết chỗ vấn đề vì thế không tiếp tiến hành phỏng vấn khảo hạch lấy tiến hành t u y ệ t đại bộ phận những ngành khác câu lạc bộ thì đều ở vào bụng đói ăn quảng trạng thái không cố gắng gào to không tiến hành mở rộng không kéo được đầy đủ đầu người vậy thì cùng trên giang hồ suy sụt muôn phái chỉ có thể chậm đợi tiêu vong Tòa này thao trường, cũng là một tòa giang hồ. Hành ở trong đó, thanh tràn rất nhiều câu lạc bộ danh tự Truyền thống truyền thống giang danh chia này cũng Hành xuân sống nhiều cũng nhỏ, không cũng là mà là đầy, hồ. phải loại. mười giác cầu sức cảm câu lạc câu lạc cực câu lạc lại điểm bộ bộ bộ ở đó, đủ đã đ ư ơ người t ngoài h c đến đây cầm i n hành c i tinh xã xã trưởng chính cầm mình cắt từ báo sách hướng trước mặt mấy cái tân sinh giảng thuật thú ép có cùng một chút trên thế giới bí ẩn chưa có lời đáp khí công xã xã trưởng mang theo hai láo xã viên ngồi dưới đất đầu đội lên n ô m nổi ngay tại minh tưởng lưu một cái xã viên ở bên cạnh giới thiệu nói đây là tại quan sát vệ tinh nhân tạo quỹ tích vận hành thời khắc tất yếu muốn điều khiển nhà mình vệ tinh đi cùng quốc gia khác và chạm chém giết có lẽ là cảm thấy cái này thổi đến có chút quá mức ly kỳ lại nhà mình xã trưởng cùng hai xã viên biểu hiện cũng có chút quá n g ấ p bức phụ trách giới thiệu xã viên dứt khoát lật ra giới thiệu tấm mở ra lối riêng chỉ gặp đánh gậy bên trên viết tu luyện khí công có lợi cho gia tăng số đào hoa rất hiển nhiên cái này đánh vệ khẽ đ à mở làm ra kỳ hiệu mấy cái tân sinh lập tức hỏi thăm đây có phải hay không là thật cái này h a y có tính là cái này một n ắ m quặng cư vẽ bên trong coi như có chút n h â n k h í về phần bên trong k i a hai cũng chính là lý truy viên đến mục tiêu k i a thật là đ ẳ n g trước không có bất kỳ a i bên trái trên mặt bàn đứng thẳng tấm bảng viết là mệnh lý xã phía sau ngồi một cái đang đánh chợp mắt mà đầu t r ọ c học trường rất thảm một học trường hẳn là gia tộc di chuyển loại vấn đề này cơ hồ là khó giải lại thế nào hộ lý bảo dưỡng đều vô dụng chủ yếu thể hiện tại đến cái nào đó tuổi tác về sau dù là lúc trước một đầu mật phát cũng lập tức đầu chọc phía bên phải trên mặt bàn lập bảng hiệu là t ư ớ nhưng g ọ c xã, m ộ hết n mình mang theo mắt k i n g h h giấy, lần này tới lần khác xem tướng kia hai rõ ràng nghiêm trọng hướng nội sợ hãi giao tế mà vị kia đầu t c h n g học trưởng thì khám phá hồng trần thế tục lý truy viễn đi đến một nam một nữ kia trước phát hiện hai người bọn họ trả lại cho mình làm thân phận bại tử xã trưởng lưu thao phó xã trưởng lục an an học trường học t ỷ tốt xem tướng a lưu thao hơi kinh ngạc nói tiểu đệ đệ chúng ta là câu lạc bộ chiêu thân lục an an đưa tay đẩy một chút lưu thao cho tiểu đệ đệ nhìn một chút n h a một mực làm ngồi ngược lại lúng túng hơn còn không bằng có chút việc làm mà lại thiếu niên này dáng dấp quái đẹp mắt nhìn xem anh tuấn tiểu thiếu niên dù sao cũng so đối không khí ngẩn người tốt lưu thao do dự một chút vẫn đầu hỏi tiểu đệ đệ ngươi dự định nhìn cái gì nha xem tướng nha ha ha ý của ta là ngươi cụ thể muốn nhìn não phương diện là thành tích học tập đâu hay là thân thể khỏe mạnh lý truy v i ệ n chỉ chỉ mặt mình nói ra trước nhìn cái mặt cách phê cái tướng chữ nghe được cái này chuyên nghiệp thuật ngữ hai người thần sắc rõ ràng có chút biến hóa lưu thao từ trong ngăn kéo xuất ra một bản thật dày quyển bên cạnh sách đem sách lật ra về sau từ bên trong rút ra một cái vợ mở ra bút máy mũ chuẩn bị tính toán lục an an thì từ s ắ t vách ngủ gật đầu chọc học trường ngăn kéo dưới lấy ra một cái bản tính đặt ở lưu thao trước mặt lưu thao tay phải cấm bút tay trái gậy bản tính con mắt thì nhìn chằm chằm lý truy viễn miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm khẩu quyết địa bộ này thật đúng là để lý truy viễn cảm giác thật ngoài ý liệu điều này nói rõ đối phương là thật đàn g tính mà không phải cố ý bấm ngón tay tính toán liền lập sách tìm đ i ề u mục đến đơn thuần lắc lư chỉ là đối phương trình độ hẳn là rất thấp rất thấp thuộc về một chân vào cửa cái chân còn lại còn tại phía sau bởi vì dưới tình huống bình thường nếu là có người ở ngay trước mặt chính mình tính mình vậy mình là có thể có rõ ràng phát giác ban đầu ở thái gia nhà đập tử bên trên có trận liễu ngọc mai liền lao thích tính mình còn cố ý nắm tay giấu ở ống tay nó hoặc che tải vỗ xuống nhưng mỗ chính mình cũng có thể sinh lòng cảnh giác hoặc là làm mặt quỷ đánh gậy hoặc là dứt khoát đối tính đ ố i sông lục an an thì từ sau cái bàn đi ra đi vào lý truy viễn bên cạnh tiểu đ ệ đệ ta tới cấp cho ngươi sở một chút xương được lục an an cái đầu không cao trên thân cũng không có gì mùi thơm là tướng mạo rất phổ thông nữ sinh bất quá tay chỉ lại tương đối tinh tế tỉ mỉ mềm mại mà lại trong khi đầu ngón tay chạm đến g a của ngươi lúc có thể cảm giác được đối phương rất khéo léo phát lực thu lực nàng là thực sẽ sở xương sở xong lục an an đi đến lưu thao trước mặt đối nói mấy câu lưu thao lập tức một lần nữa lần x c h tìm sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm lý truy viễn gậy b à n tính lý truy viễn đến cảm giác rất yếu đ ố t cùng loại con mồi đốt nhưng cái này cũng mang ý nghĩa lưu thao tiến vào trạng thái tuy nói là xây dựng ở hai người bọn họ hợp lực trên cơ sở chỉ là tính l ấ y tính lưu thao bắt đầu không ngừng hút lấy cái mũi thỉnh thoảng còn dùng tay con ép một chút mà lại thời gian có hơi lâu lục an an sợ lý truy viễn không đợi được kiên nhẫn an ủi tiểu lệ đệ, đệ đây là cần chờ một hồi nhưng yên tâm lập tức liền có thể coi là tốt được rồi lý truy viễn mỉm cười đáp ứng đồng thời hai tay đầu ngón tay bắt đầu nhẹ nhàng bắn lên hắn sẽ được rồi ngược lại hơi rắc rối rồi lục an a n từ trong túi tiền của mình lấy ra một cục đường mở ra giấy đóng gói đưa tới lý truy viễn bên miệng tiểu đệ đệ tỉ tỉ mời ngươi ăn đường lý truy viễn do dự một chút hắn hiện tại hai tay không dành chỉ có thể hé miệng kỳ hỉ lục an a n không có cảm thấy thiếu niên này lên mặt rất vui vẻ địa đem đường đút vào thiếu niên miệng bên trong t r ư ơ n g một trăm linh năm ba chương một trăm linh năm ba là khối n ã i đường rất ngọt tiểu đệ đệ ngươi là nhà ở phụ cận vẫn là cha mẹ ngươi là trong trường học ta là sinh viên đại học năm nhất n g ư ơ i thật là tân sinh ừng nghiên kỷ nhỏ như vậy thần đồng a lập tức lục a n an giống như là nghĩ tới điều gì kích động nói kia gia nhập chúng ta tướng học xa đi ngươi chính là chúng ta đợi sau xã trưởng binh tại tinh mà không tại nhiều nếu có thể kéo một cái thần đồng tiền đến vậy đối với câu lạc bộ tới nói cũng là rất có mặt mũi sự tình mà lại lục a n an rất rõ ràng các nàng một chuyến này rất ăn đầu góc lý truy viên từ chối cho ý kiến hai tay vẫn còn tiếp tục gảy nhẹ kỳ thật hắn hiện tại nếu là dừng lại như vậy mình cũng không cần đợi chút nữa nhất đại bởi vì thế hệ này xã t r ư ở n g sợ là nguyên nhân quan trọng khỏi bệnh vị thời gian dần trôi qua lưu thao hút cái mũi thanh n â m càng lúc càng lớn trên mặt chảy ra đổ mồ hôi dù là hiện tại là nóng đôi đầu thu thời tiết vẫn như cũ nóng bức nhưng hắn đỉnh đầu cũng dâng lên b ạ n h nguyên lục an an thấy thế đã nhận ra không thích hợp lưu thao nàng muốn tiến lên ngăn cản lại bị lý truy viễn bắt lấy lấy cổ tay lục an an vô ý thức muốn tranh thoát lại phát hiện thiếu niên lực tay so với nàng trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều để học trưởng tiếp tục tính số dưới không nên quấy dày hắn lý truy viễn kết thúc đối tính a lúc này lưu thao đ ố n g nhiên kêu một tiếng sau đó cả người tính cả dưới thân cái ghế cùng nhau hướng về sau ngã quỵ lý truy v i ệ n bung ra lục an a n tay lục an a n chạy tới đem s á t mặt trắng bệnh lưu thao dịu dắt đứng lên lưu thao n g ư ơ i chạy máu mũi n g ư ơ i chờ chút ta lấy cho n g ư ơ i giấy lưu thao phối hợp n ỉ non ta coi không ra ta coi không ra coi không ra cái này k h ẽ động tĩnh đem sát vách ngủ gật đầu chọc học trường đánh thức hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra trông thấy tình cảnh này về sau thân xác giật mình lúc này hướng về phía trước bước ra hai bước mắng người đây là nhàn rỗi không chuyện gì làm tính mình chơi đâu nói tay phải hắn bóp lấy lưu thao hàm dưới khiến cho miệng hám mở tay trái từ trong túi móc ra một thanh màu đen hạt tròn rất như là tiểu học cổng rất lưu hành đồ ăn vạt cất chuột lý truy viễn ngửi thấy hương vị biết đây là một loại an thần thuốc bổ hắn trước kia thường xuyên chạy máu mũi lưu di cũng không có ít cho mình s ắ p thuốc uống mà lại nhiều lần đều là ali bưng lên cho ăn chính mình không muốn cho hắn ăn những thứ này lý truy viễn đi tới nói đầu trọc học trưởng l i ế c qua lý truy viễn gặp nghiên kỷ như vậy nhỏ căn bản không có ý định nghe tiếp tục muốn hướng lưu thao miệng bên trong y đầu chọc học trưởng cao mày lần nữa nhìn về phía lý truy viễn lời nói này cũng không giống như là một cái bình thường thiếu niên có thể nói ra n g ư ơ i cho h ắ n ăn liền nhận không khổ để hắn tính dưỡng mấy ngày về sau tính đồ vật sẽ càng có cảm giác đầu chọc nam t ử trầm giọng nói tiểu bằng hữu n g ư ơ i là quẻ cửa lý truy viễn lắc đầu hắn cũng không biết quẻ cửa cụ thể chỉ cái gì đồ vật nhưng tên như ý nghĩa hẳn là tính tướng bài toán làm chủ một hệ liệt môn phái h ợ p xưng vậy ngươi là ai ngươi có thể vì ngươi nói lời phụ trách t nếu là hắn chê uống thuốc đầu góc đều có thể xảy ra vấn đề sẽ không xảy ra vấn đề bất quá ngươi nghĩ mâm thuốc liền cho ă n đi ngươi đầu chọc học sinh không còn gì để nói ngươi cũng nói như vậy ta lại cho ăn còn phù hợp à. lúc này lưu thao tựa hồ cũng khôi phục một điểm hắn đem ánh mắt tập trung rơi vào lý truy v i ễ n trên thân hỏi vì cái gì ta một chút cũng coi không ra bình thường mình ngay tại đi sông nước sông quần quận k h í thế rộng rãi đi sông đốt đèn tương đương với đem mệnh cách của mình đệ trình đi lên lại điểm thứ ba ngọn đèn mới tính đem mình mệnh cách lại tiếp trở về đi sông giai đoạn mệnh cách của mình thuộc về g a hồ hoặc là đỉnh đầu kia một mảnh bầu trời Bởi vậy hắn vừa mới đang tính là thiên ý đây chính là so với mình đối tấm gương tính mình càng lớn vô số lần kiên kỵ lý truy viễn vốn cho là hắn sẽ không tính toán chỉ là cái kẻ yêu thích nhưng hắn tính ra trạng thái tới vì không đem người làm tản thiếu niên vừa mới cũng đối với đang tính hắn xem như lực độ trưởng không giúp triệt tiêu phản vệ duy trì một hợp lý độ lưu thao là bị tổn thương chạy móng núi đầu góc cũng sẽ căng đau mấy ngày nhưng khôi phục lại về sau hắn tính tướng trình độ coi như hai chân đều nhập môn đầu t r ọ học trưởng đứng người lên nhìn xem lý truy viễn hỏi đã không phải quay cửa vậy là ngơi đầu nào trên đường liền hành lễ cũng không biết hiển nhiên là giang hồ tôn cá i nhạ nhép ngươi không biết người lão sư là ai trong nhà người họ gì quê quán ở đâu lý truy viễn lần nữa lắc đầu ngược lại nhìn về phía lục a n an học tỷ ngươi rất biết sờ sương lục a n an không biết vì cái gì b ị thiếu niên này khen một cái lại có loại cảm giác thụ sùng nhựa kinh ta là cùng mãi mãi ta học mãi mãi ta tại gia tộc làm cái này lần sau nghỉ về nhà học tỷ có thể nói cho bà ngươi sờ sương lúc có thể tăng thêm chỉ rung động về mình lục a n an con mắt lúc này t r ừ n g lớn nàng không chỉ một lần nghe qua mình mãi mãi để cập qua cái từ này mà lại mỗi lần đều nương theo lấy tiếp hận ai t h á n nói lúc đầu nhà học bên trong có nhưng mình bà cố kia hai đời bị đứt đoạn c h u y ể n thừa cũng liền không có thể dạy c h u y ể n thừa mãi n ã i ta sẽ không nàng nói đến rất thành thật mà lại nàng lúc trước thả mình miệng bên trong n á i đường còn không có hoa s o n g vẫn đại phóng thích ra từng tia từng tia vị ngọt học tỷ người túi người nhà lục an an túi người lý truy v i ệ n giơ tay phải lên hơi nắm giơ lên lục an an hít sâu một hơi nàng đem mặt mình đ ố i hướng thiếu niên tay lý truy v i ệ n ngón áp bút đốt ngón tay đôi nàng cái chán gõ ba cái ông ông ông ba tiếng chiến binh Từ âm dương n t đầu tướng học tinh giải bên trong ghi chép qua sở sương thuật nhưng chỉ là làm bên trong một cái nhỏ chi nhánh khách quan mà nói s ờ sương vẫn còn có chút không tiện tính hạn chế tương đối lớn lý truy viễn học qua cái p h á p môn này nhưng xưa nay không dùng để sờ sương mấy lần trước dùng là đuổi bị túy bên trên tinh tinh cùng hôn mê bâ bâ lấy ra làm tỉnh lại nó ý biết nước cờ đầu l ụ c a n a n mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói ngươi sẽ ngươi thế mà thật sẽ có thể dạy dỗ ta à. lý truy viễn kinh ngạc ta vừa mới không phải dạy ngươi à. còn ngay cả dạy ba lần l ụ c a n a n lập tức đứng người lên hai tay khoanh tại trước người sau đó đ u ổ i phải lui lại nửa bước thủ thế đầu cùng toàn bộ nửa người trên giao thế hướng phía dưới hành lễ trước mắt đến xem lục an an hẳn là nhà học sâu nhất một cái so lưu thao cùng đầu chọc học trưởng đáng tin hơn được nhiều bởi vì bà nội nàng còn dạy nàng lao lễ về phần bà nội nàng phải cùng mình quê quán lưu kim hà không sai bị lắm ă n chính là cái này phần cơm nhưng lưu kim hà là dựa vào mệnh cứng rắn giữa đường xuất ra huyền học tạo nghệ bên trên khẳng định không sánh bằng lục an an mãi mãi lý truy viễn trở về một cái l ư ê u ra lễ lục an an chỉ là tiếp tục trên mặt ý cười đứng lên còn tại chảy máu núi lưu thao còn một mặt chất phát chỉ có đầu c h ọ học trưởng chỉ vào lý truy viễn dương dương đắc ý nói ngươi nhìn ta đã nói rồi ngươi có gia truyền Hiển nhiên, ở đây ba người không có một người nhận ra liệu ra lục an an nghiên đ ệ không tiền bối còn xin dạy ta ta còn có việc lý truy viễn nhìn xem s á t trời muốn đi tiền bối đây là câu lạc bộ mẫu đơn lục an an xuất ra bảng biểu cùng bút đưa tới ngươi nói ta lấp không thêm mình chẳng qua là cảm thấy s á t trời còn sớm lại trùng hợp trải qua bên thao trường lúc nhìn thấy chỗ này nơi hẻo lánh lúc này mới cố ý tới chơi đ ù a hiện tại chơi thích hơn vẫn rất có ý tứ lưu thao cùng lục an an đều có chút bạn sự bốn đầu chọc học t r ư ở n g ngăn cản lý truy viễn lý truy viễn ngẩng đầu nhìn hắn hỏi người muốn làm gì đầu chọc học t r ư ở n g gãi gãi mình trung ương đầu chọc nói ra đừng hiểu lầm ta chẳng qua là cảm thấy mình giống như có chút thua lỗ n g ư ơ i có loại cảm giác này à lý truy viễn lắc đầu sau đó tiếp tục đi lên phía trước đầu chọc học t r ư ở n g tránh ra đường tiếp tục vào đầu hắn là thật cảm thấy mình hôm nay thua lỗ cái gì nhưng cụ thể thua thiệt chính là cái gì hắn không rõ ràng kỳ thật hắn không có thua thiệt nhưng mặt khác hai người kiếm lời liền lộ ra hắn thua lỗ mà lại lý truy viễn đi tới lúc lần đầu tiên nhìn là hắn bởi vì hắn kiểu tóc quá mức lực hút nhưng hắn đang đánh c h ậ m mắt ngủ gật đến một nửa nhìn thấy bằng hữu của mình cái dạng kia tự nhiên là mang theo châm lửa khí nói chuyện có chút sông cũng không giống lục gan a n như thế kịp thời ý thức được thiếu niên năng lực cải biến thái độ vẫn là tiếp tục mang theo điểm nào khí có đôi khi thật sự là tính cách quyết định vận mệnh hai bằng hữu đều phải lợi hắn ngay cả danh tự đều không có bị n h ớ kỹ lý truy viễn đi ra thao trường c ử a lúc vừa lúc trông thấy đàm văn vân cùng n h u n sinh cùng đi tới tiểu viễn tiểu viễn ca lý truy viễn ánh mắt rơi vào n h u n sinh trên thân nháy máy mắt nhuận sinh đi tới đưa lưng về phía lý truy viễn túi người lý truy viễn lên nhuận sinh g ó n g nhuận sinh đứng người lên con thiếu niên tiến lên tới gần hoàng hôn chân trời bắt đầu khoác hạ bên trên trang đàm văn b â n đem âm anh suất qua n thời gian cùng từ phạm thụ lâm nơi đó đạt được hoàng sơn tin tức nói cho lý truy viễn lý truy viễn gật gật đầu ra hiệu mình biết rồi sau đó đem mặt rán tại nhuận sinh phía sau l ư n g đi vào liễu gia đẩy ra cửa sân tiến đến lưu di thanh â m chuyển đến nha nhà chúng ta tiểu viễn thật sự là càng ngày càng nhỏ hiện tại còn cần nhuận sinh cóng đâu lý truy viễn từ nhuận sinh trên lưng xuống tới đối lưu di lộ ra tiểu dung hỏi lưu di âm anh lúc nào có thể xuất quan lưu di nhìn một chút đàm văn bân, bân ta không phải cùng bân bân nói qua sao manh manh còn phải lại ngâm một ngày bài độc a nơi nào có độc có độc ta còn có thể cho nàng cua trong giếng a đó là vì dưỡng nhan vậy liền làm phiền lưu di đem nàng v ứ t ra đi có việc ừng ta cái này đi lưu di hai tay tại tạp rè bên trên xoa xoa vào nhà trước lấy ra một cái túi lớn sau đó trực tiếp ra tiểu viện nhuận sinh ca ngươi cần nghỉ ngơi a tiểu viện trên người của ta không có thương tổn n h u n sinh chỉ chỉ mình quần áo phía dưới nguyên bản quan tài đinh khảm vào mấy cái vị trí đây là khí hải lý truy viễn gật gật đầu đây là tần thị quan giao pháp làm cơ sở phát triển lên ra luyện thể pháp môn nhớ ngày đó tần t h ú c đứng tại bờ trường giang chân sinh m à n g mặt da mang nhảy lên nhập sông một người gần như liền muốn đem toàn bộ bạch ra chân đánh xuyên qua nguyên lý chính là như thế cái này mười sáu dễ quan tài đình trô đánh xuống khí hải tại trên lục địa có thể trợ giúp nhuận sinh xúc thế tập khí trong nước khả năng giúp đỡ dùng phương pháp đặc thù hô hấp có thể lên thiên hạ sông mới là thật giao long n h u n sinh ca vậy ngươi đi trước trong tiệm ăn cơm đi nhớ kỵ muốn ăn đến no m ư i m ư ờ sau đó thu thập xong ngươi cùng ta trang bị đã hiểu bân bân ca ngươi đi an bài một chút lâm thư hữu tìm một cái vị trí thích hợp để hắn cùng nhuận sinh luận bàn một chút đêm nay mười một giờ trước phải kết thúc minh bạch đàm văn bân vừa chỉ chỉ lao thái thái chỗ trên lầu hôm nay ta thay thế ngươi cùng liễu n ã i n ã i nói chuyện một chút đi nhuận sinh cùng đàm văn bân quay người rời đi ali gian phòng cửa sổ s ắ t đất đóng chặt màn cửa cũng lôi kéo lý truy viễn không có vội vã đi tìm ali mà là lên trước lâu liễu n ã i đứng tại trước bàn chính ngâm bút vẽ lấy áo dạng ngược lại là khó được vào nhà tới trước nhìn mãi mãi ta làm sao có việc ừng đoán chừng phải ra lội cửa vội vã như vậy cũng là vì vội lý truy viễn đi đến liêu ngọc mai bên cạnh thân giúp nàng quản lý thuốc m à u bàn cái này thế nào liêu ngọc mai hỏi rất thích hợp ha ly tiểu tử ngươi ánh mắt ta là tin những ngày này nhuận sinh bân bân cùng âm anh cho ngài thêm phiền thoái cái này muốn bận mất đâu có thể n à o đoạn thay cái cửa mở mở mà thôi vẫn là người trong nhà nghe ngươi ta tin tưởng trong lòng ngươi n ắ m chắc bất quá k i a hai cái coi như xong tráng t r á ngược n g lại là không cho ta thêm cái gì phiền p h ư c gia hỏa này hiện tại vừa đến ta trước mặt liền cùng cái tiểu thái giám đây là đem lại mãi ta đường t ử hy hắn còn tưởng rằng ta nhìn không ra đến ta cũng không phải chưa có xem tv phim ha ha ai nha làm khó đứa nhỏ này đến mỗi ngày đến hống ta cái này tính tình không tốt lao t h á i thái ngài là trưởng bối đã bao che khuyết điểm lại khẳng khái đã đoan trang lại minh lý nhà ai có dạng này một cái lao t h á i thái bọn ván bối không được vô cùng cao hứng địa d ỗ rành không chê ta lại nhải chê ta phiền liền tốt chỉ có giữ mình bất chính minh ngoan bất linh chỉ biết ỉ lại bối phận mà kêu đối phía dưới chỉ trò lão nhân mới có thể gây ván bối phiền ngại nhưng đồng dạng đều không dính đến cùng vẫn là ngươi biết nói chuyện liễu ngọc mai đưa tay sờ lên lý truy viết mặt sau đó lui về sau một bước trên giới cẩn thận chú đáo s á c thực cao lớn chút tại qua mấy năm liền muốn biến thành đại hải tử ali không phải cũng là đồng dạng a ali khác biệt ali trong lòng ta vô luận bao lớn đều là hải tử kỳ thật ngươi cũng nên là nhưng ngươi rõ ràng trên người mình gánh vác đồ vật không giống ta biết vẫn là câu nói kia mãi mãi ta đã thỏa mãn lúc nào ngươi cảm thấy mệt mỏi không muốn tiếp tục đi tiếp thôi liền trở lại đốt đèn đi tần liêu hai nhà đã làm được đủ nhiều rồi phù hộ hai tiểu đồi sống yên ổn sống hết đời vẫn là không có vấn đề t â n thúc lại đi ừm hắn vốn là nửa đường vòng trở lại hiện tại nơi này sự tỉnh nơi đó sự tỉnh còn đang chờ hắn đâu bất quá lần này ra ngoài không bao lâu nữa liền sẽ trở về làm sao ngươi là lo lắng ta phái hắn đi phúc kiến tìm kia hai quan đem thủ phiền phức ngày hiện tại bình hòa đúng vậy à thời gian trôi qua có hy vọng người cảm giác liền không đồng d ạ n g đi đi tìm ali đi đã là muốn đi xa nhà dù sao cũng nên khiến hai ngươi nói thêm nữa điểm nói được rồi mãi mãi lý truy viễn đi xuống lầu mở ra ali cửa phòng ngủ hắn là không cần gõ cửa bởi vì ali có thể cảm giác được hắn đến lúc đi vào ali vừa vặn b u ô n g xuống đ a u khắc q u á y dày đến ngươi ali lắc đầu đem kia con dấu đưa cho lý truy viễn lý truy viễn tiếp nhận con dấu tiểu xảo tinh s ả o nhưng lại nổi gần khí thế nhất là con dấu đầu trên long tượng càng là sinh động như thật không có vội vã đi xem phía dưới khắc chữ mà là đem nó tại mực đóng dấu bên trên nén sau đó đi đến bên cạnh b à n bức họa kia có lên vẽ lên là mình kết thúc dư bà bà hình tượng hoa đến thật tốt lý truy viễn đem con dấu út xuống lấy ra lúc trên bức họa nhiều hơn một đạo đỏ tươi dấu vết thế thiên hành đạo cùng thay trời hành đạo một cái ý tứ thật đáng g i ậ n tượng bên trên lại có chỗ khác biệt lý truy viễn nhịn không được khoe miệng lộ ra ý cười hắn không có lớn như vậy lý tưởng khát vọng chính đạo lý niệm ở trong lòng cũng không phải rất sâu sắc dù sao vừa vào cửa nhìn chính là ngụy chính đạo hàng lậu sách nhưng hắn rất hưởng thụ loại này lừa gạt thiên đạo cảm giác nếu là cùng ngoại nhân nói về lúc vậy cái này bốn chữ khẳng định chỉ là mình rộng lớn lý tưởng nhưng trên thực tế là chỉ có nàng biết đến sâu trong nội tâm mình cái này một phần ác thú vị n ị c h ngợm Bức tranh hoàn thành, con cung chỉ tranh thành, hoàn đóng, dấu lý à làm này bài khung kính kịp không ảnh chưa chủ yếu、so、trong dự đoán dùng nhiều chút phế nhóm phải theo yếu liệu, lồng bản còn trong đoán dùng dẫn đến cái này một nhóm tổ tông tông làm lại l bài cái xước. vị vị tiếp tiếp một đám tốt, tổ tổ đủ, so dự đợi truy viện đưa tay rác ta ly tay nói ra đến ta lại chọn một cái nam hải cùng nữ hải cùng nhau nhắm mắt lý truy viện đi vào cánh cửa về sau phía trước sương mù vẫn còn tất tất tắc tắc thanh nhâm cũng vẫn còn mà lại so với vừa giải quyết xong dư bà bà lúc sương mù rõ ràng càng tới gần rất nhiều liên thanh lượng cũng lớn không ít một cái dư bà bà có thể để cho bọn chúng tạm thời kiến kỵ nhưng lại xa xa không đủ bọn chúng thật sợ đến chạy t ứ tán lý truy viễn phóng ra cánh cửa đưa tay đem hốc tường bên trên cắm bạch đèn lồng rút ra một người nhất đ ă n g lồng đi vào mê vụ trong sương mù q u ỷ ảnh trung điệp có đang thử thăm dò có đang d i ễ u c ậ n có tại trêu chọc lúc này trước người đèn lồng đ ố n g nhiên bị một đoàn xương ngủ cho bá khỏa giống như là có đồ vật gì đem nó nuốt hết lý truy viễn không có bối rối hai tay tiếp t ụ c nắm lấy cán côn đèn lồng đầu kia chuyển đến sức lôi kéo đạo nó là chủ động lý truy viễn ra sức vung vẩy đèn lồng cắn như là câu, cá lúc con cá mắc câu sau vung bốn phía mê vụ l ù i tán một đầu toàn thân màu đen cá lớn từ đỉnh đầu xé qua thân cá khổng lồ cá mắt căm hận người nguyện mắc câu chương một trăm linh sáu một chương một trăm linh sáu chùa miếu sâu trong nội viện có một cái giếng cổ bên trên đóng bàn đá xanh trên bảng tre đà lan ni đã bị b ố n đầu xiềng xích từ bên cạnh giếng kéo dài đến tứ phương r á c la hán tượng đá trong tay tái đi cần lao tăng khoanh chân ngồi t ĩ n h tọa tại giếng trước khối khu vực này vốn cũng không đối du khách mở ra ngay trước trụ chỉ càng là nghiêm lệnh trong chùa tăng nhân không được đến gần mặt trời lặn ngã về tây lao tăng cái bóng bị kéo đến rất dài rất dài thẳng đến một thân ảnh khác dẫm lên phía trên lao tăng mở mắt t h ở phào một cái liêu thí chủ ngươi có thể tính tới lưu di đem trong tay túi lớn hướng trên mặt đất ném một cái đi đến một tôn thạch điêu l à hàn rông trước đưa tay bắt lấy một cây xiềng xích kéo về phía sau kéo nương theo lấy một trận rầm rầm tiếng vang k h á c ba đầu xiềng xích cũng đi theo liên động chống đỡ tại miệng giếng trung tâm bốn khối thạch đầu bị mở ra lưu di đi đến miệng giếng một bên đem đà lan n h i đã bị để lộ hướng trên mặt đất tiện tay ném một cái sau đó nhấc trơn phanh một tiếng đem phía trên nhấc bản đá xanh đập lan lao tăng chưa làm qua nói nhiều chỉ là yên lặng đem đã bị nhặt vào trong tay liêu di không có vội vã hạ giếng mà là nhìn về phía lao tăng hỏi ngươi còn đợi ở chỗ này làm cái gì lao tăng trả lời liêu thí chủ đã ở đây tồn gửi vẫn tăng tự nhiên tự mình hỗ trợ trông giữ xen vào việc của người khác liêu thí chủ đây là bản tự giếng can long trong năm liêu gia ta tổ tiên liền dùng cái này giếng c h ấ n thi yêu sau mệnh người phục vụ nơi này lập miếu chăm sóc kế hoạch xuống tới lao hòa thượng ngôi miếu này đợi thứ nhất chủ trì cũng chính là sư tổ của ngươi năm đó b á i cũng là liêu gia ta long vương cho nên cái này miếu không nên là của liêu gia ta、à. lao tăng liêu thí chủ nói cực phải a ta còn tưởng rằng người cái lao hòa thượng sẽ đi theo ta một câu trước khác nay khác không dám lao tăng t h ả n n h i ê nói n thế tục chưa tu tận không mặt mũi nào gặp phật tổ đi một bên lao tăng giơ tay lên còn xin l i ế u thí chủ trước thu vật kia lưu di bàn tay vung lên một đạo hắc ảnh từ bên cạnh không biết cái góc nào bên trong thoát ra đi vào lưu di dưới chân sau thuận trèo lên trên cuối cùng đi đến lưu di lòng bàn tay lại trở tay vừa thu lại vật kia đã biến mất không thấy gì nữa lao tăng thở một hơi dài nhẹ nhõm đứng dậy ôm đã bị rời đi hắn là đến xem đồ vật nhưng nhìn không phải số giếng mà là bị bố trí tại bên cạnh giếng vật kia Vật sư phụ từ lập tức lên đổi lại trước kia xưng hô lưu di lưu di nhẹ gật đầu ngón tay tại âm anh trên da huy động cảm giác cái này trắng non tinh tế tỉ mỉ cười nói lúc này mới giống xuyên du nữ hoa tử nên có dáng vẻ nhà âm anh hỏi lưu di không phải nói nên c u a một ngày một đêm à. không có cô bé nào có thể cự tuyệt ra mình trở nên tốt hơn dụ hoặc có người để cho ta sớm đem người vớt ra âm anh lập tức gật đầu cái kia hẳn là mang cho ngươi mấy bộ quần áo ngươi tuyển một bộ trước mặt vào còn lại mang đi ngươi nguyên bản những cái kia quần áo quá mức quê mùa nông thôn lao thím ăn mặc đều so ngươi lưu hành một thời âm anh từ trong túi tuyển một bộ y phục mặc lên ngồi dậy hai tay hướng về sau vẩy một chút tóc có lớp có một loại thanh xuân thoải mái phong thái nàng vốn là rất trẻ trung lưu di cảm ơn ngươi gia, gia là nam nhân phụ mẫu lại rất sớm rời đi cuộc đời mình tại lưu di trên thân âm anh tìm đến mẫu thân cảm giác không cần cảm ơn đây là ta phải làm lưu di r ố i lưng một cái trong lòng ngược lại là không có nhiều lưu luyến không rời chỉ có vô hạn giải thoát mấy ngày này nàng là thật bị chơi đùa quá s ứ c manh manh ngươi n h ớ kỹ về sau tìm đối tượng đến tìm biết làm cơm ừng nếu là gặp người không quen ngươi liền tự mình xuống bếp cho hắn làm bữa cơm âm anh trở lại liêu ra đẩy ra cửa sân đi tới trông thấy lý truy viễn cùng a ly ngồi tại giảng c ồ n g hoa dưới nam hải nữ hải đều ngầm đầu đem tinh không đương bàn cờ lý truy viễn chuyển qua ánh mắt nhìn âm anh một chút sau đó lại thu tầm mắt lại tiếp tục đánh cờ nhưng vẫn là phun ra hai chữ đánh giá c h ợ n nhìn âm anh cười cười hỏi các người ăn à? lý truy viễn lời này hỏi được quái dọa người âm anh vội vàng khoát tay nói không không là lưu di đi mua thức ăn chờ một lúc liền trở lại nấu cơm t i a là cho lão thái thái cùng ali làm chúng ta sợ là không kịp ăn nói lý truy viễn ánh mắt nhìn về phía nơi xa trên đường nhỏ chính chạy tới đàm v ă n vân、bân. tiểu viễn ca ta tất cả an bài xong vất vả vân vân ca lý truy viễn quay đầu nhìn về phía ali Ta trở ra cửa, trở về mang muốn người cho về lý ễ vật. gật Ali l đầu. truy viên ánh mắt nhìn về phía tay trái mình trên ngón vô danh n h ẫ n xương hắn rất thích chiếc nhẫn này đáng tiếc là thân thể của mình sẽ còn tiếp tục phát dụng cái này mai n h ẫ n xương mang theo mang theo liền sẽ không hợp t a y bất quá không quan trọng lại từ chết ngược lại sáng bên trong l â y chính là thiếu niên đi ra cửa viết lúc đ ừ n g chân nhìn lại giàn t r ồ n g hoa hạ nữ h à i vẫn tại nhìn xem hắn lý truy viên đưa tay sờ lên d a mặt của mình hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý tiếp xuống trong khoảng thời gian này trên người mình ra người lại sẽ một lần nữa kéo căng thiếu niên mở rộng bước chân đi thẳng về phía trước ở phía sau đi theo đàm văn bân cùng âm manh liếc nhìn nhau lẫn nhau đều xem h i ể u trong mắt đối phương ý tứ tiểu viễn ca muốn rời khỏi ali một đoạn thời gian chúng ta phải cẩn thận không thể phạm sai lầm nhất là không thể phạm xuẩn đàm văn bân an bài rất thỏa đáng hắn đem l u ậ n bản sân bãi an bài tại giáo y vụ bên ngoài bờ sông đất chống đồng thời hắn còn sớm từ lao tư xuyên nơi đó mua bữa ăn mang theo cái ghế đương lý truy viễn bọn người khi đi tới đã có người ngồi ở chỗ đó đem cá nướng quận xuống mặt cồn khối n ó n g lửa tất cả đồ ăn hộp đều mở ra một người chính đều m ai biết các ngươi lúc nào mới có thể đến quá lệ mề dưới ánh trăng lâm thư hữu n g n g đầu hắn đã tục t r ả i tóc vẽ lên vẻ mặt lập tức hắn nhìn về phía lý truy viễn tay chỉ nhuận sinh hỏi uy ta nếu là đánh qua hắn kia chẳng phải không có cách nào từ ngươi nơi này cầm tới bí pháp cho nên ta có phải hay không đến cố ý nhường thua bởi hắn a ha ha lý truy viễn đồng dạng nhìn xem lâm thư hữu bình tĩnh nói đem ngươi lời nói mới rồi lại thuật lại một lần lâm thư hữu do dự tục chải tóc trước cùng tục chải tóc về sau tính cách của hắn sẽ phát sinh biến hóa cực lớn trước mắt tới nói đã rất tiếp cận nhân cách phân liệt triệu chứng mà lại tục c h ả i tóc trước lâm thư h i ế u càng đu thuận tục c h ả i tóc sau hắn liền sẽ càng bất thường bọn hắn hai sẽ chỉ đi hướng lẫn nhau hai thái cực nhưng cho dù là tục c h ả i tóc sau hắn cũng là có hoàn chỉnh ký ức cho nên đ ố i lý truy viễn cùng phía sau long vương nhà tiến một bước nhận biết trong lòng của hắn cũng tương tự rõ ràng thế lực xa so với bất quá người ta chân bí bi pháp còn có việc cầu người nhà hắn xác thực không có tư cách tại người ta trước mặt lớn lối như thế lâm thư hữu như vậy đi ngươi cho ta bi pháp ta liền nghe ngươi đàm văn bân đi lên trước đối lâm thư hữu cái hót chính là vỗ t i ề n độ à, còn nói bên trên điều kiện ngươi lâm thư hữu quá khứ những ngày này mỗi ngày kế cận mặc dù có chút đáng ghét nhưng thật vất vả tại viễn tử ca trước mặt để d à n h đến một điểm hào cảm liền bị tiểu tử ngươi hai ba lần địa trực tiếp bại quang lâm thư hữu ứng kích đ ị a quay đầu nhìn về phía đàm văn bân mặc dù trong mắt có lửa giận lại cũng không tính quá nhiều cho dù là tục trải tóc sau hắn đối đàm văn bân thái độ cũng là mang một ít đặc thù đàm văn bân nhìn cái gì vậy thật dễ nói chuyện lâm thư hữu lần nữa nhìn về phía lý truy viễn nói ra t u t ta nghe ngươi trên mi nhưng giọng điệu này ánh mắt phối hợp vẻ mặt hình tượng có một loại đầu đường vô lại c ư n g cổ khẩu phục tâm không phục tư thái c h ư n g một trăm linh sáu hai c h ư n g một trăm linh sáu hai lý truy viễn xuất ra ngươi toàn bộ thực lực đến cùng nhuận sinh đánh nói lý truy viễn nhìn về phía nhuận sinh không muốn hạ sát chiêu nhuận sinh ứ n g lâm thư hữu như cái pháo đốt bị nhét lửa cọ một tiếng đứng lên hắn cảm thấy mình nhận vũ n h ụ tức giận nói ta nghe ngươi ta sẽ dốc toàn lực ứng phó sau đó hắn rời đi chỗ ngồi đi vào chống trái chỗ nhuận sinh đi tới đàm văn vân một lần nữa trở lại lý truy viễn bên người nhỏ giọng hỏi tiểu viễn ca a bạn cái dạng này càng ngày càng không hợp t h ó i thường có phương pháp gì không có thể trị loại này tinh thần phân liệt vân vân ca ừ m ngươi vì cái gì cảm thấy ta sẽ trị ta trong lòng ta tiểu viễn ca ngươi cái gì cũng biết n h a ha ha ha cái kia phần nhân cách ảnh hưởng đến từ bạch hạc đồng tử cho nên chỉ riêng t r ị hắn không được cần phải t r ị đồng tử nhưng vì cái gì ta cảm thấy sư phụ hắn cùng ra ra hắn triệu chứng còn lâu mới có được khoa chương như vậy hắn trời sinh tính nhạy cảm lại càng dễ cảm ứng được quan đem thủ tự nhiên cũng liền lại càng dễ thụ thấm vào ảnh hưởng mà lại trước mắt hắn chỉ có thể mời đồng tử về sau chờ hắn có thể mời tăng tổn hại nhị tướng lúc nhân cách ảnh hưởng sẽ rõ ràng hơn tiểu viễn ca có chỉ hắn nhóm phương pháp a lý truy viễn không nói chuyện đàm văn bân coi là tiểu viễn ca lười nhác quản loại sự tình này trên thực tế là đàm văn bân đưa cho lý truy viễn nhất định dẫn dắt hắn ngay tại suy nghĩ phía trước lâm thư hữu liên kê d ư ơ n g thẳng đồng mở ra cả người khí chất đột nhiên biến đổi nhưng bạch hạc đồng tử lần đầu tiên không phải nhìn về phía muốn cùng hắn giao thủ nhuận sinh mà là nhìn về phía đàm văn b â n đàm văn b â n chỉ cảm thấy một cỗ sát cơ hướng mình đánh tới lúc này phía sau lưng mắt lạnh tự học sẽ đi âm hậu hắn đối với phương diện này cực kỳ mất cảm mà mẹ nó hắn vì cái gì nghĩ làm ta bởi vì lần trước là ngươi đ â m hắn âm thần sẽ còn mang thủ ngươi cũng nói là âm thần hắn nhóm tiền thân đều là quỷ vương quỷ tướng nhuận sinh chỉ chỉ mình ngươi bây giờ đối thủ là ta bạch hạc đồng tử ánh mắt hơi trầm xuống thân hình đánh ra trước ba bước tán hạ xuất hiện huyết ảnh đến đến nhuận sinh trước mặt về sau vung lên nằm đấm đối nhuận sinh mặt tập tới ba nhuận sinh nâng tay phải lên đem một quyền này ngăn tại trước mặt đàm văn vân lúc trước hẹn đỡ lúc c ố ý dặn dò lâm thư hữu không nên đem cái k i a t h à n h tam xoa kích mang đến chưa tục trải tóc lâm thư hữu vẫn là rất nghe lời đương nhiên nhuận sinh cũng không có cầm hoàng hà s è n đồng dạng là tay không tất sát song phương lúc này lâm vào g i ả n g co b ạ c h hạc đồng tử dựng thẳng đồng bên trong lưu chuyển ra huyết sắc hắn cảm nhận được phẫn nộ bởi vì một người bình thường thế mà tiếp nhận một quyền của mình mà lại lộ ra rất nhẹ nhàng hắn bắt đầu tiếp tục phát lực dưới chân cũng giống như thế đồng thời n h u n sinh cánh tay phải cùng nơi vai phải ẩn ẩn có phong thanh ngay sau đó bạch hạ c đồng tử cùng nhuận sinh đồng thời đứng dậy đánh ra trước muốn đi vào đối phương phía trên chiếm cứ chủ động cuối cùng chỉ biến thành lẫn nhau bả vai ở giữa một cái dồn sức đụng ẩm đụng nhau về sau lẫn nhau một cái tay khác đi bắt đối phương khác một bên bả vai sau đó riêng phần mình n g h i ê n đầu kẹp lấy tay của đối phương hai người trên mặt đất đánh lên lăn một đường lăn lông lốc xuống trong sông dẫn đầu nhô ra thân thể chính là bạch hạc đồng tử nhưng vừa nhô ra đến hắn liền bị nhuận sinh lần nữa ngã vào trong nước song phương tại dưới nước chiến đấu kích thích đại lượng bọc nước rõ ràng càng thiện thủy tính nhuận sinh giờ phút này dần dần chiếm cứ ưu thế nhưng mà bạch hạc đồng tử dựng thẳng đồng bắt đầu lưu chuyển nhuận sinh bỗng nhiên cảm thấy một trận đầu váng m ắ t hoa mặc dù còn có thể vượt qua nhưng ra quyền ra chân tốc độ cũng bởi vậy xuất hiện một chút chệ t r ư ở lý truy viễn t r o nhuận g lòng t sinh t t h ự ca nhìn thấy đem ca thắng v n phát Tại môn. ngay an cả bạch hạc đồng tử chiến đấu quen thuộc là vừa lên đến liền phát huy ra kê đồng thân thể tất cả thực lực sẽ không lưu thủ càng sẽ không thương tiếc mà nhuận sinh mặc dù tại lúc giao thủ vận dụng các nơi cục bộ khí h ả i vẫn còn không có tập thể hoàn toàn mở ra mang ý nghĩa hắn một mực lưu lại một tay khả năng một chiêu này nếu là dùng sẽ để cho nhuận sinh tiêu hao quá nghiêm trọng dưới mắt làm nhiệm vụ sắp đến hắn đến bảo đảm mình trạng thái bình ổn nhưng thắng bại bởi vì cái này mai thẻ đánh bạc kỳ thật đã phân ra tới Sau sinh sức ngay lựa nhuận chịu đầu đó, được. đồng có nghiệp chứng chính không tiên chọn Bạch hạc là tử c ũ nhuận g k sinh k dần dần lý truy viễn hô một tiếng nhuận sinh dừng tay lui về sau mấy bước bắt đầu hít sâu mỗi một lần hít sâu quần áo đều sẽ bị hút dán chặt thân thể sau lại nhanh chóng căng phồng lên đây là cố ý cho bạch hạc đồng tử cơ hội để hắn đốt lên dẫn đường hương ba cây dẫn đường hương dấy lên cắm ở hạ quan phía trên bạch hạc đồng tử khí tức khôi phục lại lần nữa đánh tới nhuận sinh đình chỉ hít sâu lần nữa nghênh đón tiếp lấy không ngừng đối quyền đối chân đối vai đụng nhau song phương tại dùng trực tiếp nhất chiêu thức tiến hành nguyên thủy nhất lực lượng cùng sức chịu đựng đọ sức đàm văn bân c h á t lơi nói chật c h ư ợ t nhuận sinh tiến bộ như thế lớn trước đó ba người bọn họ đối mặt bạch hạc đồng tử lúc đều tan mất hạ phòng hiện tại nhuận sinh một người liền có thể đánh cái cân sức ngang tài đàm văn bân cũng rõ ràng bạch hạc đồng tử thiếu khuyết chính là thời gian chỉ cần có thể chịu đựng đi hắn đánh không chết người kia hắn cây đ ồ n liền hạn phải chết không nghi ngờ. b à cây hương cháy hết bạch hạc đồng tử thân hình lần nữa lâm vào chậm chạm dựng thẳng đồng lại xuất hiện tan r ã s u thế nhuận sinh lần này không cần lý truy viễn nhắc nhở mình đi đầu d ừ n g tay lui lại mấy bước về sau túi người hai tay chống lấy đầu gối y dịch phục trên người hắn hiện tại đã thành nát đầu nguyên bản máy quạt gió đồng dạng quần áo hiện tại biến thành vải không ngừng rán vào lại thổi lên nhưng hắn trên thân k i a m m t mươi sáu chô đã từng là quan tài đinh vết thương cũng không b ở i vậy mở ra vẫn như cũ khép kín quan tài đinh cùng loại tiểu hài học cưới xe thời điểm vòng hai bên phụ trợ nhỏ vòng để ngươi rõ ràng biết khí hải vị trí cùng vận dụng n h u n sinh thông qua trận chiến đấu này sâu hơn đối với cái này lý giải những vết thương kia không lâu sau cũng sẽ triệt để khép lại chỉ là luồng khí xoáy vẫn như cũ sẽ ở nơi đó hội tụ phát huy ngang hàng công hiệu đàm văn bân hỏi tiểu v i ễ n ca phải dùng châm a lý truy v i ễ n lắc đầu hắn đi đến lâm thư hữu trước mặt lâm thư hữu lúc này đã ngồi quỳ chân trên mặt đất sắp kết thúc lên đồng viết chữ trạng thái thiếu niên đem ngón tay xoa đỏ bùn đối lâm thư hữu m i tâm đ i ể m tới sau đó thuận mặt hạ rồi tại vẻ mặt bên trên vẽ lên một đầu dây đỏ ngay sau đó hai tay một lần nữa bất ấn sau đó tại lâm thư hữu hai bên huyện thái dương vị trí vẽ một vòng tròn cuối cùng ngón tay chỉ hướng vắng vẽ một bên. Lại v chương một trăm linh sáu ba chương một trăm linh sáu ba trước kia hắn từng dùng loại trận p h á p này nếm thử kích phát chết ngược lại hùng tính hiện tại hắn tại dùng cùng một loại phương thức đi kích phát â m thần bản năng tụ sát hoàn thành lâm thư h i ế u m i tâm điểm đỏ biến thành màu đen màu đen một đường hướng phía dưới đem đầu kia dây đỏ vào trùm lý truy viễn một bên lui lại một bên đưa tay g ắ c g ắ c lên. l bạch hạc đồng tử t h ừ n g mắt về phía lý truy viễn trong mắt toát ra rõ ràng sát ý thân là âm thần thụ miếu thờ công phụng cùng kê đồng hình thành ước định mà thành ăn ý kê đồng triệu hoán hắn nhóm giáng lâm mượn kê đồng tri thân diện tà ma tích công đức hắn nhóm là chủ vị tới lui tự nhiên nhưng trước mắt thiếu niên ngay tại nếm thử phá vỡ cả đời này thái bạch hạc đồng tử nắm chặt nắm đấm từ ngồi q u ỳ chân tư thế trong nháy mắt đứng dậy không ai biết hắn là có hay không muốn đối thiếu niên vung ra một q u y ề n này bởi vì nhuận sinh không cho tình thế hướng phía cái phương hướng này phát triển cơ hội nhuận sinh kịp thời xông lên đem bạch hạc đồng tử đụng bay sau đó bạch hạc đồng tử lần nữa đứng dậy cùng nhuận sinh đánh lẫn nhau cùng một chỗ lại lặp lại lên lúc trước hai vòng cố sự lý truy viễn thì tại chú ý quan sát lâm thư hữu tình trạng cơ thể lần thứ nhất tại trên bãi tập cùng quan đem thủ lúc giao thủ lâm t ư h ữ là tại lên đồng viết chữ trạng thái kết thúc về sau trong nháy mắt trọng thương lúc ấy lý truy viễn hoài nghi là thương thế bị áp hậu nhưng thật là d v ư n thể nhàm chán đ ậ p nệm lại tiếp tục một đoạn thời gian khác biệt chính là lần này nhuận sinh cũng rõ ràng ra xu hướng suy tàn bạch h ạ c đồng tử có thể đè ép nhuận sinh bắt đầu đánh nhuận sinh chỉ có thể bị động phòng ngự bất quá nhuận sinh xu hướng suy tàn là hàng tới trình độ nhất định sau liền ngừng lại phảng phất một cái hạ đường vòng cung dần dần hướng tới nhẹ nhàng mà không phải một ngã lại ngã cho đến phá vị lý truy v i ệ n âm thầm g ậ t đầu ý vị này về sau đối mặt khó giải quyết đối thủ lúc nhuận sinh coi như không phải trạng thái đình phong cũng có thể tiếp tục đi kéo dài chỉ trệ đối phương tần thị quan giao pháp cùng luyện thể thuật kết hợp quả nhiên huyền bí cái này vòng thứ ba nửa đoạn sau nhuận sinh là thuần túy vượt đi qua chờ bạch hạc đồng tử lần nữa phù phù một tiếng quỷ dạp trên đất dựng thẳng đồng lại một lần tan ra lúc nhuận sinh cũng đồng dạng quỷ trên mặt đất hai tay chống điệu gian nan nuốt nước bọt đồng thời trên người tiếng hít thở cũng thay đổi yếu đi rất nhiều nhuận sinh ca vẫn được ca có thể nhuận sinh ngầm đầu âm anh lý truy viễn hô một tiếng sau đó lại lần đi hướng bạch hạc đồng tử âm anh nhanh chóng hướng về đi qua đứng tại lý truy viễn nghiêng phía trước lý truy viễn đưa tay đem lòng bàn tay bao trùn tại lâm thư hữu cai chán trầm giọng nói tứ quỷ lên t i ệ u phong đô mười hai phương phát chỉ tứ quỷ lên kiệu đồng tử đại nhân người muốn đi phải không đến trở lại cho ta tiếp tục nhất kiệu lâm thư hữu ngẩng đầu lên trong cổ họng phát ra kêu to sau một khắc dựng thẳng đồng lần nữa khôi phục khí tức trở về xong rồi bạch hạc đồng tử m ộ t quyền đối lý truy v i ê n tập tới lần này nó không chút do dự bốn vòng bốn vòng nhiều năm như vậy quy củ chỉ có dẫn đường hương lại nối tiếp một vòng nhưng ở thiếu niên này trong tay cũng đã tục đến bốn vòng mà lại bạch hạc đồng tử còn nhớ rõ thiếu niên đám người này trong tay còn có một bộ phụ trơm có thể lại nối tiếp một vòng chính là năm vòng hắn phải chết hắn phải chỉ ế ế t n là bạch hạc đồng tử vòng thứ tư như vòng thứ nhất thường thế mà nhuận sinh lại chỉ có thể toàn phương vị bị động bị đánh tuy nói còn có thể tiếp tục cứng chắc nhưng tiếp tục như vậy xuống dưới bạch hạc đồng tử liền có thể rất dễ dàng địa thoát ly nhuận sinh liên lụy trên thực tế trở lại biên giới chỗ tiếp tục quan chiến lý truy viễn đã phát giác được bạch hạc đồng tử sát cơ không ngừng trên người mình đảo qua hắn đang chờ cơ hội thoát ly nhuận sinh dây dưa đến giết chính mình âm anh để cho ta nhìn xem ngươi đặc hấn thành quả nhớ kỹ không muốn hạ sát chiêu ngăn chặn hắn liền tốt minh bạch âm anh lần nữa gia nhập chiến cuộc công phu của nàng kỳ thật cũng không tiến bộ nhiều ít nhưng thân pháp lại so với quá khứ càng thêm linh hoạt nàng ống tay á o bên trong hẳn là có dấu một loại nào đó túi thơm giờ phút này bóp nát sau không ngừng có bình thường hắc vụ tự nhiên không cách nào quấy nhiễu được quan đem thủ nhưng âm manh hắc vụ lại có thể để cho bạch hạc đồng tử lâm vào một loại nào đó mê trướng hẳn là cùng loại trở lại quê hương lưới hiệu quả nhìn không thấy lại không tự biết lại thật sự hữu hiệu có âm manh liên lụy nhuận sinh áp lực giảm nhiều hai người liên thủ một lần nữa cùng bạch hạc đồng tử kéo ra khỏi một cái cân bằng lý truy viện thị cường điệu quan sát bạch hạc đồng tử trạng thái lần thứ nhất tại trên bài tập bình thường lên kê thêm dẫn đường hương hai vòng về sau lên đồng viết chữ kết thúc lâm thư hữu trọng thương lần trước đối mặt dư bà bà người phục vụ cũng chính là cái kia lão bà lúc cơ sở hai vòng thêm phụ trâm ba lượn lên đồng viết chữ kết thúc lâm thư hữu cơ hồ tê liệt đến một cái điểm tới hạn là dựa vào lấy quê quán kịp thời kéo dài tính mạng mới để khôi phục hiện tại là vòng thứ tư mà lại trước ba vòng nhuận sinh cho ngươi đ ạ kích tuyệt đối không kém hơn lần trước cái kia l a bà nhưng ngươi vẫn như cũ sinh long h o à n h ổ cho nên a cái gì thương thế á p hậu không tồn tại đồng tử đại nhân là ngươi có biện pháp đem lực lượng của mình dẫn độ xuống tới gắn bó cỗ thân thể này vận hành nhưng các ngươi quá khứ sẽ chỉ đi nghiền ép kê đồng thân thể không bỏ được tiêu hao mình nói cách khác mấy lần trước chỉ cần bạch hạc đồng tử không muốn như vậy k é o kiện hơi quá độ một điểm lực lượng xuống tới giữ gìn một chút lâm thư hữu thân thể lâm thư hữu đều không cần nhiều lần thê thảm như vậy Kê đồng là mang tuấn đạo người tâm thái trừ ma vệ đạo nhưng những n à y âm thần nhưng lại có mình tính toán tổn thương là kê đồng phụ mệnh là kê đồng rớt công đức đầu to ám toán thần cầm đi cái này căn bản cũng không phải là người hợp tác quan hệ lý truy viễn lẩm bẩm nói loại này chơi pháp ta rất không thích vòng thứ tư kết thúc bạch hạc đồng tử lần nữa lay động dựng thẳng đồng lại một lần xuất hiện tan giã nhưng lần này hắn quay đầu nhìn về phía lý truy viễn tựa hồ đang chờ đợi vòng tiếp theo nếu là thiếu niên này lại cho mình một vòng hắn cảm thấy mình có thể thay đổi thế cục lý truy viễn không có phản ứng hắn mà là đi đến cạnh bàn ăn cầm lấy một bình đẫu n ã i dùng dụng cụ mở c h a i mở ra vâng uống một ngụm bạch hạc đồng tử thanh â m khàn khàn nói ngươi có biết hay không ngươi chơi với lửa lý truy viễn dơ đậu bình sữa cùng hắn xa mời một ly lửa các ngươi còn chưa xứng phù phù không có thể chờ đợi đến phù châm hoặc những phương pháp khác bạch hạc đồng tử rời đi lâm t ư hữu thân thể lâm t ư hữu vẻ mặt chóc ra sau đó mặt hứng dưới té nã trên đất đàm văn vân chạy t r ộ n quá khứ đem nó nâng ui u còn sống không. lâm thư hữu hết sức yếu đất địa mở mắt ra bân bân ca phi lại uổng phí ta một lần tình cảm ấp ủ đàm văn bân vừa mắng một bên lột lên đối phương đồ hoa trang nhìn thấy trên bụng vẻ mặt tấn ký còn hoàn chỉnh cũng là t h ở phào một cái lâm thư hữu khó khăn giơ tay lên vì cái gì không có cam châm vấn đề này đàm văn bân không cách nào trả lời lâm thư hữu tiếp tục nói đã vô dụng có thể đưa ta a tựa như trên bàn rượu còn lại đồ ăn hạt mụ hổ hển đánh bao mang về nhà đàm văn bân ngầm đầu nhìn về phía lý truy viễn lý truy viễn bưng đậu nãi đi tới trông thấy lý truy viễn về sau lâm thư hữu cả người kích động lên dù là trạng thái của hắn bây giờ không thích hợp như thế nhưng hắn vẫn là k h ô n g chế không nổi chính mình giờ phút này cái này bưng đậu mãi thiếu niên trong mắt hắn chính là thần tính cả không dùng phụ trâm năm lần năm lần năm lần à, s o nhà mình truyền thống thời gian tăng lên gấp đôi còn không chỉ nếu là thiếu niên có thể đem những này dạy cho mình mình lại mang về nhà truyền thụ ra ngoài vậy sau này quan đem thủ tại chu sắt tà m a lúc có thể bởi vậy ít hy sinh nhiều ít người về phần cái gì cơm tất nhiên ngồi chủ tọa ra phả đơn mở một tờ đều là thư yếu bởi vì ai có thể đem phe phái truyền thừa lật cái lần t song song r ngươi. Ngươi cũng t r ă may lúc này hẳn là lâm thư hữu quê quán bên kia đã bắt đầu phát lực trên mặt cũng lại xuất hiện một chút hậu luận xem chừng bên kia cũng nghi hoặc vì cái gì nhà mình a bạn lại biến thành dạng này nhưng bọn hắn khẳng định không dám hỏi vân vân ca đưa bệnh viện đi được rồi đàm văn bân đem lâm thư hữu cóng lên đến may mắn quải t r ư ở n g còn không có bán đi phạm thụ lâm ngồi tại trong phòng trực ban là người hắn hôm nay cả người đều là trong mặt phạm ca ta thân yêu phạm ca phạm thụ lâm lắc đầu tự đủ xong đều xuất hiện nghe nhầm rồi phòng trực ban cửa bị mở ra đàm văn bân thò đầu ra phạm thụ lâm cười lạnh một tiếng à còn ra hiện ả o giác đợi đến đàm văn bân đem hơn nửa người hiện lộ ra Còn ở sau lưng người kia cũng xuất hiện lúc phạm thụ lâm bỗng nhiên đánh cái c á t nhi hắn bỗng nhiên ý thức được nguy rồi còn không bằng thật là ảo giác phạm ca phạm c h i m khách phạm đá phạm thụ lâm tay chỉ đảm v ă n vân ta muốn đi báo cảnh được a phạm ca ta giúp n g ư ơ i báo cha ta đúng lúc là cảnh sát phạm thụ lâm nghe vậy chán nản bông cánh tay xuống phạm ca ngươi nhìn ngươi cũng cứu được hắn hai lần ngươi bây giờ từ bỏ hắn tương đương với từ bỏ hai đầu nhân mạng a ta ta nhanh lên cho hắn làm tốt trị liệu ta chờ một lúc còn muốn cùng đi uống rượu đâu kêu lên ngươi cái kia ly hôn bằng hữu phạm ca ta nhanh n h ẹ điểm ly hôn nam nhân vẫn chờ chúng ta đi an ủi đâu đàm văn bân một đường chạy về trường học đi vào cửa hàng lý truy viễn nhuận sinh cùng âm anh đều ở nơi này lúc này cửa hàng đã không kinh doanh phòng ngủ cũng đóng cửa tiểu viễn ca trị liệu tại làm a hữu nghị h ư ớ n g không có trở ngại lý truy viễn gật gật đầu đem một bản mặt đen chép đưa cho đàm văn bân đây là tụ sát trận từng giải ngươi c h ờ một lúc đi cho lâm thư hữu tuất ta đã biết đàm văn bân đem vợ bỏ vào trong ngực lý truy viễn nhìn về phía n h u n sinh n h u n sinh ca thân thể ngươi trạng thái thế nào nhuận sinh vang dội hồi đáp ăn no rồi liền không có vấn đề nhuận sinh thương thế s á c thực không nặng chủ yếu là mọi mệnh lý truy viễn đi đến cửa hàng dùng để đánh dấu giá đặc biệt đánh gậy thương phẩm trước tấm bảng đen trước lao đi vừa có sau đó cầm lấy phân viết ở phía trên viết xuống ba đầu manh mối trên nhấp bưng là hoàng sơn dân an chấn phía dưới phân ba đầu tuyến nô mập m ạ p đối tượng đối tượng phụ mẫu quê quán viế n g mổ mạ dân an chấn tiết lượng lượng phụ thân sinh nhật dân an chấn phạm thụ lâm đồng học lý hôn đồng học lao bà dân an chấn lý truy viễn gõ gõ bảng đen hiện tại phân phối nhiệm vụ âm anh đi ngô mập mạp đối tượng phụ mẫu chỗ bệnh viện phòng bệnh tiến hành hỏi bệnh b â n b â n ca đi cùng phạm bác sĩ tham gia đêm này tụ hội mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì cùng thủ đoạn yêu cầu của ta chỉ có một cái b ằ nhanh g n nhất tốc độ đem các ngươi đường dây này cho ta đẩy lên dân an trấn ta cùng nhuận sinh sẽ trực tiếp đi lượng lượng ca quê quán ba chúng ta phương đem mang theo ba loại manh mối thị giác tại dân an trấn tụ hợp ba người cùng kêu lên đáp minh bạch lý truy viễn cầm lấy bảng đen xoa yên lặng lao rơi trên bảng đen nội dung người nguyễn mắc câu không nghĩ tới đi chúng ta lần này ngay cả cần câu đều không cần trực tiếp xuống sông đến vớt ngươi chương một trăm linh bảy một chương một trăm linh bảy tốt tốt không còn sớm ngươi ngày mai còn được ban đầu mau trở về nghỉ ngơi đi trong trường học sự tình không nóng n ả y nếu không đêm nay vẫn là ta lưu lại bồi hộ ngươi trở về hào hào tắm rửa ngủ một giấc đi ngươi nhìn những ngày này ngươi cũng tiểu thụy cái này không thích hợp Giai ngươi tưởng không ngủ tiếng ngáy của ngươi, di, tin bởi thoải mái, lại ta, ta của ta cha ta ban của thân nếu bọn được, thể. thể rất thêm có khó Ý là, là mẹ đêm đã vì đúng là dạng này không sai tốt ta là quen thuộc ngươi tiếng lẩm bẩm một đoạn thời gian nghe không được còn trách không thích ứng nhưng cha mẹ ta hiện tại là bệnh nhân ngươi mau trở về tâm ý của ngươi cha mẹ ta đều hiểu vậy được ta liền đi về trước à đúng ngày mai ta lại đi nếm thử mời mời vị kia lao đạo trưởng các đồng nghiệp nói hắn láo lỉnh có thể mời đi theo nhìn xem chính là người ta lao đạo trưởng tương đối bận rộn phải xem thời gian của hắn ngươi không phải nói mời được lão trung y sao đều phải mời đã bệnh viện lâu như vậy đều nhìn không tốt ta liền thử nghiệm thêm mấy loại phương pháp ừng tất cả nghe theo ngươi nhìn xem bạn trai mình đi xuống lâu t r ị n h giai di yên lặng q u a n người trước quay về phòng bệnh trong phòng bệnh cha mẹ của mình còn tại hừ hừ nhập viện có chút này g hai lão nhân ý thức vẫn là khi thì thành tỉnh khi thì mơ hồ nhấc lên bình thủy đi tầng lầu nhất phía đông đánh nước sôi đi về tới lúc t r ị n h giai di trông thấy cha mẹ mình cửa phòng bệnh đứng đấy một cái con ba lô leo núi tuổi trẻ nữ sinh ngay tại xác nhận lấy cửa phòng bệnh bản số xin hỏi ngươi là âm anh nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía trịnh g a i di nói ra ta là ngô p ụ đạo viên mời đến người xem bệnh chính giai、di、không dám tin nói ngươi còn trẻ như vậy sư phụ ta có việc trước hết để cho ta tới nhìn một chút thế nhưng là ta đối tượng vừa đi các ngươi chẳng lẽ không nên sư phụ ta chỉ cấp ta phòng bệnh địa chỉ ngươi nếu là không tin tưởng ta vậy ta hiện tại liền có thể đi ngoài miệng nói là đi nhưng thân thể đã nghiêng đi đến đùi phải có chút hạ con g làm tốt bằng nhanh nhất tốc độ cưỡng ép đối phương tiến phòng bệnh cưỡng ép xem bệnh chuẩn bị mời ngoài vào c h ị n h giai di mở cửa đem âm m anh mời vào phòng bệnh trong phòng bệnh ngoại trừ mùi nước khử trùng còn tràn ngập một cỗ t a mục nát vị âm manh đi thẳng tới giường bệnh một bên quan sát hai vị lao nhân tình huống nàng t h thật sẽ không xem bệnh nàng sẽ phối độc thuốc đây là thiên phú của nàng ngắn ngủi đặc hấn kích phát ra nàng đối độc cảm giác nhưng hy vọng xa vậy để một người tạ i ngắn như vậy thời gian bên trong trở thành một cái danh y cái này hiển nhiên không thực tế bất quá nàng n gửi ra tới hai lão nhân đúng là trúng độc bệnh viện nói là ngộ độc thức ăn cũng là rất chuẩn xác nhưng mà nàng không phân biệt được là loại n à o độc vấn đề không lớn từng bước từng bước thử là được rồi âm manh tay trái vừa lật nơi lòng bàn tay nằm sấp một con cóc đây là nàng tại bệnh viện trong hồ nước cưng trạo bụng một trống một trống rất có sinh khi đang chuẩn bị cho âm manh đổ nước trịnh giai che miệm phát ra một tiếng kinh hô âm manh đôi có sau đó đưa tay tại c ó c dưới bụng gõ gõ lại rút ra một cây n h à n g đầu ngón tay tại hương nhọn vớt vớt ngoại tầng hương ra c h ố c ra khói trắng dâng lên đem căn n à y hương cắm vào c ó c trong miệng về sau hàm hương cóc bị âm anh đặt ở trên tủ đầu giường ngay sau đó âm anh từ trong túi rút ra một sấp màu sắc khác nhau t r ẳ n g giấy trước tay lấy ra màu đen tay phải hất lên xuất hiện một cái lơi dao lại không chút do dự đối chỉnh d a i di phụ thân chỗ cánh tay vạch một cái một đường vết rách xuất hiện máu tươi chảy ra âm anh dùng giấy đen chấm máu tươi lại đem trang giấy đặt hương bên trên để hương tại giấy đen nhiễm máu tươi trô nóng một cái hố. Có không phản ứng chút nào. không phải thi đọc cơm a n h lại lấy ra một t r ư ơ n g tử sắt giấy vì lấy máu mới mẻ lần nữa dùng l ư ớ i dao tại trịnh giai di phụ thân trên cánh tay mở ra một đạo mới lỗ hổng lấy máu về sau xem n h o vẽ hổ để hương đem giấy bỏng cái động có vẫn như cũ cảm xúc ổn định không phải cổ đọc cơm a n h tiếp xuống lấy ra chính là làm giấy lần nữa mở mới vết thương trước nàng liếc qua đứng bên cạnh trịnh giai di trịnh giai di hai tay che miệng con mắt trợn trừng lên nàng rất sợ hãi nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nhưng nàng không có thét lên cũng không có ngăn cản thậm chí tại phát giác được ánh mắt của mình lúc còn đối với mình lộ ra cổ vũ cùng cảm kích đây là một cái tự hiểu do nữ nhân. nàng không hiểu nhưng rõ ràng đây là tại chữa bệnh mới lỗ h ư n g cắt lấy máu lại đem giấy đặt hương nhọn đốt lô rách l ú c cóc cao tần kêu lên là yêu độc tìm tới là cái gì độc tiếp xuống liền có đem đối ứng phương pháp giải quyết nàng sẽ phương pháp rất đơn giản lại duy nhất đó chính là lấy độc trị độc cơm manh hỏi ngươi sẽ bắt cóc ca ta ta không có năm qua nhưng ta có thể đi bắt chính giai di kiên định nói được rồi vẫn là để ta đi ngươi bắt lấy con cóc này ta cách xa xôi nó có thể sẽ mất khống chế a tốt chính giai di đi lên trước tật khả năng địa vứt bỏ rơi nội tầm mánh liệt bài xích hai tay đem cóc bắt lấy âm anh đi vào phòng bệnh trước cửa sổ mở ra cửa sổ nhảy ra ngoài phía dưới chính là hồ nước dạng này so đi thang lầu nhanh nhìn xem người biến mất cửa sổ chính g i a i di cảm giác đêm nay giống như là đang nằm mơ đồng dạng chỉ chốc lát sau âm anh từ cửa sổ miệng leo ra trong tay lại nắm lấy một con cóc sau đó nàng bắt đầu cho cóc miệng bên trong nghi đ ộ n g đây là một loại mang tê liệt hiệu quả độc dược hiệu quả cùng loại ma phi tán nhưng tác dụng phụ rất lớn dễ dàng đem người đầu góc làm hư cho nên nàng tận lực địa thấp xuống l ư ợ thuốc hai con cóc phân biệt bị cho ăn nhập độc dược về sau âm anh dùng lưỡi dao tại trịnh gia i di phụ thân cùng mẫu thân lớn cánh tay chỗ cắt cái to bằng móng tay khối lập phương đây là trực tiếp sinh đào xuống một miếng thịt cái này t r ị n h gia i di vẫn là nhịn được không nói gì một cái có thể từ lầu bốn nhảy đi xuống lại bò lên người nàng không cảm thấy sẽ là bệnh tâm thần đến phụ một tay âm anh đem một con cóc miệng nhắm ngay trịnh gia i di phụ thân vết thương t r ị n h gia i di tiến lên nắm nâng góc để tiếp tục bảo trì đôi vết thương mút vào âm anh thì đem một cái khắc góc nhắm ngay trịnh gia di mẫu thân vết thương từ ngực từ ngực từ ngực mới đầu là màu đen không ngừng từ miệng vết thương hướng còn lại phương vị quyết tán nhưng rất nhanh màu đen bị nhanh chóng áp s ú c trở về hai con cóc bụng cũng càng chống đỡ càng cao càng chống đỡ càng lớn giống như là hai con sinh khí cá nóc tại cóc đạt tới năng lực chịu đựng cực h ạ i lúc âm anh cầm trong tay cóc bỏ qua nguyên vết thương vị trí bốn phía xuất hiện một vòng v ả y cá âm anh đưa tay đem nó n ắ m lấy ra bên ngoài kéo một cái đồng thời đẩy ra trịnh ra gì, để trong tay cóc cũng chóc ra phụ thân vết thương bốn phía cũng xuất hiện một vòng vạy cá âm anh một cái tay khác cũng đem nó nằm lấy sau đó âm anh một cái bước nhanh về phía trước giống như là kiện thân người tại kéo mạnh tr dầm dầm dầm dầm từ trịnh g a i di phụ thân cùng mẫu thân miệng vết thương bị âm anh lôi kéo ra hai đầu khoảng t r ư ờ n g dài hai mét v ẫ y cả tuyến chờ kéo đến cuối cùng lúc âm anh một phát hung ác bởi vì phòng bệnh không gian có hạn nàng dứt khoát thân thể nghiêng về phía trước hai tay kéo căng đồng thời nguyên địa trước lộn nghèo ba ba hai đầu v ẫ y c ả tuyến bị kéo đứt chính g a i di phụ thân cùng mẫu thân gần như đồng thời từ trên giường bệnh ngồi dậy miệng há mở từ hai mắt mũi miệng chỗ đều có màu làm xương mũi p h ư ớ ra sau đó hai người lại hướng về sau ngã quỵ nằm lại giường bệnh hô hấp đều trở nên xuân sẻ mà lại trong mê ngủ bọt hắn trên mặt cũng đã không còn thống khổ ngược lại t o á t ra một loại cuối cùng được giải thoát thư giãn âm thanh từ trong bọc xuất ra một cái túi sách ra rán đem dây câu của lên ném đi đi vào hai con bụng bự cóc lúc này đã xì hơi không chỉ có không chết còn lộ ra rất phấn khởi âm thanh đưa chúng nó đặt ở mình trước mũi người người xác nhận lúc trước cho ăn đi xuống độc tố đã cùng yêu độc trung hòa qua bọn chúng hiện tại vô hại đi đến bên cửa sổ đưa chúng nó hướng xuống ném một cái nương theo lấy hai tiếng p h ụ p h ụ âm thanh bọn chúng lại trở về hồ nước chừng một trăm linh bảy hai chừng một trăm linh bảy hai tạ ơn vất vả chính gia di đối âm manh túi đầu âm manh k h o á t k h o tay cầm lấy ly nước của mình xoay mở cái nắp uống một ngụm đường đỏ nước chính gia di hỏi ba ba mụ mụ của ta vậy liền coi là tốt ta âm manh lắc đầu chị ngọn không chị gốc có thể tốt hai tháng nhưng hai tháng sau độc tố lại lần nữa tích lũy sẽ lần nữa phát bệnh mà lại sẽ càng khó khứ trừ nếu như mình không đến như vậy dựa theo tình huống trước mắt hai cái lao nhân sẽ kéo dài loại trạng thái này nửa tháng sau tình trạng cơ thể nhanh chóng chuyển biến xấu vậy phải làm thế nào ta biết bọn hắn là về nhà viếng mồ mả sau nhiễm bệnh đi bao lâu bọn hắn tại gia tộc tổng cộng chờ đợi hai cái ban đêm ở chính các ngươi phòng cũ phòng cũ thật lâu không có người ở phải ở nói đến quét dọn không tiện cha mẹ ta là ở đại bá ta nhà ăn ở cũng ở đó a ừng đúng thế ngươi nghĩ triệt để chữa khỏi cha mẹ ngươi bệnh liền mang ta về ngươi q u é quán đi đại bá của ngươi nhà nhìn xem có thể sao có thể ngài lúc nào thuận tiện tại kiến thức đến loại này thần kỳ hiệu quả trị liệu về sau chính giai di đối âm manh rất là tín nhiệm càng nhanh càng tốt chuyện của ta tương đối nhiều tia sáng sớm ngày mai ta liền cho ta đối tượng gọi điện thoại hắn mời tốt giả đến nơi đây tiếp ban chiếu cố cha mẹ ta nhanh nhất cũng phải buổi sáng mới được vậy chúng ta giữa t r ư a liền cùng đi nhà ga được tạ ơn chính giai di lần nữa đối âm manh cúi đầu chính giai di bắt đầu tay chân lanh lẹ địa quét dọn phòng bệnh âm manh đứng ở bên cạnh giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì hỏi ngươi thích tiểu động vật ta thích a có khi trên đường gặp được đáng thương lang thang tiểu động vật ta sẽ đem bọn chúng mang về nhà giặt tắm thuốc sổ thu thập xong về sau lại đem bọn chúng giao cho hàng xóm hoặc là bằng hữu thu dưỡng chủ yếu trong nhà của ta đã nuôi ba con nuôi không được vậy ngươi bình thường sẽ đi cô nhi viện a ta thích làm công nhân tình nguyện làm sao ngươi biết tùy tiện hỏi một chút a đúng ta làm như thế nào xưng h ô n ngươi ta gọi âm anh âm anh đạo trưởng âm anh s ừ n g sốt một chút như thế nào là đạo trưởng cái này cùng mình xuất phát lúc bị cho thẻ căn cước không hợp sư phụ ta là lão trung ý gì hả chính giai di rất là kinh ngạc ngài không phải đạo trưởng đồ đệ không phải ta còn tưởng rằng vừa mới những thủ đoạn kia là nguyên lai trung ý cũng lợi hại như vậy đạo trưởng là chuyện gì xảy ra ta đối tượng thương lượng với ta qua nghĩ mời đạo trưởng tới làm tố pháp sự ta liền nghĩ là ngươi nói sư phụ chính là vị kia rất linh lao đạo trưởng thật có lỗi hiểu là ngươi không có việc gì âm anh cúi đầu xuống lại uống một ngụm đường đỏ nước nói cách khác mình đêm nay nếu là không tới qua trận ngô mập mạp sẽ lĩnh một cái lao đạo trưởng tới nếu như lao đạo trưởng kia thật là có bản lĩnh hắn cũng hẳn là có thể phát hiện yêu độc b á n h khỏe tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến tìm dễ giải quyết triệt đề sau đó hắn liền cùng trịnh giai di cùng một chỗ về nhà lại về sau khả năng liền xảy ra chuyện liên lụy đến ngô mập mạp sau đó lại từ ngô mập mạp liên lụy đến nhóm người mình tiểu viên k đang hành động trước cô ý yêu cầu bọn hắn tất cả mọi người lấy loại này cách tự hỏi đi tiến hành r i ê n phần mình đường con suy luận âm anh bây giờ đang ở làm theo dựa theo từ mời lao đạo trưởng tới lao đạo trưởng đi dân ă n chấn điều tra xảy ra chuyện lại liên lụy đến ngô mập mạc trong này mỗi một cái khâu đều rất tốn thời gian muốn đi xong tối thiểu phải hơn một tháng đi dạng này liền cùng tiết lượng lượng phụ thân sinh nhật này miễn c ư ơ n g đối mặt âm manh từ trong bọc xuất r a vợ của mút đem ý nghĩ của mình ghi chép lại đây là tiểu viễn ca lưu lại khóa sau làm việc m u ợ n giao nếu như trong số mệnh sớm chú định chia tay không cần vì ta giả ý giữ lại nếu như tình là vĩnh hằng bất hủ như thế nào chia tay nguyên bản thuộc về ba cái bạn học cũ bi tình tụ hội bởi vì đàm văn bân gia nhập biến thành bốn người độc thân của hoan Tụ hai ộ i đ ị đ ể m c ũ người rời đi bao xương đi vào sân khấu hồ một vi gọi điện thoại đàm văn b â n muốn bia về sau vì lưu lại dự tính lại muốn một gói thuốc lá xé mở đóng gói gõ gó gó, rút ra hai cây đưa cho hồ một v i một t â y hồ một vi g ậ t đầu cười cười nhận lấy chờ cắn lấy miệng bên trong về sau đàm văn bân xuất ra bật lửa đốt cho hắn tạ ơn anh em lúc này điện thoại tiếp thông đầu kia thanh n â m nữ nhân một chuyển đến hồ một v i cả người sắc mặt cũng thay đổi đàm văn bân yên lặng cho mình đốt một điếu tại vượt qua phản nghịch sao động tuổi dậy thì về sau hắn đã sớm không hút thuốc lá nhưng bây giờ đến chế tạo một hợp lý trắng cảnh nghe người ta gọi điện thoại n g ư ờ i nói không có việc gì ta nghe a hiện tại không đành lòng nói trước kia sớm làm gì đi ngươi yên tâm ta sẽ không khổ s ở ta đang cùng các bằng hữu ca hát chúc mừng trở lại độc thân đâu ta cho ngươi biết từng mầm mầm coi như không có ngươi lao tử cũng có thể sống rất tốt đàm văn b â n p h u n ra một điếu thuốc vòng nói thật hắn rất có thể trùng tình hồ một vĩ hai người là từ sân trường đại học đến ao cưới kết quả không hiểu thấu liền bị lao bà cáo chi muốn ly hôn về nhà đột nhiên hồ một vĩ cả người giật mình sau đó nước mắt chảy ra đ ố i mịp rổ phồn kích động hô từng mầm mầm ngươi không có tâm ngươi không có tâm đầu bên kia điện thoại d ậ máy hồ một vĩ đem mịp rổ phồn chụp trở về xoay người phía sau l ư n g rán sân khấu gạch men xứ chậm rãi ngồi dưới đất hô ca làm sao vậy xảy ra chuyện gì mầm mầm nói nàng tại gia tộc ra mắt một cái đối tượng tháng sau liền kết hôn ngươi nói nàng nàng nàng tại sao muốn đối với ta như vậy nàng vì cái gì tàn nhẫn như vậy đ a n g văn bân hỏi cái kia đối tượng kết hôn trước kia bọn hắn liền biết không không biết là hôm nay vừa ra mắt nhận biết nàng nói như vậy ngươi liền tin rồi a hô ca chính ngươi ngẫm lại cái này không nói bậy a ý của ngươi là bọn hắn kỳ thật đã sớm thông đồng đến cùng nhau thế nhưng là ly hôn lúc ta hỏi qua nàng nàng cùng ta thể nàng không có ngoại tình không có vượt quá giới hạn hồ ca ý của ta là chuyện này ngươi đến tự mình đi hỏi một chút đi nàng quê quán đem sự t ì n h hỏi rõ ràng khả năng nàng cũng có khó khăn khó nói đâu ngươi cảm thấy thế nào đi nàng quê quán hỏi nàng hồ một ví ánh mắt bên trong tràn đầy mê mang thế nhưng là ta đã sớm thử qua giữ lại nhưng vô dụng hồ ca hôn nhân của ngươi có thể kết thúc nhưng không thể mơ mơ hồ hồ ngươi đến vì chính mình muốn cái minh m ạ c h đi hỏi một chút nàng cũng hỏi nàng một chút muốn tái giá người kia chí ít về sau tâm tình không tốt lại nghĩ uống rượu dải sấu lúc cũng có cái câu chuyện tốt đề ra vân vân ta không còn dám đi đối mặt nàng ta thật là khó chịu không có việc gì một mình ngươi không dám vậy ta liền bổi ngươi cùng đi có người bên ngoài c ủ a vũ hồ một vi ánh mắt dần dần trở nên kiên định t ố t tháng sau tại nàng trong h ô n lễ ta muốn đi hỏi thăm rõ ràng tháng sau ta nếu là cùng ngươi tháng sau mới đi kia nói không chừng viễn tử ca bọn hắn đã đem sự tỉnh làm xong đều trở về hồ ca ngươi đến tỉnh lại một điểm nghe ta ngày mai chúng ta liền đi ngày mai đúng vậy à ngươi suy nghĩ một chút còn một tháng nữa thời gian đâu một ngày này trời ngươi cũng qua được được nhiều thống khổ phiền mượn còn có tâm tư đi làm việc cùng sinh h o ạ ta c h ẳ n g bằng giải quyết dứt khoát sớm một chút đi sớm một chút hỏi sớm một chút đem lời cũng nói ra nhân sinh cũng có thể sớm một chút là giấy hồ một vĩ dùng sức chúc đầu đúng ngươi nói đúng ta ngày mai buổi sáng liền đi đơn vị xin phép nghỉ buổi chiều liền đi tìm nàng huynh đệ ngươi ta buổi sáng liền đi trường học xin phép nghỉ giữa trưa cùng ngươi tụ hợp buổi chiều hai ta cùng lúc xuất phát hào huynh đệ hồ một vĩ kích động nắm chặt đàm văn bân tay nước mắt nước mũi lần nữa chạy xuống hai ta nhiều năm như vậy không có phí công chỗ thật chương một trăm linh bảy ba chương một trăm linh bảy ba trân huynh đệ không nói những thứ này Đàm Văn Bân lúc t rất ư ớ c Châu Đài ra một q hiển giấy, đưa nhiên hồ một vĩ hoàn toàn không có bưng xuống chút tình cảm này cùng hôn nhân cho nên khi biết vợ trước tốc độ ánh sáng nếu lại cưới về sau hắn cuối cùng khẳng định sẽ còn đi hiện trường hỏi thăm rõ ràng nếu là không có mình xuất hiện lấy hồ một v ĩ tính cách đại khái thực sẽ đợi đến hôn lễ ngày mới đi thay lời khác tới nói chính là mình đem cái này tiến trình trước thời hạn một tháng sau đó hồ một vĩ sẽ ra chuyện lại về sau phạm thụ lâm liên lạc đến mình cầu mình hỗ trợ cũng không nhất định nhất định phải là mình nhuận sinh a bạn loại này thường thường địa đi làm giải phẫu nằm viện không phải cũng đồng dạng có thể liên lạc đến ai ta tiểu v i ê n ca không hổ là tiểu v i ê n ca dù loại này mạch suy nghĩ đi đầy liền có loại này mạch suy nghĩ đi đầy liền có loại đã chiếm rất đại tiện nghi cảm giác giữa trưa âm anh cùng trịnh giai di ngồi lên tiến về hoàng sơn xe lửa đàm văn bân thì ngồi vào hồ một vĩ mượn tới xe hơi nhỏ cùng lúc đó lý truy v i ễ n cùng m ư ậ n sinh đã đi tới một tòa bảng số phòng phừng dưới trên đó viết dân an trấn trong trấn tất cả đều là huy phái lối kiến trúc có cầu đá mặt hồ có đình nghị mát hành lang bốn phía cẳng có núi xanh đồng ruộng bác hỏa từng bước là cảnh khắp nơi thành thú nơi này thật sự là một cái vẽ vật thực nơi tốt tiết lượng lượng nói qua hán quê quán rất đẹp đúng là như thế kỳ thật tại ngô mập mạc văn phòng nơi đó biết được hoàng sơn dân an trấn cái này địa danh lúc lý truy viễn liền nghĩ đến tiết lượng, lượng. lần trước hắn cùng la công cùng một chỗ họp bận rộn bên trong la công quả thực là gạt ra nửa ngày thời gian về thăm nhà một chút kết quả gặp t i n h tinh chúng t a sự t ì n h giải quyết xong sự tình về sau hai người bọn hắn liền vừa dẫn lửa cháy địa lái xe tiến về hoàng sơn tham gia hội nghị nhớ đến lúc ấy tiết lượng lượng nói qua rời nhà gần mở xong sẽ chả có thể thuận tiện về nhà nhìn xem đương thông qua điện thoại hỏi thăm đến tiết lượng lượng quê quán đúng là dân ăn c h ấ n về sau lý truy viễn liền không có lại cụ thể hỏi tiếp về sau cũng không tiếp tục cho tiết lượng, lượng đến gọi hỏi thăm trong nhà cụ thể địa chỉ hắn biết lượng, lượng ca rất thông minh nói không chừng lúc ấy liền đã nghi ngờ nếu là mình hỏi nhiều nữa một lần sợ là sẽ phải lập tức ý thức được mình quê quán sẻ ra chuyện lượng lượng ca là cái rất thanh tình người hắn sẽ không lựa chọn ở thời điểm này cưỡng ép trở về cho mình thêm p h i ề n vậy mình cũng sẽ không cần hắn cách xa như vậy làm quan tâm sự tình mình sẽ xử lý tốt thị trấn liền một đầu đường lớn trên đường có một ít cửa hàng nhỏ còn lại dân cư đều tại đường lớn hai bên trong ngõ nhỏ phân hộ m à cư lý truy viên tìm tới quầy bán q u à vật ở chỗ này mua hai bình đồ uống sau đó hỏi thăm quầy bán quả vật đại thẩm tiết lượng lượng nhà ở nơi nào đầu năm nay sinh viên còn quý giá Báo lên đại học nhân cùng bản nhân tính danh về sau. Đại thẩm í n danh sau, h về đại t liền rất nhiệt tình địa dẫn lý truy viễn hai người đi vào một đầu ngõ nhỏ đi vào một tòa trước cửa phòng cửa phòng mở rộng đại thẩm đối bên trong dùng tiếng địa phương gọi hàng ý là nhà ngươi lượng lượng bằng hữu tới nhà làm khách tiết lượng lượng phụ mẫu đi ra hai người trên mặt có thể nhìn ra thuế nguyện tăng thương nhưng thể cốt vẫn như cũ rất cường tráng đương lý truy viễn làm xong tự giới thiệu lúc nhị lao chăm miệng một lời ngươi chính là tiểu viễn a Hiện nhiên, tiết nguyên bản có thể sẽ tồn tại một điểm ngăn cách cùng k h á c h khí tại lúc này tan thành mây khói lý truy viễn cùng nhuận sinh bị nhiệt tình nên vào phòng nhị lao bắt đầu nấu cơm phòng ở cũ hai năm trước hẳn là vừa đã tu sửa trong phòng bày biện không có cái gì đặc thù cùng tầm thường nhân ra không sai bị lắm nhưng một chút chi tiết chỗ có thể nhìn ra mặc dù trôi qua rất đơn giản lại không có chút nào c u ấ t bách tiết lượng lượng đối tiền tài không có lớn như vậy chấp nhất nhưng này cũng là xây dựng ở giải quyết cơ bản nhu cầu cuộc sống trên cơ sở mỗi tháng hắn khẳng định đều sẽ cho phụ mẫu hợp thành tiền bất quá hắn phụ mẫu vẫn là trải qua quen thuộc sinh hoạt hình thức cái này khiến bọn hắn cảm thấy tự tại đồ ăn rất phong phú nhất là cái kia đạo thối cá mẻ tư vị rất đủ sau bữa ăn bốn người an vị tại viện trong giếng nói chuyện phiếm nói chuyện lý truy viễn cũng không đội lấy đi bốn phía lục soát tìm kiếm tin tức mỗi người đều có mình phụ trách một đầu tuyến trước tận khả năng địa đem mình đường dây này đảo móc tốt mới là trọng yếu nhất tháng sau chính là tiết lượng lượng phụ thân năm mươi tuổi sinh nhật hắn dự định lớn xử lý một trận nói tới chuyện này lúc nhị lao rất vui vẻ h o à n g h ô n lúc tiết lượng lượng phụ thân mang theo lý truy viễn đi thị trấn bên trên hành lán g chỗ nơi đó gần sông mỗi ngày lúc này đều có người tụ ở chỗ này đánh cờ u ố n g trà ngẫu nhiên còn sẽ có người nói bình thư lý truy viễn có loại mình là đến du lịch cảm giác cơn tối lúc lý truy viễn lại trò chuyện lên chuẩn bị tiệc thọ sự tình đồng thời hỏi thăm về nơi đó một chút phong tục ban đêm lúc ngủ lý truy viễn cùng nhuận sinh ở là tiết lượng, lượng ở nhà lúc gian phòng c h ấ ngay u tại cấu l cái h này chuyện c á xưa để dần dần kết thúc công việc lúc tiết lượng lượng mẫu thân bông nhiên tới một câu cũng không biết cái tia đội thám hiểm lúc nào có thể trở về đều là bảy tuổi trẻ hải tử lá gan sao liền như vậy lớn Dám đi cái đi t hai ô n k i t người l ợ Được. n thân tử hồ rất phản cảm cái đề tài này, nói、ra. Đừng kéo cái này, nhanh ngủ đi. Lý truy viễn Nhuận sinh chúng ta ra ngoài đi một chút. Lý truy viễn nhuận sinh không ngủ bởi vì hắn không có vang n g g phụ hồ thám hiểm. chút. khỏe. Hai tử rất tài truy mắt ta một truy biết ra. ra, ra cảm cái cái ca, có mở đi. đội đi bởi đề kéo Lý Lý vì ư c ố ý y mắng rời đi phòng đi vào trong ngõ nhỏ lại từ ngõ nhỏ đi đến đường lớn lúc này trên đường cửa hàng đều đã đóng cửa cũng không có gì người đi đường hai người đi tới đi tới liền đi tới nhập chấn lúc tòa kia đền thờ hạ theo lý thuyết nếu như hai người bọn hắn hết thể thuận lợi hẳn là lúc này cũng nên tới đây nhuận sinh ca mấy giờ rồi nhuận sinh giơ tay lên biểu nhìn thoáng qua nói ra một nghìn một trăm bốn mươi tám chờ một chút đi chờ trở về không điểm trở về đi ngủ đàm văn bân ngồi ở trong xe hỏi đến hồ ca nhìn trước mặt đền thờ dân ăn c h ấ n hồ một vĩ cũng là t h ở một hơi dài nhẹ nhõm xem như đến ta cái này eo đàm văn bân nhìn một chút trong xe thời gian chúng ta mở lâu như vậy à hiện tại cũng một nghìn một trăm bốn mươi chín nếu không phải nửa đường bể bánh xe một lần có thể càng mới đến hơn vậy chúng ta ban đêm ở chỗ nào tìm dân cư tìm nơi ngủ trọ không ta muốn trực tiếp đi nhà nàng đại à m âm manh văn bân gật gật đầu, không nói gì, ô tô tiếp tục hướng phía trước hành、xử. xuyên qua không người đến thờ âm manh cùng Trịnh ngồi gật gật gì Giai tô tiếp tục trước thờ t đầu, qua phía ô Di xử, trên một một đánh chính cỗ xe bò. Đánh xe bò, đại là lao vị gia t r o nói g xe kéo chính là phân h là a a học cùng thuốc chứ cùng sâu,、Hai、người bọn họ an vị tại những vật này tại họ phía vị vật t ra ê n l đại gia nói ra, lần sau nữ hải gia g i a không muốn muộn như vậy đi đ ư ợ c nhà không an toàn đấy hiểu rồi đại gia t r ị n h gia di cười đáp ứng Tốt, trước ta Trịnh xuất đến, đuôi, nhà ngươi ngọ nhà ta ở chấn đôi, liền cho các ngươi hạ nơi này. hẻm cho hạ là Giai Di xuất ra các A, ở ta cũng là da da n g ư ờ i bối phận đưa tiền cũng bị người nói lão đại gia nói xong liền lái xe bỏ tiếp tục đi tới âm m anh nng ở nng ở u nhìn về phía phía trên bảng số phòng phường dân ă n chấn trịnh gia di nói ra đi ta dẫn ngươi đi đại bá ta nhà đại bá của ngươi bọn hắn hẳn là ngủ a vậy khẳng định nông thôn ngủ được đều sớm ta xem một chút lúc này là nha đều một nghìn một trăm năm mươi lý truy viễn cùng nhuận sinh tại bảng số phòng phường hạ đẳng trở về không điểm không đợi được người đi thôi trở về đi ngủ được quay người đi trở về lúc có một cô gió thổi tới gợi lên phía trước n ọ n cây rơi xuống ba mảnh lá cây chương một trăm lẻ tám một chương một trăm lẻ tám manh manh đến trời tối đ ư ờ n g trượt ngươi theo ta đi ô i chính giai di vừa nói xong mình liền ngã một phát âm manh đi lên trước trước đưa tay đưa nàng dịu d ắ t đứng lên sau đó ba một tiếng mở ra mình mang theo người chống nước cường q u a n g đẹp tin manh manh vẫn là ngươi suy tính được chú đáo chính giai di c ư ờ i vô vô quần của mình âm manh có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng đây là một cái sáng sủa thị lương kiên cường biết chuyện nữ hải đồng thời g á n g dấp vẫn dứt đẹp mắt lúc đến trên đường miệng nàng không phải tại lũ dĩu nói chuyện p i ế m nói chuyện chính là tại ha ha mà cười cười đem âm anh l ô thai đều nghe mệt mỏi lại cũng không phản cảm tại âm anh cho đến trước mắt trong đời quá khứ nàng đang nhìn tiệm quan tài đến nam thông hậu thân bên cạnh mặc dù có đồng bạn nhưng vẫn không có một cái đúng nghĩa khuê mật nhân vật chính giai di ngược lại là rất phù hợp cái này nhất định vị âm anh cảm thấy về sau mình hẳn là sẽ thường xuyên cùng nàng lui tới đương nhiên điều kiện tiên quyết là nàng có thể còn sống rời đi nơi này tiểu v i ệ n phân tích qua n ỗ mập mạp làm người quá mức khéo đưa đầy con buồn dạng này người rất khó nhanh chóng giao cho thật bằng hưu mà lại thân là phụ đạo viên thân t h ậ n cũng không có gì có thể lấy ra cùng la công học sinh tiến hành trao đổi ích lợi. hành ít bởi vậy nô g mập mạp đường dây này thiếu khuyết một cái có phát động lực nhân vật đàm văn b â n nâng lên nô g mập mạp xinh đẹp đối tượng tiểu viễn liền thuận thế đối hình tượng tiến hành dự đoán bổ sung âm anh phát hiện tiểu viễn suy đoán cơ hồ đều chúng bất quá âm anh cũng không bởi vậy cảm thấy đây là tiểu viễn thần cơ diệu toán thiếu niên thông minh thể hiện tại rất nhiều phương diện không kém cái này một cái âm anh đại khái bắt được cái này một mạch suy nghĩ tiểu viễn đây là dùng đẩy ngược phương thức tạo nên ra một cái có thể đánh động đoàn bọn hắn đội một cái hình tượng đàm văn vân sẽ dính chiêu này chính mình cũng dính chiêu này manh, manh đại bá ta nhà ngay ở phía trước rất gần đi nhà hắn liền ở chấn đầu hh có lẽ là âm manh tại bệnh viện trong phòng bệnh biểu hiện cho nữ hải cực lớn cảm giác an toàn nàng hiện tại tâm tình rất nhẹ nhàng cho rằng chỉ cần trở lại quê quán tìm tới căn đầu vậy mình phụ mẫu bệnh liền có thể giải quyết triệt đề phanh phanh phanh chính giai di bắt đầu gõ cửa Kẹt kẹt. vừa bị g ó vang cửa liền được mở ra phảng phất người này vẫn đứng tại phía sau cửa chính giai di bị dọa đến khẽ run dày hướng bậc thang hạ lui lại mấy bức âm a n h thì đưa tay điện đi lên chiếu là một vị phụ nhân mặc ố vàng lại không là rất hợp thể áo sơ mi trắng đại b á mẫu là ta giai、di. d a i di a phụ nhân giơ tay lên che chắn ánh đèn âm mành đưa tay điện v à n bế vào nhà đi dài di phụ nhân quay người đi vào trong nàng dưới chân mặt chính là nhựa tợ lặt tiệp dép lê đi đường lúc lại phát ra sàn s ạ n tiếng ma sát trong phòng đen như mực phụ nhân đem hai người đưa vào phòng trong thính đường có cái bàn lớn nhưng phía trên bảy tạp vật tiếp tục đi đến là phòng bếp nơi đó bảy biện b à n nhỏ ghế dựa người một nhà bình thường đều tại phòng bếp nơi đó ăn cơm phòng bàn lớn chỉ có chiêu đãi rất nhiều khách nhân lúc mới sẽ sử dụng có chất gỗ bậc thang dán một bên vách tường hướng lên trên lầu là phòng ngủ phụ nhân xuất ra diêm giang giấc một tiếng đem ngọn đến nhóm lửa trong thính đường xuất hiện ánh sáng yếu đất lửa ngược lại đưa nàng mặt chiếu dọi đến càng thêm lờ mờ giai di ba mẹ ngươi đâu cha mẹ ta không đến lần này là ta một người trở về đại bám mẫu ta nghĩ tại nhà ngươi nơi này ở vài ngày tốt ở đi lúc đến trên đường âm anh đối trịnh giai di đã phân phó cha mẹ của nàng bệnh căn cần chậm rãi điều tra không thể nóng vội trịnh giai di không hiểu rõ lắm nhưng lựa chọn nghe theo chuyên nghiệp trung y、Lý、phụ nhân đem ngọn đến xê dịch về âm anh hỏi nàng là ai nàng là bằng hữu ta gọi a n h a n h cùng ta cùng đi âm anh gật đầu nói a di tốt người tốt lập tức phụ nhân lại đem ngọn nến chuyển về dai di ăn cơm rồi sao chúng ta trên đường đến qua hiện tại không đói bụng đại bá mẫu n g ư ơ i đi lên nghỉ ngơi đi ta mang các n g ư ơ i đi lên phụ nhân bưng ngọn nến đi đến thang lầu chính dai di cùng âm a n h theo ở phía sau chất gỗ thang lầu không ngừng phát ra giòn vang có mấy tiết đạp lên lúc rõ ràng xuất hiện buông lỏng hẳn là thật lâu đều không có giữ gìn đi vào lầu hai trải qua phòng ngủ chính lúc có một cái nam nhân thanh n m từ bên trong chuyển đến ai tới a đại bá mẫu dai di tới nhị đệ bọn hắn tới a không đến chính dai di hô đại bá ta mang bằng h ư u về nhà ở vài ngày giải sầu một chút t ố t ăn cơm rồi sao ăn ừng sớm nghỉ ngơi một chút trong phòng thanh âm kết thúc âm manh bệnh thai tử tế ngay lấy lúc trước thanh âm chuyển ra lúc liền cơ hộ là dán cửa phòng ngủ hiện tại cũng không nghe thấy đối phương từ cổng hướng giường bên kia đi động tĩnh là bởi vì không s ỏ dậy đi chân đất ta nhưng đất này tấm cho dù là đi chân trần cũng sẽ dẫm ra thanh âm mới đúng âm manh trong lòng chỉ có h ầ n g h lại không cách nào kết luận đáng tiếc nếu là mình có tiểu viết như vậy nhạy cảm tính lực liền tốt phụ nhân tiếp tục bưng ngọn đến dẫn hai người đi vào trong nửa đường trải qua một gian phòng ngủ lúc vẫn như cũng là g i á n cửa truyền ra thanh âm là dai di mội mộ i a ừng đại cường ca là ta đối thoại kết thúc tựa hồ chỉ là vì đối thoại mà đối thoại phụ nhân đưa các nàng dẫn tới khách phòng trước đẩy cửa ra về sau đem ngọn đến đặt ở trong phòng trên bàn trong nhà dây điện cháy hỏng chưa kịp tu ban đêm đi tiểu đêm dùng ngọn đến được rồi đại bá mẫu sớm nghỉ ngơi một chút phụ nhân đi ra ngoài âm manh để túi đ e o lưng xuống về sau chậm rãi thối lui đến cửa gian phòng cái góc độ này mượn thưa thất ánh trăng có thể trông thấy phụ nhân đi đến phòng ngủ chính trước cửa thân ảnh mơ hồ ngay tại sắp mở cửa lúc phụ nhân thân thể đ ố n g nhiên vặn vẹo quay đầu nhìn về phía nơi này ánh trăng đem nó đôi mắt soi sáng ra một chút quang trạch â m manh dịch chuyển khỏi ánh mắt đưa tay đóng cửa lại mình đem cửa đóng lại sát na bên kia cũng chuyển ra mở cửa cùng tiếng đóng cửa âm manh nhìn về phía trịnh gia di hỏi đại bá của ngươi mẫu một mực dạng này a ừng ta trong trí nhớ nhà đại bá giống như đều là dạng này mẹ ta cha đến cũng giống như nhau thái độ đại bá của ngươi nhà liền một đứa con trai đúng chính là đại cường ca lớn hơn ta năm tuổi không có kết hôn a không có manh, manh ngươi ngồi trước một lát ta đi dưới lầu chuẩuẩy chúng ta tùy tiện tắm một cái liền ngủ đi thật có lỗi hiện tại quá muộn điều kiện có hạn hôm nay tẩy không được tắm ngươi ngồi ở chỗ này ta đi múc nước vẫn là để ta đi nếu là bếp lò bình thủy chỗ ấy không có nước liền phải đi trong viện đánh nước giếng ta tại nông thôn sinh hoạt thời gian nhiều hơn ngươi ngươi đ ợ i đ ừ n g núp đ í c h ngọn đến ngươi mang lên không cần ta có đèn tin âm anh mở cửa đi ra ngoài trải qua trịnh đại cường cửa phòng ngủ lúc nàng hơi ngừng một chút không nghe thấy động tinh gì trải qua kia đối vợ chồng phòng ngủ lúc cũng là không có tiếng văn nào thuẫn thang lầu đi xuống lâu âm anh tới trước đến phòng bếp phòng bếp phía dưới lô khảm bên trong bày biện bốn cái bình thủy hai cái đỏ hai cái lục bình thường tới nói hương xuống gia đình sẽ căn cứ từ mình nhà mỗi ngày dùng tình hình nước uống đến nấu nước mới nấu nước dùng để uống ngày thứ hai nước ấm dùng để tẩy dùng âm anh nhấc nhấc mấy cái kia bình thủy trước ba cái đều là trống không cái cuối cùng là thật có trọng lượng nhưng có chút quá phần nặng rút ra cái nắp bên trong phát ra chi chi chi thanh âm rất nhiều con chuột từ bên trong phát ra âm anh ngay lập tức đem cái nắp nhét trở về về phần lúc trước chạy đến chuột lúc này đã không biết vọt đi nơi nào âm anh đem bình thủy nghiêng đi đến phía dưới không có tổn hại cái này chứng minh bên trong chuột đều là bị người vì bắt vào đi bắt chuột là muốn làm gì bếp lò đã sớm lạnh âm anh ôm thái độ muốn thử một chút mở ra hai cái nồi lớn ở giữa cái nồi đóng bên trong có nước nhưng cũng là lạnh nàng cầm lấy một cái lớn chậu nhựa đi đến viện từ miệng giếng một bên đem bùn sắt ném vào để đắm chìm vào sau kéo lên lúc dường như nghe được trên lầu thanh âm lầu hai gian phòng bố cục vợ chồng phòng ngủ cùng trịnh đại cường phòng ngủ đều là mặt trời mới mọc cũng chính là đối mặt việc này mình cùng trịnh giai di ở khách nằm thì là cái bóng nói cách khác mình bây giờ có thể nhìn thấy lầu hai hai hai hai nơi cử chương một trăm linh tám hai chương một trăm linh tám hai âm anh bất động thanh sắt đem thùng thứ nhất nước đánh lên đến đổ vào trong chậu lần nữa đem bồn sắt ném vào lúc âm anh mở ra đèn tin chiếu xạ hướng lầu hai cửa sổ phía bên phải cửa sổ phía sau chiếu xạ ra hai đạo nhân ảnh bên trái cửa sổ phía sau thì là một bóng người chờ đèn tin ánh đèn lại về kéo một lần nữa chiếu khi đi tới ba đạo nhân ảnh cũng đều không thấy nhưng âm anh xác định vừa mới mình không có khả năng hoa mắt lúc trước mình múc nước lúc trịnh đại cường cùng p h mẫu đều riêng phần mình đứng tại gian phòng cửa sổ phía sau mà lại là lại d á nhưng c ặ t lấy cửa sổ đ bây giờ nàng không thể dặn này bởi vì lần này nhiệm vụ của nàng là đem manh mối này tuyến cho đầy xong cho nên không thể làm ra quá mức khác người cử động đánh xong nước dẫn theo bùn âm anh một lần nữa đi đến lầu hai ở chỗ này còn có thông hướng lầu ba tháng lầu hẳn là lầu cắt nàng không có đi lên xem một chút mà là trở lại gian phòng của mình đẩy cửa ra trịnh gia di dựa vào giường ngồi từ từ nhắm hai mắt không ngừng gật đầu đuổi đến lâu như vậy đường nàng đã mệt mỏi lại buồn ngủ a ngươi trở về trịnh gia di đứng dậy đi tới an vị chỗ ấy đi tắm một cái âm anh từ mình ba lô leo núi bên trong lấy ra m ấ y bình nước khoáng cùng khăn mặt manh manh ngươi lạ i ưa thích đi bộ đường xa a ta nhìn ngươi trong ba lô đồ vật tốt phong phú ừng ta nhìn nó giống như rất nặng dáng vẻ bên trong còn chứa cái gì một chút sách cùng một chút công cụ chủ yếu là vất thi khí cụ hai nữ hài đơn dàn dặt liền nằm lên giường trịnh gia di ngủ bên trong âm anh ngủ bên ngoài trong phòng có chút mốc meo hương vị lệm giường cũng giống như vậy nhưng miễn cưỡng còn có thể đóng manh manh ngươi quê quán nơi nào a t h ứ xuyên thành đồ chơi vui không nhà ta khoảng cách sơn thành thêm gần chắc không được ngươi làn r a tốt như vậy chắm như vậy còn như thế bóng loáng t r ị n h giai di đưa tay ôm âm anh cánh tay sờ lên ta thật hâm mộ ngươi cũng không kém so ngươi t r ê n h lệch nhiều đúng ngươi có đối tượng a không có vì cái gì không tìm một cái còn không có quyết định này âm anh quay đầu nhìn về phía chính giai di hỏi ngươi thích người đối tượng a thích a người khác thật rất tốt m ậ m ạ thật đáng yêu hai c t chúng n g g có i A, ở lại trường cơ hội ta tại kim lăng đều chỉ có thể xem như gia đình bình thường con người của ta thích tiểu động vật lại y ê u thích tiểu hải sẽ làm rất nhiều tại rất nhiều trong mắt người không có ý nghĩa sự t ì n h hắn nguyện ý nhìn ta đi làm những này hắn rất bao dung ta ta là dự định về sau cùng hắn kết hôn bởi vì một gia đình có một cái dạng này ta một cái khác liền phải cực khổ hơn càng cố gắng ha <cười> ha manh man không có cân nhắc qua cái này vậy ngươi bình thường thường xuyên tiếp xúc người nào nha có hay không phát triển cơ hội không tán câu nữa ngủ đi ngày mai chúng ta sẽ khá bận điệu phải đi mộ tổ tiên nhà ngươi nhìn xem còn phải trong nhà này kiểm tra một chút tranh thủ sớm một chút tìm tới cha mẹ ngươi b ệ n h căn trừ cái đó ra âm anh còn tính toán đợi sau khi trời sáng đi hỏi thăm một chút tiết lượng lượng n h à nơi ở tiểu viễn cùng nhuận sinh hẳn là đã sớm tới chính giai di nói ngủ liền ngủ mất nàng giống như là mẹo con giúp vào âm anh bên cạnh thân âm anh cũng hai mắt nhắm nghiền nhưng không bao lâu con mắt của nàng lại lần nữa mở ra nàng có một loại ngớ ngáy cảm giác không có cách nào đi cụ thể hình dung lại có chút không thoải mái n a m ở trên giường ánh mắt tại bốn phía bát căn cuối cùng đem ánh mắt rơi vào cửa gian phòng bên trên chất gỗ phòng vốn là dễ dàng ngứt ra nếu là không định kỳ tu sửa tia cắp nơi khe hở liền sẽ càng lúc càng lớn cửa gian phòng cùng bên cạnh vách tường ở giữa khoảng cách liền rất lớn âm manh một bên bảo trì hô hấp bình ổn một, một bên đưa tay mò về đặt ở bên người đèn tin ba đ e n tin mở ra đối cửa gian phòng chiếu đi hai cái phản quang viên cầu xuất hiện sau đó nhanh chóng biến mất ý vị này vừa mới đứng ở cửa một người bên cạnh nghiên thân thể để hai mắt có thể xuyên thấu qua khe é cửa đối gian phòng bên trong tiến hành nhìn trộm không phải hồ ca ngươi đến cùng có biết hay không nhà nàng a ô tô chỉ có thể dừng ở đường lớn m ở không tiến hai bên ngõ nhỏ hai người sau khi xuống xe liền chui tiến một đầu ngõ nhỏ đi tới đi tới liền lại ra Tốt,、lần、thứ nhất, đàm văn cảm thấy nhất rất thường tối thứ thứ thứ tư hắn đều đi theo hồi nhất vĩ tại trong lần lầm lần lần lần Đầu văn vân Người nhận đường, này bình như bưng Nhưng Hắn nhiều như vậy đầu trong ngõ nhỏ, chuyển n hồ hai, hồ đàm đều đi cảm vĩ vĩ vậy cái Dù sao ba, hồ nhất vi rất là xin lỗi nói kỳ thật ta mấy năm nay liền đến qua nhà nàng một lần liền đến qua một lần cha mẹ của nàng phải đi trước trong nhà có cái n ã i n ã i còn có người tỷ tỷ tỷ tỷ nàng lúc đầu kết hôn nhưng cưới sau không bao lâu trượng phu liền chết nàng lúc lên đại học làm việc ngoài giờ trôi qua tương đối vất vả chúng ta kết hôn xử lý tiệc r ư ợ u lúc trong nhà nàng thân thích liền không đến cưới sau năm thứ nhất ngày nghỉ lúc vẫn là bị cha mẹ ta thúc giục nói không nhìn tới nhìn nàng người trong nhà không hợp quy củ ta mới cùng nàng cùng một c h ỗ trở về lội nàng quê quán cũng chính là nơi này bà nội nàng không thích nói chuyện nàng tỉ tỉ kia cũng tương đối lãnh đạo chúng ta ở chỗ này liền lưu lại một đêm ngày thứ hai liền trở về lại về sau chúng ta liền lại không có trở lại nơi này mỗi lần ta chủ động nhắc tới lúc đều là nàng c ự tuyệt vậy ngươi liền không nghĩ tới nàng đã cùng trong nhà không thân vì cái gì lại đ ỗ n g nhiên muốn từ kim lăng công việc về nhà còn ra mắt kết hôn hiện tại ta là cảm thấy kỳ quái nhưng lúc đó ta trong đầu rất loạn thật nghĩ không được nhiều như vậy tất cả đều là bị nàng vứt bỏ đả kích cùng thất lạc hộ ca ngươi muốn thanh tỉnh một điểm thật nhân sinh đường còn dài đằng đắng quay đầu nhìn lên những này cũng không tính là sự tỉnh cảm ơn ngươi huynh đệ may mắn lúc này còn có người ở bên cạnh ta hồ ca ngươi vẫn là tiếp tục tìm nhà nàng đi nếu không chúng ta về trong xe đối phó một đêm chờ hừng đông trên đường có người về sau lại tìm người hỏi một chút đến đều tới tiếp tục tìm thôi dù sao đều tìm lâu như vậy hướng còn lại địa phương lại đi một chút nhìn xem ta là sợ đem huynh đệ ngươi mệt mỏi không có việc gì đây không tính là cái gì đàm văn bân không sợ mệt mỏi sợ chính là không đổi kịp tiến độ hắn sau khi trời sáng còn phải đi tìm tiết lượng l ư ợ n nhà tìm tới tiểu viết ca nếu là mọi người mở họp hội ý lúc m ì ngươi h h còn n k ô có tìm tới chỗ mục tích cũng coi. cuộc, lúc, kích khó nói tìm tới tiêu, thành Rốt tiến một nhất vĩ kích động nói ra, tìm kia lại nhỏ hồ quá vào ngõ động ra, vĩ đầu đ ợ c chính là nhà này. n là g ư xác định không sai chính là nhà này ngươi nhìn bậc thang này bên trên lỗ hồng không có chính là ta lần ngọn kia cùng nàng đồng thời trở về ta xấu hổ một người tại bên ngoài hút thuốc lúc dùng đế giày không ngừng đá ra tới ngươi thật đúng là rất có dự kiến trước vậy bây giờ gõ cửa chứ sao thế nhưng là đã trễ thế như vậy các nàng hẳn là đều nghỉ n ơ i không phải ngươi nói muốn trực tiếp tới tìm nàng a đừng sợ Tốt, không sợ hồ nhất vĩ hít sâu một hơi đưa tay đi gõ cửa kết quả vừa gõ cửa liền tự mình mở căn bản liền không có tới cửa then cài cái này đi vào đàm văn bân đẩy hồ nhất vĩ một thanh đi tới về sau hồ nhất vĩ hô miêu miêu tăng miêu miêu miêu miêu. chỉ chốc lát sau lâu một chuyến đến cửa gian phòng mở ra âm thanh một người mặc màu trắng sau lưng áo khoác ngắn tay mỏng một kiện trường sam nữ nhân đi ra nàng cái đầu rất cao thân thể hơi đ ầ y đạn nghiên kỷ tại ba mươi lăm tà hữu nàng khẳng định không phải tăng miêu miêu mà là tăng miêu miêu vị tỷ tỷ kia một vĩ là ta nhân tỷ ta tìm đến miêu miêu nàng ở nhà a thăng miêu miêu t ỷ t ỷ gọi tăng nhân nhân chương một trăm lẻ tám ba chương một trăm lẻ tám ba miêu miêu đã ngủ nhất t ỷ giúp ta gọi miêu miêu đứng lên đi có mấy lời ta muốn cùng nàng nói rõ ràng các ngươi đã ly hôn ta biết chúng ta đã ly hôn nhưng ta còn là phải đem một số việc hỏi rõ ràng bằng không ta không cam tâm ngươi đi đi miêu miêu không muốn gặp ngươi nhất t ỷ van cầu ngươi để cho ta nhìn một chút miêu miêu miêu miêu miêu miêu m i u m i u lúc này lầu hai chuyển đến lão thái thái tiếng mắng mù ồ nào cái gì đừng đã quấy giầy hàng xóm chứt ở lại có chuyện gì sau khi trời sáng lại nói têu la nữa lao bà tử ta liền hô láng giềng l ắ n g giềng đem ngươi cho đánh g i ế t ra ngoài hồ nhất vĩ nhìn về phía đàm văn b â n đàm văn b â n nhìn ra hắn lại sợ được thôi vậy trước tiên ở lại ngày mai nói đàm văn b â n cảm thấy mình đã hoàn thành sơ bộ mục tiêu vậy cũng không cần quá gấp t ố t t ố t đi hồ nhất vĩ vội vàng gật đầu đồng ý tăng nhân nhân chỉ chỉ lầu một đối diện phòng ngủ gian kia phòng đi có g i ư ờ n g chiếu không cho phép lên lầu hai được tăng nhân nhân đi trở về gian phòng của mình hồ nhất vĩ cùng đàm văn vân đi đến gian kia cửa phòng đẩy cửa ra bên trong ngược lại là rất sạch sẽ tiểu cũng i ư ờ n g có màn cũng đủ lớn chen lấn hạ hai nam nhân b â n b â n ngủ đi hôm nay thật là vất vả ngươi vì chuyện ta chạy xa như vậy chờ về kim lăng về sau ta hảo hảo mời ngươi ăn bữa cơm giữa minh đệ không nói những thứ này ta đi miệng giếng bên cạnh sông cái chân vậy ta cũng đi hai người lại ra khỏi phòng đi vào viện tử miệng giếng ở bên nhà này phòng viện tử cùng lầu một phòng đều rất nhỏ đây là bởi vì tại lầu một mở hai cái gian phòng nắm giữ vị trí đàm văn bân xoay người lại bóc miệng giếng bên trên cái nắp phát hiện phía trên bị dùng sắt lá hẳn ở giếng này căn bản liền không thể dùng hồ ca ngươi đi trong phòng bếp nhìn xem có hay không bình thủy loại hình cái này không thích hợp đi có cái gì không thích hợp t r ồ n g trước ca cũng là ca a ta được rồi được rồi ngươi trở về phòng đi ta đi tìm hai đ ạ i lao ra đuổi đến một ngày đường không t ẩ y cái chân ban đêm đi ngủ không được đem bản thân h u n g chết hồ nhất vi gật đầu trở về phòng đàm văn bân thì xuyên qua phòng đi vào phòng bếp tiến phòng bếp liền được bày tại nơi này một tòa màu đen quan tài giật này mình a thông suốt trong phòng bếp là thổ đỏ cung cấp táo vương ra địa phương người bình thường nhà coi như trong nhà muốn ngừng quan tài c ũ nhưng g sẽ k bày ở chỗ này. đàm văn vẫn là không có tự tiện mở quan tài lại kiểm tra một chút bởi vì dựa theo tiểu viễn ca đẩy ngược tư duy kết hợp với mình tình huống hiện thực hắn là không thể nào ủng hộ nhất vĩ dạng này người chân chính kết giao bằng hưu chỉ ít trong thời gian ngắn không có khả năng cho nên có thể xúc động mình đại khái chỉ có là phạm thụ lâm mà phạm thụ lâm đến xúc động mình điều kiện tiên quyết chính là nguyên bản hồ nhất vi tại một tháng về sau nơi này xảy ra chuyện vấn đề không nhất định tại nhà này trong phòng nhưng nhà này trong phòng có phát sinh vấn đề s á t x u ấ t đ ề một cái bình thủy đàm văn bân đi trở về trải qua hướng lên thang lầu lúc ngẩng đầu nhìn lên thang lầu thông hướng lầu hai vị trí thế mà còn có một cánh cửa cánh cửa kia hiện tại mấp máy đây là cái gì kỳ quái thiết kế mãi mãi ly hôn cưới về nhà tiểu tôn nữ ngủ lầu hai lớn tôn nữ một người ngủ dưới lầu ở giữa còn có một cánh cửa được rồi ngày mai cùng tiểu viễn ca báo cáo đi đàm văn bân về đến phòng đem trên cửa then cài bình thủy bên trong nước cấm hai người rửa chân về sau liền nằm trên giường bắt đầu đi ngủ hồ nhất vĩ mở một ngày xe ngủ trước bắt đầu m à i giang đàm văn bân cũng không cảm thấy nhao nhao dù sao quá khứ hắn cùng nhuận sinh cùng một c h â u ngủ lý đại gia nhà lầu một lúc mỗi đêm đều cùng nhuận sinh so đấu hai tiếng lẩm bẩm lớn hơn thời gian dần trôi qua t r á n g t r á n g cũng ngủ thiết đi ngủ ngủ trắng trắng đã cảm thấy con mắt có chút nữa giống như là có một tầng lại một tầng mạng nhện bám và ở bên trên rất dính người hắn giơ tay lên bắt đầu cào đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân đàm văn b â n lập tức bông u xuống hai tay không nhúc đ í c h tiếng bước chân từ xa mà đến gần khiến đàm văn b â n rất ngạc nhiên chính là đối phương lúc trước còn tại ngoài phòng hiện tại đã nhanh đi đến bên giường nhưng cửa gian phòng là đ a n g đóng mình trả lại t h ê n cải chẳng lẽ mình đi âm không phải sớm chỉ ít một tháng a bây giờ liền bắt đầu xảy ra vấn đề đàm văn b â n trong lòng có chút hoảng gần đây tất cả mọi người tiếp nhận đặc huấn nhưng cùng khác hai vị khác biệt chính là hắn huấn luyện là tại ngoài miệng nếu là có thực thể chết ngược lại hắn còn có thể cầm lấy hoàng hà sẻn đấu một trận nhưng loại này không hiểu thấu đồ chơi hắn là thật không có biện pháp gì ngược lại là từ trên sách thấy qua một chút đần biện pháp quá trình nhưng này đến mở b ả n thờ bày đàn không thực dụng a bởi vậy hắn chỉ có thể lần nữa tế ra tiểu viễn ca dạy mình gặp được tà ma lúc thủ đoạn b ả o m ệ n h trong lòng mặc niệm ta nhìn không thấy ngươi ta nhìn không thấy ngươi rất nhanh cuối giường truyền đến động tĩnh giống như là có người bỏ lên giường đàm văn bân cảm giác mình chân phải vị trí truyền đến ý lạnh sau đó ý lạnh không ngừng bên trên rời đến bắt chân đến đùi đến bụng dưới đến ngực nếu là sau đó phải đến của mình đàm văn bân khẳng định sẽ mở mắt không giả hắn trong túi còn đặt vào phá sát phù đâu cùng lắm thì l i ề mạng nhưng đối phương cũng không có đi sở về phía của mình mà là đưa tay đặt ở vai phải mình chỗ vai phải một mảnh lạnh bớt đối phương tựa hồ muốn mình nhưng mình chính là không nổi tiếp tục đi ngủ nhưng mà mình không nhúc ních nhưng bên cạnh mình nằm hồ nhất vĩ lại động chạy theo trong yên tĩnh có thể phát giác được hắn ngồi dậy xuống giường sau đó chân trần không xỏ i à y đi ra phía ngoài gian i á c then cửa bị mở ra thanh âm ừ m tiếp xuống đàm văn vân ý thức xuất hiện một trận mềm n u ộ i sau đó cả người sinh ra nhanh chóng nổi lên ảo giác hắn b ỗ n nhiên mở mắt ra vừa mới giống như là làm một giấc mộng hốc mắt chung quanh ngứa ngáy cảm giác biến mất quay đầu nhìn lại bên cạnh hồ nhất vi không thấy hắn vội vàng xuống giường đi dày đến giữa cổng then cửa bị kéo ra cửa chỉ là khép t suy tư một chút đàm văn bân vẫn cảm thấy hẳn là vụn trộm ra ngoài nhìn một cái đến cùng chuyện gì xảy ra hắn là đến đầy đầu mối đến đào móc ra đồ vật đi cùng tiểu viễn ca báo cáo cũng không thể một vị địa làm con rùa đen rút đầu cần thiết phong hiểm vẫn là phải bước lên đem cửa nhẹ nhàng lại kéo ra một điểm sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài đi vào phòng không có phát hiện cái gì dị thường đàm văn bân nghĩ đến trong phòng bếp cỗ quan tài kia nhưng đang lúc hắ trong phòng không có bật đèn nhưng đêm nay khi trời tốt cho nên ánh trăng rất đủ ánh trăng từ chỗ cửa sổ xuyên vào cũng cho trong phòng mang đến một chút tầm nhìn đàm văn vân đem con mắt tiến đến khe cửa một bên vào trong trông thấy vị trí này vừa lúc có thể trông thấy trong phòng giường hai cỗ thân thể chính sai trồng lên nhau làm lấy nguyên thủy nhất vận động nhưng loại sự tình này chỉ dựa vào một phương khẳng định kết thúc không thành nữ hẳn là tăng nhân nhân người nam kia chẳng lẽ là hồ nhất vĩ h ắ n đương nhiên biết rõ hồ nhất vĩ không phải thẹn quá hóa g i ậ n đến muốn bắt mình chị vợ đương trả thù đối tượng vừa mới rõ ràng là có mấy thứ bẩn thịu vào phòng đem hồ nhất vĩ hô đi ra mà lại rất có thể cái kia mấy thứ bẩn thịu vốn là nghĩ gọi mình nếu như mình sẽ không đi âm không có cách nào bù đắp được ở đây chẳng phải là nói hiện tại chị nghị ường người nam kia liền sẽ biến thành mình lúc này trong phòng tiết tấu trở nên cao vút nam nữ tiếng thở dốc xen lẫn một chút tiếng nói chuyện cũng lớn hơn Nam nữ lẫn nhau hô trong đ phòng ư danh tự đồng thời truyền đến, địa địa đến hai đạo kết thúc gâm đàm văn bân i ê n lặng rời đi nơi này đi trở về hắn vừa mới vào nhà khép cửa lại cửa đối diện gian phòng liền chuyển đến tiếng mở cửa đàm văn b â n lập tức lên giường giả bộ như ngủ bộ dáng ánh mắt của hắn lại xuất hiện lúc trước n g ứ ngáy cảm giác giống như là lại có cái quái gì dính vào đây là lại muốn đi âm xu thế cửa bị đẩy ra động tĩnh chuyển đến ngay sau đó là tới cửa then cài thanh â m sau đó đàm văn b â n cảm giác được bên cạnh thân có người nằm xuống lập tức l à dần dần từng bước đi đến tiếng bước chân nhưng đàm văn b â n không có mở mắt ra vẫn như cũ nằm không nhúc ních trong lòng đếm xem tính toán thời gian một phút năm phút mười phút nửa giờ đương đàm văn bân cảm thấy có thể mở mắt ra lúc xem xét một chút hồi nhất vĩ tình hữu lúc trong phòng lại chuyển tới tiếng bước chân trong chốc lát hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo mẹ nó k i ê u mấy thứ bẩn thiệu còn chưa đi bị kinh sợ về sau đầu góc ngược lại thanh tình hơn đúng vậy à mấy thứ bẩn thiệu nếu là đi mình đi âm sẽ kết thúc chỉ cần mình đi âm trạng thái vẫn còn liền mang ý nghĩa mấy thứ bẩn thiệu còn tại phụ cận đàm văn bân tiếp tục chống đỡ nhưng vấn đề là hắn đi âm không có cách nào gắn bó q u á lâu mà lại đối với hắn tiêu hao rất lớn mới đầu hắn còn có thể có ý thức đang vừa ngủ t h hôn ậ t mê đ i khi tỉnh lại, trời đã sáng rồi Chờ tỉnh ánh sáng nắng đã x u y ê n cùng gian phòng mang thấu khe hở chiếu qua cửa sổ vào, đau ế n lớn cực cảm giác n toàn. T. đ ầ đau quá đàm văn bân một bên lau chán một bên ngồi dậy hắn hiện tại rốt cuộc để ý d à i lúc trước tiểu viễn ca tiêu hao đến mù lúc đến cùng khủng bố đến mức nào mình lúc này mới chỗ nào đến đâu con a đã thống khổ như vậy hồ nhất vĩ thế mà còn không có tỉnh vẫn như cũ nằm tại bên người mình đàm văn bân cúi đầu nhìn về phía hắn chỉ gặp hồ nhất vĩ hốc mắt biến thành màu đen khoe mắt cực kỳ nghiêm trọng bờ môi trắng bệnh cả người nhìn vô cùng tiều tụy t r ở lại đem ánh mắt hướng xuống lúc đàm văn b â n không khỏi mở to hai mắt nhìn chỉ gặp hồ nhất vĩ nơi đúng quần một mảnh đỏ thắm hắn vội vàng thôi động hồ nhất vĩ hồ nhất vĩ bị đẩy mấy lần về sau nghiêng người sang một bên tiếp tục mài răng một bên nói đến chuyện hoang đường miêu miêu miêu miêu ha ha ngươi thật tốt ta miêu miêu đàm văn b â n thở phào một cái xem ra chỉ là tiêu hao nhưng không có nguy hiểm tính mạng miêu miêu ta yêu ngươi ngươi đừng rời bỏ ta đừng rời bỏ ta đàm văn b â n lắc đầu cái này đều muốn bị e c h còn làm động xuân đâu lúc này bên ngoài chuyền đến tiếng b ư ớ chân c đàm văn b â n lập tức xoay người xuống giường đi vào mình ba lô leo núi bên cạnh mở ra một bên k h ó a kéo hoàng hà sẻn sẻn trôi ngay ở chỗ này cửa bị đ ẩ y ra tăng nhân nhân đứng tại cổng nàng nhìn thoáng qua nằm ở trên giường hồ nhất vĩ vừa nhìn về phía đứng ở nơi đó đàm văn b â n hỏi n g ư ờ i không đói bụng à? không đói bụng không đói bụng nhưng ta đã đem làm c ơ m tốt vẫn là đến ăn đi chừng một trăm linh chín một chừng một trăm linh chín a tốt vậy liền ăn chút đi ta đem hồ ca cót lên không cần gọi hắn để hắn ngủ t i ế t đi như vậy sao được đàm văn bân không có nghe nữ nhân vẫn như cũ đi vào bên giường lung lay h ồ nhất vĩ hồ ca hồ ca tỉnh ăn cơm hồ nhất vĩ vô ý thức đưa tay vỗ một cái miệng bên trong ngập ngừng nói tiếp tục ôm mình cánh tay đi ngủ lại không đến muốn lạnh tăng nhân nhân sau khi nói xong quay người rời đi đàm văn bân đưa tay phải ra có chút nắm tay học viễn tử ca phương thức dùng mình n g ó n áp ú t đốt ngón tay đối h ồ nhất vĩ cái chán lên i gõ ba lần quả nhiên vô dụng hồ nhất vĩ tiếp tục ngủ say đàm văn bân từ trong túi móc ra một chương thanh tâm phủ ba một tiếng dán tại đối phương trên trán thanh tâm phủ có hiệu quả hồ nhất vĩ ngủ được càng thơm ngay cả chuyện hoang đường đều không nói chỉ có như sấm tiếng ấ y cái này đàm văn bân lấy xuống thanh tâm phủ xuất ra truy viễn mật quyển bừa may mắn dán một chút lá bừa không biến sắc điều này nói rõ hồ nhất vĩ đã sớm thoát ly t à ma ảnh hưởng hắn hiện tại đơn t h u ầ n làm mệnh đến tiêu hao dậy không nổi mà mình lúc trước thanh tâm phủ hiệu quả ngược lại giúp hắn giấc ngủ trình độ sâu hơn không có cách đây là thật kêu không t ỉ n h hắn vẫn là trước ứng phó xong chuyện kế tiếp sau đó kiếm cơ ra ngoài tìm một cái tiểu viễn ca để tiểu viễn ca tới bắt chủ ý đàm văn bân từ ba lô leo núi bên trong xuất ra đồ rửa mặt ra khỏ phòng cử lại liếc nhìn trong viện trước kia bị hàn tiếp nước giếng hắn đi đến phòng bếp ăn cơm bàn nhỏ bày ở nơi này cô quan tài kia cũng v ẫ n tại tăng nhân nhân trong tay ôm một chậu quần áo nhìn hắn một cái nói ra đằng sau có v ạ c nước ta mang n g ư ờ i tới v ạ c nước tại phòng bếp phía sau cấp trên dựng lấy một cái m ộ t bầu đàm văn bân đánh răng lúc tăng nhân nhân ở bên cạnh giặt quần áo tay của nàng rất trắng được không cơ hồ không có huyết sắc mà lại đàm văn bân lưu ý đến đối phương trong chậu tại tầy có nam nhân quần áo nhưng trong nhà này trước kia căn bản cũng không có nam nhân mình cùng hồ nhất vĩ tối hôm qua tới trước khi ngủ chỉ rửa chân không đổi quần áo quét hết răng đàm văn bân lấy thêm bầu rửa mặt xong sau đó giả bộ như dáng vẻ lơ đãng hỏi ai quần áo như thế lớn nam nhân ta người tái hôn rồi không có đây là hắn trước kia quần áo dự định rửa sạch sẽ phơi tốt tặng người các ngươi người trong thành không hiểu nông thôn thời gian c ó bao nhiêu khổ sở à dạng này à đàm văn bân rõ ràng trừ phi thời gian nghèo đến thật sự là không vượt qua nổi nếu không người sống đối người chết vật dụng vẫn là sẽ cảm thấy xối q u ẩ y trước kia mình cùng lý đại gia ngồi trai lúc không hiếm thấy chủ gia đem người mất khi còn sống quần áo cùng tư nhân vật dụng chất thành một đống tiêu hủy dân ăn chấn mặc dù là trên núi hương chấn nhưng thời gian xa không có q u ấ n bách đến loại tình trạng này người chết quần áo tắm một cái còn có thể làm ân tình tặng người vẫn là nói nàng trên thực tế tẩy chính là nàng nam nhân mỗi ngày thay giặt quần áo tối hôm qua mặc dù là hồ nhất vĩ bên trên nàng giường nhưng chân chính làm việc nhưng cũng không phải là hồ nhất vĩ tăng nhân nhân tay chân rất nhanh nhẹn cầm quần áo phơi nắng về sau liền lấy đầu khăn xoa xoa tay sau đó ra hiệu đ ả m văn bân ngồi xuống chính nàng thì đi bếp lò bên trên sới cơm làm một canh hôm qua cơm thừa đồ ăn thừa lại thêm chút rau quả thêm nước áp đặt cái này tại lập tức không phân khu vực là rất lưu hành bữa sáng hình thức dù sao đại bộ phận gia đình là không bỏ được mỗi ngày buổi sáng đi trong tiệm mua bánh bao bánh quậy sữa đậu nành mang về nhà ăn sợ cơm thừa lượng không đủ bên trong còn đặt mì sợi tăng nhân nhân xoay người đi thịnh chính nàng chén kia lúc đàm văn bân cố ý dùng phía sau l ư n g đối quan tài từ trong ngực móc ra truy viễn bừa may mắn n ắ m lấy p h ù một bên hướng trong chén hất lên không biến s ắ c mang ý nghĩa cái này đồ ăn là người ăn hô trong lòng t h ở phào một cái nhanh lên đem lá bửa thu hồi túi đàm văn bân tay phải cầm búa tay trái bưng lên bát bát không nóng lại ăn một ngụn thế nào thăng nhân nhân hỏi ăn ngon không bỏng vừa vặn ngoạm ăn đàm văn vân rất mau ăn sòng một bát thăng nhân nhân trong nồi còn có ăn no rồi tạ ơn đàm văn vân nhìn chung quanh lại hỏi các nàng làm sao không xuống ăn các nàng sớm đến qua ta có thể nhìn một chút miêu miêu a người gặp nàng làm cái gì ta là cảm thấy có mấy lời khả năng người trong cuộc tới nói không quá phù hợp làm bằng hữu một p h ư ơ n g cố gắng có thể cho điểm ý kiến miêu miêu đã đính hôn tháng sau liền kết hôn ta nghe nói vậy ngươi bây giờ liền không thích hợp tham dự tăng nhân nhân dọn dẹp chén đũa ngươi có thể khuyên một vĩ về sớm một chút để hắn quên miêu miêu bắt đầu cuộc sống mới cái này rất khó lúc này tăng nhân nhân bỗng nhiên nói ra trên đời này ngoại trừ chết không có gì việc khó ta cảm thấy nhà các ngươi việc này làm được không chính cống đàm văn b â n nghĩ hết khả năng địa lại bộ điểm lời nói chí ít phải làm được đến nơi đến trốn tăng nhân nhân động tác bỗng nhiên dừng một chút lập tức nói ra nghĩ đến thật tốt cái gì chỗ này không có gì tốt chơi đi nhanh lên đi ta cảm thấy nơi này phong cảnh rất tốt rất đẹp đàm văn b â n thấy đối phương không nguyện ý tiếp tục cho mình lộ ra vậy chỉ có thể đi tìm tiểu v i ế n ca muốn hỏi ngươi một sự kiện thôn này bên trong có nhà họ tiết người ta đi nhà hắn nhi tử gọi tiết lượng lượng hải hà sinh viên đại học rất có thể kiếm tiền rất có tiền đồ không biết không biết trên trấn người ta nhiều họ cũng nhiều ngoại trừ hàng xóm chúng ta không quá cùng họ khác người liên hệ a dạng này a vậy ta ra ngoài hỏi một chút thuận tiện dạo chơi lần nữa cảm ơn ngươi k h o ả n đ á i đàm văn b â n rời đi tăng nhân nhân đối cửa phòng bếp nhìn một lúc lâu sau đó nàng lại từ trong nồi múc một chén canh cơm bay tại quan tài phía dưới một đôi đũa bị nang dựng thẳng đặt ở trong chén đây không phải t h ứ cơm c nước canh tương đối nhiều bản lập không dậy nổi búa nhưng l ỏ n g tay ra về sau hai cây đ ũ i lại thẳng tắp đứng thẳng đàm văn bân trước quay về gian phòng đem mình ba lô leo núi cóng lên trên giường hồ nhất vĩ vẫn như cũ ngủ say x ư a nơi đúng quần đỏ thám lúc này cũng dần dần t i ế m hắc tuy nói rõ h i ể n cảm giác được cái nhà này không thích hợp nhưng nguy hiểm hệ số trước mắt còn tại trong phạm vi chịu đựng vẫn là trước cùng tiểu viên ca tụ hợp đi đàm văn bân rời đi phòng đi ra ngõ nhỏ đi vào đường lớn dân an trấn tuy nói so ra kém chỗ bình nguyên thạch cảng trấn nhân khẩu quy mô nhưng dầu gì cũng là một cái chấn dân chấn ở giữa có không quen biết cũng rất bình thường đàm văn vân tìm được trên chấn một nhà quẩy bán quả vặt mua một bình đồ uống sau đó tìm quẩy bán quả vật đại thẩm nghe nóng tiết lượng lượng nhà nhưng mà đại thẩm đáp lại để đàm văn vân cảm thấy kinh ngạc đại thẩm nói chưa nghe nói qua trên c h ấ n có tiết họ người ta ở đàm văn vân trong đầu lập tức hiện ra một cái suy đoán chẳng lẽ tiết lượng lượng ba ba là con rể tới nhà về sau chi lăng cho tiết lượng lượng lại đổi trở lại tiết họ cái suy đoán này ngay cả chính đàm văn vân đều cảm thấy có chút kéo rời đi quẩy bán quả vật về sau Đàm đầu à Văn Bân n bắt c giờ không ngừng tìm dân chấn h ngừng dân tìm ỏ thăm, hắn cảm thấy tiết ra ở chỗ này hẳn là rất nổi danh tức tử hắn chỗ hẳn danh như, hải cảm làm xem này nổi giận, lượng lượng n ca như, của ra sao sao ở là dù ư đều i khác này h ư n g kết quả lại l không chấn đình trên n gia ai biết trên chấn có à Giờ khác này, đàm văn b â n rốt c ụ c ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề tìm không thấy tiết ra liền mang ý nghĩa mình tìm không thấy đã sớm tiến vào chiếm giữ tiết ra tiểu viễn ca cùng vợ sinh hắn xuất ra bên hông mình máy nhắn tin không có bị gọi ghi chép không nên lúc này đã là m ư ơ i giờ sáng tối hôm qua tiểu viễn ca có thể sẽ cảm thấy thời gian muộn lại quay bán quả vật cũng đóng cửa sẽ điện thoại một mực tại vang lại không người nghe đây không có khả năng coi như lục nhất lúc này đang đi học không tại cửa hàng nhưng trong tiệm ban ngày kinh doanh thời gian khẳng định có người lại liên tục đánh hai lần vẫn như cũ không người nghe đàm văn bân do dự một chút cho mình cha ruột văn phòng đánh tới tút, tút, tút. biểu hiện đả thông lại không người nghe chương một trăm linh chín hai chương một trăm linh chín hai hắn thậm chí còn cho tư nguyên thôn trương thẩm q u ả n h bán quả v ậ t đánh tới vẫn như c ũ n h ư thế cuối cùng hắn gọi cho bộ đàm đài thời kỳ này cả nước bộ đàm đài rất nhiều bộ đàm đài tiếp tuyến viên cũng là một cái rất hấp dẫn chức nghiệp nhưng lần này bộ đàm đài cũng không ai nghe không có cách nào nghe được tiếp tuyến viên tỉ tỉ ngọt ngào thanh âm cúp điện thoại đàm văn bân cầm nằm đấm nhẹ nhàng đập một cái quầy hàng thế nào đại thẩm nghi ngờ nói nhìn một chút điện thoại mình cơm à n hình đánh lâu như vậy thế mà không có một cái nghe đến đại thẩm ngươi điện thoại có thể hay không hỏng, hỏng. đại thẩm ấn xuống một cái m i ế nể g đ mình bấm một cái ma số đối diện rất nhanh nghe đại thẩm dùng tiếng địa phương căn dặn đối phương lần sau nhiều đưa chút cái gì hàng chờ đối diện đáp ứng về sau nàng liền cúp điện thoại không có số a tốt đây đại thẩm đập lấy hạt dưa nhìn từ trên xuống dưới người trẻ tuổi này nếu không phải nhìn người trẻ tuổi kia một thân mặc không tệ còn đeo một cái ba lô leo núi nàng đều muốn hoài nghi ra hỏa này là lớn hơn b u ổ i t r ư a cố ý lấy chính mình tâm lạc từ đàm văn b â n lại cầm điện thoại lên gọi ổn định giá cửa hàng vẫn như cũ không người nghe cúp điện thoại hắn xuất ra tiền lại mua chút túi chứa đồ ăn vật đại thẩm cười m ỉ m địa cho hắn cầm đồ vật đồ ăn vật không có qua bảo đảm chất lượng kỳ nhưng túi bên trên đều có bụi trên trấn vẫn là hàng rời đậu giang tốt hơn bán một chút đàm văn vân đi ra quầy bán quả v ậ t đi vào bờ sông hành lang châu ngồi xuống có mấy bàn l ã o nhân ngồi ở châu đó uống trà còn có một cái nói bình thư ngay tại kể chuyện xưa theo chính là bản địa tiếng địa phương hắn cũng nghe không hiểu nhìn về phía bình tĩnh mặt sông nơi xa là đồng ruộng núi xanh rất đẹp phong cảnh nhưng hắn bây giờ lại không có thưởng thức tâm tình hoặc là cái này chấn xảy ra vấn đề hoặc là chính là mình xảy ra vấn đề. Có lẽ hiện tại, hợp lý nhất lựa chọn là mau chóng rời đi cái này chấn c h ỉ ít đi một cái có thể gọi điện thoại chỗ liên lạc nhưng mình vốn là chạy vấn đề tới nếu là gặp được vấn đề liền đi cái kia còn đi x o n g cái rắm tại bình thư người nói xong một đoạn về sau đàm văn bân tiến lên cùng đối phương bắt chuyện lưu lại tăng ra vị trí về sau lại cho bình thư người một điểm tiền hứa hẹn nếu là có người dựa vào hắn tìm đến mình mình sẽ lại cho một phần sau đó đàm văn bân lấy giấy bút bắt đầu viết chữ đầu liên tiếp viết rất nhiều trường đều làm ì n h danh tự địa chỉ sau đó cho cửa hàng các lao bà phát sau khi làm xong đàm văn bân không có vội vã về tăng ra mà là tại cái này trong trấn đi dạo bộ dáng này thật giống là một cái đến du lịch ba lô khách hôm qua cái là đêm khuyết ớ i miếng vải đen rét đậm thấy không rõ lắm cái gì hiện tại ngược lại là có thể cẩn thận quan sát phẩm vị chỉ là huy phái lôi kiến trúc s ắ c thực rất có văn hóa nội tình cũng rất đẹp nhưng khi trong lòng ngươi có bất an cùng sợ h ã i lúc hoàn cảnh nơi này là có thể đem ngươi loại tâm tình này đem thả lớn mỗi một hộ rộng mở môn nhân nhà đều cảm thấy có bí mật mỗi một đầu ngõi nhỏ đều lộ ra một cỗ quỷ dị một mực đi dạo đến nhanh một giờ chiều đàm văn vân quyết định về tăng ra trở về trước hắn đi cửa hàng bên trên các t h ị lại mua chút tạc hóa Dẫn theo những vật này nhà, theo vật vào vừa mới đàm ã đã nhìn thấy đứng ở nơi đó Tăng Nhân Nhân.、Ta、còn tưởng rằng người Không, liền ăn cũng đến thấy chơi. Ta ta Ta trưa. đó đi. đ ở cơm ra Ta qua. dạo văn bân đem đồ vật thả trên bàn hắn ăn đồ ăn v ậ t t ă n g nhân nhân nhìn thoáng qua nói ra không cần mua đồ vật hẳn là hẳn là không mua ý đồ làm sao có ý tứ tiếp tục ở lại đi hiện tại viễn tử ca tạm thời không liên lạc được mình có thể làm chính là tại tăng gia tiếp tục tiếp tục chờ đợi tăng nhân nhân không nói gì đem đồ vật thu vào phong bếp đàm văn bân trở lại bản thân g i a phòng hồ nhất vĩ vẫn còn ngủ say xem ra tối hôm qua đối với hắn tiêu hao s á t thực rất lớn đương nhiên tiêu hao không chỉ là làm loại chuyện đó bên trên chủ yếu hơn vẫn là ở chỗ bị tả mà phụ thân chỉ là hắn lại tiếp tục bất tỉnh lời nói mình liền không có lý do nhìn thấy tăng miêu miêu đàm văn bân đưa tay vô vô hồ nhất vĩ mặt vẫn như cũ tỉnh không tới toàn bộ buổi chiều đàm văn bân liền rời cái băng ngồi nhỏ tại viện tử miệng giếng bên cạnh ngồi dưới chân đặt vào một gói thuốc lá cùng một bình nước khoáng thoạt nhìn là tại nghỉ n ơ i phơi nắng tăng nhân nhân về phòng nàng sau liền không có trở ra tối hôm qua buông lợi lão mãi mãi cùng tăng miêu miêu cũng không có hạ lầu hai lại thêm một cái vẫn còn ngủ say hồ nhất vĩ trong phòng này rõ ràng rất nhiều người lại cho đàm văn b â n một loại chỉ có tự mình một người cảm giác mặt khác chính là miệng giếng này mặc dù nắp giếng bị hàn chết rồi nhưng từ trong khe hở vẫn như cũ có thể phát giác được hàn khí tràn lan ra có chút đông lạnh kho mở khe hở cảm giác đợi đến hoàng h ô n lúc tăng nhân nhân từ gian phòng của mình bên trong r a nàng đi làm cơm mà lúc này hồ nhất vĩ cũng rốt cục tỉnh lại thật đói đói đến đầu ta choáng hồ nhất vĩ nằm ở trên giường một cái tay ôm bụng một cái tay khát tre lấy cái chán đàm văn vân từ tự mình có trong bọc lấy ra lương khô đưa cho hắn về phân nước k h n g hắn đã u ố n g xong không có ai sẽ tại trong bọc thả rất nhiều nước nước sạch phiến loại này đổ vật hắn trong bọc ngược lại là còn có đàm văn bân đi vào phòng bếp chuẩn bị cầm bình nước sôi tăng nhân nhân đứng tại bếp lò một bên chính cầm cái s ẻ n g xào rau chỉ là không gặp có bao nhiêu n ổ i hơi toát ra đàm văn bân vây quanh bếp lò về sau phát hiện lò trong động chỉ có l ẻ tẻ hỏa tinh muốn nhóm lửa à? không cần mau ra nổi n h a đàm văn bân gật gật đầu đi lấy bình thủy mở ra một cái bình nhét ngón tay hướng xuống mặt sờ lên ấm đội thứ hai bình nếm thử vẫn như cũng là ấm cùng tối hôm qua cầm đi dựa chân dùng nhiệt độ nước không sai bị lắm cái kia có nước nóng a không đều là a chỉ là ấm không bỏng trời nóng ngực cố ý thả ấm rót dạng này à đàm văn bân chỉ có thể tuyển một bình xếp đi xuyên qua phòng chỗ thang lầu lúc hắn lần nữa hướng cấp trên nhìn thoáng qua cửa vẫn là đ a n g đóng về đến phòng bên trong cho hồ nhất vi rót một chén nước ấ m đưa cho hắn đồng thời nhắc nhở chứa chút bụng lập tức ăn cơm tối hồ nhất v i bên miệng tất cả đều là bánh bích quy mạnh có chút ngượng n g ù n g hỏi b â n b â n ngươi có quần a cho ta mượn một đầu có thể sao hồ nhất vĩ là cảm xúc kích động dưới cho mượn xe trực tiếp ra muốn thuyết pháp cho nên ngoại trừ mang theo tiền cùng trên đường muốn hút thuốc lá hắn không mang hành lý đàm văn bân ba lô leo núi thì là cơ sở đầy phối trạng thái hắn cùng âm anh một người một cái nhuận sinh cái kia là tiến giai bản bởi vì hắn còn phải gánh vác lên tiểu viễn ca kia một phần cảm ơn huynh đệ bao nhiêu tiền ta cho ngươi hồ nhất vĩ từ trong túi chuẩn bị bỏ tiền không cần đều là huynh đệ không đề cập tới những thứ này như vậy sao được lúc đến cố lên đều là ngươi xuất tiền chớ khách khí với ta nhớ ký làm chính sự hồ nhất vĩ vỗ chán một cái a đúng chính sự trong lòng của hắn còn kỳ quái mình làm sao lại quên cái này một g ố c dạ ăn đồ vật về sau hồ nhất vĩ có thể chậm quá mức đều là nam không có gì ngượng ngủng hắn đem mình q u ầ n và đồ l ó t đều khởi ra đổi đàm văn bân q u ầ n đây cũng là khố q u ầ n vân vân không sợ ngươi cho cười thật sự là không có ý tứ ta tối hôm qua mộng tinh đàm văn bân sờ lên cái mũi nhà ai nam mộng tinh làm mộng da máu đương nhiên đại bộ phận nam sinh ở gặp qua sau đó bình thường cũng sẽ không cho cho thân thể của mình mộng tinh cơ hội hồ ca chờ một lúc lúc ăn công t i ề u ngươi nhất định phải yêu cầu nhìn thấy tăng miêu, miêu. ta biết đem lời nói rõ ràng ra về sau ngươi nên trở về đến liền trở về đi ngươi xin phép nghỉ không có mời thời gian quá dài chớ vì quá khứ một đoạn tình cảm đem công việc cũng cho chậm trễ ừng vân vân ngươi nói ta đều hiểu cửa gian phòng bị đ ẩ y ra tăng nhân nhân đứng tại cổng như buổi sáng lúc nàng nói ra làm cơm tốt đến ăn đi vẫn như cũng là phòng bếp bàn nhỏ quan tài bên cạnh nhưng trên bàn cơm chỉ có ba người cơm chương một trăm linh chín ba chương một trăm linh chín ba hồ nhất vĩ hỏi miêu miêu đâu tăng nhân nhân cầm trong tay một cái khay phía trên có hai mâm đồ ăn hai chén hoàng cựu cùng dùng chén nhỏ t h ị n h ra hình c u n g cơm các nàng ở phía trên ăn nhân tỷ để miêu miêu xuống đây đi ta cùng nàng đem lời nói rõ r à n g ra sau đó ta liền đi nàng không muốn gặp ngươi ta biết nàng không muốn gặp ta ta chỉ là nghĩ đến muốn cái thuyết pháp chúng ta cái này cưới cách như thế không hiểu đấu nàng hẳn là ra gặp ta một mặt ngươi giúp ta nói cho nàng ta không phải nghĩ quân lấy nàng thật t ố t ta đi nói làm phiền ngươi nhân tỷ các ngươi ăn trước đi ăn cơm mới tốt nói chuyện thăng nhân nhân bưng trên thay đi hồ nhất vĩ ngồi tại phòng bếp bàn nhỏ một bên ngực rất nhỏ chập trùng ngay tại tổ chức ngôn ngữ đàm văn b â n thì rời đi cái b à n đi vào phòng một góc hắn trông thấy tăng nhân nhân đi đến lầu hai cổng n ắ m l ấ y vòng cửa nhẹ nhàng gõ ba cái bên trong tựa hồ chuyển đến khóa rơi tiếng vang tăng nhân nhân đẩy cửa ra đi vào trước nàng quay đầu nhìn xuống dưới cùng đàm văn b â n ánh mắt đối mặt sau đó nàng tiến vào cửa cũng nốt giờ khác này đàm văn b â n rất muốn dùng thủ đoạn bạo lực cưỡng ép tiến vào lầu hai nhìn xem bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra tăng miêu miêu hiện tại lại đến cùng là như thế nào một cái trạng thái nhưng hắn rất rõ ràng mình không có cưỡng ép đâm thủng sự tình sau lật tẩy năng lực mà sở dĩ mình có thể bị đơn độc phân phối đến một đầu t i ế n một là bởi vì nhuận sinh tính cách không cách nào vừa phối hắn cùng phạm thụ lâm cũng không có quá sâu giao tình dựng không lên đường dây này hai là bởi vì tiểu viễn ca bên người đến có một cái cường lực người bồi hộ trở lại phòng bếp ngồi xuống đàm văn bân nói ra hồ ca giúp ta cầm cái bình thủy a t ố t hồ nhất vi đứng dậy lúc đàm văn bân lại lấy ra truy viễn mật quyển bừa may mắn khảo nghiệm một chút đồ ăn không có vấn đề cầm lấy búa chất lột một miếng cơm đàm văn bân giật mình lại kẹp một ngụm đồ ăn hắn mày nhăn lại buổi sáng bữa cơm kia có thể giải thích thành làm sớm mình cũng d ậ y trễ nhưng ban đêm cái này đ ỗ n g nhiên là mới làm tốt làm sao vẫn là ấm trong nhà này liền không có nóng đồ vật ta sau một lát tăng nhân nhân tay không trở về nàng ngồi ở bên bàn cầm lấy đua bắt đầu ăn cơm hồ nhất vĩ hỏi nhân tỷ miêu miêu nàng tăng nhân nhân đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống trên mặt lộ ra tối nghĩa nụ cười khó hiểu đừng nóng n ộ i sau bữa ăn ngươi liền có thể nhìn thấy nàng âm anh không biết tối hôm qua tại cửa gian phòng vào trong rình coi người đến cùng là ai bất quá Tại b ngay thứ hai trời vừa sáng trong viện liền truyền đến bữa củi thanh âm âm anh đem trịnh giai, giai di đánh một cánh áp dùng rất lười biếng thanh âm nói ra manh manh ta buồn ngủ quá còn muốn lại nhiều ngủ một hồi cha mẹ ngươi bệnh ngươi quên rồi sao chính giai di lập tức ngồi dậy đi xuống trước rửa mặt xuống dưới rửa mặt người muốn đem bao có ò a ta quen thuộc trải qua lầu hai mặt khác hai cái phòng ngủ lúc âm anh lần nữa cố ý ngừng chân lắng nghe một chút không nghe thấy bên trong động tĩnh đi vào dưới lầu việt tử vừa tuổi là một cái ba mươi tuổi không đến nam nhân sau lưng quần đùi dây vải người rất cao cũng rất g ầ y đại cương ca t r ị n h giai di nhiệt tình chào hỏi giai di ha ha. đại cương phất phất tay cha mẹ ta sáng sớm liền lên núi hái hàng đi điểm tâm trên bàn âm anh đánh nước giếng cùng chị giai di cùng nhau tắm thấu về sau hai người tới phòng bếp bàn nhỏ bên trên bảy b i n chén cháo cùng dưa mối âm anh bưng lên cháo người người không có vấn đề gì nàng hiện tại đối đ ồ ăn có đầy đủ nhạy cảm phân chia năng lực chỉ là cái này miệng vừa hạ xuống phát hiện cháo không chỉ có là không nóng thậm chí có thể nói là lạnh nhưng vấn đề là bây giờ thời tiết còn chưa tới chân chính mát mẹ thời điểm lại nếm một khối dương muối răng cắn lại có điểm băng răng cảm giác này tựa như là điểm tâm bị cố ý treo ở trong giếng chấn qua đồng dạng âm manh ánh mắt nhìn về phía bếp lò hạ lỗ khảm bình thủy toàn không thấy bao quát tối hôm qua mình phát hiện chứa chuột kia một bình muốn hay không đem cái kia lại cường bắt tới dùng trong bọc khu ma roi trói lại về sau khảo vấn một chút sự tình ý nghĩ này vừa dâng lên liền bị âm manh loại bỏ vẫn là trước tìm tiểu viễn ca đi manh manh ta mời ngươi đi bên ngoài ăn điểm tâm đi hiển nhiên chính giai di cũng cảm thấy cái này bữa sáng không cách nào ngậm ăn ừng hai người đi tới lúc phát hiện nguyên bản còn tại bữa u ổ i lại cường người không thấy lưỡi bữa rơi vào nguyên địa liên tục bổ tốt t u ổ i cũng không thu nạp a đại cường anh trai đâu chính giai di túi người giúp thu thập sau đó toàn bộ đ ó n g đến trong góc tường âm manh ánh mắt quét về phía củi lửa đống đại bộ phận củi bên trên đều dài lên cỏ xì dê cực kỳ cá biết chỗ thế mà còn rất dài ra một chút còn nấm tuổi lựa là tiêu hao phẩm ý vị này nhà này người đã thật lâu không đốt qua tuổi đi ra trình ra âm anh đi trước hỏi thăm tiết lượng l ư ợ n g vị trí chính giai di không ở nơi này sinh hoạt nàng đối dân an c h ấ n hiểu rõ cũng không so âm anh cái này kẻ ngoại lai、like、cao bao nhiêu nhưng hai người hỏi thăm một vòng lớn đạt được hồi phục vinh viết là không biết trên c h ấ n có nhà ai họ tiết về phần tiết lượng lượng cái này thi đậu hải hà sinh viên đại học cũng không ai nghe nói qua âm anh đi vào trên c h ấ n quầy bán q u à vặt trước hỏi thăm đại thẩm đạt được chính là đồng dạng kết quả phản hồi nàng cầm điện thoại lên đánh về phía bộ đàm đài nghĩ hô một chút tiết lượng lượng không người nghe sau đó gọi cho trường học ổn định giá cửa hàng vẫn là không người nghe lại lặp đi lặp lại đánh mấy lần về sau nàng hỏi thăm đại thẩm điện thoại có vấn đề hay không đại thẩm ở trước mặt nàng gọi điện thoại kêu một lần hàng ra hiệu không có vấn đề âm manh ý thức được vấn đề lớn chưa từ bỏ ý định nàng lôi kéo trịnh giai di tiếp tục hỏi thăm sau đó hai người tới gần sông hành l a n chỗ nơi này xem như trên trấn hưu nhàn trung tâm văn hóa hai bản lão nhân đang uống trả còn có một cái lao nhân ngay tại nói bình thư chờ lao nhân bình thư sau khi nói xong âm anh tiến lên đối với hắn tiến hành hỏi thăm hỏi phải chăng có người đến hắn nơi này nghe qua tình huống người viết tiểu thuyết lắc đầu ra hiệu không có âm anh mời hắn hỗ trợ lưu tâm đồng thời đem tên của mình cùng lao trịnh ra ngõ nhỏ địa chỉ cũng nói cho hắn cuối cùng lấy ra một tờ tiền mặt đặt ở trước người hắn trong h ộ p sát tạ ơn cô đ ư ơ n g tạ ơn cô đ ư ơ n g ta nói với ngươi một đoạn không cần âm anh lại đi từng cái cửa hàng bên trên hỏi thăm sau đó thỉnh cầu người khác giúp mình lưu tâm một bộ này nên quá trình đi đến về sau âm anh trong lòng không hiểu cảm thấy một cỗ bực bội bởi vì nàng rất rõ ràng mình có thể nghĩ tới phương pháp bọn hắn cũng có thể nghĩ đến mà lại sẽ chỉ làm được so với mình tốt hơn càng cẩn thận cái này chấn cứ như vậy lớn kẻ ngoại lai、like、vốn cũng không nhiều phàm là có người hỏi như vậy trên đường người hoặc là cửa hàng bên trên lão bản khẳng định sẽ có cực sâu ấn tượng nhưng lúc trước cùng bọn hắn giao lưu lúc thì hoàn toàn không có manh manh ngươi thế nào ta không sao vậy chúng ta bây giờ tiếp tục tìm a không tìm chúng ta trở về hai người trở lại chính ra cửa đóng chính gia di đi, đi lên đ ẩ i cửa cửa bị lời ra ngay sau đó đại bá mẫu thanh â m từ sau cửa chuyển đến trở về a sau đó bản thân nàng cũng đi ra mặc chính là cùng tối hôm qua giống nhau như lúc quần áo đại ba mẫu n g ư ơ i trở về a ừng trở về đại ba cũng bay về rồi a không có đại cường lên núi tới tìm chúng ta hắn tiếp lớp của ta ta c h ư a hết trở về chuẩn bị cho các người đem cơm chưa làm các người điểm tâm làm sao không ăn đại cường không có nói với các người a đại ba mẫu đại cường ca nói với ta nhưng ta muốn mang bằng hữu của ta đi nếm một chút chúng ta nơi này đặc sắc bữa sáng liền cố ý giữ lại bụng ra cửa a kia cơm chưa còn trong nhà ăn a chính giai di nhìn về phía âm anh âm anh nhẹ nhàng lắc đầu không được đại bá mẫu chúng ta chờ một lúc vẫn là ra ngoài ăn đi đại bá mẫu hướng trong phòng đi đến sau đó thẳng lên lầu chương một trăm linh chín bốn chương một trăm linh chín bốn âm anh lại đi trong giếng đánh c h ú t nước tẩy tay lại rửa mặt cái nhà này trong phòng này người lộ ra một c ố cổ quái đáng tiếc tìm không thấy tiểu viên ca những đầu mối này dưới mắt đều không có cách nào báo cáo hai người một lần nữa lên lầu đi vào lầu hai khúc quanh thang lầu lúc âm anh chỉ chỉ tiếp tục hướng lên thang lầu manh manh phía trên là lầu cắt đi ta cũng không có đi qua vậy liền đi xem một chút đi âm anh đi tới nói là lầu cát nhưng cũng không chật trội mà lại cũng bị thường xuyên quét dọn bộ dáng cũng không d ơ giấy bẩn thiệu một ngụm màu đỏ lao quan bày ra ở nơi đó chính giai di bị quan tài giật nảy mình trốn đến âm anh phía sau không có việc gì ta trước kia chính là bán quan tài âm anh đi đến quan tài bên cạnh cái này quan tài dùng tài liệu không tính rất khảo cứu đôi sơn tay nghề cũng rất bình thường hơi có chút điều kiện l ã o nhân cũng sẽ không tuyển nó coi như mình quan tài giai di g i a Gia, Gia ngươi mãi mãi là sớm đã đi đúng không đúng cha mẹ ta lần trước trở về chính là cho ra ra v i ế mồ mà ra a mãi mãi mãi đều đi vậy cái này trong phòng vì cái gì còn muốn ngừng quan tài mặc dù bây giờ còn không có nhìn thấy trịnh giai di đại bá nhưng từ đại bá mẫu niên kỷ đi lên phán đoán hai vợ chồng hẳn là xa không tới sớm dự bị quan tài thời điểm đang lúc âm anh nắm tay đặt ở quan tài một bên suy tư muốn hay không mở ra xem nhìn lên đại bá mẫu thân ảnh xuất hiện ở cổng các ngươi chạy thế nào chỗ này tới trịnh giai di đáp lời chúng ta tùy tiện dạo chơi đây là thân thích nhà tu sửa phòng ở đem trong nhà lão nhân dự bị lão quan tài tạm thả chúng ta nhà âm anh thu tay lại nói ra a dạng này a trong nhà chuột nhiều đừng có chạy lung tung bị chuột hù dọa Ha ha. Ừm, chúng ta biết âm anh cùng trịnh giai di đi vào lầu hai trong phòng trịnh giai di ngồi bên giường âm anh thì đứng tại cổng manh manh chúng ta ra ngoài ăn đi không cần tùy tiện ăn một điểm đi âm anh từ trong ba lô xuất ra bánh m í c quy đưa cho trịnh giai di về sau mình lại trở lại cạnh cửa đứng đấy manh manh chúng ta tiếp xuống đến từ nơi nào bắt đầu tìm trịnh giai di hỏi từ nhà này phòng bắt đầu tìm a ta hỏi là tìm ngươi cái kia họ tiết bằng hữu đồng dạng tìm tới nhà hắn liền có thể lại càng dễ tìm tới cha mẹ ngươi bệnh căn vị trí a dạng này a thì ra là thế trịnh giai di nhẹ gật đầu nàng tin giai di ngươi không cảm thấy đại bá của ngươi một nhà đều rất kỳ quái sao ta tối hôm qua nói à nhà bọn hắn tính cách vẫn luôn rất lãnh đạo sau đó kỳ thật ta cùng bọn hắn nhà lui tới cũng không nhiều ăn xong a ăn xong vậy chúng ta ra ngoài đi âm anh mang theo trịnh giai di rời đi trịnh gia bắt đầu thăm viếng hàng xóm tìm những cái kia xem xét liền rất thích nói chuyện trời đất tím cùng mãi mãi đối thoại từ hàng xóm trong miệng biết được lao trịnh gia tính cách quái gợ là có tiếng ngày bình thường cũng không thế nào cùng ngoại nhân lui tới thậm chí một lần đến thân thích nhà hàng xóm bên trong muốn làm sự tính lúc cũng sẽ không mời bọn họ tình trạng cũng chỉ hắn nhà kia hai anh em một năm sẽ trở về cái một hai lần tại nông thôn tính cách lại quái gở không yêu giao thế người cũng không dám ngay cả trong thôn đỏ t r ắ n g sự t ì n h đều không tham gia bởi vì mọi người rõ ràng loại chuyện này sớm muộn sẽ đến phiên nhà mình làm ngươi không đi nhà khác đến lúc đó người ta cũng sẽ không tới ngươi nơi này hỗ trợ hàng xóm nơi này cũng không thể được cái gì cụ thể tin tức âm anh đành phải một lần nữa trở lại chỉnh ra trong sân ngồi xuống liên lạc không đến tiểu viễn nàng hiện tại có chút mờ mịt dưới mắt tựa hồ chỉ có thể dựa theo cố định hình thức tiếp tục đi tới đích cũng t h như tại tận lực không vạch mặt điều kiện tiên quyết tìm kiếm đến giả trịnh gia chân chính bí mật toàn bộ buổi chiều âm anh đều trong sân ngồi nàng rốt cục nhìn thấy trịnh giai di đại bá phụ hắn có một cái phân hóa học túi trở về trong túi có cái gì đang động trịnh giai di đi lên chào hỏi đại bá ừng giai di đại cường ca đâu làm sao không cùng ngươi đồng thời trở về hắn ở phía sau ta đi trước thu dọn đồ đạc đại ba tiến vào nguyên bản âm anh cho là hắn sẽ đi tiến phòng bếp nhưng hắn trực tiếp con cái túi lên lầu sau đó đi lên về sau liền không có lại xuống tới một lát sau đại cường trở về hắn cũng có một cái phân hóa học túi bên trong đồ vật cũng đang di chuyển mơ hồ t r u y ề n ra chi chi chi thanh âm vẫn như cũng là đơn giản chào hỏi về sau hắn cũng tới lâu đợi đến hoàng hữu lúc đại bá mẫu từ trên lầu đi xuống hỏi các ngươi ban đêm cũng là đi bên ngoài ăn đúng không chính giai di đúng vậy đại bá mẫu vậy ta liền không cho các ngươi nấu cơm đại bá mẫu ngươi đem đại bá cùng đại cường ca gọi xuống chúng ta cùng đi bên ngoài ăn đi không đi bên ngoài ăn phí không d ậ y nổi số tiền kia đại bá mẫu sau khi nói xong liền lại quay người lên lầu âm manh phát hiện một vấn đề đó chính là cái này một nhà ba người chưa hề cùng lúc xuất hiện qua vĩnh viễn là một người vào đêm trước âm anh cùng trịnh giai di đi bên ngoài mua một ít thức ăn dẫn theo cái túi trở về lên lầu hai lúc âm anh mơ hồ nghe được một chút đặc thù tiếng vang nhưng đợi nàng vừa đạp vào lầu hai tầng cuối cùng bậc thang tiếng vang liền tập thể đi lặng nàng cùng trịnh giai di trở về gian phòng của mình manh manh chúng ta cùng một chỗ ăn đi người ăn trước âm anh vẫn như cũ đứng tại cửa phòng đem lỗ thai áp vào trên cửa phòng nàng lần nữa nghe được tần số cao tiếng vang mặc dù rất nhỏ lại xác thực tồn tại âm anh đối trịnh giai di là một cái x u ý t động tác trịnh gia di gật đầu ngay cả ăn cái gì động tác đều ngừng lập tức âm anh cẩn thận từng ly từng tí mở cửa ra thật lực không phát ra bất kỳ thanh â m trở lại đến đầy đủ mình nghiêng người đi ra khe hở về sau nàng giơ tay lên bắt lấy phía trên đem mình treo đưa ra ngoài chất gỗ kết cấu sàn nhà rất khó phòng ngừa phát ra âm thanh nhưng cấp trên c ử u hoán vẫn là giám chất chặt chẽ thấy cảnh này trịnh gia di h á to miệng nguyên lai học trung y đều phải luyện công phu sao âm anh đến đến lầu hai hành l a n chỗ thanh em nghe được rõ ràng hơn thanh em từ kia hai cái gian phòng bên trong chuyên g a lại có ba cái tần suất nguyên mà lại toàn bộ đều dán cửa gian phòng âm manh phần eo phát lực đem mình hai chân nâng lên để tránh đứng tại cổng có thể xuyên thấu qua khe hở trông thấy chính mình chi chi kéo kẹt kéo kẹt chi chi kéo kẹt kéo kẹt đều là ngay từ đầu gấp rút thống khổ thét lên sau đó chính là cắn nát nhấm nuốt tiếng vang thét lên lập tức đình chỉ ngay sau đó là vòng tiếp theo liên tưởng đến đại bá cùng đại cường cóng trở về hai cái phân hóa học tối cùng tối hôm qua mình tại bình thủy bên trong phát hiện chuột âm manh trong đầu một lần nữa hiện ra một cái hình tượng một cái phòng phía sau cửa đứng đấy đại cường một cái phòng phía sau cửa song song đứng đấy đại bá đại bá mẫ bọn hắn không ngừng đưa tay từ phân hóa học trong túi bắt lấy từng cái sống chuột đưa đến bên miệng g ặ m ăn đột nhiên thanh âm tập thể biến mất dùng cơm kết thúc sáng sớm lý truy viễn xuống lầu sau tiết cha tiết mẹ nhiệt tình chiêu đãi mình ăn điểm tâm bọn hắn thật rất nhiệt tình bữa sáng món chính lại là cơm còn xào ba món ăn nóng chính là nhuận sinh ăn cơm điểm hương hình thức để bọn hắn cảm thấy một chút kỳ quái lý truy viễn giải thích nói là nhuận sinh khi còn bé thường xuyên sinh bệnh có vị du phương đạo sĩ nói hắn hàng năm đến rút ra một tháng thời gian mỗi bữa giờ cơm hương ăn có thể bảo vệ vô bệnh vô thai tiết cha tiết mẹ tấm dù sao nhuận sinh cái này thể trạng khổ người b ả y ở nơi này nơi nào còn có nửa điểm người yếu nhiều bệnh bộ dáng sau bữa ăn lý truy viễn để nhuận sinh ra ngoài hỏi người trọng điểm tại quầy bán quà vặt phụ cận chính hắn thì cùng t i ế t cha ngồi ở trong sân nói chuyện phiếm về phần t i ế t mẹ thì tại giặt quần áo nàng còn nhiệt tình địa đem lý truy viễn cùng nhuận sinh thay giặt quần áo lấy ra hỗ trợ t ẩ y t i ế t cha nói chuyện phiếm trò chuyện rất thời mở tâm giờ k h ắ c này dù là bỏ qua một bên nhà mình nhi t ử quan hệ hắn cũng là rất thích thiếu niên này mà lý truy viễn xác thực có bản lĩnh đem một người đùa vui vẻ h ắ từ nhỏ đã tại học tập loại bản lánh này chỉ bất quá về sau nhất là tại tiếp vào lý lan kia thổng đ ờ i điện thoại về sau hắn liền không quá muốn tiếp tục ngụy trang biểu diễn chí ít đúng không muốn làm người xa lạ như là rời đi thái ra nhà đi lên đại học về sau đối với người ngoài hắn sẽ chỉ càng lãnh đạo không phải tận lực mà là lười nhác tiếp tục diễn nhưng cái này đánh trong bụng mẹ ra liền có tay nghề lâu năm nhưng cũng không có ném mười giờ sáng nhuận sinh trở về không tìm được người nhuận sinh ca đi quẩy bán quà vặt gọi điện thoại hô bân bân ca sau đó cho trong tiệm gọi điện thoại hỏi bọn họ một chút có hay không điện thoại đánh tới trong tiệm đi được rồi nhuận sinh đi ra lý truy viện thì bắt đầu đ ế m thử dẫn đạo tiết tra trò chuyện lên liên quan tới tuổi trẻ đội thám hiểm câu chuyện có thể nhìn ra tiết tra không phải rất muốn trò chuyện cái này nhưng tóm lại vẫn là bị không ngừng moi ra nói tới chỉ chốc lát sau nhuận sinh lại trở về mang đến một tin tức tiểu viễn đánh không thông bộ đàm đài đánh không thông ta tất cả nhớ kỹ dây số đều đánh nhưng vẫn là đánh không thông điện thoại là tốt hay bán quà vật đại thẩm ở ngay trước mặt ta cho trong huyện bán buôn thương gọi điện thoại tiến vào một nhóm hàng nhuận sinh ca đi đường lớn cửa hàng bên trên hỏi một chút lại để cho các lao bản hỗ trợ lưu ý h ạ lại đi thị trấn thượng nhân nhiều địa phương vậy cũng không tiết Cha tra a đi c kiêu k ngạo mà ứng ngực ai kêu ta có một đứa con trai tốt đâu trên t h ấ n sửa đường sửa cầu tu cái gì nhà ta mỗi lần cũng đều là da lớn phật tử kỳ thật lý truy viễn cũng là bạch hỏi một chút bởi vì hắn tiến chấn tìm bày bán q u à vật đại thẩm hỏi một chút đại thẩm ngay cả cửa hàng đều không để ý rất là nhiệt tình đem bọn hắn trực tiếp dẫn tới tiết ra cái này không chỉ có mang ý nghĩa tiết ra tại trên trấn rất n ổ i danh còn mang ý nghĩa nhân duyên cũng rất tốt nhuận sinh trở về tiểu viễn đều hỏi thăm chào hỏi hành lang c h â ấy nói bình thư ta cũng làm cho hắn hỗ trợ lưu ý đưa tiền a a ta tiền tại trong bọc ta đi ra ngoài không mang bao ta hiện tại lấy tiền ra ngoài cho được rồi có cho hay không đều không có ý nghĩa n h u n sinh hỏi tiểu viễn chúng ta là gặp được chuyện gì a dù sao điện thoại đánh không thông mà lại tựa hồ n h ầ m vào chính là mình chỉ bất quá nhuận sinh thiếu khuyết một vòng đó chính là tìm kiếm đàm văn b â n cùng âm anh hiện tại chỗ ở người ta bởi vì cái này hai đầu tuyến tại mọi người xuất phát lúc cũng không rõ r à n g ra không có trực diện tìm không thấy nhà này người kinh lịch đối tình thế nhận biết trình độ liền sẽ không vào sâu như vậy nhưng lý truy viễn nơi này có thể hoán đổi thị giác bởi vì hắn ở chỗ này ngồi lâu như vậy âm anh cùng bân bân đều không thể tìm tới cửa vậy liền mang ý nghĩa một loại khác khả năng n h u n sinh tiểu viễn vân bân cùng m manh, manh có phải hay không trên đường có việc chậm trễ không thể tới lý truy viễn lắc đầu ta cảm thấy bọn hắn đã tại cái chân trên này